Một chương 1, một, Hạ Ký luyện thể quyết chương 1, thời gian đổi mới, 20131102 Dương Châu, tọa lạc tại Cửu Châu Đại lục tượng, từ xưa thì có pháo hoa ba tháng phía dưới Dương Châu thuyết pháp, cho nên rất nhiều ẩn sĩ, đạo sĩ, hiệp khách thậm chí đế hoàng đều hướng tới cái này như tiên cảnh thánh địa. Mà ở nhân kiệt này địa linh chỗ 6. Vòng qua Thái Huyền môn, một đầu con đường mòn, giống một cái lượn vòng lấy trên sườn núi một con rồng, trung quanh tràn ngập như tơ lụa sương ngủ, cho người ta như vào ngày cảm giác. Khúc kính thông ngụ, tại đường mòn cuối, chỉ thấy là xanh thành bóng, trăm hoa điểmuyết lấy lục sắc, ngẫu nhiên truyền đến thanh thủy côn trùng đều vàng chim hót. Tựa như tiên cảnh, phủ kín đá vụn tiểu đạo phần cuối có một khối cao hơn một thước tảng đá lớn. Tảng đá lớn bên cạnh, một người mặc trường sam màu trắng thiếu niên tại khoan thai một cách hết sức chăm chú mà múa luyện quyền công, thiếu niên áo trắng tướng mạo bình thường, tại trên đường cái tuyệt đối là đại chúng khuôn mặt, làn da ngăm đen đen thui, phảng phất phơi rất lâu thái dương. Đông nhiên ở giữa, thiếu niên động, thiếu niên hướng về tảng đá lớn đấm ra một quyền, lờ mờ có thể phát hiện thiếu niên nắm đấm tại tiếp xúc tảng đá lớn trong nháy mắt đó, trên nắm tay bỗng nhiên bạch quang lóe lên. Oeng. nhiên một thanh âm vang lên, chỉ thấy trước người thiếu niên tảng đá lớn chỉ là hơi hơi rung chuyển một chút. Không cẩn thận nhìn có thể nhìn thấy trên tảng đá lớn xuất hiện một con đường nhỏ khe hở. Ai, vẫn là không thể nhất cử đột phá, vẫn như cũ ở vào tầng thứ ba đỉnh phong. Khi nhìn đến tại tự mình toàn lực phát ra một quyền bẹn bẹn nhường trước người tảng đá lớn lưu lại một tiểu đạo khe hở sau đó, thiếu niên có hơi thất vọng mà co mày. Rất lâu mới thở dài ra một tiếng, sau đó lại chậm rãi ngồi ở tảng đá lớn bên cạnh ngồi xếp bằng tu luyện. Thiếu niên tên là Tiêu Lộ, là Thái Huyền môn trẻ tuổi một đời đệ tử. Mặc dù thân ở đã môn, nhưng mà bởi vì thiếu niên thể chất cũng không thể tu luyện đạo pháp, nguyên nhân lén lén chạy đến cái này u cấp chỗ tu luyện một môn gọi võ kinh thượng của luyện thể thuật. Khát vọng cuối cùng sẽ có một ngày thay đổi vận mệnh của mình. Luyện Thể Thuật, tên như ý nghĩa, là một môn lấy tự thân cơ thể làm căn bản, nghịch thiên tu thân một môn pháp quyết. Tiêu lộ tin tưởng, võ giả tu luyện chính là như vậy. Đi qua chật vật tu luyện, hắn chắc chắn sẽ đạt đến trong truyền thuyết tiên võ chi cảnh, đến một cái có thể thoát khỏi hết thể thế tục phiền não cùng siêu việt trần thế chỗ. Tại chín châu đại lục thượng, đáng sợ nhất không phải người tu đạo, cũng không phải thượng cổ luyện khí sĩ, mà là những cái kia quỷ bí khó lường vô địch võ giả. Nghe nói, võ giả võ kỹ thần thông đủ để nhục thân thành thánh, vạn pháp bất xâm chân kỹ càng là có thể chu tiên sát thần. Bất quá. Thế rồi rốt cuộc là có mình. Nó mặc dù giao phó võ giả mạnh đại vô thất sức mạnh, nhưng mà tại tu luyện võ đạo lúc cho bọn hắn mọi loại làm khó dễ, làm bọn hắn kinh lịch trọng trọng ngăn trở. Mà đối với tu luyện võ đạo tới nói, đạo thuật tu luyện lại hết sức dễ dàng. Bởi vậy tại chín châu đại lục, người tu đạo khắp nơi có thể thấy được, nhưng mà võ giả lại hết sức hiếm thấy, hơn nữa người người thần bí khó lường, võ đạo cao thủ càng là phượng mao lâm rác. Lúc này nhắm mắt xếp bằng ở tảng đá lớn bên cạnh tu luyện tiêu lộ, vận chuyển võ kinh môn này thượng cổ luyện thể thuật. Hắn đem bốn phương tám hướng thiên địa linh khí chậm rãi hút vào đan điền, lại thời gian dần qua dần dụng đứng lên. Làm trong đan điền thiên địa linh khí áp súc dành dụng tới trình độ nhất định sau đó, Tiêu Lộ liền bắt đầu dẫn đạo trong đan điền thiên địa linh khí đi xung kích kinh mạch trên người, từng kia thiên địa linh khí tụ đến, vô luận là trung quanh cỏ cây tinh hoa, vẫn là lưu ly trong hư không nhật nguyệt tinh hoa, Tiêu Lộ cơ thể đều đưa bọn chúng như hải nạp bách xuyên giống như thu nạp vào trong đan điền. Mơ hồ trong đó, có thể thấy được từng đạo thật nhỏ như tóc xanh một dạng lưu quang tại Tiêu Lộ làn da ở giữa quanh quần. Theo thừa hải gian tán biến, Tiêu Lộ trong đan điền bắt đầu lóe ra ngũ thải hà quang, đó là thiên địa linh khí độ cao áp súc ngưng kết sau đó lộ ra linh hà Tu khí, xung kích, tu khí, xung kích 6. Lúc mạnh lúc yếu, sóng linh khí từ tiêu lộ bên trong thân thể khuyết tán mà ra, tuần hoàn qua lại ở giữa, một cấu ngũ thải linh nguyên từ tiêu lộ trong đan điền giống như giang hà như vỡ đê xung kích tại tiêu lộ thể nội cái kia còn không có đả thông kinh mạch. Mỗi một lần đều giống như có một thanh nặng ngàn cân truy tại tiêu lộ thể nội hết sức đánh kích, mỗi xung kích một lần trên mặt của hắn đều lộ ra một tia thống khổ, hắn cắn chặt răng răng cũng không có phát ra âm thanh. Linh khí cường đại ở trong kinh mạch rộn rữa, giống vạn lăn sóng đột kích, giống như núi lửa bùng nổ nóng bỏng nham thạch lưu, dày vò lấy tra tấn lấy tiêu lộ toàn thân. Trong đan điền bạo liệt ra thiên địa linh khí giữ dần cực điểm, nhường hắn cảm giác mình kinh mạch bên trong như vô số sắc bén tiểu đạo đang cắt cắt. hắn cắn chặt hàm răng, chịu đựng lấy cái này to lớn xung lực áp lực đau đớn. trên trán hắn mồ hôi lạnh tuôn ra, chân châu kích cỡ tương đương. tóc xoa một cái xoa một cái bị mồ hôi dính vào trên mặt, trên người áo trắng đã sớm bị mồ hôi đốt đấm, dính vào trên thân, mơ hồ có thể gặp được kiên cố cơ bắp. thời khắc này tiêu lộ, đang tại kinh lịch luyện thể thuật trong cánh cửa thông mạch cái gọi là thông mạch chính là hội tụ thiên địa chi giữa linh khí, ngưng kết ở đan điền bên trong, rồi sau đó xung kích tự thân kinh mạch bên trong thiếu huyệt, lệnh tự thân kinh mạch thông suốt dạng này thiên địa linh khí mới có thể dọc theo kinh mạch toàn thân đạt đến thân thể mỗi một tấc cơ bắp mỗi một khối xương bên trong từ đó đạt đến rèn luyện gần cốt huyết đủ nhường thân thể thăng hoa lộ sát mục đích mà tiêu lộ tu luyện võ kinh chính là nghịch thiên tu thân luyện thể thuật không có như tảng đá ý chí và không ngừng cố gắng khổ tu căn bản là qua không được thông mạch ngưỡng cửa này chớ nói chi là trở thành một tên võ giả cường đại chín châu đại lục thượng hệ thống tu luyện vô số nhưng thiên hạ tu giả cảnh giới phân chia đều như thế có thể chia làm 7 đại giai đoạn thoát phàm ngự hưu bán thần đại năng Tam đạo thánh nhân đế hoàng Hơn nữa mỗi cái cảnh giới lại chia nhỏ vì cựu Trọng Thiên mà, hàm ẩn lấy chí tôn chi ý mỗi cái danh giới chênh lệnh đều rất lớn, mà mỗi một cảnh giới muốn tăng lên nhất Trọng Thiên cũng rất khó, lúc đạt tới cựu Trọng Thiên thời điểm sẽ gặp phải một cái ngưỡng cửa, vượt qua giống như cá vào biển cả, biển rộng trời cao mặc chim bay. Rất nhiều tu sĩ đô sẽ ở cựu Trọng Thiên ngây ngốc rất lâu, muốn tiến giai nhất định phải dựa vào cơ duyên và cố gắng. Tiêu Lộ tu luyện võ kinh, đang thoát phàm giai đoạn liền có tứ trọng cửa ải, trong đó thông mạch là bước đầu tiên, cũng là làm trọng yếu một bộ, vượt qua sau đó tu luyện liền dễ dàng nhiều đằng sau tiếp theo là dịch cân cung núm cốt, hai cái này giai đoạn chỉ cần thiên địa linh khí phong phú liền có thể hoàn thành, đợi cho toàn thân gân cốt đại thành thời điểm liền cần gặp phải từ thoát phàm đến ngựa hư cửa ải, đến lúc đó tiêu lộ thân thể liền sẽ phát sinh một lần trọng đại thối biến, xông phá tự thân tu luyện công siềng, tu vi tiến vào ngự hư sau đó tiêu lộ liền có thể ngự phong phi hành, hội tụ thiên địa linh khí còn chưa đủ mạnh a, lần lượt thất bại, mang tới là giống như lăng trì một dạng sợ hai đau đớn, tiêu lộ kẹp miệng đều cắn nát, diện ra vết máu, nhưng mà hắn cũng không có từ bỏ, vẫn như cũ kiên trì, thân thể con người thập nhị chính kinh, ta mới đánh thông 10 đầu cái kia hai mạch nhâm đốc súng kích thực sự quá gian nan, đồng thời hết sức thống khổ. tại 12 kinh mạch bên ngoài còn có kỳ kinh bắt mạch, ta lúc nào mới có thể đả thông kinh mạch toàn thân, tiến vào dịch cân giai đoạn tu luyện. bây giờ ta mới ở vào thoát phàm tam trọng thiên giai đoạn, xem ra ta muốn đi lộ còn rất dài à? đây chính là võ giả tu luyện ra khổ, xem như thời đại thượng cổ liền tồn tại luyện thể thuật, võ kinh tu luyện chi ra khổ, quả thực kinh khủng. cũng chính bởi vì vậy, trước đó số đông tu luyện qua võ kinh môn này nghe tên xoa, tiến cảnh lại kỳ chậm vô cùng người. Tựa hồ cũng chỉ có một hạ tràng, đó chính là tại còn không có thành tựu phía trước, liền đã thọ hết chết giả mà kết thúc. Lúc này, tu luyện vật che, giống như là một đạo không thể vượt qua khoảng cách, vượt ngang tại tiêu lộ trước mặt. Nghĩ tới những thứ này, tiêu lộ có điểm tâm kinh, lại càng kiên định hơn lựa chọn của mình. Hắn nói với mình không đạt mục đích không bỏ qua, càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh. Liêu mạng. Tiêu lộ nhìn một chút trong đan điền lưu lại thiên địa linh khí, cảm thụ được chung quanh vừa mới tụ tập thiên địa linh khí còn không có hoàn toàn tiêu tan, đầy đủ hắn lại xung kích một lần. Thế là, hắn cắn răng một cái, trên mặt đã lộ ra kiên quyết chi sắc, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Tiêu lộ bắt đầu vận chuyển huyền công, hắn quanh người những cái kia còn không có tản đi thiên địa linh khí, lại lần nữa tụ đến. Tiêu lộ trong đan điển, một đoàn thiên địa linh khí, xoay chậm chậm, hút vào bốn phương tám hướng tụ đến thiên địa linh khí. Một cỗ cường hãn nguyên khí ba động từ tiêu lộ thể nội lộ ra mà ra, các loại tinh mang tại hắn trong đan điển hiện lên, đó là độ cao áp xúc thiên địa linh năng, hơn nữa còn là không có đi qua bất luận cái gì chuyển hóa, nguyên thủy nhất thiên địa lực lượng. Thiên địa linh khí rất nhanh tại tiêu lộ đan hội tụ, thẳng đến tiêu lộ cảm thấy đan truyền ra một cỗ căng đau cảm giác sau đó. Hắn mới bỗng nhiên nhất quan tâm, liều mạng đem bên trong đan điển vẻ này độ cao áp xúc thiên địa linh năng, hướng kinh mạch trong cơ thể phong tuân ra mà đi. Cương đại bạo liệt thiên địa linh năng, tại tiêu lộ kinh mạch bên trong kịch liệt phun trào, giống như một dòng suối nhỏ đột nhiên tràn vào một cấu ngập trời như hồng thủy, thiên địa linh năng những nơi đi qua, kinh mạch kịch liệt bành trướng, suýt chút nữa bị vẻ này bạo liệt dòng lũ nó bạo. Oen. Tiêu lộ bên tai phảng vang lên một tiếng sấm nổ, từ đan mãnh liệt ra này dòng lũ, hung hăng xung kích tại tiêu lộ kinh mạch bên trong, khiến cho tiêu lộ cơ thể kịch chấn, nhiên há miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể nhoán một cái trực tiếp ngã trên mặt đất 6. Hai 2 tháng 2, Thái Huyền môn cầu Lai A thời gian đổi mới, 2013-102 cự thạch bên cạnh, trong bùi cỏ, Tiêu Lộ nửa mặt chiêu thiên kế nằm trên đồng cỏ. Bây giờ khỏe miệng của hắn mang theo một đạo tinh hồng, càng bắt mắt. Dù vậy, Tiêu Lộ trên mặt lại tràn đầy nụ cười, hàm chứa khổ tâm, đồng thời còn có nhàn nhạt vui sướng. Sau một hồi lâu, Tiêu Lộ mở hai mắt ra, ánh mắt giống một đạo thiểm điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong mắt hắn, không có nhu trí, không có hoài bại, có chỉ là cái kiêu kiên định có chút đáng sợ ánh mắt cùng nhàn nhạt vui sướng. Đúng vậy, Tiêu Lộ cuối cùng đột phá vất che đã thông toàn thân kinh mạch, đạt đến dịch cân giai đoạn. Tiêu lộ nằm ở trên đồng cỏ, ngẩng đầu nhìn trời, lần thứ nhất cảm giác bầu trời nguyên lai like là tốt đẹp như vậy, xuyên thấu qua lá cây khe hở, thấy được cái kia nhàn nhã phiêu động ở trên trời từng sợi yên hà ngẫu nhiên có mấy cái linh cầm bay trên trời cướp mà qua. Sau một hồi lâu, tiêu lộ chậm rãi từ bò dưới đất lên, xóa đi vết mò ở khoe miệng, trên mặt lộ ra liếu khai lòng nụ cười. Cuối cùng thành công, tiến nhập tứ trọng thiên dịch cân chi cảnh. Tiêu lộ lầm bầm lầu đầu nói, nói xong, lại một lần nữa ngồi xếp bằng tu luyện. Dù sao vừa mới đột phá cảnh giới, tiêu lộ cần củng cố một chút tự thân tu vi. Mặt trời lên cao, mắt thấy thời gian tu luyện đã sắp qua đi, tiêu lộ ngồi chơi một cái buổi sáng, cuối cùng từ trong nhập định tỉnh lại. Ổn định tự thân tu vi sau đó, tiêu lộ không khỏi nhớ lại đã biết chút năm gặp ỡ, không khỏi phát ra một hồi cảm thán. Kể từ 8 năm trước, tiêu lộ bị Thái huyền cửa kinh thiên kiếm chủ đưa đến Thái huyền môn, trong nháy mắt liền đã đi qua 8 năm. Tiêu lộ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, một năm kia, chính mình mới 8 tuổi, lúc đó. Hắn nhìn thấy từ nhỏ cùng mình cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau lưu giai bởi vì không cẩn thận đụng vào một cái con em nhà giàu mà bị đánh đập kinh lịch, nghĩ thầm nếu không phải là cái kia con em nhà giàu, vận mệnh của mình cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi A Tiêu Lộ còn nhớ rõ, cái kia con em nhà giàu ỷ và phụ thân của mình có tiền, tại trong thôn hoành hành bá đạo. Nhìn thấy lưu giai cũng dám đụng vào hắn, còn đem hắn quần áo làm dơ, bất chấp vương pháp con em nhà giàu, tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được, trực tiếp gọi tùy tùng của mình liền đem lưu giai đánh cho đến chết. Ngay lúc đó Tiêu Lộ cảm giác rất sợ, đứng tại đám người vây xem ở trong nhìn xem lưu giai thảm tao đánh đập cũng không nhưng không biết sao Vốn là Tiêu Lộ muốn đợi con em nhà giàu sau khi rời đi lại đi đem Lưu Giai mang đi, song khi hắn nghe được cái kia con em nhà giàu thế mà bởi vì này dạng việc nhỏ muốn giết Lưu Giai thời điểm, vào thời khắc ấy, Tiêu Lộ nổi giận, cũng không biết Tiêu Lộ dũng khí từ đâu tới, hắn vậy mà đứng ra, đi đến Lưu Giai bên người, đem nàng bảo hộ tại tự mấy sau lưng, cùng cái kia con em nhà giàu rằng co. Vị kia con em nhà giàu bình thường luôn chiều từ bé, ngang tàng hung hách đã quen, hôm nay vậy mà liên tiếp xuất hiện hai cái tiểu ăn mày tới khiêu chiến địa vị của mình, cái này khiến cái kia con em nhà giàu cảm giác mình mặt mũi gây khó dễ. Thế là hắn liền nhất quan tâm, rút ra từ người bội đao thướng về tiêu lộ chém tới muốn tự mình tương tiêu lộ cùng lưu dai tính mệnh lưu lại dùng cái này tới rửa sạch chính mình vấn đề mặt mũi tiêu lộ đến bây giờ còn nhớ kỹ một màn kia khi đó đối mặt mình đập tới tới đao trong lòng một mảnh vậy mà rất bình tĩnh đối với cái kia đập tới tới đao không sợ hãi chút nào bởi vì khi đó trong lòng của hắn chỉ có một tín niệm đó chính là không thể để cho lưu dai chịu đến bất kỳ tổn thương mặc dù biết chính mình có thể chắc chắn phải chết nhưng khi lúc tiêu lộ trong lòng rất không cam tâm lần thứ nhất hắn đối với mình bởi vì không cách nào bảo vệ tốt lưu giai mà tự trách hắn hận chính mình không có thực lực bảo vệ mình muốn bảo vệ sự vật hắn hận trời đã bất công Đồng thời, vào thời khắc ấy, tiêu lộ trong lòng có một hy vọng, đó chính là nếu như lần này không chết, nhất định phải làm cho chính mình có cường đại sức mạnh, từ đó chúa tể vận mệnh của mình, cái này khiến tiêu lộ trong lòng từ đây tạo một khỏa cường giả thông. Tại đao đi tới trong ngay mắt, tiêu lộ bản năng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong đến. Nhưng mà, qua rất lâu vẫn không có cảm giác, thế là tiêu lộ từ từ mở hai mắt ra, tại hắn mở mắt một khắc này, tiêu lộ thấy được tự có sinh đến nay bất khả tư nghị nhất một màn chỉ thấy cái kia con em nhà giàu chặt tới một đao kia đang đến gần tiêu lộ cái chán một cm mẹ chỗ bị một ngón tay chặn tiếp lấy tại tiêu lộ trong ánh mắt kinh hãi cây đao kia đột nhiên phát ra tê liệt âm thanh tiếp đó cây đao kia cắt ra thành vài đoạn rơi xuống đất người giống như ngươi không xứng sống trên thế giới này tiêu lộ chỉ là nghe được một câu nói như vậy sau đó trong lòng hơi động thế nhưng là rất nhanh liền bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh đã mất đi chi rất xấu không biết qua bao lâu tiêu lộ cuối cùng khôi phục ý thức mở hai mắt ra đầu tiên đập vào trong mắt là một mảnh cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn cái gì cũng thấy không rõ chị cảm thấy trên cổ có chút mát mẹ siêu siêu cảm giác để cho người ta dùng mình tại ánh trăng chiếu xuống lờ mờ có chút bạch quang từng mảnh từng mảnh yếu ớt sáng lên tựa như là rất nhiều ngân khí phản xạ ánh sáng chỉ là những cái kia nhìn như hoa lệ đồ vật lúc nào cũng tản mát ra tí tý khí tức cấm lãnh đây là nơi nào ta chết đi sao chẳng lẽ đây là địa ngục sáu nghĩ tới đây tiêu lộ trong lòng có chút bất an lại có chút mê mang hải tử ngươi đã tỉnh cảm giác khá hơn chút nào không liền tại tiêu lộ suy nghĩ lung tung lúc cửa ra vào truyền đến một tiếng thanh âm giàn mua thanh âm tiêu lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm và hiền lành Thanh âm truyền tới trong máy mắt, gian phòng đại môn cũng đã bị đẩy ra, chỉ thấy ngoài cửa đi tới một vị lão nhân. Nhìn thấy Tiêu Lộ đã tỉnh táo lại, đi lập tức đến Tiêu Lộ bên giường ngồi xuống, tân cần hỏi đến. Tiêu Lộ qua lại người nhìn lại, đây là một vị tuổi trên 50 lão nhân, lão nhân vóc dáng không cao, tóc trắng bệnh, dai gió rầm xương trên mặt, khắc đầy tuyết nguyệt lưu lại nếp nhăn, hai cái lom sâu con mắt, thâm thúy sáng tỏ, nhìn qua rất có thần, nhưng bây giờ nhìn xem Tiêu Lộ lại lập lòe hiển hỏa tươi sáng. Chỉ thấy trên người hắn mặc một bộ bình thường đạo bảo, ngồi tại Tiêu Lộ bên giường. Tay không ngừng mà tại tiêu lộ mạch tượng bên trong đem bắt mạch, phát hiện tiêu lộ cơ thể không có gì đáng ngại sau đó lộ ra hết sức vui mừng. Thấy lao nhân những động tác này, cảm thụ được lao nhân đối với mình yêu mến chi tình, tiêu lộ trong lòng cảm động hết sức. Lao nhân loại này bảo vệ, là tiêu lộ trước đó chưa bao giờ cảm thụ qua. Tiêu lộ là một đứa cô nhi, phụ mẫu hắn là ai, dáng dấp như thế nào, hắn đều không biết, hắn cũng không biết vì cái gì phụ mẫu hắn muốn bỏ lại hắn. duy nhất có thể cho hắn lưu lại cha mẹ manh mối cũng chỉ có trên cổ hắn tiêu ngọc, đó là cha mẹ của hắn lưu cho hắn đồ vật. giờ này khắc này, lao nhân trước mắt đối đãi như vậy hắn, nhường trong lòng hắn nóng lên. Lão gia gia, đây là địa phương nào a? Ta vì sao lại ở đây a? Sau một hồi lâu, Tiêu lộ cuối cùng hỏi trong lòng mình vấn đề. Ha ha, hai tử, đây là Dương Châu Thái Huyền môn, ta là Thái Huyền Cửa Kinh Thiên Kiếm chủ. Tựa hồ cảm nhận được Tiêu lộ Tiêu lộ nghi hoặc, Lão nhân liền vội vàng giải thích. Nguyên lai like ngày đó Tiêu lộ phấn thân bảo hộ Lưu giai thời điểm Kinh Thiên Kiếm chủ vừa vặn đi qua nơi đó, khi đó Kinh Thiên Kiếm chủ nhìn thấy Tiêu lộ tuổi nhỏ nhưng ý chí lực lại hết sức kinh người, hơn nữa không sợ cường quyền, cái này khiến Kinh Thiên Kiếm chủ hai mắt tỏa sáng, lên lòng yêu tài Kinh Thiên Kiếm Chủ vốn là một cái người chính trực, nhìn thấy cái kia con em nhà giàu hành động sau đó, liền ra tay rồi cứu liêu tiêu lộ, thuận tiện giải quyết cái kia con em nhà giàu. Nhìn thấy tiêu lộ bởi vì thương thế quá nặng mà kẽ xỉu liền đem tiêu lộ mang về Thái Huyền môn. Dương Châu Thái Huyền môn, Kinh Thiên Kiếm Chủ, lão gia gia kia ngươi là trong truyền thuyết có thể phi thiên độn địa tiên nhân sao? Nghe được lão nhân nói mình là Thái Huyền cửa kinh kiếm chủ, tiêu lộ trong lòng hơi động nhớ tới mình tại trong thôn nghe nói qua có liên quan tiên nhân truyền thuyết, không xác định mà hỏi thăm. Đồng thời hai con mắt lửa nóng nhìn chậm lão nhân. Thiên nhân sao? Xem như thế đi nghe được tiêu lộ hỏi như vậy, lão nhân ngự khí cũng không nhịn được có chút hướng tới, chỉ là ánh mắt của hắn có chút tịch mịch. Bất quá bởi vì lão nhân cảm thán, cũng không có chú ý tới tiêu lộ thần sắc. Nghe được lão nhân thừa nhận mình là tiên nhân, tiêu lộ vội vàng từ trên giường xuống, vì trên mặt đất đối với lão nhân nói, lão gia gia, mọi người thu ta làm đồ đệ a. Nói xong tiêu lộ liền muốn dập đầu. Nhìn thấy tiêu lộ vậy mà liều mạng lên thương thế chạy đến dưới giường bãi sư, lão nhân cũng sợ hết hồn, vội vàng đi qua, đang chuẩn bị đỡ dậy tiêu lộ, nhưng mà khi ông già nhìn thấy tiêu lộ trong mắt vẻ kiên định lúc, liền không có hành động, đợi đến tiêu lộ dập đầu xong sau đó mới đỡ dậy tiêu lộ có chút trách cứ đối với tiêu lộ nói người đứa nhỏ này cũng quá gấp gáp đi coi như muốn bái sư cũng không cần gấp gáp như vậy à tối thiểu nhất chờ ngươi cơ thể khôi phục sau đó mới nói đối với lão nhân trách cứ tiêu lộ cũng có chút ngượng ngùng vội vàng dùng tay gãi gãi đầu đứng ở nơi đó cười ngây ngô nhìn thấy tiêu lộ vẻ mặt này lão nhân trong lòng vừa mới động vội vàng hướng tiêu lộ nói tốt hai tử thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục về trước nằm trên giường A những chuyện khác chờ ngươi bình phục lại nói nghe được lời của lão nhân tiêu lộ vội vàng trở lại trên giường nằm chăn nhìn thấy tiêu lộ trở lại trên giường của mình. Lão nhân vui mừng cười cười. Lão nhân đối với Tiêu Lộ nói, ngươi vừa mới thức tỉnh, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút a, chờ ngươi bình phục ta trở lại thăm ngươi, còn có, cùng ngươi cùng nhau tiểu nữ Hải kia ta cũng mang nàng tới Thái Huyền trong môn phái, bây giờ là trưởng môn đệ tử, ngươi không cần lo lắng nàng, chờ thêm chút thời gian nàng sẽ tới xem ngươi. Nghe được lão nhân nói Lưu dai chẳng những không có việc gì, ngược lại nhận được Thái Huyền môn trưởng môn thanh mật, thu nàng làm đệ tử, Tiêu Lộ trong lòng cũng thay Lưu Gia cao hứng, lo âu trong lòng cũng theo đó thả xuống, sau đó đầu não một hồi choáng váng cảm giác, liền đã ngủ mê man. Lão nhân nhìn thấy Tiêu Lộ ngủ đi liền chậm rãi đóng cửa phòng, rời khỏi nơi này. Trong miệng còn thì thào nhỏ nhẹ, không biết đang nói cái gì. Trong một tháng kế tiếp, cách mỗi một ngày, lão nhân đều sẽ tới tiêu lộ căn phòng xem tiêu lộ. Mỗi lần tới đều sẽ cho tiêu lộ mang đến một chút an đồ vật, còn có dự vật. Cứ như vậy, sau một tháng, tiêu lộ cơ thể cuối cùng bình phục. Có thể là tiêu lộ cái kia ý chí kiên cường cùng ánh mắt kiên định cùng với cái kia cố chấp tâm nhường lão nhân thâm thụ xúc động. Có lẽ lão nhân vốn là có ý định thu tiêu lộ vì đệ tử a. Tóm lại, ở nơi này một tháng trong lúc đó. Lão nhân mỗi ngày đều sẽ cho tiêu lộ giảng giải một chút liên quan tới tu sĩ tri thức, khiến cho nguyên bản đối với giới tu luyện không biết gì cả tiêu lộ quen thuộc không thiếu. Cái này vì tiêu lộ về sau con đường đã mở ra. Cuối cùng, kinh thiên kiếm chủ vẫn là quyết định muốn thu tiêu lộ làm đồ đệ. Chuyện này kinh động đến toàn bộ thái huyền môn. Nhớ kỹ tiêu lộ chính thức bái sư một ngày kia, thái huyền môn thượng phía dưới chỗ hữu nhân đô đã bị kinh động. Nguyên nhân rất đơn giản, thái huyền môn ngũ đại một trong cường giả kinh thiên kiếm chủ muốn thu đồ. Cái này khiến yên lặng rất lâu thái huyền môn náo nhiệt lên. Phải biết, kinh thiên kiếm chủ tại thái huyền môn địa vị cao, gần với trưởng môn, tu vi của hắn cùng trưởng môn một dạng đều đạt đến đại năng đỉnh phong cấp độ này. Tại Thái Huyền trong môn phái duy nhất năm vị đại năng một trong kinh thiên kiếm chủ muốn thu đồ. Hơn nữa kinh thiên kiếm chủ từ đó đến giờ không có thu nhận qua đệ tử. Lần này thu nhận đệ tử có phải là hắn quan môn đệ tử đâu? Đây đương nhiên là Thái Huyền môn một kiện đại sự. Bất quá rất nhiều người cũng không có phát hiện. Hôm nay kinh thiên kiếm chủ sắc mặt không tốt lắm. Bất quá nguyên nhân cụ thể muốn ngoại trừ Thái Huyền cường cao tầng ai cũng không biết. Ba chữ ba cổ ma bất diệt thần thể thời gian đổi mới. 2013 11 tiêu lộ còn nhớ rõ. Liên tại tiêu lộ cơ thể hoàn toàn khang phục ngày thứ hai kinh thiên kiếm chủ tìm được tiêu lộ nói đã quyết định muốn thu tiêu lộ làm đồ đệ. Cái này khiến Tiêu Lộ cao hứng trong lòng mà cả ngày đều vui sướng. Kỳ thực người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, bởi vì tại Tiêu Lộ tỉnh lại một ngày kia, Kinh Thiên kiếm chủ liền đối với Tiêu Lộ bảo vệ có thừa, lại thêm Tiêu Lộ khi trước bái sư hành vi, nhường kinh Thiên kiếm chủ đã đáp ứng thu Tiêu Lộ làm quan môn đệ tử. Lúc đó Thái Huyền cửa cao tầng đều bị kinh động đến, đối với Vu Tiêu Lộ tao ngộ, bọn hắn đều cũng có nghe qua, đồng thời giật mình Vu Tiêu Lộ cái kia kinh người ý chí, dù sao ngay lúc đó Tiêu Lộ mới có 8 tuổi, đều dối rít xuất quan xem xét Tiêu Lộ đối với Vu Tiêu Lộ có thể chịu đến Thái Huyền môn cao tầng chú ý kinh thiên kiếm chủ cảm giác mười phần có mặt mũi dù sao nắm giữ tiêu lộ xuất sắc như vậy đệ tử nhường Thái Huyền môn một đám trưởng lao đấu kỵ vài ngày trong lòng cao hứng thì khỏi nói mà tiêu lộ trong lòng cũng thật cao hứng bởi vì hắn chỉ cần bái kinh thiên kiếm chủ vi sư sau đó hắn liền có thể tu luyện thành tiên có cường đại sức mạnh tới chúa tể vận mệnh của mình kể từ bị kinh thiên kiếm chủ mang về Thái Huyền môn sau đó mỗi ngày nghe kinh thiên kiếm chủ vì chính mình giảng giải giới tu luyện sự vật lúc tiêu lộ trong lòng cũng sớm đã chôn xuống một khoảnh giống đó chính là chúa tể vận mệnh của mình. Tiêu lộ cũng không cần cái gì quyền lợi tiền tài các loại, dùng tiêu lộ mà nói chính là, ta sợ cầu giả, cái này mặt đất bao la, không có người nào nhưng tại trên ta, ta sợ cầu giả, cái này rực rỡ tinh không, không có người nào năng chủ làm thịt ta mệnh. Nhưng mà phóng lên trời tựa hồ cho tiêu lộ cùng tinh thiên kiếm chủ mở một cái to lớn nói đùa. Thái huyền trong môn phái mấy vị đức cao vọng trọng quá thượng trường lao cũng xuất quan vấn an tiêu lộ. Thế nhưng là mấy vị thái thượng trường lao đang cẩn thận đã kiểm tra tiêu lộ cơ thể sau đó đều đổi một cái sắc mặt, nguyên bản nụ cười trên mặt cũng biến mất eo. Tại sao có thể như vậy a? trong đó một vị thái thượng trường lão đang kiểm tra xong tiêu lộ cơ thể sau đó không khỏi kinh hô lên kinh thiên kiếm chủ rất nhanh liền chú ý tới mấy vị thái thượng trường mặt mò sắc biến hóa nhìn thấy mấy vị thái thượng trường mặt mò sắc không thích hợp trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc liền mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tiêu lộ đứa nhỏ này có vấn đề sao không phải như thế tình huống cụ thể chính ngươi tới xem một chút ta thái huyền cửa mấy vị thái thượng trường lão mang theo tiết hận thần sắc nhìn về phía tiêu lộ mà lúc này kinh thiên kiếm chủ cũng bắt đầu có chút minh bạch nhất định là tiêu lộ cơ thể có vấn đề trong chốc lát hắn đi đến tiêu lộ bên người hướng về phía mấy vị thái thượng trưởng lão nói. Chỉ là nhìn như vậy tiêu lộ đứa nhỏ này liền có thể cảm giác được, hắn khí huyết phá lệ thị vượng, đơn giản có thể so với giao long, đây tuyệt đối là một cái hiếm thấy mầm tiên mới đúng, chẳng lẽ đây chỉ là giả tự sao? Tiếp lấy, Kinh Thiên kiếm chủ đi đến tiêu lộ trước người, bắt đầu nghiêm túc đối với tiêu lộ tiến hành kiểm tra. Bị người dạng này sở tới sở lui, tiêu lộ cảm giác tương đối không được tự nhiên, nhưng cũng không tốt lại nằm trong loại trạng thái này ngăn cản. Sau một lát Kinh Thiên kiếm chủ cũng bắt đầu có chút kinh nghi bất định, hoảng sợ nói, làm sao có thể, thời đại này làm sao có thể còn có thể xuất hiện cái này chủng thể chết mà lúc này ở một bên Thái Huyền Cửa trưởng môn và mấy vị trường lao đang kiểm tra liêu tiêu lộ cơ thể sau đó cũng là lộ ra một bộ thần sắc bất khả tư nghị trong đó một vị trường lao ở một bên tự nhiên tự nói nói sinh mệnh thần luân nhiên tĩnh bể khổ rắn chắc như thần thiết vương như bàn thạch vương chắc không gì lay động được căn bản là không có cách nào mở ra làm sao có thể tu đạo đâu bảy. cái này đây là trong truyền thuyết cái kia trùng thể chất mới có đặc thù à chẳng lẽ chẳng lẽ xấu. lúc này cái này vị trường lao nói một chút cũng không nhịn được tiêu ra tiếng âm có thể không tin mình tự như thế là hắn lại một lần nữa bắt đầu một lần nữa đi dò xét một lần tiêu lộ cơ thể chỉ thấy cái này vị trưởng lão ngón tay của ở giữa trong suốt như ngọc có từng điểm từng điểm thần quang vẩy xuống mà ra không ngừng mà tại tiêu lộ trên thân sở tới sơ lui đây là đang nghiêm túc lượng cốt cùng độ thần mại đến qua rất lâu cái kia vị trưởng lão mới ngừng lại được ngơ ngác sững sờ nhìn xem tiêu lộ cuối cùng nói thế gian này thế mà thật sự có trong truyền thuyết cái kia trùng thể chất tồn tại 6. cái kia vị trưởng lão động tác nhường tiêu lộ hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì thật là cái kia van rội của kim cái thế vô song thể chất sao kinh thiên kiếm chủ chỉ cảm thấy cổ họng mình phát khô nuốt nước miếng một cái hướng cái kia vị trưởng lão vân đạo đúng vậy không sai chính là cái kia khoáng thế tuyệt luân, cái thế vô địch bất diệt thần thể. mấy vị thái thượng trường lão lúc này cũng mở miệng nói ra. nghe được mấy vị thái thượng trường lão cũng như vậy nói, kinh thiên kiếm chủ trong lòng mười phần giận mình, cũng thật cao hứng. thái huyền hứng cửa khác mấy vị trường lão cũng thật cao hứng. dù sao mình môn phái xuất hiện dạng này một vị tuyệt thế thể chất, tương lai thế nhưng là tồn tại vô địch ra thái huyền cửa trưởng môn vương xung còn chuẩn bị cho mọi người hạ phong khẩu lệnh. nhưng mà còn không có đợi bọn hắn cao hứng trở lại, một vị thái thượng trưởng lão lời kế tiếp giống như một gáo nước lạnh đồng dạng, đem kinh thiên kiếm chủ tổng thiên đường đánh vào địa ngục chỉ thấy cái kia vị thái thượng trường lão nhẹ nhàng tăng hắn một cái nói với mọi người ta muốn sáu, các ngươi đều hiểu sai có lẽ là ta còn chưa nói rõ ràng ân chuyện gì xảy ra đám người nghe được quá thượng trường lão nói như vậy có chút kinh nghi bất định nhìn xem hắn chính xác đứa nhỏ này là có được vô địch khắp thiên hạ bất diệt thần thể điểm ấy không có sai lầm nhưng mà đây là cần tăng thêm một cái thời gian hạn chế đó chính là tại thời đại thái cổ cái kia vị thái thượng trường lão tiếp lấy lại đối đám người giải thích nói các ngươi đều hẳn nghe nói qua một chút liên quan tới thời đại thái cổ truyền thuyết ta. cũng cần phải tin tưởng tại thời đại thái cổ Loại này bất diệt thần thể, khoáng cổ thức kim, cái thế tuyệt luân, tại thời đại kia đã từng liên tiếp xuất hiện qua 9 vị tuyệt đại nhân vật, hơn nữa mỗi một vị tất cả vô địch khắp trên trời dưới đất tồn tại, vang dội cổ kim. Cái kia chủng thể chất, nếu như có thể đi lên con đường tu hành, không cách nào đoán hắn thành tiểu cuối cùng cao bao nhiêu, được vinh dự thiên hạ đệ nhất thần thể. Đúng vậy, đứa nhỏ này chính là có được loại đáng sợ này bất diệt thần thể, đáng tiếc là từ thời đại thái cổ sau đó, vô tận năm tháng đến nay, cái này chủng thể chất mặc dù cũng thỉnh thoảng kinh hiện tại thế gian, thế nhưng là cũng không tiếp tục cô hy thế, không thể giống như thời đại thái cổ như vậy khinh thường chư thiên một cái khác vị thái thượng trường lão lúc này cũng lắc đầu tiếc hận trên thực tế cái này trùng thể chắc không biết vì sao tại thời đại thái cổ sau đó liền dần dần chẳng khác người thường căn bản cũng không thích hợp tu hành coi như tu hành cũng cũng không còn một người có thể có tu luyện thành mà giờ khắc này kinh thiên kiếm chủ trên mặt cũng là hiện đầy đáng tiếc thần sắc còn có nhàn nhạt vẻ thất vọng dù sao bây giờ rất nhiều tiên môn đều ở đây tin đồn lũ châu xuất hiện nắm giữ cái thế vương thể mầm tiên vừa rồi hắn còn tưởng rằng thái huyền bên trong cánh cửa cũng là xuất ra một vị nhân vật kinh thiên động địa đâu nghĩ không ra nhưng là kết quả như vậy sáu thời đại thái cổ cái thế bất diệt thân thể so sánh hôm nay cái thế vương thế sáu ai thái huyền cửa mấy vị thái thượng trường lao tất cả hít thở dài không còn đi chú ý tiêu lộ mà kinh thiên kiếm chủ lúc này càng là một mặt ánh mắt phức tạp nhìn xem tiêu lộ không biết nên như thế nào đi xử lý tiêu lộ sự tình lúc này kinh thiên kiếm chủ trong lòng mâu thuẫn có thể tưởng tượng được giờ này khắc này thái huyền cửa một đám cao tầng nghe xong thái huyền cửa mấy vị thái thượng trường ra lời nói sau đó tất cả mọi người không còn đi xem hào tiêu lộ cùng vừa rồi nhiệt huyết so sánh đến bây giờ lạnh nhạt phản ứng trong đó tương phản to lớn hết sức rõ ràng bất quá tiêu lộ đối với mấy cái này đều biểu hiện rất bình tĩnh đối với Vu Tiêu lộ tới nói chỉ cần mình có thể tu luyện tiên pháp làm bản thân mạnh lên từ đó chúa tể vận mệnh của mình những người khác thái độ hắn không có chút nào sẽ ngại Tiêu lộ lúc này lo lắng nhất chính là kinh thiên kiếm chủ sẽ không thu chính mình làm đồ đệ đem chính mình bội ra thái huyền môn nói như vậy chính mình đem không cách nào tu tiên may mắn là kinh thiên kiếm chủ không hổ là lời hứa ngàn và người cuối cùng kinh thiên kiếm chủ cuối cùng vẫn nhận lấy Lưu Tiêu lộ mặc dù kinh thiên kiếm chủ cũng không có tự mình dạy bảo Tiêu lộ chỉ là phân phó một vị thái huyền môn đệ tử đời thứ hai la thông dạy bảo Tiêu lộ nhưng mà Tiêu lộ biết mình có thể lưu lại thái huyền môn đã rất thấy bởi vậy tiêu lộ cũng không có cái gì đáng oán hận mà la thông tự hồ cũng nghe nói liêu tiêu lộ chuyện dấu vết, bất quá la thông cũng không có vì vậy mà khinh thị tiêu lộ, mà là nghiêm túc dạy tiêu lộ cơ bản tu hành từ vu tiêu lộ thể chất vấn đề chú định liêu tiêu lộ kiếp này cũng không thích hợp tu đạo, la thông cũng không có bất luận cái gì tư tàng, đem hắn tại một lần đi ra ngoài lịch luyện ngoài ý muốn được một quyển thượng cổ luyện thể thuật võ kinh truyền thụ cho tiêu lộ. cuối cùng la thông phát hiện tiêu lộ vậy mà thật sự có thể tu hành, hơn nữa tiêu lộ cũng mười phần chăm chỉ, hắn trả cố gắng là những người khác mấy lần. Vừa mới bắt đầu tu hành tiêu lộ tốc độ rất nhanh, chẳng qua là khi tiêu lộ đạt đến thoát phàm nhị trọng thiên sau đó liền trở nên 10 phần chậm chạp, tu luyện 8 năm mới đạt tới thoát phàm tam trọng thiên. Hơn nữa còn có một vấn đề chính là, La Thông lấy được quyển kia thượng cổ luyện thể thuật Võ Kinh cũng vẹn vẹn một bản bản thiếu, chỉ có tu hành đến ngự hư tâm pháp. Chính là bởi vì phía trên đủ loại nguyên nhân, dẫn đến tiêu lộ kẹt tại thoát phàm tam trọng thiên chi cảnh, mà cùng thế hệ sư huynh đệ đã sớm tu luyện tới thoát thất bát trọng thiên chi cảnh. Có chút nhân vật thiên tài càng là đã tiến vào ngự hư giai đoạn. Bởi vậy, Tiêu Lộ tại Thái Huyền trong môn phái cũng đã nhận được một cái tu luyện phế vật quang vinh xưng hào. 6 nghĩ tới đây, tiêu lộ cũng không nhịn được cảm thán vận mệnh của mình. bất quá, sau đó hắn liền cầm thật chặt nắm đấm, ở trong lòng quyết định mình nhất định phải tăng gấp bội cố gắng, quyết không từ bỏ, nhất định muốn nắm giữ có thể chúa thể chính mình vận mệnh thực lực cường đại. cảm thán xong tiêu lộ từ trên đồng cỏ đứng lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. lúc này, tại thái huyền phía sau cửa sơn trên sơn đạo đã có lẻ tẻ thân ảnh, hướng phía trước núi mà đi. đó là giống như hắn, sớm liền đi đến phía sau núi tu luyện thái huyền môn đệ tử. đã 8 năm, ta tu luyện cái này thượng cổ luyện thể thuật võ đạo mới vừa vặn cất bước tiến vào dịch cân giai đoạn này, hiện tại tự người tu vi cũng liền thoát tứ trong tiên. Tuy sức chiến đấu của ta có thể sánh ngang thoát phàm 6, bảy trọng thiên người tu đạo, thế nhưng là tu vi như vậy còn xa xa không đủ. Ai? Tiêu lộ có chút tự dễu cười khổ một tiếng. Đối với những người cùng thế hệ khác Thái Huyền môn đệ tử, ta vẫn có yếu. Hơn nữa liền xem như tu vi yếu nhất Lưu Dịch Huy, đều có thoát phạm thất trọng thiên định phong tu vi. Cường giả Vi tôn, đây là chín châu đại lục pháp tắc sinh tồn, mặc kệ ở nơi nào, cường giả lúc nào cũng chịu đến tôn kính. Mọi người xem trọng chỉ có thực lực, thực lực mới là quyết định hết căn bản. Tu vi yếu tiểu nhân, cũng chỉ có thể trở thành bị khi nhục đối tượng. Nghĩ đến cái kia thường xuyên đến tìm chính mình phiền Lưu Dịch Huy. Tiêu Lộ trên mặt cũng không nhịn được toát ra chán ghét và khinh thường thân sắc. Tại Thái Huyền trong môn phái, trừ Liêu Tiêu Lộ là tu luyện võ đạo bên ngoài, những thứ khác Thái Huyền môn đệ tử cũng là tu luyện đạo pháp, bọn hắn bình thường đều là tiến triển cấp tốc, mà Tiêu Lộ bởi vì thể chất đặc thù tăng thêm công pháp tu luyện quan hệ mới đưa đến tiến triển tốc độ chậm như ốc sên. Nhưng mà, cái này lưu dịch huy nhưng là một tồn tại đặc thụ. Hắn có được thường nhân không có ưu tú công pháp, thiên tài địa bảo. Theo lý thuyết, điều kiện tu luyện như thế, hắn tiến triển hẳn rất nhanh mới đúng, thế nhưng là hắn tu đạo đều 10 năm mới đạt tới thoát phạm cảnh giới tầng 7. Đối với người dạng này, Tiêu lộ cho tới bây giờ cũng là không trêu chọc, thế nhưng là cái này Lưu Dịch Vi lại vẫn luôn tại trêu chọc Tiêu lộ, cái này khiến Tiêu lộ đối với Lưu Dịch Vi người này chán ghét không thôi. Ở đây ngồi chơi một buổi sáng, vốn nên là rất phiền não mới đúng, bất quá bởi vì hôm nay Tiêu lộ cuối cùng bị phá, tâm tình của hắn cũng bởi vậy khá hơn. Tiêu lộ đứng dậy, sửa sang lại một cái trên người có chút xót xẹt quần áo, nhìn một chút trước mặt sơn đạo, sau đó dọc theo sơn đạo nhiều hướng về phía trước núi, hướng về chỗ ở của mình đi đến. Thanh sơn đạo hai bàn nở rộ lấy đoá đóa không biết tên hoa tươi, đủ mọi màu sắc, đủ các loại. Phiêu tán trong không khí nhàn nhạt, nhạt của xanh khí tức cùng như có như không hương hoa, thỉnh thoảng bay vào tiêu lộ trong lỗ mũi. Bởi vì vừa mới tu luyện sung kích kinh mạch vách tre thành công, tiêu lộ cơ thể, cảm giác một hồi thần thanh khí sảng, toàn thân cao thấp tựa hồ có vô cùng vô tận khí lực một dạng. Tiêu lộ thân là bất diệt thân thể, từ nơi này xương hào cũng có thể thấy được, tiêu lộ thân thể là có thể bản thân chữa trị, đương nhiên cái này cùng tiêu lộ tu vi có liên quan, làm thần thể tu luyện đến đại thành, liền nắm giữ cái này không tự chi thân, đây mới là bất diệt thần thể tại thời đại thái cổ tung hoành thiên hạ căn bản. Bốn không cam lòng canh thứ tư bạo phát ra thời gian đổi mới. 20131002 bởi vì tốc độ chạy mười phần nhanh chóng, chỉ chốc lát sau tiêu lộ liền đã đến phía trước núi. Lúc này tiêu lộ gặp phải thái huyền môn đệ tử liền nhiều hơn, nhưng mà lại không có bất kỳ người nào cùng tiêu lộ chào hỏi, phản phất đối với tiêu lộ làm như không thấy đồng dạng. Nếu không phải là dùng tràn ngập kinh bị ánh mắt quét liêu tiêu lộ một đi nhanh mở, thật giống như tiêu lộ là một vị ôn thần đồng dạng. Đối với cái này hết thể tiêu lộ biết rõ hơn xem không thấy, hắn mặt không thay đổi đi tới, giống như đối với cái này sớm thành thói quen đồng dạng, gương mặt vẻ đạm nhiên, tại đối mặt đồng môn những cái tia tràn ngập ánh mắt khinh miệt, hắn vẫn bình chân như vậy. Lúc đó phần tâm này tính chất tu dưỡng, liền không phải người bình thường có thể làm được. A, đây không phải chúng ta thái huyền trong môn phái thiên tài tu luyện tiêu lộ sao? Không phải liền là trong truyền thuyết kia cái thế vô song bất diệt thần thể sao? Thế nhưng là, ta như thế nào một chút cũng cảm giác không ra ngươi cái kia cái thế vô địch khí thế đâu, ngược lại nhìn thế nào đều cảm thấy ngươi giống trong truyền thuyết tu luyện phế vật ta. Ha ha ha ha, hiện tại tiêu lộ chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, phía trước truyền đến một hồi tùy ý cười to. Nghe được cái này âm thanh, tiêu lộ trên mặt không khỏi toát ra một hồi thân sắc chán ghét. Hắn cũng biết chủ nhân của thanh âm này là ai chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày, không nói gì thêm, chỉ là ai thán một tiếng, biết mình hôm nay lại phải lần nữa bị khi phụ, đây là hắn nhiều năm qua đã trải qua. Lúc này chỉ thấy trước mặt trên đường nhỏ, đâm đầu đi tới ba cái đồng dạng người mặc trường sam màu trắng, bên hông thắt màu trắng đai lưng thiếu niên, cái này ba cái thiếu niên cũng là 17, 18 tuổi tả hữu, người cầm đầu mọc ra một quả giống như bí đao vậy đầu, toàn thân nhìn giống như một cái cầu, lại nhìn cái kia bệnh rề rề thần thái, rõ ràng đơn giản là tiểu sắc quá độ mới có thể dẫn đến dạng này. Hắn cười ha ha hướng về tiêu lộ đi tới bên này. Ở phía sau hắn, đi theo hai vị đồng dạng mọc ra một bộ bệnh dề dề sắp mặt, không cần nhìn liền biết ba người bọn hắn là rắn chuột mùa ổ. Lúc này hai người kia đi theo người cầm đầu kia sau lưng thấp giọng buổi thiếu. Nhìn thấy ba người này, Tiêu Lộ trong mắt lóe lên một tia cửu hận cùng giết hại thân xác, bất quá rất nhanh liền đem cái này ti cừu hận ẩn giấu đi đi qua, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì mở dạng, không đi lý tới ba người này, mà không thay đổi xoay người, trực tiếp chuyển lên bên cạnh một cái lối nhỏ bên trên. Đầu này tiểu đạo, thông hướng Thái phía sau cửa sơn một mảnh gỗ thông rừng, cũng là Tiêu Lộ chỗ ở uy, phế vật sư đệ, người đi làm nhanh như vậy đi chẳng lẽ ta rất để cho người ta sợ sao ba cái kia thiếu niên nhìn thấy tiêu lộ khi nhìn đến nhóm người mình sau đó xoay người rời đi cũng cười đùa theo đuôi tiêu lộ chuyển lên này con đường nhỏ lúc này tiêu lộ chỗ ở trên đường nhỏ còn có 7-8 cái thái huyền cửa thiếu niên khác đệ tử vốn là bọn hắn nhìn thấy tiêu lộ hướng bọn hắn đi tới bọn hắn còn lộ ra khinh miệt thần sắc chậm rãi đi tới bất quá những đệ tử này vừa nhìn thấy cùng tại tiêu lộ sau lưng ba cái kia cười nạo tiêu lộ thiếu niên thời điểm nhị bước dưới chân nhưng là không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều rất rõ ràng những đệ tử này đều rất nghĩ mau mau rời xa đuổi theo tiêu lộ ba cái kia thiếu niên người nói ai là phế vật Tiêu Lộ đột nhiên dừng bước, xoay người, hướng về đuổi tới ba cái kia thiếu niên giống to. Theo Tiêu Lộ một tiếng gầm này, phụ cận những đồng môn khác cũng đều tò mò đem ánh mắt phóng tại Tiêu Lộ trên thân. "Làm gì? Nói ngươi là phế vật thì thế nào? Không chỉ có ngươi là phế vật, cùng ngươi cùng nhau cái kia La Thông cũng là phế vật. Hừ, còn nói là cái gì thời đại thái cổ bất diệt thần thể, cái gì khoáng thế tuyệt luân, nói đến cũng chỉ bất quá là một cái phế vật thôi. Nếu không phải là xem ở ngươi đáng thương, ngươi cho rằng Kinh tiên kiếm chủ nhân vật như vậy sẽ thu ngươi làm đệ tử sao? Đã sớm đem ngươi đuổi ra thái Huyền cửa, nơi nào còn đến phiên ngươi ở nơi này nói chuyện lớn tiếng?" Cái kia cầm đầu thiếu niên bị tiêu lộ đột nhiên giống to dọa đến sừng sốt một chút, tiếp lấy lập tức liền phản ứng đến đây, nhìn thấy những đồng môn khác đệ tử băng tới ánh mắt, thiếu niên cảm giác mình mất mặt, tiếp lấy bắn liên thanh giống như chỉ vào tiêu lộ cái mũi, nước miếng văng tung tóe mang lên, dạng như vậy giống như một vị đàn bà đánh đá. Ôi, Lưu Dịch Huy, ngươi đừng quá mức. Tiêu lộ nghe được Lưu Dịch Huy không chỉ có mang chính mình, còn đem mình đạo sư La Thông cũng mang lên, lập tức cảm giác mình trong lòng ngực lửa giận nút cháy, giống như núi lửa giống như đột nhiên bùng phát, chỉ là có thể nghĩ tới điều gì, tiêu lộ vẫn là nhị được, chỉ là tiêu lộ nắm đấm gắt gao bóp cùng một chỗ có thể là bởi vì quá mức dùng sức duyên cớ trên nắm tay mỗi cái đốt ngón tay đều trắng nha a phế vật cuối cùng nổi giận thế nào muốn đánh ta sao ngươi có thực lực kia sao ha ha ha sáu lưu dịch huy nhìn thấy tiêu lộ lên cơn giận dữ nhìn thấy tiêu lộ nắm chặt lấy nắm đấm có chút khinh thường đi đến tiêu lộ trước mặt trên mặt đã lộ ra một bộ muốn ăn đòn thần sắc lưu dịch huy mặc dù tu vi của hắn chỉ có thoát phàm thất trọng thiên cảnh giới nhưng mà lưu dịch huy còn có một cái thân phận đó chính là thái huyền môn đan dược trưởng lão lưu quang trưởng lao yêu thích nhất nhi tử cũng là con độc nhất lưu dịch huy tại nhập môn thời điểm liên bởi vì cái kia hiển hách thân thế kết giao đại bộ phận đồng môn lại ủy vào phụ thân của mình là Thái Huyền Cửa trưởng lão, bởi vậy hắn tại Thái Huyền Cửa đệ tử cấp thấp bên trong liền dần dần có chút ngang ngược dậy rồi, lại thêm cái kia hoàn khố từ đệ vậy hành vi, dẫn đến Thái Huyền môn rất nhiều đệ tử cũng không nguyện ý đi đắc tội Lưu dịch Vi nhớ kỹ có một lần, có một vị đệ tử không quen nhìn Lưu dịch Vi bọn người lúc nào cũng đang khi dễ tiêu lộ thấp như vậy giai đệ tử, thế là liền gặp chuyện bất bình, ra tay dạy dỗ Lưu Diệc Vi một trận, vốn là cho là như vậy thì có thể nhường Lưu Diệc Vi có chỗ thu liễm, nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới là Lưu Dịch Huy vậy mà đem chuyện này nói cho phụ thân của hắn Lưu Quang Trường lão, Lưu Quang Trường lão biết con trai của mình bị người khi dễ, liền đối với bên ngoài tuyên bố nói không còn cho vị kia gặp chuyện bất bình đệ tử xung quân bất luận cái gì đang dược, thẳng đến về sau vị nhân. Huynh kia sư phó cùng thái huyền cự trưởng môn tự mình mang theo vị kia đệ tử đi Lưu Quang Trường lão nơi đó đến nhà xin lỗi mới thở bình thường lần này phong ba. Thông qua sự kiện lần này, cũng không còn vị kia đệ tử dám đi đắc tội Lưu một hồi, cái này khiến Lưu Dịch Huy càng thêm ngang ngược đứng lên. Tiêu Lộ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Lưu Dịch Huy, nhìn xem Lưu Dịch Huy cái kia vô sỉ đáng giận sát mặt, hắn hận không thể mình bây giờ liền lên phía trước đánh đau Lưu Dịch Huy một trận, bất quá, nghĩ lại rồi một lần, Tiêu Lộ vẫn là như được, nguyên bản mặt giận dữ cũng rất nhanh liền trở về tâm tính bình tĩnh, vô hỉ vô bi. Tiêu Lộ trong lòng mình cũng biết, mình bây giờ rất muốn một quyền hung hăng nện ở trước mắt tên ghê tởm này trên mặt, nhường hắn cả sảnh đường nở hoa, mó mũi chạy dài, là hắn mở mang kiến thức một chút vì cái gì bông hoa là hồng như vậy. Nhưng mà, Tiêu Lộ vẫn có tự biết rõ, không nói trước chính mình đối trước mắt gia hỏa này ra tay sau đó sẽ dẫn phát hậu quả đáng sợ gì. Dù sao Lưu Quang Trường lão lửa giận cũng không phải chính mình có khả năng tiếp nhận, lùi một bước tới nói, mình có thể hay không đập trúng Lưu Dịch Huy vẫn là một vấn đề đâu. Dù sao Tiêu Lộ cũng chỉ mới vừa đột phá vào đến thoát phàm tứ trọng thiên cảnh giới, thế nhưng là Lưu Dịch Huy lại sớm đã đang thoát phàm thất trọng thiên đỉnh phong. Thoát phàm tứ trọng thiên đối đầu thoát phàm thất trọng thiên đỉnh phong, Tiêu Lộ lúc này nếu như cùng Lưu Dịch Huy giao thủ, hắn không có một tia phần thắng. Tuy Tiêu Lộ bây giờ chiến lực có thể sánh ngang tại thất trọng thiên người tu đạo, thế nhưng là Lưu Dịch Vi xem như Lưu Quang Trường lão con trai độc nhất, lấy Lưu Quang Trường lão đối với Lưu Dịch Vi bảo vệ. Như thế nào lại không có cái gì pháp bảo lợi hại các loại đâu? Lại nói hiện trường bên trong ngoại trừ Lưu Dịch Vi một người bên ngoài còn có hai cái tu vi so với Lưu Dịch Vi cao hơn nữa ra một đường hai cái tùy tùng tồn tại đâu suy nghĩ nhiều đồ như vậy. Tựa hồ qua rất lâu kỳ thực những vật này chỉ là tại Tiêu Lộ trong đầu chợt lóe lên mà thôi. Nghĩ tới đây Tiêu Lộ đành phải cố nén lửa giận trong lòng, hai tay vốn là nắm chặt nắm đấm ở thời điểm này cũng buông lỏng ra chỉ là đốt ngón tay còn có chút trắng bệnh. Đúng vậy, Tiêu Lộ lựa chọn nhân loại, hắn cho tới bây giờ đều không thiếu thốn kiên nhẫn, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Tại không có mạnh hơn thực lực của đối phương phía trước, hắn chỉ có thể ẩn nút đi, đợi đến thực lực đầy đủ lại cả gốc lẫn lãi đòi lại. Thế là Tiêu Lộ khinh miệt lườm Lưu Dịch Huy cùng phía sau hắn hai cái tùy tùng một mắt, tiếp đó xoay người, một mặt bình tĩnh quét chung quanh xem náo nhiệt đồng môn đệ tử một mắt, liền hướng về chính mình phòng ở chỗ ở gỗ thông rừng đi đến, căn bản cũng không có con mắt đi xem qua cái kia sắp mặt bị hắn tức giận đến xanh mét Lưu Dịch Huy. Hắn sáu, hắn cũng dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, phản hắn, rất tốt, rất tốt giá tiểu tử, ngươi có gan. Lưu Dịch Huy bị Tiêu Lộ cái kia coi thường nhìn, hoàn toàn nổi giận liền muốn hưởng về tiêu lộ ra tay, bất quá bị phía sau hắn hai cái tùy tùng kéo lại. Lưu Dịch Huy chỉ có thể trừng mắt nhìn xem Tiêu Lộ thong dong rời đi. Đợi đến Tiêu Lộ bóng lưng biến mất ở trong mắt mọi người, Lưu Dịch Huy mới xoay đầu lại, hung hăng chừng sau lưng hai cái tùy tùng. "Lưu Sư Vinh, đối với cái này loại phế vật ngươi để ý đến hắn làm gì vậy? Cần phải ở đây động thủ đâu? Ở đây dù sao cũng là Thái Huyền môn, chúng ta không nên ở đây động thủ, cuộc sống sau này còn dài mà, chờ có cơ hội chúng ta ra tay dạy dỗ một chút tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, ngươi còn sợ về sau không có cơ hội sao?" Không đợi Lưu Dịch Huy trách mắng lời, Lưu Dịch Huy sau lưng một thiếu niên nói khẽ với Lưu Dịch Huy nói: "Đúng vậy a, Lưu Sư Minh, chờ lấy tiểu tử Lạc đàn, chúng ta liền sáo." Lưu Dịch Huy sau lưng một cái khác thiếu niên liền nói tiếp, nói xong còn làm một cái chặt đầu động tác. Một người khác nhìn thấy cái này thủ thế sau đó cũng là hung hăng nở nụ cười, hắn cũng biết, chính mình tất nhiên lựa chọn Lưu Dịch Huy, vậy sẽ phải trợ giúp Lưu Dịch Huy diệt trừ đối thủ của hắn. "Hảo, về sau tìm một cơ hội xử lý tiểu tử kia, không có bạn sự còn như vậy túm, thực sự là tự tìm cái chết." "Hừ." Lưu Dịch Huy nhìn xem Tiêu Lộ biến mất con đường kia, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hung ác. Gia hỏa này cũng không phải một cái khá lắm, từ nhỏ nhận hết ngàn vạn sủng ái chính hắn, nơi đó nhận qua dạng này khí đâu, có thủ tất báo chính hắn, làm sao lại hảo tâm buông tha Tiêu Lộ cái này, nhường hắn mất mặt người đâu. Hắn thể nhất định muốn hung hăng nhục nhã Tiêu Lộ. Bất quá lúc này Lưu Dịch Huy mình cũng biết mình tạm thời không thể ở đây động Tiêu Lộ, dù sao mặc dù nói bình thường chính mình thường xuyên khi dễ Tiêu Lộ, thế nhưng là đó cũng là tại Thái Huyền môn một chút địa phương vắng vẻ, ở đây lại không được, đây là Thái Huyền môn, rất nhiều đệ tử đều nhìn đâu. Nghĩ tới đây, Lưu Dịch Huy rất không cam lòng mang theo hai cái tiểu đệ rời đi. Năm chương năm, ngốc bảo bảo thời gian đổi mới, 2013-103 Tiêu Lộ cách xa Lưu Dịch Huy bọn người vị trí sau đó, dọc theo tiểu đạo một mực đi về phía trước, chỉ thấy Tiêu Lộ đi đến tiểu đạo phần cuối, xuyên qua một mảnh gỗ thông rừng, đi tới một mảnh núi đá. Tiêu Lộ chuyển qua trước mặt một chô núi đá, tầm mắt phía trước đột nhiên mở rộng. Quả thật như sơn cùng thủy phục nghi không đường, liều ám hoa minh hữu nhất thôn đồng dạng. Chỉ thấy tại núi đá sau đó, một tòa lịch sự tao nhã lầu nhỏ tọa lạc tại tiểu đạo phần cuối, cả tòa lầu thấp thoáng tại cây rừng ở giữa. Đúng vậy, nơi này chính là tiêu lộ chỗ ở. Tiêu lộ đi đến lầu các trước cửa, đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy bên trong sạch sẽ gọn gàng, khiến người ta cảm thấy cảm giác với mẹ. Trong lầu các chỉ có một cái giường, một cái bàn cùng một cái ghế. Ở giường bên cạnh còn có một cái nho nhỏ giá sách, nghỉ hệ bên trên mục đầy sách vở. Tiêu lộ 8 năm qua vẫn luôn là ở nơi này ở giữa tinh xảo trên gác xếp sinh hoạt. Đối với lầu các hết thảy đều là quen thuộc như vậy, cảm nhận được gian phòng của mình cái kia mát mẻ khí tức, tiêu lộ vừa mới bởi vì nhìn thấy lưu dịch huy dẫn đến không tốt tâm tình cũng tùy theo mà tán, trong lòng một hồi yên tĩnh. Đường nhỏ Kaka, ngươi đã trở về. Liên Tại Tiêu Lộ chuẩn bị đi vào phòng ngủ của mình thời điểm, một tiếng như chim tức tiêu to, thanh thủy hêm hai tiếng kêu từ trong phòng bên cạnh truyền ra. Nghe được cái này âm thanh, Tiêu Lộ mỉm cười, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy từ cửa gian phòng bên cạnh đi tới một cái xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ, thiếu nữ cùng Tiêu Lộ nhất dạng, cũng là người mặc một bộ áo sơ mi trắng, chỉ là hạ thân là một đầu đơn giản quần jean, dáng người tinh tế thôn thả, nhìn xinh xắn lanh lợi, tóc xanh áo ả, khuôn mặt như vẽ, vừa nhìn liền biết là một cái cổ điển mỹ nhân. Tiểu nốc Tiêu Lộ thấy thiếu nữ sau đó, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mê người. Tựa Hồ vừa mới bị lưu dịch vì khi nhục chuyện cũng không có phát sinh qua một dạng nụ cười của hắn để cho người ta như tắm rửa gió xuân đồng dạng. Người lai, like, đột nhiên xuất hiện cái này sinh sắn lanh lợi tiểu mỹ nhân là tiêu lộ tại Thái Huyền trong môn phái duy nhất một cái người thân cận lưu giai. Đúng vậy, cái này đột nhiên xuất hiện tại tiêu lộ thiếu nữ trước mắt chính là trước kia cùng tiêu lộ sống nương tựa lẫn nhau tiểu nữ hài kia lưu giai. Trước kia kinh thiên kiếm chủ đàng cứu phía dưới liễu tiêu lộ sau đó nhìn thấy lưu giai dã là không chôn nương tựa, liền đem lưu giai dã mang vào Thái Huyền trong môn phái. Vốn là đây chỉ là cử chỉ vô tâm, ai biết về sau phát hiện lưu giai lại là trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể thật sự ứng nghiệm vô tâm cấm liều liều xanh un câu kia cổ xưa danh ngôn. Cư điện tịch đã nói Lưu giai loại này tiên thiên đạo thể thể chất tu hành thế nhưng là được trời ưu ái nhất là tu luyện đạo thuật càng là tiến triển cực nhanh. Thế là Lưu giai liền nhận được thái huyền cửa mấy vị quá thượng trường lão thanh mỹ vốn là mấy vị quá thượng trường lão còn dự định thu Lưu giai vì đệ tử. Bất quá về sau không biết trường môn dùng thủ đoạn gì vậy mà thuyết phục mấy vị quá thượng trường lão cuối cùng liều giai trở thành trường môn thân truyền đệ tử. Tại liều giai trở thành trường môn thân truyền đệ tử sau đó bởi vì nghe nói tiêu lộ là mặc dù thân có thời đại thái cổ bất diệt thần thể. Thế nhưng là ở thời đại này lại chỉ có thể là một loại phế vật thể chất sau đó, Lưu Gia liền bốn phía du thuyết Thái Huyền cửa mấy vị quá thượng trường lão, cuối cùng càng là kiên quyết muốn đi theo Tiêu Lộ, lại thêm Kinh Thiên kiếm chủ đã đã đáp ứng Tiêu Lộ muốn thu hắn làm đồ đệ chuyện này, tuy Kinh Thiên kiếm chủ biết Liễu Tiêu Lộ cũng không thích học tu. Hành, rất là thất vọng, nhưng mà hắn vốn là cũng không có dự định đuổi Tiêu Lộ xuống núi, cuối cùng vẫn nhận lấy Liễu Tiêu Lộ làm đệ tử. Như thế mới khiến cho Thái Huyền cửa mấy vị quá thượng trưởng lão quyết định lưu lại Tiêu Lộ, đồng thời truyền thụ Tiêu Lộ đạo pháp kể từ lần kia sự kiện sau đó, bởi vì tiêu lộ liều chết cứu rút, lưu giai đối với tiêu lộ hết sức ủy lại, lại thêm tại toàn bộ thái huyền trong môn, lưu giai dã vẹn vẹn nhận biết tiêu lộ mà thôi, liền một mực cùng tại tiêu lộ bên người, cái này khiến tiêu lộ cảm giác lưu giai chính là theo đuôi một dạng, tiêu lộ đi tới chỗ nào, lưu giai cũng theo tới chỗ đó, vốn là tiêu lộ còn không quá vui lòng, bất quá nhìn thấy lưu giai cái kia khả ái bộ dáng, liền nhận mệnh, cuối cùng tiêu lộ vì dễ nghe một, chút còn cho lưu giai lên một cái vô cùng dễ nghe ngoại hiệu, lúc đó hắn đối với lưu giai nói, nhìn ngươi cái này ngốc đầu ngốc não, về sau liền cứ gọi ngươi ngốc chứng rồi hác, tên cứ gọi tắt tiểu ngốc. Tiêu lộ thế nhưng là nhớ đến lúc ấy Lưu Giai chết sống không chịu muốn cái này ngoại hiệu. Bất quá về sau Tiêu lộ kêu kêu liền kêu quen thuộc, Lưu Giai dã cũng chỉ phải nhận mệnh, đón nhận ngốc trứng cái này khó nghe ngoại hiệu. Bất quá Lưu Giai trong lòng cũng không phục lắm, thế là đâu nàng dứt khoát cũng cho Tiêu lộ lên cái càng thêm tốt hơn nghe ngoại hiệu, gọi Tiêu lộ đồ đẩn, còn xưng hô Tiêu lộ vì đồ ca ca, nói nhìn bộ dáng này mới giống như là huynh nội đâu, cái này tại trô đem Tiêu lộ gọi thành mặt khổ qua. Bất quá Tiêu lộ nhất giống như kế tục hảo nam không cùng nữ đấu truyền thống tốt đẹp, liền không có phản bác Lưu Giai cho mình gây nên sướng Bất quá có tốt, hai cái này ngoại hiệu cũng chỉ vẹn vẹn có Lưu Giai cùng Tiêu Lộ hai người biết mà thôi, nếu không chắc chắn bị ngoại nhân cho dễ cận. Hai người lẫn nhau đặt ngoại hiệu sau đó, liền cảm giác chính hắn một ngoại hiệu nghe rất tốt, bí mật hai người chính là như vậy tiêu đối phương. Nhưng mà Tiêu Lộ vẫn đứa thích gọi Lưu Giai tiểu nốc cái danh xưng này, mà Lưu Giai đâu, mặc dù cho Tiêu Lộ lên cái đồ đần ngoại hiệu, bất quá nàng vẫn đứa thích gọi Tiêu Lộ vì đường nhỏ ca ca, bởi vì Lưu Giai cảm thấy tiêu như vậy Tiêu Lộ có chút cảm giác thân thiết. Đối với Lưu Giai tốc độ tu luyện, Tiêu Lộ vẫn là cảm giác thật hài lòng, hơn nữa đâu, Lưu Giai giá không thẹn với tiên Thiên Đạo Thể Dạng này Nịch Thiên Thể trước hắn tốc độ tu luyện nhanh nhường tiêu lộ liễu rơi liền tiêu lộ đều đấu kỵ không thôi lưu giai kể từ bái thái huyền môn trưởng môn vi sư sau đó nhận được thái huyền cửa toàn lực ủng hộ tốc độ tu luyện càng là tiến triển cực nhanh tại lưu giai trong quá trình tu luyện cho tới bây giờ liền không có gặp được tu luyện cái gì vách che cho đến bây giờ lưu giai tu vi đã đạt đến ngự hư cảnh giới tầng 7, mà tiêu lộ mới vừa vặn tiến vào thoát phàm tứ trọng thiên lưu giai tiến cảnh bích tiêu lộ cao không chỉ một đại cảnh giới lưu thực lực bây giờ tại thái huyền trong môn phái cũng là ít có số dù sao thái huyền cửa một bộ phận trưởng lão cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới tiến giai đến cấp bậc bán thần mà thôi theo lý thuyết chỉ cần lưu giai lại vào cấp mấy tầng tiên đạt đến cấp bậc bán thần, nàng liền có thể tấn thăng làm thái huyền cửa trưởng lão. đương nhiên, cho dù là trưởng lão, cũng vẹn vẹn hạng chót trưởng lão. dù sao thái huyền môn rất nhiều trưởng lão cũng là tư cách rất giả, đại bộ phận cũng đã đột phá. ngự hư chi cảnh tiến vào bán thần trong tu luyện rất lâu. tại thái huyền trong môn, ngoại trừ không quản sự nam vị quá thượng trưởng lão không biết tu vi bên ngoài, trưởng môn là thái huyền cửa đệ nhất cao thủ, bây giờ đã là đại năng cựu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. kế tiếp chính là tiêu lộ sư phó kinh thiên kiếm chủ, đồng dạng cũng là đại năng, chỉ bất quá kinh thiên kiếm chủ mặc dù cũng là đại năng đỉnh phong thực lực. Thế nhưng là so trưởng môn phải kém hơn một bậc. Mà Thái Huyền cửa các trưởng lão khác cũng là tập trung ở bán thần nhất trọng thiên đến cựu trọng thiên đỉnh phong ở giữa. Còn có một số đạt đến đại năng chi cảnh. Ngoại trừ trên mặt nổi mấy cái quản sự bên ngoài, Thái Huyền cửa các trưởng lão đều tiến vào Thái Huyền cửa trọng địa tiến hành tiềm tu Lấy lưu giai tu vi hiện tại, tại toàn bộ 9 châu đại lục thượng trẻ tuổi một đời cũng là muội phần gần trước, đương nhiên ngoại trừ các đại thế gia cái thế vương thể bên ngoài. Đây là Thái Huyền cửa mấy vị quá thượng trưởng lão nói tới. Lưu Gai xem như Thái Huyền trong môn phái đệ nhất mỹ nữ hơn nữa là trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ. Bình thường người ở bên ngoài trước mặt luôn là một bộ lạnh như băng sát mặt, bất quá tại đối mặt Tiêu Lộ thời điểm biểu hiện nhưng là một loại khác thái độ. Nếu như Tiêu Lộ cùng Lưu Gai cùng nhau hình ảnh bị Thái Huyền cửa đệ tử khác đã biết, nhất định sẽ làm cho rất nhiều người kinh ngạc. Bất quá bởi vì Tiêu Lộ vị trí là Thái Huyền cửa một chỗ trong địa, vậy đệ tử là không thể nào tiến bảo. Nơi này, cho nên ở chỗ này Lưu Gai mới là chân thực Lưu Gai. Bình thường một bộ lạnh như băng Lưu Gai chỉ là bởi vì Lưu Gai không muốn đối với những người khác gởi mới một mực giả trang ra một bộ lạnh như băng sắc mặt, dùng cái này tới ngăn chặn những cái kia truy cầu fan hâm mộ của mình. "Đường nhỏ ca, ca ngươi, ngươi tiến dài, đột phá đến Dịch Cân giai đoạn." Bởi vì cảm thấy Tiêu Lộ hôm nay cùng bình thường có chút không giống nhau, cả người khí chất cũng có thay đổi, Lưu dai quan sát liếu Tiêu Lộ rất lâu, mở miệng hỏi, trong hai mắt tràn ngập hưng phấn. "Ân, hôm nay cuối cùng đột phá, tiến nhập Dịch Cân giai đoạn, tu vi cũng có đề cao, đặt đến thoát phàm tứ trọng thiên." Tiêu Lộ nghe được Lưu Gia hỏi như vậy, trong lòng cũng thật cao hứng, thế là đi đến Lưu Gia bên người, sờ lên Lưu Giai tóc. Bắt đầu đối với Lưu Giay nói lên hôm nay đột phá tình cảnh. Khi nghe đến tiêu lộ thổ huyết sau đó, Lưu Giay trong lòng cũng rất khó chịu, liền vội vàng hỏi, "Đường nhỏ Ca Ca, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Vẫn tốt chứ?" "Ha ha, nha đồng đốc, ca của ngươi bản lãnh của ta ngươi còn không biết sao? Chút thương nhỏ này đối với ta tới nói chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi rồi." Nghe được Lưu Giay lo lắng, tiêu lộ trong lòng một hồi ấm áp, vội vàng đối với Lưu Giay nói, "Ân." Khi nghe đến tiêu lộ mà nói sau đó, Lưu Giay mặc dù vẫn có chút đau lòng, bất quá trên mặt lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Dù sao Lưu Giay vẫn là tin tưởng tiêu lộ tình trạng cơ thể. Tiêu lộ xem như bất diệt thần thể, hắn bản thân khôi phục năng lực phi thường cường hãn. Trước kia, mỗi lần tiêu lộ bị thương nặng, ngày thứ hai đều sẽ hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa mỗi lần tiêu lộ thụ thương khôi phục sau đó, tiêu lộ bản thân chữa trị năng lực đều sẽ có tăng lên. Đây quả thực là đánh không chết tiểu cường đồng dạng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, tiêu lộ thường xuyên bị Lưu Dịch vì khi dễ chuyện Lưu dai mới không xuất thủ đi quản, chỉ cần không thương tổn cùng tiêu lộ tính mệnh, Lưu dai dã liền mặc cho Lưu Dịch Vĩ bọn người rèn luyện tiêu lộ. Mặc dù mỗi lần tiêu lộ cũng là mang theo thương thế rất nặng, nhưng Lưu Giai đau lòng không thôi bất quá vì để cho mình đường nhỏ ca ca có thể sống tiếp tốt hơn, lại thêm Tiêu Lộ cũng đã nói muốn tự mình xử lý, cho nên Lưu dai vẫn là không có nhúng tay Tiêu Lộ cùng Lưu Dịch huy sự việc của nhau. Nghe xong Liễu Tiêu Lộ giảng thuật sau đó, Lưu dai trong lòng cũng vì Tiêu Lộ đột phá cao hứng không thôi, nhìn thấy Lưu dai giống như vậy cái tiểu hài tử một dạng vui sướng, bộ dáng mười phần khả ái, Tiêu Lộ trong lòng cũng thật cao hứng, hắn sờ lên Lưu Gia tóc, cảm giác tại thời khắc này trong lòng hết sức yên tĩnh. Đáng chết, dựa vào cái gì, chỉ bằng Tiêu Lộ tên phế vật kia, hắn có tư cách gì dạng này, giống Lưu Gia mỹ nữ như vậy, là Tiêu Lộ người cái phế vật này có thể tiếp xúc sao? tức chết ta rồi. Tiêu Lộ không biết mình mới vừa cùng Lưu Giai ở chung một chỗ không cẩn thận bị Lưu Dịch Huy nhân thấy được, bây giờ Lưu Dịch Huy nghe được sau chuyện này, nổi giận, đối với Tiêu Lộ hận ý lại một lần nữa tăng lên, bây giờ Lưu Dịch Huy hận không thể lập tức xử lý Tiêu Lộ. "Lưu sư Minh, ngươi ngàn vạn lần không nên vọng động à, chúng ta rất nhanh liền có cơ hội, qua một tháng nữa chúng ta đệ tử cấp thấp đều muốn đi linh khư động thiên rèn luyện, ngươi cũng biết, linh khư động thiên bên trong nguy cơ trùng trùng, làm không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mệnh. đến lúc đó sau. Nói xong, hắn làm một cái cắt cổ động tác. Nghe xong người này lời nói, Lưu Dịch Huy hai mắt tỏa sáng, Trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo, không sai, lấy phế vật kia thực lực bây giờ, chúng ta giết hắn dễ như trở bàn tay sáu. Sáu chương 6, Linh Hư Động Thiên thời gian đổi mới, 2013-103 thời khắc này, Tiêu Lộ cũng không biết một hồi nhằm vào hắn Âm Như đã lặng yên tại khai triển ở trong, cũng không có ý thức được tương lai mình sẽ hay không lâm vào một trận chính giữa nguy cơ, hắn bây giờ đang cùng Lưu dai nói tu luyện tâm đắc của mình sáu. Đúng, Đường nhỏ ca, ca ta nghe sư phó nói qua, qua một tháng nữa, chúng ta thái huyền môn trẻ tuổi một đời đều phải tiến vào linh hư động thiên chi trung tiến hành rèn luyện. Nghe xong Tiêu Lộ mà nói sau đó, Lưu Giai đột nhiên đối với Tiêu Lộ nói: "Ân, Linh Khư Động Thiên, đó là địa phương nào?" Tiêu Lộ nghe xong Lưu Giai mà nói sau đó, trong lòng hơi động, không hiểu hỏi: "Là như vậy, Linh Khư Động Thiên là cách chúng ta Thái Huyền môn cách đó không xa một chỗ nguyên thủy rừng sâu, là chúng ta chính đạo Tam Đại đạo môn khai thác đệ tử cấp thấp rèn luyện nơi trốn. Tại Linh Khư Động Thiên chi trung có vô số linh thụ dược thảo, chúng ta Thái Huyền cửa chủ yếu dược vật cũng là tại Linh Khư Động Thiên chi trung hái. Tương truyền, Linh Cư Động Thiên chỗ sâu là thời đại thái cổ một vị cường giả mộ, thế nhưng là, bởi vì Linh Cư Động Thiên chỗ sâu tồn tại rất cường đại yêu thú, liền chúng ta Thái Huyền Cửa trưởng môn cũng chính là sư tôn ta cũng không dám đi sâu vào. Bởi vậy, đến tận cùng Linh Khư động Thiên chỗ sâu tồn tại cái gì, đến nay vẫn không có ai biết. Lưu Giai nhìn thấy Tiêu Lộ nghi hoặc, vội vàng giải thích. Hơn nữa, nghe nói tại Linh Khư động Thiên chi trung khắp nơi tràn đầy nguy cơ, tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện yêu thú lợi hại, nói không chừng lúc nào liền bị mất sinh mệnh. Bất quá, kèm theo nguy hiểm cao trả giá, lấy được hồi báo cũng là rất mê người. Rất nhiều người đều cam nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào Linh Khư động Thiên chi trung ngạo hiểm. đương nhiên, chúng ta Thái Huyền cửa đệ tử cấp thấp chỉ có thể tại Linh Khư động Thiên ngoại vi hoạt động. Không cần xâm nhập linh khư động thiên chỗ sâu, mặc dù cũng có nhất định nguy hiểm, nhưng mà tương đối mà nói vẫn còn an toàn. Cho nên đường nhỏ Kaka, tiểu ngốc hy vọng trong khi lịch luyện có thể đi theo đường nhỏ Kaka, dạng này ta liền có thể bảo hộ đường nhỏ Kaka ngươi. Lưu Giai sau khi nói xong, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Lộ, trong hai mắt tràn đầy chờ mong. Có ít người tại ngươi bên trong chỉ là một khách qua đường, giống như một đầu tương giao tuyến, chỉ có một giao điểm, giao điểm sau đó thì sẽ càng cách càng xa có ít người cùng ngươi nhưng là chọn hợp tuyến, vĩnh viễn không rời không bỏ. Mà lúc này Lưu Giai cùng Tiêu Lộ chính là một đầu trọng hợp tuyến. Đây mới là chân chân chính chính thân nhân, đây mới là chân chân chính chính cảm tình. Nhìn xem Lưu dai sắc mặt nghiêm túc, hai mắt đầy cõi lòng ân cần hỏi chính mình, cảm nhận được Lưu dai quan tâm, Tiêu Lộ cũng biết chính mình không đáp ứng Lưu Gia không được, thế là hướng về phía Lưu thêm điểm một chút đầu, đồng thời đùa giỡn nói, "Tuân mệnh, bất quá đến lúc đó ngươi nhưng phải muốn thường xuyên bảo hộ an toàn của ta à, dù sao ta lại yếu như vậy tiểu sáu." Nói xong, Tiêu Lộ cũng không nhịn được cười lên ha ha, tựa hồ đối với lại sắp tới linh khư động tiên rèn luyện phải đối mặt nguy hiểm một điểm lo nghĩ cũng không có. Bất quá Lưu Gia tại nghe xong Tiêu Lộ mà nói, cũng không nhịn được bật cười. Dù sao Lưu Giai vốn đang lo lắng tiêu lộ sẽ tự mình hành động đâu, dạng này lấy tiêu lộ lúc này tu vi tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Bây giờ nghe tiêu lộ nói như vậy, hiểu rõ tiêu lộ Lưu Giai giá liền biết Lưu tiêu lộ cũng không định tự mình một người hành động ý tứ. Nhìn xem Lưu Giai nụ cười, tiêu lộ trong lòng cảm giác hết sức cấm áp, hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng không ngừng kiên định tín niệm của mình. Kỳ thực tiêu lộ đáp ứng Lưu Giai giá là có ý nghĩa của mình, dù sao tiến vào Linh Khư động Thiên tiến hành rèn luyện, đối với tiêu lộ tới nói là mặc dù giống như là một hồi nguy cơ, nhưng cũng có thể nói là một hồi kinh ngộ. Mặc dù nói tại Linh Khư trong động Thiên bên cạnh tràn đầy nguy hiểm nhưng mà linh khư động thiên chi trung đầy đất dự thảo đối với này lúc huyết thiếu liêu thiên địa tinh tức giận tiêu lộ tới nói thế nhưng là hấp dẫn rất lớn a những cái kia đều là linh dược a nếu là mình có thể tại linh khư trong động thiên bên cạnh hái tới số lớn linh dược hoặc săn giết được một chút chân quý yêu thú nhận được yêu thú nội đan như vậy chính mình liền có thể hiệu quả giải quyết mình bây giờ nhân mi chi cấp hiện tại tiêu lộ đã đột phá võ đạo môn này thượng cổ luyện thể thuật gian nan nhất một cái giai đoạn đã thông toàn thân kinh mạch tiến vào dịch cân giai đoạn Cái kia thân thể liền giống với gần như khô héo hồ nước, vô cùng cần thiết khổng lồ thiên địa nguyên khí cùng tinh khí đến bổ sung, như thế mới có thể đối với thân thể gân cốt tiến hành rèn đúc, một mực tiếp tục như vậy, thẳng đến Tiêu Lộ đạt đến Đoán cốt giai đoạn đại thành, cũng chính là đạt đến thoát phàm bắt trọng thiên đỉnh phong. Mới có thể xung kích thoát phàm cựu trọng thiên đại trọn vẹn giai đoạn. Theo lý thuyết, hiện tại Tiêu Lộ chỉ cần nắm giữ đầy đủ thiên địa tinh khí, hắn liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, trực tiếp tu luyện, đạt đến thoát phàm bắt trọng thiên đỉnh phong, phải chờ tới xung kích cửu trọng thiên thời điểm mới có thể xuất hiện lần nữa tu luyện vất che vốn là tiêu lộ còn đang vì khổng lồ kia thiên địa tinh khí phiền não đâu, bây giờ nghe lưu giai nói đến linh khư động tiên, chính hợp tiêu lộ tâm ý hơn nữa lấy lưu giai lúc này tu vi bảo hộ tiêu lộ dư xài, bởi vậy cùng lưu giai cùng nhau tiêu lộ có nắm chắc có thể nhất cử đạt đến thoát phàm bắt trọng thiên đỉnh phong đúng, tiêu nốc lần này đi linh khư động tiên tiến hành rèn luyện là từ vị nào trưởng lao dẫn đội, thật giống như nghĩ tới điều gì, tiêu lộ vội vàng hướng lưu giai vấn đạo, Ta nghe sư phó nói lần lịch lãm này sẽ từ nô hoa trưởng lao dẫn đội, còn có một vị lý trưởng lão cùng đi, cho nên a lần này ngươi cũng không cần sợ cái tiên lưu quan trưởng lao sẽ ở sau lưng dở trò rồi nghe được tiêu lộ vấn đề, lưu giai giá biết tiêu lộ lo lắng cái gì, liền nói cho liễu tiêu lộ cái này tin tức nội tình. vậy là tốt rồi, ta cũng không muốn lại đối mặt lưu quang trường lão. hắn nhìn ta ánh mắt để cho ta nổi da gà đều nổi lên, tăng thêm hắn cho cảm giác của ta âm sâu đậm. hơn nữa đâu, lưu quang trường lão cái kia trắng trợn ánh mắt không che giấu chút nào, nhìn ta giống như là nhìn mình vật phẩm tư nhân một dạng, ta cũng không dám cùng hắn cùng một chỗ đâu. nói xong, tiêu lộ tựa hồ nhớ tới lưu quang trường lão ánh mắt, không khỏi run rẩy một chút. nói cũng đúng, bất quá đường nhỏ ca ca ngươi không cần lo lắng, rồi tại thái huyền trong muốn phái. Lưu Quang Trường lão còn không dám đối với ngươi như vậy. Dù sao sư phụ của ngươi thế, nhưng là kinh thiên kiếm chủ, coi như kinh thiên kiếm chủ không thể nào chú ý ngươi. Thế nhưng là ngươi vẫn là đệ tử của hắn. Nếu như Lưu Quang Trường lão dám không để ý kinh thiên kiếm chủ mặt mũi ra tay với ngươi, ta tin tưởng kinh thiên kiếm chủ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tựa hồ nhìn ra Liễu Tiêu Lộ lo nghĩ, Lưu Gai vội vàng khiêng ra kinh thiên kiếm chủ tới. Ha ha, nói cũng đúng. Thế nhưng là ta cuối cùng cảm thấy lần này Linh Khư Động Thiên rèn luyện hành trình sẽ không yên ổn tĩnh, lúc nào cũng cảm giác sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh một dạng. Tiêu Lộ nghe xong Lưu Gai mà nói bất an trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều, thế nhưng là còn là nói ra cảm giác trong lòng. Đường nhỏ ca ca ngươi nghĩ nhiều như thế làm gì đâu? Thiên đại sự tình có môn phái bên trong trưởng lão treo lên, nơi nào còn đến viên chúng ta những bọn tiểu bối này lo lắng đâu? Nghe được tiêu lộ vẫn vẫn chưa yên tâm, lưu giai khuyên, ân, tiểu ngốc ngươi nói không sai, chúng ta chỉ cần ngắt lấy nhiều một ít linh dược là được rồi, chú ý cho kỹ an toàn của mình, những chuyện khác các trưởng lão sẽ xử lý tốt. Mặc dù tiêu lộ trong lòng còn có chút bất an, bất quá nhìn thấy lưu giai vì chính mình lo lắng, tiêu lộ cũng có chút không đành lòng, thế là cười ha ha một tiếng. Đối với lưu giai nói, bất quá. Đường nhỏ Kaka, ca ca, ta sẽ đưa ngươi cảm giác nói cho một chút sư phó, xem hắn lao nhân gia đối với cái này có ý kiến gì. Lưu Gia Dạ biết Tiêu Lộ nói như vậy mục đích cũng không điểm phá, chỉ là đối với Tiêu Lộ nói một câu nói như vậy. Cũng tốt, còn một tháng nữa mới xuất phát đi linh khư động tiên tiến hành rèn luyện, trong khoảng thời gian này chúng ta đi thái huyền cửa thư khố bên trong thẩm tra một chút có liên quan linh khư động tiên tư liệu, làm tốt hết thể chuẩn bị, còn có chính là muốn tùy thời ứng phó đột phát tình huống chuẩn bị. Ừ, ta minh bạch, Đường nhỏ Kaka, bây giờ ta liền đi sư phó nơi đó tìm tư liệu. Còn có xem sư phó có cái gì muốn an bài cho ta Lưu Giai nói xong, cũng không đợi Tiêu Lộ đáp lại, lập tức đứng lên, hướng về Thái Huyền Cửa Trọng Địa chạy tới, quay đầu hướng Tiêu Lộ nói một câu nói liền biến mất tại Tiêu Lộ trong tầm mắt. Nhìn thấy Lưu Giai qua nhiều năm như vậy vẫn là không có từ bỏ cái kia gấp gáp thói quen, Tiêu Lộ không khỏi lắc đầu, toát ra một tia nụ cười ấm áp, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lưu Giai rời đi phương hướng. Sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tiếp đó chỉnh đốn xuống tâm tình, trở lại trong phòng của mình, bản chân ngồi tại tự mấy trên giường, lấy ra một khỏa yêu nội nội丹, tự ý tu luyện. Trong vòng một tháng sau đó, Tiêu Lộ cùng Lưu Giai tất cả mao làm hai người phần lớn thời gian đều ở tại Thái Huyền Cửa trong tàng thư các thẩm tra có liên quan tư liệu mà Lưu Giai Giã sẽ thường thường hỏi thăm sư phụ của nàng Thái Huyền Cửa trưởng môn có liên quan linh khư động thiên tư liệu trong một tháng này hai người đều vội vàng cũng không nói quá cũng biết rất nhiều có liên quan linh khư động thiên tư liệu cuối cùng tại rèn luyện trước mấy ngày hoàn thành trong mấy ngày kế tiếp hai người đều ở đây tu luyện điều chỉnh tốt trạng thái của mình dưỡng đủ tinh thần ứng phó sau đó linh khư động thiên rèn luyện linh khư động thiên tọa lạc tại chín châu đại lục Dương Châu Quá Huyền Sơn cũng chính là Thái Huyền môn Châu Quá Huyền Sơn phụ cận một châu nguyên thủy rừng sâu Nghe nói, Linh Khư Động Thiên Chỗ Sâu là thời đại thái của một vị cường giả lăng mộ, tại Linh Khư Động Thiên Chỗ Sâu, tồn tại rất nhiều mạnh đại vô thất yêu thú vì vị cường giả kia phòng thủ mộ, cái này khiến rất cường đại tồn tại cũng không dám xâm nhập Linh Khư Động Thiên Chỗ Sâu. Từ xưa đến nay, rất nhiều người đều đang suy đoán vị kia rơi xuống cường giả là người phương nào, nhưng khi thế còn không có một người có thể nói được rõ ràng, dù sao tại Linh Khư Động Thiên Chỗ Sâu tồn tại yêu thú cực kỳ mạnh mẽ đang bảo vệ vị kia tồn tại cường đại lăng mộ, rất nhiều cường giả cũng không dám xâm nhập. Vốn là đâu? Có thật nhiều cường giả đều có nghĩ mạo hiểm tiến vào linh khư động thiên chỗ sâu tìm tòi một phen xúc động, nhưng mà hiện nay đại bộ phận cường giả lại đối với linh khư động thiên chỗ sâu tán phía biến sắc, tựa hồ bên trong tồn tại chuyện vô cùng đáng sợ vật. Nghe nói, trước đó có một cái tan Đạo Vương giả đã từng từng tiến vào linh khư động thiên chỗ sâu, thế nhưng là cuối cùng lại trọng thương mà quay về, sau khi trở về chỉ nói một câu linh khư động thiên, kinh khủng, không lâu sau đó vốn nhờ thương thế quá nặng bất trị mà chết. Sau chuyện này, cũng không còn nghe nói qua vị nào cường giả từng tiến vào linh khư động tiên. bởi vậy, vậy, linh khư động thiên chỗ sâu đến cùng tồn tại cái gì? Đến bây giờ còn không ai biết, chỉ là tinh tưởng linh khư động thiên chỗ sâu rất nguy hiểm, cho dù là tan đạo vương giả cũng có thể nuốt hận tại linh khư động thiên chỗ sâu. 7/7, hòa vòng giải hổ thời gian đổi mới, 2013 11 mấy ngày sau, tại ngôi Hoa Trưởng lão cùng Thái Huyền môn cửa một tên khác họ Lý trưởng lão dẫn đầu dưới, hơn trăm tên Thái Huyền môn cửa đệ tử cấp thấp rời đi Thái Huyền môn, hướng về lân cận Thái Huyền môn cửa linh khư động thiên đi đến. Tiêu Lộ cùng Lưu Gia bọn người xem như lần thứ nhất đi linh khư động thiên rèn luyện, trước lúc này cũng là tại sách bên trong biết một chút cùng linh khư động thiên có liên quan tư liệu. Hiện tại đến Đạt Linh Khư Động Thiên sau đó cũng không nhịn được nhịn không được phát biểu một phen rung động. Mọi người tại cách nhau rất xa chỗ liền thấy Linh Khư Động Thiên nơi đó của một chốc trời, nhìn một cảnh tượng hoàn toàn nguyên thủy, mặc dù còn cách nhau rất xa, nhưng mà mọi người tại ở đây liền có thể nghe được đinh thai nhức góc yêu thú tiếng gầm gừ, mơ hồ trong đó từ Linh Khư Động Thiên bên trong truyền vang mà đến từng trận thảm thiết sát khí, nhường tất cả mọi người cảm giác có chút khó chịu. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía Linh Khư Động Thiên bầu trời, còn mơ hồ hẹn hẹn có thể nhìn thấy từng cái kỳ dị hung cầm ở trên bầu trời xoay quanh, những cái kia hung cầm cơ thể đều dài đến mấy mét trở lên, lộ ra tự đại vô bỉ Ta nhắc lại các ngươi một lần, nhất thiết phải cẩn thận, tuyệt đối không thể lấy xem thường lần lịch lắm này, bởi vì này liên quan tới sự sống chết của các ngươi sáu. Nô hoa trưởng lão nhìn xem đám người cái kia vẻ mặt thắc vấn, nhắc nhở lần nữa rồi một lần đám người, cường điệu linh khư động thiên mức độ nguy hiểm, đồng thời đối với đám người nói rất nhiều cần thái huyền môn đệ tử trong khi lịch luyện cần thiết phải chú ý vấn đề, cuối cùng lại sợ những đệ tử kia nghe không biết rõ, cuối cùng liền nêu ví dụ nhắc nhở, trong quá khứ rèn luyện bên trong có một bộ phận đệ tử vì có thể thu thập được một chút chân quý linh thảo, thường xuyên không nghe theo. Lời ta nói, tự tác chủ trương, bất chấp nguy hiểm đi vào phế tích chỗ sâu. Đến lúc đó nếu như gặp phải man thú, như vậy lấy các ngươi tu vi hiện tại, ta có thể chắc chắn, các ngươi tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Bởi vì, càng là hướng linh khư động thiên ở trong chỗ sâu đi, gặp phải hùng cầm man thú lại càng đáng sợ, hơn nữa tại linh khư động thiên bên trong còn rất nhiều chủng loại cũng là thời đại thái cổ để lại dị chủng, những cái kia thời đại thái cổ dị chủng yêu thú, người người thực lực mạnh đại vô bỉ, có vài yêu thú dù cho là chúng ta thái huyền cửa trưởng lão hay là ta cũng không có cách nào đối phó được. Cho nên, các ngươi tuyệt đối không nên ham bên trong chân quý dược thảo cũng không cần cho là có thể nhặt được tiện nghi gì mà tồn tại tâm lý may mắn, tóm lại một câu nói, chính là các ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ không được mạo hiểm xâm nhập linh khư động tiên chỗ sâu. Hai vị trưởng lão mang theo Thái Huyền Cửa hơn trăm tên đệ tử cấp thấp, rất nhanh là đến linh khư động thiên ngoại vi một mảnh cổ mộc rừng ngoại vi, chỉ thấy ở đây linh khí mờ mịt, linh khí trong đó nồng độ tựa hồ cũng không so Thái Huyền Cửa tu luyện chẳng trên lệnh bên trên bao nhiêu, thậm chí còn cảm giác ở chỗ này thiên địa linh khí ẩn ẩn vượt qua Thái Huyền Cửa tu luyện chỗ, có thể chỉ có Thái Huyền Cửa trọng địa mới có như thế nồng đậm thiên địa linh khí à, bất quá ở đây đúng là. Khắp nơi linh lực đám người mới vừa đi tới ở đây lập tức liền có người phát hiện rất nhiều dược thảo hiếm. Mọi người chú ý a, những thuốc kia linh quá nhỏ dược thảo tuyệt đối không nên đi hái sáu. Nhìn thấy mọi người tại nhìn thấy dược thảo sau đó nhịn không được đi hái, tên kia họ Lý trưởng lão vội vàng nhắc nhở, hắn cũng không muốn Thái Huyền Cửa đệ tử cấp thấp làm loạn, những thuốc kia linh quá nhỏ dược thảo nhưng không có giá trị gì, bây giờ hái thế nhưng là rất lãng phí. Linh Khư động thiên cổ một rừng, nơi này cây cối cũng là cực kỳ cao lớn, liền xem như mấy người vừa nhấc tay bắt tay cũng ôm không hết, mà càng thêm khoa trương là những cái kia lão đẳng tất cả đều có độ lớn bằng bắt đùi cái này khiến đông đảo đệ tử cấp thấp cảm giác mình thân ở nguyên thủy thế giới đồng dạng, cùng nói đây là linh khư động tiên, kỳ thực ở đây cho người cảm giác càng giống là một mảnh núi rừng nguyên thủy. nhìn, nơi đó có một cái cự hình lá hổ. mọi người mới vừa mới đi vào nguyên thủy rừng sâu ở giữa, đã có người nhịn không được kêu lên sợ hãi, bởi vì phát hiện một cái cao hơn ba m, toàn thân tản mát ra ngũ thải thần quan cực lớn lao hổ. giống, cái kia toàn thân sinh ra ngũ thải đốm màu rực rỡ cực lớn lao hổ há mồm phun ra một mảng lớn màu trắng sương mù, tại chỗ liền đem tên kia kinh khiếu đệ tử bao trùm ở bên trong, lập tức trong xương mù truyền tới một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đệ tử khác nghe thấy tiếng kêu thê thảm tất cả đều dùng mình, nhanh chóng lui về phía sau, hy vọng có thể rời xa cái kia cự hình lão hổ. Đợi đến màu trắng xương ngủ phiêu tán, trên mặt đất lưu lại một bộ băng phong lấy hình người băng điêu, còn rất nhiều vô sắc khối băng tán lạc tại trung quanh. Trung quanh cỏ cây đều đi theo bị băng phong dậy rồi. Đó là ngũ thải thần hổ, đại gia mau tránh ra. Nô Hoa trưởng lão nhanh chóng đi tới mọi người phụ cận, thấy được tên kia bị đã biến thành băng điêu thái huyền môn đệ tử, lập tức nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn cảm giác không thích hợp, đồng thời trong lòng cũng có chút bất an. Đạo, như thế nào vừa tới thiên linh hư động tiên biên giới, chúng ta liền gặp một cái ngũ thải thần hổ sự tình có chút không đúng. Lúc này Lý trưởng lão cũng đi tới, nhìn một chút bị băng phong tên đệ tử kia, hướng mọi người nói, con này tự hình lão hổ tên là ngũ thải thần hổ, là thời đại thái cổ để lại dị trùng, nó có thể phun ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Những thứ này màu trắng sương mù nhiệt độ vô cùng thấp, các ngươi phải cẩn thận một chút, không nên bị nó phun ra sương mù màu trắng nhiễm đến. Không phải vậy các ngươi sẽ lập tức bị sương mù màu trắng nhiệt độ thấp cho biến thành một khối sống băng điêu. Lý trưởng lão nói xong, nhìn thấy đám người còn không có tử mới vừa biến cố bên trong phản ứng lại, vẫn rất sợ, liền lại nhắc nhở một câu, đạo, cái này ngũ thải thần hồ nội đan là chế thuốc tài liệu tốt có thực lực đệ tử có thể đi săn giết loại này yêu thú nội đan, đem những này nội đan thu thập lại. Vừa mới đi tới linh khư động tiên khu vực biên giới, đám người liền gặp được dạng này cự hình ngũ thải thần hổ, lòng của mọi người mắt đều nhấc lên, thật không biết bên trong còn sẽ có cái gì hung thú càng đáng sợ. Hơn nữa bởi vì tại chỗ chết một cái đệ tử, mọi người nhất thời lạnh cả tim, sợ hãi trong lòng có thể tưởng tượng được, tất cả đều thật cẩn thận đứng lên, dù sao cái này liên quan đến cái mạng nhỏ của mình, không cẩn thận liền sẽ gặp phải một mực phải chết yêu thú. Ta tới thu lấy con này ngũ thải thần hổ nội đan. Lúc này một cái 16-17 tuổi thiếu nữ trong đám người đi ra, Hướng về Ngũ Thải Thần giữ như hồ đi, chỉ thấy trong tay nàng sáng lên một đạo bạch quang, tiếp lấy bạch quang cấp tốc lan tràn đến nàng toàn bộ cánh tay, tiếp đó dọc theo ngón tay của nàng hướng về Ngũ Thải Thần Hổ bắn ra ngoài. Lục mang như kiếm, xoẹt một tiếng, chỉ thấy bạch quang đánh trúng vào Ngũ Thải Thần Hổ, đưa nó đánh thành hai khúc. Khi nhìn đến Ngũ Thải Thần Hổ bị chính mình chém giết, thiếu nữ kia đi đến Ngũ Thải Thần Hổ bên cạnh thi thể, cẩn thận đem một cái lớn chừng quả đấm nội đan lấy ra ngoài, tại chỗ liền từ lý trưởng lão nơi đó đổi được một bình bạch thảo dịch. Thấy thiếu nữ đơn giản như vậy lênh lẹ tiêu diệt một cái Ngũ Thải Thần Hổ, Thái huyền cửa đệ tử khác lập tức được cổ vũ thêm mấy lần, bởi vì bọn hắn cơ hồ đều có chém giết độc mãng thực lực, chỉ cần trong lòng không sợ, có thể buông tay buông chân, đều có thể tại mảnh phế tích này bên trong có thu hoạch. Đại gia nhớ kỹ không muốn sợ hãi, càng không được sơ xuất, trong thời gian kế tiếp có thể còn sẽ có đổ máu cùng tử vong, nhưng đây là các ngươi nhất định phải trải qua, trong nhà kính hoa có một ngày nào đó phải đối mặt hiện thực tăng khốc, không phải vậy vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính trưởng thành. Nhìn thấy mọi người tại đã trải qua mới vừa ngăn trở sau đó lại lần nữa khôi phục lòng tin, Nô Hoa trưởng lão cùng Lý trưởng lão trong lòng dâng cảm giác cáu ủi, bất quá vẫn không quên mà ở một bên lập tức lại nhắc nhở. Hai vị trưởng lão mặc dù nói như vậy, nhưng hai người vẫn không khỏi nhíu mày, dù sao bọn hắn mới vừa vẫn đi tới Linh Khư động thiên biên giới liền không giải thích được chết một cái đệ tử, phát sinh loại tình huống này thực sự không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ngay tại hai vị trưởng lão suy xét vấn đề trong lúc đó, Thái Huyền cửa đệ tử khác cũng không để ý cái gì khác nguy hiểm, nhao nhao hành động, rất nhanh liền có người đào được một gốc dược linh có thể có trăm năm thiên linh hào cùng một thời gian một tên khác Thái Huyền Cửu Tử đệ cũng phát hiện một gốc Đông Trùng Hoa cái này khiến khác còn không có gì thu hoạch Thái Huyền môn đệ tử được cổ vũ thêm mấy lần dù sao ở đây thật sự có lấy số lớn chân quý dự thảo thế là đám người nhao nhao ra tăng lục soát phạm vi ngay tại lúc đám người tràn đầy phấn khởi thời điểm linh khư động thiên chỗ sâu truyền đến một tiếng cực kỳ nhọn tiếng chim hót giống như là kim thạch thanh âm đâm xuyên liếu thiên khoảng không nghe nóng để cho người ta mảng nhĩ bị đau đớn ông ông tác hưởng tại thời khắc này xuất hiện động tĩnh lớn như vậy để ở ngồi chỗ hữu nhân đô giật nảy cả mình nho nhao ngừng lại Hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, nhưng mà ngoại trừ hai vị trưởng lão bên ngoài, đám người chỉ thấy một tia chốc vàng nóng vút qua không trung, nhanh chóng hướng về một ngọn núi lao xuống. Đó là vật gì? Chỗ hưu nhân đô cảm thấy rất giật mình, đạo tia tia chớp màu vàng thật sự là quá nhanh, đám người căn bản là không có cách thấy rõ là cái gì, chỉ có thể nhìn thấy một đạo nóng rực kim quang vật qua. Lúc này ngô hoa trưởng lão cùng lý trưởng lão trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đạo, đó là lôi điểu. Tốc độ của nó tựa như tia chớp nhanh chóng cùng đáng sợ. Loại này yêu thú trời sinh liền có được khống chế lôi điện trí lực, thực lực của nó mười phần cường hãn, dù cho là ta gặp phải đến nó đều chỉ có thể đi đường vòng. giống sáu. Đột nhiên, linh cư động thiên chỗ sâu lại truyền ra một hồi gầm thét, tiếng giống chấn thiên. Ngay tại lôi điểu đắp xuống trên ngọn núi kia, chỉ thấy một đầu toàn thân dày đặc đá to lớn cự nhân nhảy lên, ước chừng sông lên trên không trung trăm mét, vồ giết về phía cái kia lôi điểu. Đó là, đó là sơn lĩnh cự nhân. Nhìn thấy đằng không mà lên cự nhân, lôi hoa trưởng lão cùng lý trưởng lao biến sắc, sắc mặt nghiêm túc đạo chỉ sợ vẫn là sơn lĩnh cự nhân vương giả sơn lĩnh cự nhân vương không phải vậy không có khả năng cường đại như vậy lại còn có thể đằng không mà lên lực kháng lôi điểu nhìn thấy loại tình hình này nô hoa trưởng lão như mày hắn cảm thấy linh khư động thiên không tầm thường đạo xem ra linh khư động thiên bên trong không bình tĩnh a nhất định là xuất hiện một ít gì biến cố ngoài ý muốn dẫn đến linh khư động thiên chỗ sâu xuất hiện dị thường xem ra lần lịch lãm này hơn phân nửa phải có chút khó khăn chắc trở cho nên chúng ta tuyệt đối không nên xâm nhập quá sâu chói hai chim hót cùng tiếng thú gào hay không thời gian tại phế tích chỗ sâu vang lên Giống như là cắt đứt liều thiên cùng, từ linh khư động thiên chỗ sâu truyền tới từ xa xa. Để cho tại chỗ một chút đệ tử cấp thấp sắc mặt trở nên trắng bệnh, vừa rồi gặp có người dễ dàng chém giết ngũ thải thần hổ, nhưng rất nhiều người đều trở nên có chút tự đại dọa rồi, nhưng bây giờ bọn hắn rốt cuộc minh bạch, linh khư động thiên so với bọn hắn tưởng tượng đáng sợ, chỗ sâu nhất có rất nhiều siêu cấp tồn tại, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng trêu chọc. 8/8, quyết định đổi lộ thời gian đổi mới, 20131104 chúng ta chuyển sang nơi khác tiến phê tích 6. Lô Hoa trưởng lão từ đầu đến cuối đều cảm thấy hôm nay linh khư động thiên có điểm gì là lạ, phiến khu vực này hôm nay biểu hiện không quá an bình xuất hiện nhiều như vậy biến cố, nhưng Ngô Hoa trưởng lão trong lòng có điểm bất an. Ngược lại Nguyên Thủy Phế Tích đầy đủ minh ông, lập tức dẫn dắt đám người hướng một khu vực khác đi đến. đã đi ra ngoài cách xa mười mới dặm, mọi người đi tới một mảnh bãi đá vụn, Ngô Hoa trưởng lão tự mình dẫn đầu, đợi đến tất cả mọi người đi xuyên qua ở đây, mới lần nữa tiến vào trong Phế Tích. Ta nhắc lại đại gia một câu, đây là Linh Khư động tiên, không phải Thái Huyền môn. tại Linh Khư động tiên bên trong tràn đầy không chừng nguy hiểm, ta biết các ngươi muốn mạo hiểm, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ. Dù cho nghị xâm nhập lời nói cũng tuyệt đối không thể vượt qua mười giảm, nếu không các ngươi nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ta và lý trưởng lão cũng không nhất định tới kịp cứu viện, cho nên các ngươi nhất định muốn lượng sức mà đi, tuyệt đối không nên trong lòng còn có may mắn. Tại sắp tiến vào linh khư động thiên tiến hành rèn luyện, nô hoa trưởng lão lần nữa nghiêm túc dặn dò. Đến nơi này phía sau nô hoa trưởng lão nhường đám người bắt đầu tẻ ra rèn luyện, bởi vì ở đây tương đối nguy hiểm, tất cả mọi người là tốn năm tụ ba, diễn phần mình kết bạn tiến lên, đều muốn có thu hoạch. Bách Thảo dịch đối với đang tại thoát phạm giai đoạn thái huyền môn đệ tử cấp thấp tới nói là một loại hấp dẫn lớn. Lưu Dịch Huy lần này cũng tham gia linh khư động tiên rèn luyện, tại mọi người bắt đầu tổ đội tách ra thời điểm, hắn nhìn về phía Tiêu Lộ thời điểm trong mắt Hàn Quang ẩn hiện, bất quá đang tại hòa Lưu dai nói chuyện với nhau Tiêu Lộ tựa hồ có cảm ứng, lập tức quay đầu hướng về Lưu Dịch Huy bọn người nhìn lại lúc, Lưu Dịch Huy thì lập tức tránh đi ánh mắt, nhìn về phía địa phương khác. Nhìn thấy Lưu Dịch Huy thần sắc như thế, Tiêu Lộ quay đầu liếc mắt nhìn Ngô Hoa trưởng lao vị trí, như có điều suy nghĩ vậy lầu bầu nói, xem ra ta khi trước cảm giác là đúng, lần này linh khư động tiên rèn luyện cũng không có trong tưởng tượng như vậy an ổn, hơn nữa Lưu Dịch Huy mấy người cũng tới ở đây, ta cũng không tin tưởng bọn họ sẽ không ở sau lưng giở trò. Xem ra lần này ta phải cẩn thận bọn hắn những người này, miễn cho không cẩn thận lật thuyền trong mương. Đường nhỏ ca ca, ngươi thế nào? Tại Tiêu Lộ bên cạnh Lưu dai trông thấy Tiêu Lộ thần sắc tựa hồ có điểm gì lạ lạ, vội vàng mở miệng hướng Tiêu Lộ vấn đạo, khuôn mặt vẻ nghi hoặc. Ha ha, tiểu ngốc, không có cái gì à, chẳng qua là cảm thấy lần này Linh Khư Động Thiên rèn luyện tựa hồ có chút chuyện không tầm thường xảy ra, trong lòng có điểm dự cảm không tốt, sợ phát sinh nguy hiểm gì mà thôi. Nhưng mà, ta tốt xấu cũng có tiểu ngốc như ngươi vậy siêu cấp cao thủ bảo hộ lấy, thì không cần lo lắng những vấn đề kia. Tiêu Lộ không muốn Lưu Giay lo lắng cũng không có đem lưu dịch vì đám người sự tình nói cho lưu giai, hướng về phía lưu dai cười cười, Man Bất Tại hồ nói: "Ừ, đường nhỏ ca ca, ngươi không cần lo lắng rồi, tiểu lát nữa bảo vệ tốt ngươi." Lưu dai nghe Liễu Tiêu Lộ mà nói sau đó, cũng không nhịn được đáp ý, vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói, đồng thời còn không quên về phía Tiêu Lộ thị uy tính dương lên nàng ấy khả ái nắm tay nhỏ, hướng về phía Tiêu Lộ nói. Bất quá nàng cái kia một đôi khả ái con mắt chớp chớp đấy, lộ ra 10 phần khả ái, lưu dai cái dạng này liền một bên ý chí lực rất cường hãn Tiêu Lộ đều nhìn mê người, chớ nói chi là chúng quanh một ít đệ tử càng là liền nước bọt đều chảy ra. Phúc nhìn thấy tiêu lộ bộ dáng ở người, Lưu Dài cũng không nhịn được nở nụ cười đối với tiêu lộ trêu ghẹo nói, "Đường nhỏ ca ca, tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ cái dạng này mới là ngốc đầu ngốc nau nhà, có vẻ như cái này ngốc trứng sưng hào càng thêm thích hợp ngươi mới đúng nha." Nghe được Lưu Dài mà nói, tiêu lộ sắc mặt không khỏi đỏ lên, cảm giác có chút lúng túng, bất quá kê tiếp tựa hồ mới cảm giác được Lưu Dài là cố ý, liền giả bộ tức giận nói, "Ngươi giỏi lắm tiểu ni tử, bây giờ lại trêu ghẹo lên ca của ngươi tôi à? cẩn thận ca của ngươi không để ý tới ngươi." Nói xong tiêu lộ còn cố ý đem đầu ngẩng về phía một bên, không tiếp tục để ý Lưu Dài. Phúc nhìn thấy tiêu lộ bộ dạng này đùa nghịch tiểu hài từ khí, lưu dai lần nữa nở nụ cười, bất quá nàng vẫn là làm bộ đối với tiêu lộ nói, đường nhỏ ca ca, ta biết sai rồi. Nói xong còn giả bộ là một cái phó làm bộ đáng thương bộ dáng. Được rồi được rồi, không chơi với ngươi, thật chịu không được ngươi. Nhìn thấy lưu dai bộ dạng này, tiêu lộ tâm tình cũng trở nên không còn trầm trọng như vậy, thông qua chuyện mới vừa rồi, tiêu lộ lo lắng trong lòng cũng theo đó chậm rãi giảm đi, bất quá viên kia cảnh giác tâm đã từ từ hiên lạc trong mấy ngày kế tiếp, tiêu lộ hòa lưu dai cũng là cách nô hoa trưởng lão cùng lý trưởng lão bên ngoài một km chỗ hoạt động, bọn hắn tại những ngày chỗ tìm được mấy chục loại bất đồng trùng loại dược thảo, vốn là cho là có thể đổi được rất nhiều bách thảo dịch, nhưng mà để bọn hắn hai cái giật mình là, làm hai người cầm những thuốc kia thảo đưa đến hai vị trưởng lão nơi đó đổi thời điểm, nhưng là chỉ lấy được 3 bình bách thảo dịch, cái này khiến tiêu lộ hòa lưu dai đều cho rằng nô hoa trưởng lão tại nghiền ép bọn hắn, bất quá về sau mới phát hiện nguyên lai mình hiểu lầm hai vị trưởng lão. trên thực tế, tiêu lộ hòa lưu giai có thể được 3 bình bách thảo dịch đã có thể nói vận khí tốt không được rồi có không ít người cùng tiêu lộ tình huống của bọn hắn không sai biệt lắm, thậm chí có rất nhiều đệ tử cấp thấp liền một bình bách thảo dịch đều hối đoái không đến. ở nơi này trong vòng vài ngày cũng xảy ra một chút chuyện không tốt, bởi vì trong mấy ngày này lại có hai tên đệ tử tử vong, cái này khiến rất nhiều đệ tử trên mặt đầy mây đen, liền tiêu lộ trong lòng có chút bất an. cứ như vậy lại qua hai ngày, ở nơi này trong hai ngày, tiêu lộ hòa lưu dai mặc dù cũng tìm được một chút dược thảo, nhưng mà liền một bình bách thảo dịch đều hối đoái không đến, lấy nương tiêu lộ trong lòng lo lắng. dù sao tiêu lộ tham gia lần lịch lãm này là vì nhận được càng nhiều dược thảo cùng yêu thú nội丹, từ đó rút ra trong đó thiên địa tinh khí gia tăng tu vi của mình để cho mình nhất cử đạt đến thoát phàm bắt trọng thiên đỉnh phong kế tiếp tại chuyên tâm khổ tu sung kích cử trọng thiên nhưng là bây giờ rèn luyện đều đi qua nhiều ngày như vậy tiêu lộ mới đến ba bình bách thảo dịch bách thảo dịch bên trong thiên địa tinh khí thực sự là có hạn này đối tiêu lộ thật sự mà nói là có ít vì giải quyết vấn đề này tiêu lộ hòa lưu giai hai ngày này đều đang nghĩ lấy biện pháp giải quyết vấn đề tiếp tục như vậy không được à tại linh khư động thiên bên ngoài bộ địa vực mặc dù có chút dược thảo nhưng mà đại bộ phận cũng là dược linh không đủ dù cho có chút chân quý dược thảo thế nhưng là đại bộ phận đều đã sớm bị tiền nhân thu thập không sai biệt lắm đến nội những cái kia chân cầm gì thú, nhìn thấy nhiều người như vậy đồng thời đi vào, chỉ sợ sớm đã rất xa tránh ra, càng là không có khả năng săn giết được. Tiếp tục như vậy chúng ta không chỉ có không thể được đến đầy đủ dự thảo, càng không khả năng đến yêu thú nội đan. Ba bình bách thảo dịch đối với tiêu lộ tới nói có thể đợi tại không, những thứ này bách thảo dịch trong thiên địa tinh khí, đối với tiêu lộ cần có khổng lồ thiên địa tinh khí cơ thể tới nói, căn bản không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì, liền lấp đầy tiêu lộ trên người một khối tế bào đều không đủ. Nghĩ tới những thứ này, tiêu lộ liền đem ánh mắt nhìn về phía linh cư động thiên chỗ sâu. Hắn cũng biết nếu muốn tìm được càng nhiều chân quý dự thảo. San giết được yêu thú nội đàn, bọn hắn không thể tại ở lại đây tìm, chỉ có thể càng xâm nhập thêm linh khư động tiên mới được. Thế là tiêu lộ liền đem ý nghĩ của mình nói cho Lưu dai, hòa Lưu dai thương lượng với nhau. Cuối cùng tại hai người thảo luận qua phía sau, đều nhất trí cảm thấy muốn nào được chân chính linh dược, San giết được linh thú, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể giống Lưu Dịch Huy bọn hắn như vậy xâm nhập linh khư động tiên. Thế nhưng là tại linh khư động tiên bên trong thực sự quá nguy hiểm, không nói trước linh khư động tiên chỗ sâu những cái kia hung cầm man thú chính là những cái kia nguy hiểm hoàn cảnh không phải là chúng ta có thể đối phó. Lại nói, Vạn Nhất gặp phải lúc trước tiến vào Lưu Dịch Huy bọn người. Bọn hắn dù cho không dám công khai hướng chúng ta ra tay, nhưng chỉ sợ cũng phải âm thầm dở cho xấu xấu. Tiêu lộ nghĩ tới đây, lại hòa lưu dai thương lượng thời gian rất lâu, cuối cùng hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ nơi đó có cái gì đồ vật hấp dẫn lấy hai người mở dạng. Bọn hắn muốn rời xa phiến khu vực này, hướng đi một khu vực khác. Như vậy liền có thể rời xa lưu dịch vi bọn người, mặc dù nói nhóm người mình cũng không sợ lưu dịch vi bọn người dở cho xấu, nhưng mà tiêu lộ bây giờ còn không muốn cùng lưu dịch vi đối đầu. Dù sao tiêu lộ cũng không tin tưởng lưu dịch huy phụ thân lưu quang trưởng lão hội sẽ không cũng tại linh khư đầu tiên nếu là hắn đột nhiên xuất hiện tiêu lộ tuyệt đối sẽ rơi vào lưu quang trưởng lao trong tay nói như vậy tiêu lộ vận mệnh có thể tưởng tượng được tiêu lộ hóa lưu dai còn nhớ rõ hai ngày trước tốc độ kia nhanh như thiểm điện vạch phá bầu trời lôi điểu toàn thân kim quang hừng hực nhường tiêu lộ khắc sâu ấn tượng còn có con kia toàn thân dày đặc đá to lớn từ trên ngọn núi tung người lên cao hơn trăm mét kịch đấu lôi điểu sơn lĩnh cử nhân vung giả càng làm cho bọn hắn cảm giác rung động sâu sắc đồng thời càng thêm kiên định chính mình phải mạnh lên quyết tâm bây giờ lôi điệu cùng to lớn sơn lĩnh cự nhân vương giả thân ảnh còn thỉnh thoảng mà hiện lên tại tiêu lộ trước mắt, nhường tiêu lộ trong lòng nhiệt huyết dâng trào, khiến cho tiêu lộ đối với mình tương lai lòng tin dần dần tăng cường. Mấy ngày qua, linh khư động thiên một khu vực như vậy, chỗ sâu một mực có gai thai chim hót cùng to lớn tiếng thú gạo, bọn chúng lúc chiến đấu động tĩnh phi thường lớn, một mực kéo dài, cho tới hôm nay dần dần an tĩnh lại. Thế nhưng là, rốt cuộc là nguyên nhân gì, hay là dạng gì tồn tại, nhường hai loại đáng sợ dị thú tiến hành kịch liệt như vậy tranh đấu. Tiêu lộ hòa lưu giai hai người đều cảm thấy trong này khẳng định có nguyên nhân không bình thường gì. Đối với nguyên nhân trong đó. Tiêu lộ Hòa Lưu dai trong lòng cũng đều hết sức yếu kỳ. Bởi vậy, Tiêu lộ Hòa Lưu dai trong lòng đều rất muốn tiến vào Linh Khư Động Thiên chỗ sâu, xem bên trong đến cùng có đồ vật gì đang làm ma. Bây giờ, phế tích chỗ sâu đã dần dần bình tĩnh trở lại, Tiêu lộ Hòa Lưu dai đều cảm thấy nếu như mình có thể tiệm hành đến Linh Khư Động Thiên chỗ sâu khu vực kia, nói không chừng có thể có thu hoạch kinh người. Coi như không thể phát hiện Linh Khư Động Thiên chỗ sâu dị thường căn nguyên, ít nhất cũng có thể tìm được một chút người lạ thường đắt tiền linh dược, hoặc có thể săn giết được một chút yêu thú, nhận được yêu thú nội đan. Như vậy, tiêu lộ mục đích của chuyến này cũng đã đạt tới nghĩ đến bản thân có thể tiến vào thoát phàm bắt trọng thiên cảnh giới, Tiêu Lộ Tâm cũng nóng lên, hận không thể lập tức liền tiến vào nơi đó. Bất quá Tiêu Lộ trong lòng cũng ẩn ẩn có chút bất an, hơn nữa Lưu Giai cũng đã nói, tại linh khư động thiên chỗ sâu rất có thể sẽ thân ham tuyệt cảnh. Tiêu Lộ cũng biết tình huống này, nhưng mà Tiêu Lộ trong lòng cũng biết, không có trả giá như thế nào lại có thu hồi đâu. Bởi vậy, cuối cùng hai người vẫn không do dự quyết định tiến vào linh khư động thiên chỗ sâu. 999, Ngọc Dao Long thời gian đổi mới, 20131104 Tiêu Lộ là một cái làm việc vô cùng quả quyết người. Hắn làm ra quyết định phía sau liền lập tức cùng Lưu Giai thương lượng một chút, tiếp lấy hai người lập tức lên đường, hướng về Linh Khư Động Tiên Chỗ sâu một khu vực như vậy tiềm hành mà đi. Tiêu Lộ Hòa Lưu Giai hai người vừa mới đến gần Linh Khư Động Tiên Chỗ sâu phía khu vực này, liền bị cảnh tượng trước mắt giật mình tê lên, nhất là Lưu Giai, càng la dọa đến giống một cái bạch tuộc như thế treo tại Tiêu Lộ trên cổ, bởi vì trang diện thật sự là quá kinh khủng. Chỉ thấy tại Tiêu Lộ Hòa Lưu Giai trước mặt, mấy trăm đầu cơ thùng nước độc lòng tại tí ti xương độc tràn ngập, đem một mảnh rừng núi lớn đều ăn mòn không còn hình dáng, lộ ra phá lệ ẩn thân kinh khủng. Ngoài ra Ở mảnh này rừng rậm chỗ sâu còn truyền ra trận trận tiếng gào thét trầm thấp, lờ mờ có thể nhìn thấy đếm không hết manh thú to lớn đang tại cái kia phiến rừng rậm ở giữa buổi hồi. Còn có chính là một cái vô cùng kỳ quái hiện tượng, chỉ là không biết được rốt cuộc là nguyên nhân gì, những thứ này số lượng cao yêu thú tụ tập cùng một chỗ, nhưng chúng nó lại không có công kích lẫn nhau, cũng không có phân rõ địa bàn, đại bộ phận yêu thú đều lộ ra sốt ruột vô cùng, giống như có cái gì để bọn chúng cảm giác đồ sợ hãi xuất hiện, hay là có nguy hiểm gì sự tình sắp phát sinh. Theo thời gian trôi qua, ở mảnh này khu vực yêu thú còn đang không ngừng tụ tập, thời gian dài liền lộ ra càng ngày càng nhiều. Xem ra đơn giản giống như là mãnh liệt như thủy triều, từ linh khư động thiên ở trong chỗ sâu mà không ngừng mà tràn ra ngoài, tại tiêu lộ hòa lưu giai trong nhận thức biết, tuyệt đại đa số hung thú tiêu lộ hòa lưu giai cũng là chưa từng thấy qua, hơn nữa rất nhiều yêu tố đều không gọi được tên. Không gần như chỉ ở trên mặt đất tụ tập số lớn yêu thú, hơn nữa ở chỗ này trên bầu trời cũng tụ tập số lớn dị cầm, những cái kia hung cầm tại trong tầng trời thấp không ngừng xoay quanh, thân thể tất cả đều tại mấy mét trở lên, một mảnh đen kịt, khiến người ta cảm thấy che khuất bầu trời. Lưu giai là một nữ hài tử, đối với rắn, côn trùng, chuột, kiến các loại cái gì cũng sẽ có cảm giác sợ hãi, bởi vậy, vậy Khi nhìn đến trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy trăm đầu rắn độc thời điểm, quả thực là bị sợ hết hồn, cho nên mới sẽ lập tức nhảy dựng lên, cả người treo tại tiêu lộ cổ phía trên. Được rồi, tiểu đốc, những rắn độc kia tạm thời còn không biết đi ra công kích chúng ta, cho nên ngươi thì không cần lo lắng, xuống đây đi. Nhìn thấy Lưu dai còn treo tại tự mấy trên cổ, tiêu lộ cảm thấy có chút lúng túng. Nhìn thấy Lưu dai còn không có từ trên cổ của mình xuống, tiêu lộ không thể làm gì khác hơn là đối với Lưu dai nói. Nghe được tiêu lộ mà nói sau đó, Lưu dai mới cảm giác được mình và tiêu lộ hai người động tác có chút mập mờ, tiếp lấy xong mặt đỏ lên, vội vàng từ tiêu lộ trên thân xuống tiếp đó lưu giai tuổi hầu nghĩ tới điều gì trắng liếu tiêu lộ một mắt sau đó liền không có đang nói cái gì đường nhọn kaka phía trước có yêu thú nhiều như vậy hơn nữa trong đó đại bộ phận cũng là rất cường đại chúng ta không đối phó nổi tồn tại bây giờ chúng ta nên làm cái gì a lưu giai nhìn thấy phía trước đàn yêu thú trong lòng không khỏi có chút lo lắng chỉ là tạm thời mình cũng không có biện pháp tốt hơn không thể làm gì khác hơn là trừng cầu tiêu lộ chủ ý tình huống bây giờ không rõ chúng ta ngàn vạn không thể tùy tiện hành động chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến dù sao hết thể trước mắt thật sự là quá kỳ quái nghe được lưu giai hỏi mình tiêu lộ bởi vì không rõ tình huống trong lòng cũng là tạm thời không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là khai thác yên lặng theo dõi kỳ biến sách lược, bí mật quan sát một đoạn thời gian mới quyết định. đến cùng xảy ra biến cố gì đâu? vì cái gì linh cư động thiên lộn xộn, vì cái gì linh cư động thiên chỗ sâu những cái kia yêu thú cường đại đều bị ép chạy đến ngoại vi tới đâu. chuyện phát sinh kế tiếp nhường tiêu lộ hòa lưu giai tất cả đều kinh ngạc không thôi, bởi vì ở thời điểm này tụ tập ở đây phụ cận số lượng cao man thú cùng vô tận hung cẩm, bây giờ lần nữa lộ ra sốt ruột bất an, như cung triều đang cuộn trào liệt, có chút thậm chí nằm sấp trên mặt đất. Tiêu lộ quan sát một đoạn thời gian, mắt thấy yêu thú nơi này thời gian ngắn là không thể nào rút đi, hơn nữa tiêu lộ cũng không muốn tiếp tục như vậy cùng yêu thú rung dài, dù sao tiêu lộ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, thế là tiêu lộ liền đối với Lưu Giai Đạo, ta muốn đều hẳn là từ phế tích chỗ sâu lui ra ngoài. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta mới vừa vào lúc đến lôi điệu cùng núi kia lĩnh cự nhân vương đang chém giết lẫn nhau, đem mặt khác hung cầm bánh thú đều đã quấy dày đi ra. Đây là Lưu Giai nói ra phỏng đoán của mình. Rất khó nói. Dù cho là thú vương đang chém giết, cũng không khả năng đem nhiều như vậy kỳ thú cùng linh cầm đều kinh động ra, à, dù sao cái kia hai cái thú vương mặc dù cùng cường đại, thế nhưng là trước mắt những thứ này yêu thú bên trong nhất định là có có thể cùng thú vương sánh vai cùng tồn tại, bọn chúng không có khả năng bị hai cái thú vương đại chiến kinh hãi thành như vậy. Nghe xong Lưu Giai mà nói, tiêu lộ những mày, đối với Lưu Giai phân tích nói, như vậy, đường nhỏ ca ca, chúng ta làm như thế nào đi vòng qua, dù sao nhiều hùng cầm bánh thú như vậy, lít nhá lít nhít, cùng như thủy triều, hoàn toàn ngăn cản lại chúng ta đi tới đường đi. Nếu như ngạnh sớm mà nói, chúng ta sẽ lâm vào vạn thú vây quanh ở trong đó là nhất định là hưu tử vô sinh. Lưu Giai lo lắng nói, chúng ta tìm một chỗ đi vòng qua, lần này tuyệt đối là một cái cơ hội. Ta muốn bên trong hơn phân nửa có một mảnh khu vực chân không, chỗ sâu nhất có lẽ có siêu cấp thú vương đang chém giết lẫn nhau, có lẽ xảy ra những biến cố khác, đem tuyệt đại đa số hung cẩm bánh thú đều chạy tới khu vực biên giới. Tiêu Lộ nói xong, liền dẫn Lưu dài cách xa phiến khu vực này, từ bên cạnh một chỗ yếu thú tương đối ít chỗ lặng lẽ tìm hành đi vào tiếp đó cũng không quay đầu lại hướng về Linh Khư động Thiên chỗ sâu chạy như bay. Hai người ước chừng lượn quanh hơn 10 dặm lộ, mới tại một chỗ vách đá bên cạnh tìm được một mảnh vách núi treo leo liên tục vượt qua vài tòa đại sơn, tiếp lấy theo những cái kia dây leo leo lên xuống, sau đó liên tục vượt qua vài tòa vách núi treo leo, cuối cùng lại một lần nữa dọc theo lão đằng đi xuống dưới đi, cuối cùng thuận lợi đi tới chỗ rừng sâu, tránh khỏi cái kia giống như thủy triều hung thú cùng manh cẩm. Đường nhỏ ca ca, trong này thật tốt tiến tĩnh. Đi tới chỗ rừng sâu sau đó, cảm nhận được nơi này không giống bình thường, Lưu Giai không khỏi phát ra cảm khái không thôi. Phiến địa vực này bên trong cổ một trọc trời, lão đẳng quân quanh, xanh úng tươi tốt, thế nhưng là y mắng, tựa hồ tất cả sinh linh đều trốn, y hiển tĩnh giống như chết, không hề có một chút thanh âm. Thấy ở đây thật không ngờ yên tĩnh, tiêu lộ trong lòng đột nhiên cảm giác có chút bất an, dù sao ở đây an tĩnh không quá bình thường. Linh cư động thiên chỗ sâu xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ xuất hiện dạng này một loại dị tượng đâu, dù cho là thú vương chém giết cũng không dạng này à, ta muốn hẳn là nguyên nhân khác. Không phải vậy, làm sao có thể nhường tất cả hung cầm manh thú tất cả trốn cách đâu. Có phải hay không xuất hiện cái gì nghịch thiên cường đại yêu thú, hay là có cái gì trọng bảo hiện thế nữa nha. Tiêu Lộ Hòa Lưu Giai hai người có chút kinh nghi bất định, nhưng cuối cùng lòng hiếu kỳ vẫn là chiến thắng cẩn thận chi tâm, hai người vẫn là đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đi sâu vào hơn 10 dặm, bên trong cổ mục càng thêm cứng cáp, hoàn toàn chính là một mảnh nguyên thủy phong mạo. Thứ 6. Đúng lúc này, Tiêu Lộ hòa Lưu Giai tại xuyên qua một mảnh bãi đá vụn thời điểm, từ giữa bãi đá vụn truyền đến nhẹ nhẹ âm thanh, giống như là có loài rắn đang thẻ lưới, ngũ sắc thải vụ tràn ngập ở nơi đó, từng trận tanh hôi mùi phe phẩy tới. Đột nhiên xuất hiện từng trận mùi hôi thối nhường Lưu Giai cảm giác có chút buồn nôn, hơn nữa trong lòng còn mang theo một tia cảm giác sợ hãi. Nàng sợ lôi kéo Tiêu Lộ quần áo. Hai cái khả ái con mắt làm bộ đáng thương nhìn xem Tiêu Lộ, hy vọng Tiêu Lộ nhanh chóng mang theo chính mình rời xa ở đây. Cự xà. Đúng lúc này, Lưu Giai đột nhiên phát ra một hồi thấp giọng hô, lập tức hai tay run rẩy chỉ hướng cự xà xuất hiện chỗ. Tiêu Lộ theo Lưu Giai phương hướng chỉ nhìn lại, phát hiện sẽ ở đó giữa bãi đá vụt, có một đầu trừng cự xà to bằng vại nước, quay quanh tại trong đống loạn thạch, trong miệng không ngừng phun ra ngũ sắc xương độc, cảnh giác nhìn xem Tiêu Lộ hòa Lưu Giai. Chỉ là tại thời khắc này, Tiêu Lộ hòa Lưu Giai đều phát hiện, cự sa lúc này lộ ra vô cùng sốt ruột bất an, không dám đi tới công kích mình hai người. Tiểu Nốc, đây không phải bình thường cự sa. Ngươi xem, trên đầu của nó sinh ra một cái sừng ngọc. Tiêu Lộ giật mình phát hiện, nước kia vạc lớn bằng tự xà, quanh thân lân phiến trừng to bằng bàn tay, màu sắc lộng lẫy, vô cùng tiên diễm, cẩm lân dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Mà kỳ lạ nhất là trên đầu nó cái kia ngọc sừng, không ngừng có quang hoa lưu chuyển xuống, giống như là từng đạo màu sắc sợi tơ nhỏ, chói, sang long lánh, tụ hợp và ở trong đầu của nó. Con rắn mọc sừng này đã thành tinh, biết được phun ra nuốt vào nhật tinh hoa, hơn nữa nó dưới bụng bây giờ đã sinh ra một cái chảo, đã có thể nói tiếp cận với trong truyền thuyết giao long. Lưu Giai lúc này đột nhiên kinh hô một tiếng, Tiêu Lộ trong lòng du lên nhìn phía xa cự sả, quả nhiên phát hiện to lớn thân rắn dưới bụng thật sự dài ra một cái móc vuốt. đây là trong truyền thuyết trắng ngọc dao long a đường nhỏ kaka, không phải nói yêu thú đều hội tụ đến linh khư động thiên ngoại vì sao? như thế nào ở đây còn có thể tồn tại trắng ngọc dao long a? nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một đầu trong truyền thuyết trắng ngọc dao long, lưu giai trong lòng mặc dù cảm giác rất hưng phấn, nhưng là vẫn rất nghi hoặc. nghe được lưu giai mà nói, tiêu lộ trong lòng run lên. đúng vậy à, nguyên lai cũng không phải tất cả hung thú đều lui đi, còn có chút nhân vật lợi hại lưu lại. trước mắt đầu này trắng ngọc dao long liền không có rời đi, bất quá đầu này tự xà cũng rất xoăn ruột, dường như muốn rời đi nhưng lại có chút chần chừ không chắc, tựa hồ linh khư động thiên chỗ sâu nguy hiểm cũng không thể hoàn toàn uy hiếp ở trước mắt trắng ngọc giao long, hoặc có lẽ là trước mắt trắng ngọc giao long thực lực rất cường đại. Tại phát hiện trắng ngọc giao long tồn tại, minh bạch tại linh khư động thiên chỗ sâu vẫn tồn tại một chút yếu thú cường đại sau đó, Tiêu Lộ Hòa lưu giai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi cơ hội. Tiểu đốc, linh khư động thiên chỗ sâu cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản. Từ chúng ta gặp phải trắng Ngọc Giao Long cường đại như vậy, yêu thú liền có thể biết, một chút có thực lực nhất định yêu thú vẫn còn tại Linh Khư Động Thiên bên trong bồi hồi, cho nên, chúng ta bây giờ nhớ lấy không thể tùy tiện xâm nhập, bằng không gặp phải một chút yêu thú cường đại mà nói, chúng ta có thể ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tiêu Lộ sắc mặt nghiêm túc đối với bên người Lưu Giai nói: "Ừ, Đường nhỏ ca ca, ta biết, ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi." Lưu Giai nghe được Tiêu Lộ nói như vậy, cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chính trọng nói: "10 chương thứ 10 thần bí dược thảo thời gian đổi mới, 20131105 liền tại Tiêu Lộ hòa Lưu Dài lúc đối thoại, đột nhiên Linh khư động thiên chỗ sâu truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ một âm, giống như là tại dòng sông lớn, cách rất xa truyền tới. Tiêu lộ hòa lưu giai khi nghe đến đạo này một âm phía sau, không biết vì cái gì, trong lòng tất cả đều có chút hoảng, hai người đều cảm giác đầu váng mắt hoa. Mà cùng lúc đó, tại tiêu lộ hòa lưu giai xa xa đầu kia bạch ngọc giao long càng là không tự kiềm hãm được run dậy mấy lần, bộ dáng lộ ra có chút sốt ruột bất an. Sau đó nhìn một chút tiêu lộ hòa lưu giai, cuối cùng tựa hồ làm ra cái gì quyết định trọng đại một dạng, hay là phát hiện cái gì có thể để nó trong lòng yên ổn chỗ đồng nhiên du động nó cái kia to lớn thân rắn ngay sau đó giống như giống như chim sợ ná nhanh chóng hướng thạch lâm chỗ sâu phóng đi chỉ chốc lát sau liền đã mất đi bóng dáng đường nhỏ ca ca ngươi xem nơi đó có một cái ha rắn bãi đá vụn rõ ràng chính là bạch ngọc giao long xào huyễn vừa mới linh khư động tiên chỗ sâu chuyển tới cái kia một hồi muộn âm để nó bản năng cảm thấy nguy hiểm cuối cùng nó sốt ruột bất an xông vào bên trong một cái hát độc lớn cũng không chịu đi ra nữa tại bạch ngọc giao long tiến vào chính nó xào huyễn sau đó bãi đá vụn trong ngũ thải xương độc tan hết vẻ này để cho người ta nôn mửa mùi tanh hôi bay đi khiến cho bãi đá vụn bên trong hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Tiêu lộ theo Lưu Giai Phương hướng chỉ nhìn lại, quả nhiên ở mảnh này bãi đá vụn bên trong phát hiện một cái đen thấm cửa hàng, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Nhìn kỹ lại Tiêu lộ phát hiện cửa động kia bên trong ra đen nèm, khiến người ta cảm thấy thâm bất khả chấp đồng dạng. Nếu như ta không có đoán sai, ở đây hẳn là trên sách nói tới Bạch Ngọc Giao Long hang động. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái kia to lớn hang rắn lúc hai người không có cái gì liên tưởng, nhưng mà chờ tới bây giờ xương độc tan hết, lại thêm nhìn thấy bãi đá vụn chỗ sâu cái hất động kia động hang rắn phía sau mới nhớ tới một chút ở phương diện này có liên quan sách cùng tư liệu. Đúng ta nhớ được truyền pháp trưởng lão trước đó nói qua, Bạch Ngọc Giao Long là từ một loại tên là Ngũ Hoa rắn xà Tinh đang phun ra nuốt vào ngày Nguyệt Tinh Hoa lâu đến trăm năm trở lên mới tiến hóa mà thành, hơn nữa tại nó nơi ở lại bởi vậy sinh ra một loại tên là Bạch Ngọc Lan Linh Dược chân quý 6. Tiêu Lộ nói đến đây, trong lòng cũng không quá xác định, nhưng mà hai mắt lại trở nên lửa nóng. Nhưng mà lưu giai mặc dù cũng có chút ấn tượng, nhưng nhớ kỹ cũng không phải rất rõ ràng. Mặc dù nói truyền pháp trưởng lão ngày thường ngoại trừ giáo thụ huyền pháp bên ngoài, bình thường còn có thể truyền thụ một chút phương diện khác tri thức, như đối với tu luyện địa tích, vũ khí, linh vực giảng giải chờ. Bất quá bởi vì tiêu lộ hòa lưu giai cũng là thiên về tại tu hành, tiêu lộ thiên về tại võ giả tu luyện, lưu giai thiên về với đạo thuật tu luyện, hai người cũng là rất cần cù loại kia, trong lòng trừ tu luyện ra liền không có những thứ khác, bởi vậy hai người đối với những tri thức khác cũng không có bỏ vào quá nhiều tinh lực. Còn tốt hai người vì lần này linh khư động thiên rèn luyện, không tiếc tốn một cái nguyệt nhắc tới phía trước đối với liên quan sách bù đắp một phen, nếu không, bằng vào tiêu lộ hòa lưu giai hai người nhận biết, có thể thật sự sẽ xuất hiện đối với rất nhiều dược thảo mặc dù có thể nhận ra, nhưng không nhất định có thể nhanh chóng phát hiện tình huống. Đường nhỏ ca, ca nếu quả như thật có bạch ngọc lan mà nói nếu là chúng ta có thể ngắt lấy nhận được nói không chừng ngươi liền có thể để thăng cảnh giới lưu giai khi nghe đến tiêu lộ mà nói sau đó ánh mắt sáng lên trong lòng cũng thật cao hứng hướng về phía tiêu lộ cao hứng nói tiêu lộ nghe được lưu giai mà nói trong lòng cũng một hồi lửa nóng dù sao có thể tăng cường chính mình thực lực à nếu là có được thực lực cường đại như vậy vận mệnh của mình cũng không phải là nắm ở người khác trong tay mà là chính mình trưởng khống vận mệnh của mình nếu như mình lần này có thể có được một gốc bạch ngọc lan mà nói như vậy chính mình thì có lòng tin nhất cử xung kích đến thoát bắt trọng thiên chi cảnh Như vậy tiêu lộ thì có sức tự vệ nhất định, lấy tiêu lộ võ giả tu luyện lại thêm thời đại thái cổ bất diệt thần thể tính bát thủ, tiêu lộ có nắm chắc tại tự mình thoát phạm bắt trọng thiên chi cảnh lực áp những cái tiêu nhập môn ngự hư chi cảnh người tu đạo. Cái kia ba cây linh dược đúng là bạch ngọc lan sao tiêu lộ hòa lưu dai đều rất kích động, nhưng mà trong lòng hai người cũng không thể xác định, bởi vì bọn hắn tại nơi đen nhánh hang rắn lối vào, nhìn thấy ba cây cao bằng lòng bàn tay kỳ dị thực vật, cây trắng như tuyết như ngọc, toàn thân óng ánh trong suốt, vừa liếc nhìn giống như là ba đầu màu trắng tiểu bạch long đứng ở nơi đó, phía trên mang theo vài miếng bạch ngọc diệp. Mà hấp dẫn nhất tiêu lộ Hòa Lưu giai ánh mắt là ở ba cây thực vật đỉnh có một đóa loá mắt bạch ngọc lan hoa. Tiêu Lộ Hòa Lưu giai phát hiện ba cây thực vật rất kỳ lạ, nhưng có một chút có thể thấy được cái này ba cây kỳ dị thực vật vô cùng bất phàm, có từng điểm từng điểm quang hoa đang lưu chuyển, mơ hồ trong đó có hương thơm nào ngạt theo gió bay tới. Không sai, là bạch ngọc lan. Tiêu Lộ Hòa Lưu giai miệng đồng thanh nói đến. Thật là đẹp bạch ngọc lan hoa a, Đường Nhỏ ca ca, ngươi xem cái này bạch ngọc lan hoa, toàn thân trắng như tuyết như ngọc, ở đây còn có thể nghe đến hương thơm nào ngạt. Tại tiêu lộ trong vui mừng, bên hai đột nhiên vang lên Lưu giai mà nói. Lập tức Tiêu Lộ chỉ cảm thấy trên đầu của mình bốc lên hắc hát tuyến, bất quá vì không đánh kích Lưu Gia, Tiêu Lộ vẫn là lấy nửa đùa nửa thật nửa chân thật ngữ khí đối với Lưu Gia nói: "Nguyên Lai tiểu nóc ngươi ưa thích loại hoa này à, muốn hay không Kakka đi qua ngắt lấy tới tiễn đưa ngươi?" "Có thật không?" "Đương nhỏ Kakka thật sự nguyện ý cái kia đóa hoa ngắt lấy tới đưa cho tiểu nóc sao?" Nghe được Tiêu Lộ tự nhủ như vậy đạo, Lưu Gia trong lòng có điểm xúc động, cặp kia đôi mắt to khả ái cũng bắt đầu mông lung, có chút không xác định mà hỏi thăm. "Đúng vậy, chỉ cần tiểu nóc ngươi ưa thích, mặc kệ có bao nhiêu ra khổ, các của ngươi đều sẽ hái tới đưa cho ngươi." Tiêu Lộ nhìn xem Lưu Gia, gương mặt nghiêm túc nói: bất quá lúc này Lưu dai nhưng là trầm mặt xuống, bởi vì làm Lưu dai tại tận mắt nhìn đến Bạch Ngọc Lan sau đó, truyền pháp trưởng lão nói những lời kia dường như đang bên thai của nàng một lần nữa bắt đầu vang vọng, khiến cho Lưu Gai lập tức nghĩ tới loại thực vật này chân quý giá trị cùng hai gian khổ trình độ. Nghe nói ngũ hoa xả đang phun ra nuốt vào ngày nguyệt tinh hoa lúc hang rắn chung quanh linh khí mờ mịt, nhưng vậy thực vật căn bản là không có cách tiếp nhận, dù cho là linh thảo, sau một quãng thời gian kế tiếp cũng sẽ bởi vì không chịu nổi khổng lồ thiên địa nguyên khí mà hóa thành bụi. Chỉ có một loại kỳ dị màu trắng cỏ nhỏ có thể còn sống sót, tại Ngũ Hoa xà phun ra nuốt vào ngày nguyệt tinh hoa lúc loại này, màu trắng cỏ nhỏ cũng sẽ đi theo Ngũ Hoa xà hấp thu thiên địa tinh khí, đi qua dài đến hơn trăm năm linh khí tẩy lễ, làm Ngũ Hoa xà bắt đầu lộ sắc thành bạch ngọc giao long thời điểm, loại này màu trắng cỏ nhỏ sẽ ngưng kết số lớn ngày nguyệt tinh hoa, cuối cùng sẽ lộ sắc thành tương tự tiểu bạch ngọc giao long hình dáng kỳ dị thực vật, bởi vậy được xưng là Bạch ngọc lan. Bạch ngọc lan không khỏi có khổng lồ thiên địa tinh khí cung cấp cho tu sĩ tu luyện, nó còn có phi phàm giải độc công hiệu, có thể giải thiên hạ rất nhiều loại kỳ độc, dù sao bạch ngọc lan lớn lên tại hang rắn bờ Như thế cũng là cùng độc trùng bên cạnh tất có giải độc linh thảo ăn cướp. Trừ cái đó ra, nó nương theo ngũ hoa xả cùng một chỗ phun ra nuốt vào ngày nguyện tinh hoa, nương tụ số lớn sinh mệnh tinh khí, là tu sĩ yếu nhất. Nhưng mà, bởi vì bạch ngọc lan xuất hiện thường thường kèm theo một đầu bạch ngọc giao long liền tại phụ cận, nói như vậy thực lực không mạnh tuyệt đối là không có khả năng ngắt lấy lấy được. Bởi vậy, bạch ngọc lan cũng coi như được là một loại vô cùng chân quý linh dược. Bây giờ tiêu lộ hòa lưu giai rốt của hiểu rõ cái gì gọi là khó thể thực hiện những lời này là ý gì. Lúc này bạch ngọc lan mặc dù ngay tại trước mắt của hai người, nhưng mà hai người đều đối bạch ngọc lan không có cách. Tiêu lộ Hòa Lưu dai đều kiềm chế lấy đi hái bạch ngọc lan xúc động, không dám tùy tiện tiến lên hang rắn nơi đó trực tiếp ngắt lấy, bởi vì bọn hắn đều biết lấy bạch ngọc lan là bạch ngọc giao long vì nó tự mình tiến hành một bước cuối cùng thuế biến mà chuẩn bị. Nghe nói làm bạch ngọc lan hoàn toàn chín mùi thời điểm biến thành tiểu bạch long dáng vẻ sau đó, bạch ngọc giao long liền sẽ đưa nó nuốt vào, sau đó mới có thể hoàn toàn từ ngũ hoa rắn lột biến thành chân chính bạch ngọc giao long. Nếu là có ai dám tại bạch ngọc giao long trước mặt ngắt lấy cái kia bạch ngọc lan mà nói, tất nhiên sẽ luột vào bạch ngọc giao long toàn lực công kích. Lúc này Tiêu lộ Hòa Lưu Gai hai người cộng lại cũng tuyệt đối không phải bạch ngọc giao long đối thủ bởi vậy, bọn hắn bây giờ tại một bên chờ đợi, đang đợi một cái hái cơ hội. Tiêu lộ hòa lưu giai hai người ở một bên dòng ngõ bạch ngọc lan, cũng phát hiện cái kia ba cây bạch ngọc lan cũng không hề hoàn toàn thành trụ. Theo lý thuyết bây giờ bạch ngọc giao long còn không có hoàn toàn lộ sắc thành công, tuy bộ dạng này bạch ngọc giao long chiến lược chịu đến ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà nó cũng xa xa không phải tiêu lộ hòa lưu giai hai người có thể đối phó. Như thế nào mới có thể an toàn hái tới bạch ngọc lan đâu? 6 Tiêu lộ mắt thấy linh dược liền tại tự mấy trước mặt, lại không thể ngắt lấy, trong lòng nóng này không thôi. Đường nhọ caca. Ta xem Bạch Ngọc Giao Long có thể là bởi vì vừa mới Linh Khư động Thiên chỗ sâu tiếng kia muộn âm mà nhận được kinh hãi, từ đó trốn vào hàng rắn bên trong. Nếu như chúng ta vụng trộm sờ qua đi, nói không chừng sáu. Lưu Giai gặp Tiêu Lộ lo lắng không thôi, nhịn không được đề nghị. Nghe xong Lưu Giai mà nói, Tiêu Lộ hai mắt sáng lên, bất quá rất nhanh vừa tối nhạt dậy rồi. Không được, ta không có thể dẫn ngươi đi mạo hiểm như vậy, như thế quá nguy hiểm. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đợi thêm một chút ta, nếu không thì dạng này, tiểu nốc, đợi lát nữa ta một thân một mình chậm rãi tiệm hành đi qua, ngươi ở nơi này giúp ta nhìn chằm Nếu như Bạch Ngọc Giao Long phát hiện ta, ngươi lập tức rời xa ở đây. Tiêu lộ nghĩ một lát, sát mặt nghiêm túc đối với Lưu Giai nói: Không được, dạng này ngươi sẽ rất nguy hiểm, đường nhỏ ca ca, ngươi không muốn bỏ lại Tiểu Nốc một người có hay không hảo? Lưu Giai nghe được Tiêu lộ mà nói sau đó khẩn trương lôi kéo Tiêu lộ ống tay áo đảo, hai mắt đỏ lên, liền muốn khóc lên. Tiểu Nốc, ngươi phải nghe lời, đợi lát nữa ta tiệm hành đi qua thời điểm ngươi ngàn vạn lần không thể đi theo ta, nhất định muốn nhớ kỹ a. Tiêu lộ như là đã quyết định cũng sẽ không lại thay đổi, ánh mắt hắn kiên định nhìn xem Lưu Giai, nghiêm túc nói. Lưu Gai nhìn thấy Tiêu Lộ ánh mắt kiên định kia, yeah, cũng biết chính mình dù thế nào không muốn cũng thay đổi không liếu Tiêu Lộ quyết định, bất quá trong nội tâm nàng cũng có ý định khác, liền đáp ứng Lưu Tiêu Lộ. Mà Tiêu Lộ kiến đến Lưu Gai đáp ứng yêu cầu của mình, trong lòng cảm giác rất vui mừng, liền tiếp theo nhìn chậm chậm hang rắn, tiếp đó từ từ hướng về hang rắn chậm rãi tiềm hành đi qua, chờ tiệm hành đến bên trong hang rắn chỉ có xa mấy mét chỗ, tiếp đó ghé vào một mảnh trong bụi có không nhúc nhích, yên lặng chờ đợi ngắt lấy bạch ngọc lan cơ hội tốt nhất. 11 chương thứ 11 riêng phần mình tiêu hóa thời gian đổi mới, 2013 một giờ thật nhanh đi qua, tiêu lộ ở nơi này một canh giờ đều ngốc tại đó không núp đích, kiên nhận chờ đợi cơ hội, mà xa xa lưu dai nhìn thấy tiêu lộ nhất canh giờ cũng không có động tĩnh, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy dậy rồi. Phải biết, đây là linh cư động thiên chỗ sâu, hơn nữa tiêu lộ hòa lưu dai hai người lại ở vào bạch ngọc giao long động phủ bên ngoài, thời gian kéo càng lâu mà nói, tiêu lộ hòa lưu dai hai người thì sẽ càng nguy hiểm đông ngay tại Lưu dai ở một bên chờ đến có chút không nhịn được thời điểm, Linh Hư động tiên chỗ sâu lần nữa truyền ra một tiếng một âm. Ngay sau đó tại không đủ nửa khắc đồng hồ thời điểm, âm thanh nặng nghề liên tiếp vang lên ba tiếng, nghe được một âm, Tiêu Lộ hòa Lưu dai trong lòng kinh hoàng, đây là một loại cảm giác kỳ dị, bọn hắn không rõ ràng cho lắm, giống như là linh hồn tại không từ tự chủ run rẩy, mà trốn ở hang rắn trong bạch ngọc giao long lúc này cũng phát ra nhẹ nhẹ thẻ lưỡi âm thanh, giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi mở dạng, giống như bị thương hài tử đồng dạng, để cho người ta nghe cảm giác nó đang run rẩy mở dạng. Đúng rồi, chính là cái này thời điểm. Tiêu Lộ trong lòng nghĩ như vậy đến. Tại thời khắc này, Tiêu Lộ sắc mặt nghiêm túc, hắn chấn định tâm thần, sau đó nhanh chóng hướng về Bạch Ngọc Lan vị trí phóng đi, ngay sau đó bất chấp tất cả nhanh chóng rút ra cửa hàng rắn chỗ ba cây Bạch Ngọc Lan, sau đó cũng không quay đầu lại hướng ngoài bãi đá phóng đi. Mà ở bên ngoài chờ lưu giai khi nhìn đến Tiêu Lộ hướng phía ngoài chạy đi, rất nhanh cũng phản ứng lại, cả người nhảy ra một khoảng cách lớn, theo sát lấy Tiêu Lộ nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Hai người ước chừng đi ra ngoài vài dặm, bọn hắn mới chậm rãi mà dừng lại, lúc này hai người đều thở hổn hển, thở không ra hơi, liền Tiêu Lộ trên trán đều toát ra một tia mồ hôi lạnh, rõ ràng mới vừa mạo hiểm lịch trình nhường trong lòng của hắn cực kỳ khẩn trương bất quá hai người khi nhìn đến tiêu lộ trong tay Bạch Ngọc Lan sau đó, đều nở nụ cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau bọn họ cái hướng kia truyền đến đủ âm thanh, cái kia phiến thạch lâm giống như là sẽ ra chấn động một dạng, rất rõ ràng vừa mới Bạch Ngọc Giao Long đã phát hiện mình Bạch Ngọc Lan bị người hái, nổi giận dậy rồi, dựa vào đối thoại cây Ngọc Lan cảm giác Bạch Ngọc Giao Long vậy mà đối tới. Nghe được cái này âm thanh tiêu lộ Hòa Lưu dai lập tức dọa đến linh hồn rẽ run, bọn hắn đều hiểu, nếu để cho Bạch Ngọc Giao Long đối kịp hai người mình mà nói, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối không phải Bạch Ngọc Giao Long đối thủ, tiêu lộ Hòa Lưu Giai lẫn nhau liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương trọng. Tiêu lốc, ngươi cho đi, phía dưới liền từ ta tới phụ trách dẫn ra Bạch Ngọc Giao Long. Cuối cùng Tiêu Lộ sắc mặt nghiêm túc đối với Lưu Giai nói: "Không được, dạng này ngươi sẽ rất nguy hiểm, ta sẽ không lại bỏ ngươi lại, đường nhỏ ca ca, ngươi đã nói, muốn chết chúng ta cùng chết." Nói xong, Lưu Giai một mặt kiên định nhìn xem Tiêu Lộ. Nghe được Lưu Giai mà nói, khi nhìn đến Lưu Giai cái tia gương mặt thần sắc kiên định, Tiêu Lộ lúc đầu biết mình là vô luận như thế nào đều thuyết phục không được Lưu Giai. Liên tại bọn hắn nói chuyện trong ngáy mắt, truy chạy mà đến Bạch Ngọc Giao Long đã xuất hiện ở tầm mắt của hai người bên trong, lập tức phô thiên cái địa một dạng áp lực từ Bạch Ngọc Giao Long nơi đó truyền đến. Tiêu Lộ hòa Lưu Giác đều cảm giác giống như bị một tòa núi lớn đè tại tự mấy trên lưng đồng dạng, ngực càng lại như bị cự truy hung hăng đập một cái. Đường nhỏ ca ca, thực lực của ta tương đối mạnh, ngươi cho đi, dựa theo thực lực của ta, coi như không đối phó được Bạch Ngọc Giao Long, nhưng mà tự vệ vẫn có còn lại." Lưu Giác nhìn thấy Bạch Ngọc Giao Long xuất hiện, lập tức bày ra một bộ đối chiến tư thế, quay đầu hướng Tiêu Lộ nói. "Tiểu ngốc ngươi cũng đừng xính cơn rồi, cái này Bạch Ngọc Giao Long ít nhất là cấp bậc bán thần tu vi, thậm chí cao hơn, lấy ngươi bây giờ ngự hư cấp bậc cảnh giới, đối đầu Bạch Ngọc Giao Long cũng là chắc chắn phải chết." Tiêu lộ nghe được Lưu Giai muốn một thân một mình ngăn cản Bạch Ngọc Giao Long, trong lòng rất là xúc động, nhưng mà hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Lưu Giai làm như vậy. Là một tên võ giả, trong lòng có vô địch tín niệm, là tuyệt đối không cho phép Tiêu lộ lâm trận chạy trốn. Lưu Giai nghe được Tiêu lộ mà nói sau đó, trên mặt lộ ra cười khổ một hồi, chính nàng cũng biết Tiêu lộ là không thể nào đem mình bỏ lại mà tự mình chạy trốn. Tất nhiên dạng này, như vậy chúng ta hôm nay liền chiến đấu với nhau à? Cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Nói xong, hai người liếc nhau, đều lộ ra nụ cười. Đông liền tại Tiêu lộ hòa Lưu Giai hai người chuẩn bị liều chết đánh một trận thời điểm có lẽ là phóng lên trời cũng không muốn tiêu lộ hòa lưu giai vẫn lạc tại ở đây. đong nhiên ở giữa lại là một tiếng vang lặng lẽ từ linh khư động thiên chỗ sâu truyền đến. tiêu lộ trái tim của hai người đều đi theo kịch liệt tránh né một chút, tim bỗng dưng đau đớn, nhưng là chính là bởi vì âm thanh trầm thấp này, nhường bạch ngọc giao long lần nữa giống như giống như chim sợ ná thật nhanh đem về nó trùa ở trong bãi đá hàng rán, thạch lâm lần nữa yên tĩnh trở lại. nhìn thấy bạch ngọc giao long rời đi, tiêu lộ hòa lưu giai cũng nhịn không được thở dài một hơi. vừa mới hai người đều cảm giác được chính mình cách quỷ môn quan là như thế gần, lúc này hai người trên lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hai người đồng thời cảm thấy một hồi hư thoát. Con tốt vừa mới linh khư động thiên chỗ sâu lần nữa truyền ra muộn âm, hơn nữa Bạch Ngọc Giao Long đối với muộn âm mấy vị kiên kỵ, không phải vậy ta còn thực sự sợ nó liều lĩnh đuổi theo. Đầu này Bạch Ngọc Giao Long đã thành tinh, vậy cường giả đều không làm gì được nó, trừ phi là chúng ta Thái Huyền cửa ngô Hoa trưởng lão cùng Lý trưởng lão ra tay mới có thể ngăn cản được. Hai người ngồi chung một chỗ tảng đá xanh bên trên, lau một vệt mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hai nói. Tiểu Nốc, ngươi cảm giác thế nào? Không có sao chứ? Thoát khỏi nguy hiểm sau đó, Tiêu lộ nhìn thấy bên cạnh mình Lưu Giai còn đang là người, không khỏi có chút lo lắng, nàng có thể hay không bị do đâu? Liên tại tiêu lộ suy nghĩ lung tung lúc lưu giai lại nói ra một câu cái chán suốt mồ hôi lạnh lời nói đường nhỏ ca ca vừa mới cái kia bạch ngọc giao long vậy mà chạy mặc dù vừa mới rất nguy hiểm nhưng mà nếu như linh khư động thiên chỗ sâu còn có thể vang lên muộn âm mà nói như vậy chúng ta là không có thể tại xâm nhập một điểm đâu lưu giai lúc này nghĩ một cái tiểu nữ hài một dạng thương phấn nhảy dựng lên rõ ràng chuyện mới vừa rồi đối với nàng một điểm ảnh hưởng cũng không có tiêu lộ nghe được lưu giai nói như vậy không khỏi âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh thẩm nghĩ cái này tiểu ngốc bình thường không phải dạng này nha thay đổi thế nào chẳng lẽ vừa mới bạch ngọc giao long đem lưu giai làm cho sợ hãi nghĩ tới đây tiêu lộ đi đến lưu giai trước mặt tại lưu giai trên chán sờ một cái tiếp lấy tại tự mấy trên chán sờ soạn một cái cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình cùng lưu giai một dạng lẩm bẩm không có nóng dần lên a rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu chẳng lẽ tiêu ngốc bị giận mình mà tại tiêu lộ bên người lưu giai vốn đang tự trách mình đường nhỏ ca, ca sờ sờ chán của mình làm gì vậy nghe được tiêu lộ tự nói mà nói sau đó cái chán cũng không nhịn được bước lên hắc hát tuyến dường như là cảm thấy lưu giai liền muốn bạo phát một dạng tiêu lộ lúc này vội vàng nói sang chuyện khác. Đối với Lưu Gia nói, tiểu đốc ngươi xem cái này Bạch Ngọc Lan, cảm giác thế nào? Quả nhiên, khi nghe đến Tiêu Lộ nói đến Bạch Ngọc Lan, Lưu Gia vội vàng đem ánh mắt chuyển rời đến Tiêu Lộ trong tay Bạch Ngọc Lan bên trên. Tiêu Lộ hòa Lưu Gia xem xét tỉ mỉ trong tay ngọc xà lan, quả thật rất giống sinh ra phi lá, treo lên hoa lan bạch ngọc giao long, liền hành thượng đô sinh ra giống như lân phiến một dạng hoa văn, toàn thân đóng ánh trong suốt, giống như là dương chi ngọc điêu khắc thành, thấm vào ruột gan hương thơm sông thẳng đến người trong ngũ tạng lục phủ, nhường Tiêu Lộ hòa Lưu Gia tinh thần chấn động. Đáng tiếc cái này ba cây bạch ngọc lan còn không có hoàn toàn thành tụ sáu. Tiêu lộ nhìn trong tay mình Bạch Ngọc Lan, cảm thấy linh dược trong Thiên Địa Tinh khí cũng không có trong truyền thuyết mãnh liệt như vậy, không khỏi cảm khái nói: Đường Nhọ Cacca, ngươi đã biết đủ à? Giống Bạch Ngọc Lan loại vật này, cho dù là không có thành thục cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Nếu là thành thục mà nói, sớm đã bị Bạch Ngọc giao long nuốt. Cái kia còn đến phiên chúng ta ngắt lấy đâu? Tại Tiêu lộ bên người Lưu dai nghe được Tiêu lộ cảm khái, không khỏi trắng liếu Tiêu lộ một mắt, thì thì nói: Ha ha, Tiểu ngốc ngươi nói đúng, loại này ngày tháng địa linh thuốc đối với chúng ta tới nói thật là chỉ có thể ngộm mà không thể cầu ta nghe nói một chút, cái này bạch ngọc lan dù cho còn không có hoàn toàn thành thụ, nhưng mà nó gần tập số lớn sinh mệnh tinh hoa, không biết hiệu quả thực sự như thế nào, có thể có được cái này, bà cây bạch ngọc lan đã coi như là chúng ta phải đến vận may ngất trời. Bây giờ chúng ta trước tiên tìm địa phương an toàn, an vào thử thử xem. Nghe xong Lưu Gai mà nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, Tiêu Lộ cũng không nhịn được đối với mình lòng tham cảm thấy xấu hổ không thôi. Tiêu Lộ Hòa Lưu Gai hai người nói cái gì cũng sẽ không cầm ngọc xà lan đi cùng Thái Huyền Cưỡng ngô Hoa trưởng lão hay là Lý trưởng lão trao đổi bách thảo dịch, loại vật này khẳng định so với dùng một loại dược thảo tinh luyện ra tinh hoa 4 bách thảo dịch mạnh rất nhiều lần mới đúng hơn nữa bạch ngọc lan ẩn chứa thiên địa tinh khí là bách thảo dịch bên trong không có tiêu lộ hòa lưu giai nắm lấy dây leo leo lên một tòa vách núi phát hiện nơi này thảm thực vật xanh úng tươi tốt nhưng không có phát hiện bất kỳ thú tung cùng bóng chim nơi này hết thảy đều lộ ra vô cùng yên tĩnh hai người tại vách núi bên cạnh tìm được một cái bí ẩn độ phủ ở đây hai người sẽ không sợ tại tu luyện thời điểm bị quấy rầy tiêu lộ suy nghĩ một chút tự cầm một gốc bạch ngọc lan còn giữ lại hai gốc lưu cho lưu giai dù sao lấy tiêu lộ tu vi hiện tại chỉ cần một gốc bạch ngọc lan liền có thể trực tiếp trùng kích đến thoát phàm trọng thiên cảnh giới nhiều hơn nữa liền lộ ra dư thừa Dù sao mình muốn đạt tới cựu trọng thiên, vẹn vẹn có khổng lồ thiên địa tinh khí vẫn chưa đủ, còn cần cảm ngộ của mình. Cùng đem những này linh dược lãng phí tại tự mấy trên thân, không bằng lưu cho Lưu dai tăng cao thực lực. Tiêu Nốc, chờ ngươi hai ta người ăn vào bạch ngọc lan sau đó, một hồi đụng phải nữa xả hạt độc trùng chúng ta đều không cần lo lắng sẽ trúng độc. Hai người thương lượng phúc chốc, Tiêu Lộ quyết định phục dụng một gốc, xem hiệu quả như thế nào. Thể chất của hắn tương đối đặc thù, không cần lo lắng dược lực quá mạnh, dẫn đến cơ thể không chịu nổi. Mà Lưu Gai bởi vì đã tiến vào ngự hư cảnh giới tầng bảy, lấy nàng Tu Vi hiện tại, hai gốc bạch ngọc lan vẫn là có thể chịu được. Hơn nữa tiêu lộ suy đoán, lưu giai tiêu hóa xong cái này hai gốc bạch ngọc lan sau đó, tu vi cũng có thể tiến vào ngự hư cựu trọng thiên cảnh giới, nói như vậy hai người tại linh khư động thiên trong an toàn thì có bảo đảm. 12 chương thứ 12 thực lực tấn thăng thời gian đổi mới, 2013-106 tiêu lộ trong động phủ tìm một cái so sánh vững vàng chỗ, ngồi xếp bằng, sau đó ổn ổn tâm thần, lấy ra mình gốc kia bạch ngọc lan, lập tức liền đem nó đặt vào đến trong miệng của mình, tiếp đó bắt đầu dựa theo võ kinh môn này thượng cổ luyện thể thuật trong pháp, bắt đầu luyện hóa bạch ngọc lan trong thiên địa tinh khí, chuẩn bị xung kích cửa ải, trực tiếp dạo bước tiến lên bắt trọng thiên chi cảnh. Cùng Lô Thiên Địa linh lực rất nhanh liền tại Tiêu Lộ toàn thân bên trong tản ra, lúc này Tiêu Lộ cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn dậy rồi. Tại Tiêu Lộ trung quanh, càng là linh khí mờ mịt, bốn phía thiên địa linh khí còn đang không ngừng hướng về Tiêu Lộ tụ tập mà đến. Lúc này Tiêu Lộ trong lòng một hồi không minh, hắn cố hết sức vận chuyển võ kinh môn này thượng cổ luyện thể thuật ghi lại lấy nguyên pháp, cả người ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc đích, cho người ta một loại lúc này Tiêu Lộ chính là một pho tượng đá vậy đạo giác. Bất quá Lúc này Tiêu Lộ trung quanh tụ tập mà đến thiên địa linh khí thật sự là quá đông đúc, ngũ thải quang mang không ngừng bên cạnh hắn lập lòe, bây giờ Tiêu Lộ giống như một tôn thần thánh bất khả xâm phạm thần minh. Đúng lúc này, Tiêu Lộ thể nội đang có một cỗ bàng bạc nhiệt lưu từ trong đan điền chạy ra, bắt đầu hướng về Tiêu Lộ toàn thân các nơi kinh mạch lan ra, cỗ nhiệt lưu này mười phần dữ dằn, tựa hồ không nhận Tiêu Lộ khống chế, tại Tiêu Lộ thể nội bốn phía đi loạn. Tiêu Lộ cảm giác mình thật giống như thân ở một cái to lớn hỏa lô mở dạng, cơ hồ trong nháy mắt, Tiêu Lộ cả người quần áo liền bị mồ hôi làm ướt, Tiêu Lộ vội vàng ổn định tâm thần của mình, cố hết sức đi khống chế trong cơ thể nhiệt lưu. Bất quá cho dù là dạng này, Tiêu Lộ trong cơ thể nhiệt lưu không có chút nào suy giảm cảm giác, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Bất quá, mặc dù trong cơ thể nhiệt độ không ngừng nhắc đến cao, Tiêu Lộ cảm giác càng ngày càng nóng, nhưng mà, những thứ này Tiêu Lộ vẫn là cắn chặt răng, chịu đựng lấy thể nội cái kia như tê liệt cảm giác đau đớn. Kỳ thực, loại này đau đớn đối với Tiêu Lộ tới nói cũng không tính rất khó chịu, dù sao Tiêu Lộ liền trùng mạch lúc đau đớn đều có thể chịu đựng nổi, bây giờ chỉ là tại dịch cân cùng đan cốt, so với trùng mạch lúc thừa nhận đau đớn muốn dễ dàng nhiều. Tiêu Lộ cắn răng, không còn đi chú ý trong cơ thể nhiệt lưu vì ý nó không ngừng mà tại tự mấy toàn thân bên trong cuồng bão tán loạn, tâm thần cố thủ tự thân đan điện, hắn biết chỉ cần mình có thể duy trì linh đại thanh tỉnh liền có thể trải qua cái này quan khẩu. Một canh giờ trôi qua, tiêu lộ hô hấp đột nhiên trở nên có chút rộn rộn, chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ bừng, toàn thân mạch máu căng rồng, trên tay cùng bộ mặt bắp thịt tràn đầy đỏ tươi, hơn nữa lấy tiêu lộ thân thể làm trung tâm, bốn phía bập bềnh ra điểm điểm quang hoa. Lúc này lưu giai đã tương tiêu lộ đưa cho mình cái kia ba cây bạch ngọc lan trong thiên địa tinh khí luyện hóa xong tất, tu vi cũng trực tiếp từ ngự hư thất trọng thiên cảnh giới trực tiếp tiến vào ngự hư cửu trọng thiên đỉnh phong. Lúc này. Lưu Gia nhìn thấy tiêu lộ trên thân phát sinh biến hóa, trong lòng nóng nảy dị thường, trên mặt biểu hiện ra nhàn nhạt lo lắng. Bất quá, hắn cũng không có đi quấy rầy tiêu lộ, bởi vì nàng biết đây là tiêu lộ nhất định phải trải qua, nàng có thể cảm giác được, tiêu lộ trong thân thể có một cố dị thường khổng lồ thiên địa linh khí, đang tại đánh thẳng vào tiêu lộ gân cốt. Lúc này Lưu Gia đang đứng tại tiêu lộ bên cạnh, chờ đợi lo lắng lấy tiêu lộ tỉnh táo lại, dạng này lại qua một canh giờ, tiêu lộ cơ thể lần nữa phát sinh biến hóa, lúc này Lưu Gia thậm chí có thể nghe được, tiêu lộ trong thân thể rung động ầm ầm, đó là tiêu lộ huyết dịch trong thân thể điên cuồng tán loạn phát ra âm thanh lúc này tiêu lộ huyết dịch của cả người giống như trường giang chi thủy quẩn cuộn leo nhanh còn có một cỗ cường đại sinh mệnh tinh khí trong cơ thể hắn lưu chuyển không ngừng mà chữa trị tiêu lộ cái kia hư hại thân thể nhàn nhạt quang hoa từ tiêu lộ thể nội tràn ra mãi đến nửa canh giờ trôi qua sau đó tiêu lộ trong thân thể ủ ủ tiếng vang mới dần dần dừng lại lại qua nửa canh giờ tiêu lộ hô hấp dần dần kéo dài toàn thân kinh mạch cũng theo tiêu lộ an tĩnh lại mà bình ổn lấy cả người nhìn linh động rất nhiều Vậy anh tại lưu giai trong chú tiêu lộ thể nội lần nữa truyền ra một tiếng vang thật lớn ngay sau đó tiêu lộ trong đan điền phát ra từng đạo nóng bỏng kim quang. Kim quang xuyên thấu qua toàn thân kinh mạch, hướng về 360 cái huyệt đạo dũng mãnh lao tới, toàn thân 360 cái huyệt đạo đồng thời phát ra hào quang sáng chói, sặc sắc lóa mắt. Hiện tại Tiêu Lộ đan điền đã hóa thành một đại dương màu vàng lỏng, từng trận biển động âm thanh đủ vang rội từ Tiêu Lộ thể nội truyền ra, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, đinh thai nhức góc sóng giữa ngập trời, kim quang chói mắt, Tiêu Lộ trong đan điền thiên địa linh khí như đại dương vô tận, mênh mông phập phồng, cuốn lên trời cao, nóng bỏng thần huy bay khắp trời. Đây là một cái kỳ dị tình cảnh. Ầm ầm, sấm sét vang dội, từng đạo tia chớp màu vàng mạnh phá bầu trời, vạn đạo kinh lôi tại thiên không bên trong vang lên. Hủy thiên diệt địa một dạng trong sức mạnh lại ẩn chứa vô tận sinh cơ, sinh cơ bừng bừng tại điện mang bên trong kích động, tạo thành một mảnh thần huy vô tận thế giới kỳ dị. Lúc này, Tiêu Lộ trong cơ thể 360 cái huyệt đạo tại lúc này cũng tản mát ra vô tận kim quang, Huyệt đạo bên trong tựa hồ một mảnh hỗn độn, mơ mơ hồ hồ, giống như 360 cái thế giới tại Tiêu Lộ thể nội giao thế xuất hiện. Lúc này, đang tại Tiêu Lộ bên cạnh vì Tiêu Lộ hộ pháp Lưu dai nhìn thấy những thứ này tình cảnh cũng có chút mà người, nàng dù cho kiến thức rộng, có thể chưa từng nhìn thấy qua loại tình hình này đâu. Tiêu Lộ thể nội na kim sắc đang điền tựa hồ có lực lượng kỳ dị. Không ngừng mà tại tiêu lộ thể nội xoay tròn lấy, giống như đang liên lạc lấy tiêu lộ trong cơ thể 360 cái huyệt vị, khiến cho tiêu lộ toàn thân tản mát ra bóng ánh khắp nơi quang mang, nhường cảnh vật chung quanh đều đi theo thần quang trong trèo. 3. Một tiếng vang nhỏ, nghe âm thanh khiến người ta cảm thấy thật giống như có chuyện gì vật tan vỡ một dạng, tiêu lộ trong đan điền, tất cả hải dương màu vàng nóng lập tức bắt đầu trở nên không ổn định, hơn nữa, tại tiêu lộ chung quanh thiên địa linh khí cũng bởi vì tiêu lộ trong cơ thể không ổn định mà trở nên bắt đầu cuồng bạo, chỉ thấy cái kia mắt có thể thấy thiên địa linh khí cấp tốc hướng về tiêu lộ thể nội phong tuân ra mà đi. Lại nhìn lúc này tiêu lộ chỉ thấy toàn thân hắn trên dưới cổ động, từ tiêu lộ trong thân thể truyền ra một cố gõ chống âm thanh, giống như là toàn thân tại bị rèn luyện gõ một dạng. Ngay một bên Lưu dai hai hùng kí viễn, cả người tâm nhãn đều bị nhức lên, bất quá Lưu dai vẫn là tại một bên đứng lặng lặng, không có ra tay quấy dậy tiêu lộ. Quá trình này kéo dài đến hai canh giờ lâu, đây hết thể mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, mà Lưu dai trên lưng sớm đã bị mồ hôi làm ức. Lúc này tiêu lộ kim quang nội liễm, âm thanh tiêu tan, tiêu lộ cả người lập tức trở nên không minh dậy rồi. Lưu Gai kinh ngạc phát hiện, tiêu lộ trên thân nhiều hơn một loại nhường Lưu Gai cảm thấy khó mà nói được rõ ràng khí chất, lộ ra siêu trần thoát tục. Dạng này lại qua sau nửa canh giờ, Tiêu Lộ cuối cùng tại lưu giai ánh mắt lo lắng bên trong mở cặp mắt ra, giống như là có hai tia chớp chợt lóe lên, hai mắt của hắn thần quang trong trẻo, tinh thần sung mãn, toàn thân khí huyết thịnh vượng như giao long. "Đường nhỏ ca, ca ngươi cuối cùng tỉnh, bây giờ cảm giác thế nào, có cái gì không thích hợp sao? Vừa mới ngươi bộ dáng thật là khủng khiếp a." Lưu giai nhìn thấy Tiêu Lộ mở hai mắt ra, vội vàng đi đến Tiêu Lộ bên cạnh, vội vàng vấn đạo. Cảm nhận được lưu Gia quan tâm, Tiêu Lộ trong lòng hình như có một dòng nước ấm đi qua, khi nhìn đến lưu giai cái kiệt như gấu trúc vậy con mắt lúc, Tiêu Lộ trong lòng không khỏi đau lòng đứng lên. Hắn sợ lên lưu dài tóc, đồng thời tại tự mấy trong lòng thề mình nhất định phải cố gắng tăng cường chính mình tu vi, dạng này mới có thể bảo vệ mình và người bên cạnh. Hắn tuyệt đối không cho phép lưu dai chịu đến bất kỳ tổn thương. Ân, bây giờ cảm giác phi thường tốt, toàn thân rất muốn có được sức mạnh vô cùng vô tận đồng dạng. Tiêu lộ bây giờ cảm giác mình rất cường đại, hắn biết mình thành công, luyện hóa bạch ngọc lan trong thiên địa tinh khí, từ đó làm cho chính mình nhất cử đạt đến thoát phàm bắt trọng thiên chi cảnh. Mặc dù cái này rất mạo hiểm, nhưng mà tiêu lộ vẫn cảm thấy lấy rất đáng được. Tiêu lộ vận chuyển võ kinh trong huyền pháp, chỉ thấy được tiêu lộ trong đan điền nguyên lực màu vàng nóng từ đan điền thu phát. Toàn thân 360 cái huyệt vị có từng kia từng kia thần lực đang lưu chuyển, nhường Tiêu Lộ trong lúc phát tay, cảm giác mình vô cùng thư thái, trong đan điển hiện lên ra nguyên lực màu vàng lóng thời thời khắc khắc đều ở đây đưa nhuận chi Tiêu Lộ huyết đủ. Lúc này, Tiêu Lộ bắt đầu dựa theo võ kinh bên trong ghi lại ra quyền phương thức, đem tự thân nguyên lực màu vàng lóng từ đan điển bên trong điều chỉnh đến nắm đấm của mình phía trên, chỉ thấy một đạo màu vàng thần hoa từ Tiêu Lộ trong đan điển xung ra, đến Tiêu Lộ nắm đấm phía trên, tiếp đó Tiêu Lộ nắm đấm phía trên kim quang lóe lên, Anh, một tiếng, tương Tiêu Lộ phía trước cách xa 5 mét chỗ một khối đá to lớn oanh nát bấy một bên lưu giai nhìn miệng trận mắt nốc, có chút lời nói không có mạch là nói, đường nhỏ ca ca, ngươi xấu, ngươi vậy mà, vậy mà có thể thi triển ra nguyên lực phóng ra ngoài công kích, cái này, đây chính là đạt đến ngự hư chi cảnh tu sĩ mới có thể làm được nha, chẳng lẽ đường nhỏ ca ca ngươi đã đạt đến ngự hư chi cảnh? Ha ha, tiểu nốc, ta còn không có tiến vào ngự hư giai đoạn, bây giờ bản thân ta tu vi cũng chỉ vẹn vẹn có thoát phàm bắt trọng thiên mà thôi. Vậy võ giả, đang thoát phàm bắt trọng thiên chi cảnh liền có thể chống lại nhập môn ngự hư người tu đạo. Bất quá bởi vì võ kinh cái này thượng cổ luyện thể thuật tương đối là thủ, lại thêm thể chất của ta, cho nên ta cảm giác mình bây giờ cũng có thể miêu sát nhập môn ngự hư người tu đạo gặp phải những cái kiêm ngự hư nhất trọng thiên người tu đạo cũng có thể liều mạng nhưng mà cao hơn một chút nữa mà nói cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ cho nên bây giờ thực lực của ta hẳn là tiếp cận ngự hư nhị trọng thiên người tu đạo a nhìn thấy lưu giai cái dạng này tiêu lộ không khỏi hướng lưu giai giải thích nói lưu giai nghe được liêu tiêu lộ trả lời sau đó không còn gì để nói nếu để cho thái huyền cửa thiên tài tu luyện nhóm biết tiêu lộ cái này cái gọi là phế vật tại ngắn ngủn trong mấy canh giờ liền trực tiếp có thoát phàm tứ trọng thiên tiến vào bắt trọng thiên, thật không biết bọn hắn có thể hay không tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Bất quá kế tiếp lại cao hứng dậy rồi, dù sao mình Đường nhỏ ca ca thực lực càng mạnh, hắn lại càng sẽ phải chịu Thái Huyền cửa cao tầng xem trọng, nhỏ như vậy lộ ca, ca về sau cũng không cần lại bị người khác khi dễ. 13 chương thứ 13 sinh mệnh nguy cơ thời gian đổi mới, 2013-106 đúng, Tiểu nốc, thực lực của ta tăng mạnh chuyện này, ta hy vọng ngươi không nên đối với những người khác nói lên. Tiêu Lộ tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng về phía đến bây giờ còn có chút hương phấn lưu giải nói, tại sao vậy, Đường nhỏ Kaka thực lực của ngươi tăng lên. Nếu như Thái Huyền cử các trưởng lao đã biết nhất định sẽ rất cao hứng, nói không chừng bọn hắn sẽ xem trọng ngươi đây. Lưu Giai nghe được tiêu lộ mà nói, trong lúc nhất thời còn chưa rõ tiêu lộ hàm nghĩa câu nói này, không khỏi mở miệng hỏi: Ai, tiểu ngốc? Mặc dù tư chất của ngươi rất tốt, hơn nữa còn thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà ngươi vẫn là không rõ lòng người, chỗ đáng sợ. Dạng này tương lai ngươi ăn thịt thỏi. Tiêu lộ cũng biết Lưu Giai tính cách, vốn là hắn còn nghĩ Lưu Giai một mực nhanh như vậy khoái họa nhạt, vô ưu vô lự mà sinh sống. Nhưng mà tiêu lộ cũng minh bạch, trong cái thế giới nhược nhục cường cường này. Dạng này người là không thể nào rất tốt sinh tồn được, bởi vậy, Tiêu Lộ quyết định bây giờ là thời điểm giáo hội lưu giai sinh tồn chi đạo. Thế nhưng là 6. Lưu giai còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là Tiêu Lộ đã quyết định nhất định phải nhường lưu giai tin tưởng như thế nào sinh tồn tiếp, liền ngữ trọng tâm trường đối với lưu giai nói, "Kỳ thực, thế giới này cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt đẹp như vậy, ngươi thấy chỉ là mặt ngoài mà thôi, là nhân liền sẽ có tư tâm 6. Tiêu Lộ tiếp lấy lại đối lưu giai nói một chẳng có liên quan lòng người, cho nên, "Tiểu ngốc, ngươi về sau nhớ kỹ, tuyệt đối không nên dễ dàng tin tưởng người khác, tâm phòng bị người không thể không, không nên có tâm hại người." Ngươi phải học được sinh tồn chi đạo sáu. Tiêu lộ trong đoạn thời gian này đối với Lưu Giai nói rất nhiều cuộc sống đại đạo lý. Lưu Giai ở một bên nghe, thỉnh thoảng sẽ toa mày nghĩ một hồi, hoặc cảm thấy Tiêu lộ nói có đạo lý gật đầu một cái. Khi nàng cảm thấy có chút mơ hồ thời điểm sẽ hỏi một chút Tiêu lộ quan điểm, hoặc là đem ý nghĩ của mình nói cho Tiêu lộ. Tiêu lộ nhìn xem Lưu Giai tiến bộ, không khỏi gật đầu một cái. Những thứ này đối với Lưu Giai tới nói cũng là rất trọng yếu. Dù sao Lưu Giai thật sự là quá thiện lương, hơn nữa trên giang hồ nhân tâm khó dỏ. Tiêu lộ rất rõ ràng chính mình theo đuổi là cái gì cũng biết tại tự mình không có thực lực cường đại phía trước, hắn không có khả năng một mực ở tại Lưu dai bên người bảo hộ Lưu dai, Nếu như thực lực không đủ, dù cho mình tại bên cạnh nàng thì có thể làm gì đâu, vẫn là không thể bảo hộ nàng. Bởi vậy, chờ lần lịch lãm này hoàn tất, Tiêu Lộ sắp rời đi Thái Huyền môn, đi ra ngoài luyện luyện, khi đó, Tiêu Lộ là không thể nào mang lên Lưu dai. Lại nói, Tiêu Lộ trong lòng còn mơ hồ cảm giác có chút bất an. Tựa hồ lần này Linh Khư động Thiên rèn luyện chính mình sẽ gặp phải bất đồng gì tầm thường biến cố, cho nên, Tiêu Lộ bây giờ đáp lấy có thời gian, trước hết để cho Lưu Gai biết một chút cơ bản thưởng thức mắt thấy chân trời bắt đầu trắng bệnh, một buổi tối cứ như vậy đi qua, tiêu lộ cảm thấy mình nên dạy cũng đã dạy cho lưu giai, còn dư lại cũng chỉ có dựa vào lưu giai lĩnh ngộ của mình, thế là liền cùng lưu giai thương lượng tiếp xuống hành trình. thật không biết linh khư động thiên chỗ sâu chuyện gì xảy ra, dẫn đến bây giờ linh khư động thiên ngoại vi trở nên hỗn loạn như thế không chịu đổi. mặc dù bây giờ chúng ta đã đi được rất thâm nhập, nhưng mà bên trong linh khư động thiên chỗ sâu còn có một đoạn rất dài khoảng cách. lưu giai nói đến đây, không khỏi nhíu mày, đối với tiêu lộ nói, đường nhỏ caca, ca, cho tới bây giờ, mục đích của chuyến này chúng ta đã đạt đến, bây giờ. Chúng ta còn cần tiếp tục hướng về linh khư động thiên chỗ sâu tiến phát sao? Tiêu lộ nghe xong Lưu Giai mà nói cũng trầm mặc, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Lưu Giai nói lời có lý, dù sao đây là linh khư động thiên mà không phải Thái Huyền môn, ở đây khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm không biết, hơi không cẩn thận liền sẽ gây họa tới sinh mệnh. Tiêu lộ mình có thể không sợ, nhưng là bởi vì dạng này mà nhường Lưu Giai đi theo chính mình mạo hiểm lời nói, như thế đối với Tiêu lộ tới nói là tuyệt đối không cho phép. Nhưng mà, mắt thấy chính mình liền muốn tiến vào linh khư động thiên chỗ sâu, chỉ cần mình tại xâm nhập một chút, có lẽ chính mình liền có thể phát hiện linh khư động thâm chỗ bí mật, cứ như vậy trở về. Tiêu Lộ trong lòng lại có chút không cam tâm. Như vậy đi, không bằng ta nhường tiểu ngốc tự mình một người đi về trước cùng Ngô Hoa trưởng lão bọn người hội hợp, như vậy ta liền có thể chính mình một cái tiến vào linh khư động thiên thâm chỗ nhìn một chút, hơn nữa dạng này đã không liên lụy Lưu dai. hơn nữa chính ta một người coi như đánh không lại, trốn cũng cần phải có thể chạy trốn. Tiêu Lộ suy nghĩ một chút, cũng không có biện pháp tốt gì, đang chuẩn bị đối với Lưu dai nói ra ý nghĩ trong lòng. Có lẽ là xem thấu Liêu Tiêu Lộ tâm tư, Lưu dai tại Tiêu Lộ mở miệng phía trước cấp lời nói, "Đường nhỏ ca ca, kỳ thực, đối với linh khư động thiên thâm chỗ bí mật, ta cũng là hết sức kỳ." không bằng chúng ta vụng trộm chạm vào đi thôi. Ta muốn chỉ cần chúng ta không gặp được giống bạch ngọc giao long hay là lôi điểu loại này yêu thú, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ tự vệ hẳn là còn có thể. Lưu Gai nói xong, khẩn trương nhìn xem tiêu lộ. Tiêu lộ nhìn xem trước mặt Lưu Gai, trong lòng một hồi xúc động, hắn biết Lưu Gai nói như vậy hết thể đều là bởi vì chính mình nguyên nhân. Mặc dù Tiêu lộ rất muốn đáp ứng Lưu Gai, nhưng mà vì Lưu Gai an toàn nghĩ, Tiêu lộ vẫn là quyết định muốn từ bỏ tiến vào linh khư động thiên chỗ sâu ý nguyện. Thế là hắn đối với Lưu Gai nói, ha ha, tiểu nốc, bây giờ linh khư động thiên chỗ sâu bên trong tràn đầy nguy hiểm không biết, hơn nữa đâu chúng ta tiến vào linh khư động thiên chỗ sâu, ai có thể cam đoan chúng ta sẽ không gặp phải bạch ngọc giao long đâu. Dù sao chúng ta thế nhưng là ăn cắp bạch ngọc giao long bạch ngọc lan nếu là bạch ngọc giao long phát hiện chúng ta, như vậy chúng ta còn có thể trốn được sao? Nghe liễu tiêu lộ mà nói, lưu giai cũng là một trận châm mặc, nàng cũng không muốn cho mình đường nhỏ ca ca từ bỏ tiến vào linh khư động thiên chỗ sâu mạo hiểm, lại không muốn rời đi tiêu lộ nhường tiêu lộ tự mình đi mạo hiểm. Ta xem không bằng như vậy đi, tiểu nốc, nếu như gặp phải nguy hiểm ngươi nhất định muốn chính mình rời đi trước. Dù sao thực lực của ngươi mặc dù so sánh lại ta mạnh, nhưng ngươi là người tu đạo, tố chất thân thể kém hơn ta cái võ giả này bằng vào ta tu vi hiện tại, coi như gặp phải bạch ngọc giao long ta cũng có chắc chắn có thể trốn được, cho nên nên có thời điểm nguy hiểm ngươi nhất định muốn rời đi trước, đi tìm ngô hoa trưởng lão đợi người tới cứu ta, biết không? hai người trầm mặc một hồi sau đó, tiêu lộ phá vỡ yên lặng, đồng nhiên đối với lưu giai nói, lưu giai nhìn xem tiêu lộ, cũng biết đây là tiêu lộ lớn nhất nội bộ, mặc dù mình trong lòng không vui, nhưng mà vì không để tiêu lộ bỏ lại chính mình từ đó một thân một mình xâm nhập linh khư động thiên chỗ sâu mạo hiểm, cũng chỉ đành đáp ứng tiêu lộ yêu cầu, như là đã quyết định chủ ý, tiêu lộ cùng lưu giai cũng sẽ không do dự, hai người rời đi cái bí ẩn này độ phủ biện định phương hướng, bắt đầu hướng về linh khư động thiên chỗ sâu tìm tòi mà đi, bây giờ hai người tu vi đều có rất lớn đề cao, hơn nữa, bây giờ Tiêu Lộ đã không còn giống như kiểu trước đây, có sức tự vệ nhất định, Lưu dai cũng không cần thời khắc lo lắng đột nhiên xuất hiện một chút yêu thú sẽ thương tổn đến Tiêu Lộ. Đúng, Tiểu ngốc, vừa mới ta luyện hóa bạch ngọc lan lúc linh khư động thiên thâm chỗ loại thanh âm trầm thấp kia phải chẳng có lần nữa vang lên. Hiện tại Tiêu Lộ cùng Lưu Gia người đi đường trên đường, Tiêu Lộ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi Lưu Gia linh khư động thiên thâm chỗ kia loại âm tình huống. Lưu Giai gật đầu một cái, đúng vậy, đường nhỏ ca ca Ở nơi này mấy canh giờ đến này, mỗi cách một đoạn thời gian, linh khư động thiên chỗ sâu liền sẽ vang lên vài tiếng loại thanh âm trầm thấp kia, toàn bộ linh khư động thiên lập tức tựa hồ bị đè nén rất nhiều, bây giờ cho người cảm giác tựa hồ càng thêm yên lặng, ngay cả này giống như thủy triều tụ tập đến linh khư động thiên, khu vực biên giới những cái tiêu địa dai yếu tố đều trở nên an tĩnh, không còn thấp giọng gầm to. Tiêu Lộ nghe xong Lưu Giai mà nói sau đó cau mày, cảm thấy có chút không ổn, trong lòng không rõ có chút bất an, cẩn thận suy nghĩ một chút lại không có cảm thấy nơi nào không thích hợp, nhưng mà theo mình và Lưu Giai không ngừng xâm nhập linh khư động thiên, tiêu Lộ bất an trong lòng cũng càng ngày càng đậm hơn. Không biết đầu kia Bạch Ngọc Giao Long có hay không đi theo đuổi tới đâu. Theo lý mà nói, Linh Khư động Thiên Tâm chỗ kia loại âm thanh nặng nề vang lên nhiều lần như vậy, hơn nữa Bạch Ngọc Giao Long tựa hồ rất sợ loại âm thanh này, Vạn thú đều đối chi sợ hay không thôi. Bạch Ngọc Giao Long cũng đã chạy trốn à? Tiêu lộ tựa hồ là đang nói cho Lưu Danh nghe, lại tựa hồ là tại tự lời tự nói. Đường nhỏ ca ca, ngươi không cần quá lo lắng rồi. Theo ta thời à, đầu kia Bạch Ngọc Giao Long đã thành tinh, ở nơi này để nén chỗ, nó đã sớm không ở nổi nữa. Chỉ mong Bạch Ngọc Giao Long đã rời đi à? Nếu không. Một hồi chúng ta muốn đi vào đến linh khư động thiên chỗ sâu, nói không chừng còn có thể gặp phải nó đâu. Tiêu lộ nghe xong lưu dai mà nói trong lòng mặc dù bông lòng không thiếu, nhưng mà cảm giác bất an lại càng ngày càng đậm hơn. Mặc dù trong lòng vẫn cảm giác rất bất an, nhưng mà tiêu lộ cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn, không thể làm gì khác hơn là đè nén bất an trong lòng, thận trọng mang theo lưu dai tiếp tục hướng về linh khư động thiên chỗ sâu đi đến. Hai người lại tiếp tục đi nửa canh giờ, tiêu lộ đung nhiên lôi kéo lưu giai ngừng lại. Đường nhỏ ca ca, như thế nào đột nhiên dừng lại? Có phải hay không phát hiện cái gì? Phía trước có cái gì lớn nguy hiểm? cùng tại tiêu lộ sau lưng lưu giai nhìn thấy tiêu lộ đột nhiên ngừng lại có chút khẩn trương mà hỏi mùi vị gì tiêu lộ trên mặt đã lộ ra vẻ nghi hoặc xoay đầu lại hướng lưu giai nói tiểu đốc ngươi có hay không ngửi được mùi vị gì chính là loại kia có điểm mùi tanh hôi xấu lưu giai nghe liếu tiêu lộ mà nói không khỏi dùng sức hít một hơi sau đó sắc mặt đổi biến đạo đường nhỏ ca ca cái này cái này tựa như là bạch ngọc giao long mùi đúng lúc này tiêu lộ trong lòng đột nhiên có loại rung động cảm giác đây là võ giả khi đạt tới cảnh giới nhất định sau đó mới có thể nắm giữ đối với nguy hiểm cảnh giác Chỉ thấy Tiêu Lộ sắc mặt đổi biến, kéo Lưu dai đồng thời thấp giọng đối với Lưu dai nói: "Đi mau." Ngay từ đầu Lưu dai còn chưa kịp phản ứng, bất quá trong lòng cũng không có ý kiến gì, nhanh chóng đi theo Tiêu Lộ chạy như bay. Lúc này, liền tại Tiêu Lộ cùng Lưu dai phía trước mấy trăm mét bên ngoài, một cái dữ tận màu trắng đầu rắn, hoặc giả thuyết là long đầu ló ra, lớn chừng bàn tay lần phiến sáng lấp lóa, cái kia một đôi giống như đôi mắt rắn như đèn lồng màu đỏ phát ra hai đạo huyết quang đỏ tươi, còn có cái kia dài 2 mét lưỡi rắn tí ti vung dọi, những nơi đi qua, tất cả thảm thực vật đều bị tại chỗ hóa thành nước mù. Đây không phải Tiêu Lộ cùng Lưu Gia lúc trước thấy qua đầu kia Bạch Ngọc Giao Long còn có thể là ai? Nhìn thấy thật là Bạch Ngọc Giao Long, Tiêu Lộ rốt cuộc hiểu rõ chính mình vì cái gì một mực cảm thấy bất an, đây hết thảy nơi phát ra chính là trước mặt Bạch Ngọc Giao Long. Không thể nào, đường nhỏ ca ca là đầu kia Bạch Ngọc Giao Long, thật không nghĩ tới nó vậy mà thật sự đuổi theo tới. Lưu Gia cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới đầu này Bạch Ngọc Giao Long đã vậy còn quá mang thủ, cuối cùng vẫn truy tầm hạ xuống, bất quá lúc này nó còn giống như không có phát hiện Tiêu Lộ bọn hắn, bằng không mà nói nếu như bị Bạch Ngọc Giao Long đột kịp, hai người đều có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. 14 Chương thứ 14 rằng có thời gian đổi mới, 2013-107 Tiêu Lộ hòa Lưu tốt tốc độ chạy trốn vô cùng nhanh chóng, Lưu dai bây giờ đã là ngự hư cự trọng thiên cao thủ, chỉ thấy nàng ngự không phi hành, giống như không nhiễm một hạt bụi tiên tử đồng dạng, tương phản, Tiêu Lộ bởi vì chỉ là thoát phàm chi cảnh, không thể giống Lưu dai một dạng ngự không phi hành, chỉ có thể ở trên lục địa chạy nhanh. Bất quá, Tiêu Lộ tốc độ mặc dù không bằng Lưu dai nhanh chóng, nhưng mà Tiêu Lộ nhanh nhẹn tính chất tuyệt không thấp hơn Lưu dai Chỉ thấy Tiêu Lộ lúc này giống như một cái viên hầu mở dạng, mang theo Lưu Gai, liên tục nhảy nhót, nhanh chóng rời xa Bạch Ngọc giao long vị trí cũng không quay đầu lại đi xa. Hai người một bên nhanh chóng chạy trốn, vừa hướng đằng sau bạch ngọc giao long chỗ xem chừng, trong lòng khẩn cầu lấy bạch ngọc giao long không có phát hiện bọn hắn. Bọn hắn chỉ thấy được một đầu sặc sỡ màu trắng cự sa đứng thẳng tại chỗ cũ, một đôi tròng mắt bắn ra hai đạo đỏ tươi huyết quang, nhất là trên đầu nó kia đối màu trắng ngọc sừng, càng là dưới ánh mặt trời, quang hoa sáng lạ, không ngừng hưu thần hà phát ra mà ra. Mặc dù coi như rất đẹp, nhưng mà tiêu lộ hòa lưu tốt đều biết, bạch ngọc đầu giao long lên một đôi kia ngọc sừng mới là nguy hiểm nhất. ầm ầm, tiêu lộ hòa lưu tốt tiếp tục chạy nhanh thế nhưng là lúc này hậu phương truyền đến từng trận tiếng vang ầm ầm nhường tiêu lộ hòa lưu tốt trong lòng đều cảm giác được bất an đúng lúc này hậu phương âm thanh càng lúc càng lớn núi đá to lớn không ngừng nhấp nhô rất nhiều cây cối đều bị áp đảo chỉ thấy bạch ngọc giao long dọc theo đại đạo nhanh chóng hướng về tiêu lộ hòa lưu tốt phương hướng trốn chạy đổi tới không tốt bạch ngọc giao long phát hiện chúng ta tiêu lộ khi nghe đến phía sau động tĩnh sau đó không khỏi lần nữa nhìn lại phát hiện bạch ngọc giao long dọc theo phương hướng của mình đuổi theo nhịn không được cả kinh kêu lên làm sao bây giờ à đường nhỏ ca, ca. Không bằng chúng ta nhanh chóng hướng ra phía bên ngoài chạy trốn à? Chỉ cần chúng ta có thể đuổi tới ngôi hoa trưởng lão bọn hắn nơi đó, chúng ta liền an toàn. Không được à? Cái này bạch ngọc giao long tốc độ thật sự là quá nhanh. Hơn nữa bên ngoài còn có nhiều như vậy đê ra yêu thú ngăn trở, chỉ sợ chúng ta còn chưa tới nơi ngôi hoa trưởng lão nơi đó liền đã bị bạch ngọc giao long đuổi kịp. Kế sách hiện nay không có cách nào, chỉ có thể hướng về linh khư động tiên chỗ sâu chạy trốn. Linh khư động tiên chỗ sâu loại kia tiếng vang trầm nặng tựa hồ có thể chấn nhiếp bạch ngọc giao long, chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ đến linh khư động tiên chỗ sâu lần nữa nhớ tới loại kia một âm chẳng như vậy ngọc giao long liền sẽ trong lòng có é e hơn phân nửa không dám xâm nhập quá sâu. tiêu lộ hòa lưu tốt thương lượng xong, lập tức cũng sẽ không do dự, hóa thành hai đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về linh khư động tiên chỗ sâu chạy tới. nhưng mà, liền tại tiêu lộ hòa lưu dai một vị bạch ngọc giao long sẽ lùi bước thời điểm, bạch ngọc giao long lại vẫn đang truy kích lấy tiêu lộ bọn hắn. tiêu lộ hòa lưu tốt cũng không biết, đầu này bạch ngọc giao long cũng sớm đã thành tinh, dị là lúc này tốc độ của nó nhanh như cuồng phong điện chớp đồng dạng, tiêu lộ quay đầu liếc mắt nhìn, thấy cảnh này lập tức dọa đến linh hồn rên chỉ thấy cái kia bạch ngọc giao long vậy mà có thể ngự phong phi hành những nơi đi qua tất cả cỏ cây đều hướng về hai bên đổ là trắng ngọc giao long nhường ra một con đường giống như là đang nên tiếp cùng với chính mình quân chủ mở dạng nhìn thấy tình cảnh như vậy tiêu lộ hòa lưu giai trong lòng đều không tốt chịu điều này nói rõ bọn hắn sẽ càng ngày càng nguy hiểm thế là hai người liếc nhau một cái đành phải lần nữa tăng lực để thằng chạy trốn tốc độ đầu này bạch ngọc giao long là ở quá bá đạo tiếp tục như thế hai người chúng ta cũng khó khăn thoát khỏi cái chết cứ như vậy tốc độ xuống đi lại qua mấy phút bạch ngọc giao long liền sẽ đuổi kịp chúng ta đường nhỏ caca ca, chúng ta nên làm cái gì à Lưu Gai nhìn thấy Bạch Ngọc dao Long cách hai người càng ngày càng gần, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Tiêu Nốc, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi lời nói sao? Hiện tại cũng đi qua thời gian dài như vậy, Linh Cư động Thiên chỗ sâu loại kia tiếng vang trầm trầm cũng không có xuất hiện, chúng ta không thể chỉ dựa vào loại kia hư vô mờ ảo thanh âm. Hiện tại nhanh chóng rời xa ta, ra bên ngoài vây chạy tới, tìm được ngô hoa trưởng lão, ta tới đoạn hậu. Tiêu Lộ bây giờ vẫn như cũ duy trì tâm tính tỉnh táo, tỉnh táo đối với Lưu Gia nói, không được, đường nhỏ ca ca, tiểu sẽ không bỏ ngươi lại một thân một mình rời đi. Lưu Gai nghe được Tiêu Lộ mà nói, không khỏi khẩn trương nói, tiểu Nốc. Ngươi nghe ta nói, ngươi phải tỉnh táo." Tiêu Lộ vội vàng nói, "Hắn bây giờ chỉ muốn lưu giai nhanh rời đi, dạng này chính mình liền có thể vì nàng đoạn hậu, chỉ có lưu giai an toàn là được rồi." "Ta không nghe, Đường Nhỏ Kaka, ca ca nói thật sao ta đều sẽ không bỏ ngươi lại." Lưu giai lúc này đã hai mắt buốt lên nước mắt, càng không ngừng lắc đầu. "Tiểu Nóc, ngươi nghe ta nói, tình huống hiện tại rất nguy cấp, chúng ta có thể giữ được hay không tính mệnh cũng chỉ có thể xem ngươi rồi, chỉ có nhường một người trước tiên chạy đi phá cửa mới có cơ hội sống sót ra ngoài." Tiêu Lộ kiến Lưu giai vẫn không chịu rời đi trước. "Như vậy, Đường Nhỏ Kaka, tu vi của ta so ngươi cao." Tại Bạch Ngọc Giao Long trước mặt bảo mệnh hẳn là tương đối dễ dàng, nhưng tiểu ở lại đây ngăn chặn Bạch Ngọc Giao Long được không? Lưu Gia tựa hồ hạ quyết tâm một dạng, nhìn chằm chằm Tiêu Lộ, cầu xin. Không được, tiểu đốc, ngươi có thể ngự không phi hành, tốc độ tương đối nhanh, có thể rất nhanh đuổi tới ngôi Hoa trưởng lão bọn hắn nơi đó, mà tốc độ của ta mặc dù không có ngươi nhanh, nhưng mà ta là một cái võ giả, mà ngươi lại là một gã người tu đạo, bởi vậy, ta hành động tương đối mạnh bến, ngăn chặn Bạch Ngọc Giao Long chờ các ngươi cứu viện vẫn là có thể. Nhưng mà ngươi lại khác biệt, xem như người tu đạo, ngươi mặc dù tốc độ nhanh, nhưng mà ngươi vẫn là không sánh được cái này Bạch Ngọc Giao Long. Hơn nữa quan trọng nhất là, ngươi không đủ nhảy bén, lại nói, chờ ngươi linh lực không đủ thời điểm cũng chỉ có thể chờ chết. Ta lại khác biệt, lực lượng của ta đến từ cơ thể, dù cho không có linh lực, cơ thể cũng là có thể tiếp tục tác chiến." Tiêu Lộ thâm tiếng nói. Lưu Giai nghe liếu Tiêu Lộ mà nói, cũng biết Tiêu Lộ nói rất chính xác, nhưng mà nàng vẫn không muốn chính mình trước tiên trốn, đang chuẩn bị nói cái gì, thế nhưng là, Tiêu Lộ cũng không tính cho Lưu Giai cơ hội, lại tiếp tục nói, "Tiểu Nốc, ngươi nghe ta nói, bây giờ không phải là cáo kỉnh thời điểm, ngươi nhanh lên đi tìm Ngô Hoa trưởng lão, không phải vậy hai người chúng ta đều phải chết ở chỗ này." Lưu Gai biết Tiêu Lộ đã quyết định, cũng biết biết Tiêu Lộ làm như vậy vì mình mới có thể dạng này. Mặc dù trong lòng vạn phần không muốn, nhưng mà nàng cũng biết bây giờ thời gian cấp bách, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Nhìn thấy Lưu Gai gật đầu, Tiêu Lộ trên mặt mới lộ ra nụ cười trong lòng đặt một loại quyết tâm nào đó mở dạng. Thật sâu nhìn Lưu Gai một mắt sau đó, liền hướng về một phương hướng khác chạy tới. Lưu Gai nhìn xem Tiêu Lộ bóng lưng rời đi, trong lòng chua chua, liền cũng không quay đầu lại hướng về Linh Khư Động Thiên Ngoại Vi Ngô Hoa trưởng lao vị trí chạy như bay, nàng dốc hết toàn lực phi hành, hận không thể chính mình mọc ra thêm hai cái đuổi, lập tức đuổi tới Ngô Hoa trưởng lao nơi đó lúc này Lưu Giai mình cũng không biết trải qua lần này sau đó chính nàng trong lòng đã gieo phải mạnh lên hạt giống nàng không muốn lại lần trở thành tiêu lộ vương hữu. tiêu lộ cảm thấy Lưu Giai đã đi xa quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Giai bóng lưng trên mặt đã lộ ra thần sắc kiên định hắn cũng không biết lịch luyện lần này nhường Lưu Giai chân chính trưởng thành từ đó về sau thiếu một cái nhu nhược nữ tử nhiều hơn một tên tiên tri tiêu nữ nhìn thấy Lưu Giai đã đi xa tiêu lộ cũng không có vội vã rời đi mà là nhìn xem Bạch Ngọc Giao Long mục đích đúng là vì hấp dẫn Bạch Ngọc Giao Long chú ý của lực như vậy thì có thể làm Lưu Giai cung cấp chạy trốn thời gian hơn nữa tiêu lộ tự hỏi Đối mặt mình Bạch Ngọc Giao Long mà nói vẫn nhất định có tỷ lệ có thể đào thoát, nhưng mà tăng thêm Lưu Gai mà nói sẽ rất khó nói. Dù sao Bạch Ngọc Giao Long thực sự quá cường đại. Bây giờ Tiêu Lộ nhường Lưu Gai trước tiên thoát đi hiện trường, dạng này chính mình liền có thể an tâm đối mặt Bạch Ngọc Giao Long. Lúc này Bạch Ngọc Giao Long đã đi tới Tiêu Lộ phía trước, bất quá nó tựa hồ cũng không đội mở ra giết chết Tiêu Lộ, liền dừng ở Lưu Tiêu Lộ phía trước vài mét bên ngoài, một đôi con mắt đỏ ngầu không ngừng đánh giá Tiêu Lộ, dường như đang suy nghĩ trước mắt cái này nhỏ yếu tồn tại nhìn thấy chính mình vì cái gì không sợ, vì cái gì không trốn đi. Mà Tiêu Lộ nhìn thấy Bạch Ngọc Giao Long cũng không có lập tức ra tay với mình, trong lòng hơi động, cũng đứng tại chỗ bất động, cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mắt Bạch Ngọc Giao Long. Tiêu Lộ bây giờ vì cho lưu giai tranh thủ được nhiều thời gian hơn, Bạch Ngọc Giao Long làm như vậy, hắn cũng hết sức vui vẻ. Một lát sau, Bạch Ngọc Giao Long tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, hoặc có lẽ là rất phẫn nộ mở dạng, nó hướng về phía Tiêu Lộ phun ra một ngụm độc, tựa hồ nghĩ tương Tiêu Lộ hóa thành nước ngủ, mà Tiêu Lộ đương nhiên không có khả năng như nó mong muốn rồi, vội vàng nhanh chóng hướng về bên cạnh lao đi, tránh thoát Bạch Ngọc Giao Long nhất ích. Nhìn thấy trước mắt cái kia nhỏ bé tồn tại vậy mà tránh thoát công kích của mình, Bạch Ngọc Giao Long nổi giận, chỉ thấy Bạch Ngọc đỉnh đầu giao long lên ngọc sừng đột nhiên tia sáng lóe lên, một đạo thần mang từ Bạch Ngọc giao long ngọc sừng bên trên bắn ra, Tiêu Lộ nhìn thấy Bạch Ngọc đầu giao long bên trên ngọc sừng có quang mang thời điểm liền đã chạy trốn, thế nhưng thần mang tốc độ thực sự quá nhanh, Tiêu Lộ vẫn là bị Bạch Ngọc giao long đánh trúng vào, chỉ thấy Tiêu Lộ trên cánh tay của bị bắn thủng một cái lỗ, tiên huyết không ngừng mà ra bên ngoài lên. Đây vẫn là Tiêu Lộ tiến cơ không ổn thừa cơ né một cái, cũng không có đả thương được yếu hại. Tiêu Lộ cố nén đau đớn, sát mặt nghiêm túc nhìn xem bạch ngọc giao long, hắn biết mình chỉ có sức một mình, có thể hay không thương tổn tới bạch ngọc giao long trong lòng mình cũng không thực chất. vận chuyển võ kinh phía trên huyền pháp, tiêu lộ vết thương trên tay rất nhanh huyết dịch tiểu đình chỉ lưu động. đây chính là thời đại thái cổ bất diệt thần thể hảo diệu chỗ, dù cho bị thương, rất nhanh lại có thể tự lành. tiêu lộ bây giờ có một dự định, hắn chuẩn bị cho dư bạch ngọc giao long một kích mạnh nhất, tiếp đó thừa dịp bạch ngọc giao long không sẵn sàng thời điểm nhanh chóng đào tẩu, hắn đang suy tư như thế nào mới có thể đánh trúng bạch ngọc giao long. bởi vì nếu như không thể đánh trúng bạch ngọc giao long như vậy hôm nay tiêu lộ mạng nhỏ liền phải ở đây gót. Tiêu Lộ gặp phải sinh mạng thời khắc nguy cấp, trong lòng vẫn rất tỉnh táo, bởi vì hắn biết, chỉ có tỉnh táo mới có một chút hy vọng sống. Lúc này Bạch Ngọc Giao Long nhìn thấy chính mình một kích mạnh nhất vậy mà không có đánh giết trước mắt trong mắt hắn nhỏ bé tồn tại, rất là phẫn nộ, nó chuẩn bị lại tới một lần nữa, quyết định xé rách nhân loại trước mắt. Liên tại Tiêu Lộ cùng Bạch Ngọc Giao Long giằng co, chuẩn bị cho đối phương một kích thời điểm, Tiêu Lộ bên tai truyền đến một tiếng nhường hắn cực kỳ ghét tiếng nói chuyện. 15 chương thứ 15 sáo ngộ thời gian đổi mới, 20131107 nghe được vậy để cho hắn cảm giác thanh âm đáng ghét, Tiêu Lộ nhất lúc ở giữa còn không có nhớ tới là ai âm thanh, hắn nghiêng đầu lại, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ thấy phía trước có bóng người lắc lư nhìn thấy những bóng người kia tiêu lộ lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện phía trước cái kia đi xuyên tại trong núi mấy đạo nhân ảnh lại là biết lại là sáu lưu dịch huy mấy người bọn họ xem ra bọn hắn đánh với ta chính là giống nhau chủ ý đều nghĩ thừa dịp lần này cơ hội khó được tiến vào phế tích chỗ sâu trắng trận siêu tập một phen bất quá các ngươi tất nhiên đi tới nơi này ta liền cho các ngươi tiến đưa một món lễ lớn bao à. ngay một khắc này tiêu lộ tựa hồ nghĩ tới điều gì nhìn xem lưu dịch huy đám người phương hướng hắc hắt nở nụ cười Tại tiêu lộ phía trước trắng ngọc giao long nhìn thấy tiêu lộ đột nhiên nở nụ cười, không khỏi ngây người một lúc, cảm giác có chút kinh ngạc. Ngay tại trắng ngọc giao long kinh ngạc một khắc này, tiêu lộ lập tức nhấc chân bỏ chạy, thật nhanh hướng về lưu dịch huy đám người phương hướng chạy đi. Chỉ thấy tiêu lộ nhanh chóng trèo xuống dưới, sau đó nhanh như địa chớp, xông về phía trước. Trắng ngọc giao long nhìn thấy tiêu lộ đột nhiên chạy trốn, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, sau đó cảm giác rất là phẫn nộ, nội giận gầm lên một tiếng liền hướng về tiêu lộ phương hướng trốn chạy đuổi theo. Lưu dịch huy đám người mục tiêu là linh khư động thiên chỗ sâu những cái kia cổ kiến trúc vật, còn có chính là vị kia không biết tên cường giả lang mộ bọn hắn so với tiêu lộ còn có lưu dài càng hiểu hơn mảnh này nguyên thủy linh khư động thiên. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết hôm nay linh cư động thiên như thế gì thường, chắc chắn không phải là bởi vì thú vương chém giết nguyên nhân, hơn phân nữa là phế tích chỗ sâu cổ kiến trúc nhóm nơi đó sinh biến cố, hoặc có lẽ là có cái gì nghịch thiên bảo vật hiện thế. Nếu như có thể thuận lợi xâm nhập linh cư động thiên chỗ sâu cái chỗ kia, nói không chừng sẽ có khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Phải biết mảnh này linh cư động thiên chính là thời đại thái cổ còn xuất lại. Hơn nữa nơi này còn là một cái thời đại thái cổ siêu cấp cường giả lang mộ vì đa cường giả kia lăng mộ cho tới bây giờ còn không có bất cứ người nào biết ở nơi nào, thế nhưng là, nếu là chính mình chờ nhân bất cẩn thận tìm được, như vậy sáu. A, giống như có người tới gần nơi này, thế mà cùng chúng ta có cùng ý định. Lưu Dịch Huy bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt lộ ra sát cơ nồng đặng, đạo, ở lại một chút chặn lại những người kia, nói không chừng bọn hắn đã tìm được linh vật gì cũng có nói, nếu là có, chúng ta không ngại rút bọn hắn chia sẻ. Lưu Dịch Huy nói xong, làm một cái mất đầu động tác, những người khác nghe được Lưu Dịch Huy mà nói sau đó, cũng không hoài nghi tốt nhìn chằm chạy như bay đến thân ảnh. Là tiêu lộ tên phế vật kia. Lưu Dịch Huy bên người Lý Vân bay sát khí dày đặc, nhìn xem sắp tiếp cận Tiêu Lộ, đạo cũng dám hướng chúng ta ở đây dựa sát vào, hắn đây là đang tự tìm cái chết. Lưu Dịch Huy thấy là Tiêu Lộ, trên mặt càng là tràn đầy cửu hận thần sắc, trên mặt tràn đầy sát cơ ngầm ngặc, trong đôi mắt bắn ra hai đạo hung ác tia sáng. Tiêu Lộ tốc độ thật nhanh, bất quá trong chốc lát liền đi tới cách Lưu Dịch Huy trở nhân bất xa xa một mảnh trong bụi cỏ. Lưu Sư Minh, Lý Sư Minh, không nghĩ tới sẽ gặp phải các ngươi, chúng ta thật đúng là có duyên, duyên phận này à, thật vẫn rất khó nói rõ ràng, nói đến là đến. Tiêu Lộ đi tới Lưu Dịch Huy đám người trước mặt, một bộ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ dáng vẻ khuôn mặt vẻ cảm động, tựa như là gặp lại đã lâu không gặp thân nhân đồng dạng, nhanh lao đến, không nói ra được cao hứng cùng thân thiện. Một ngày không gặp như là 3 năm, hai ngày không thấy chính là 6 năm à, chúng ta đã ba ngày không gặp, đều nhanh 10 năm, cuối cùng lại gặp nhau. Tiêu Lộ xài bước nhanh chóng đi đến lưu dịch huy bọn người phụ cận, một bộ hận không thể bổ nhào qua ôm lấy mấy người, để diễn tả mình lúc này cảm giác vui sướng trong lòng. Nhìn thấy Tiêu Lộ cái dạng này, nói ra lời ấy, cái này lập tức nhường lưu dịch huy mấy người toàn thân không được tự nhiên, toàn thân nhanh phát lên một thân nổi da gà, tất cả đều không tự chủ được dùng mình một cái. Lưu Dịch Huy trên mặt lập tức lộ ra vẻ chán ghét, con mắt khinh miệt nhìn xem Tiêu Lộ, "Đạo, Tiêu đại phế vật, ngươi ít đi lôi kéo là quen, vô luận ngươi làm cái gì đều vô dụng, khó mà thay đổi gì, hôm nay để chúng ta ở đây gặp ngươi coi như người xui sẹo." Lúc này Lưu Dịch Huy đang đứng tại một cái trên đá lớn, nhìn xuống Tiêu Lộ, lộ ra vẻ tàn nhẫn, lạnh giọng nói, "Tiêu đại phế vật ngươi thực sự là gan to bằng trời, sẽ không sợ chết yếu ở bên trong vùng rừng rậm này sao? Linh Khư động tiên chỗ sâu cũng không phải phế vật có thể tùy tiện tới." Đi theo Lưu Dịch Huy sau lưng những người khác nghe được Lưu Dịch Huy mà nói sau đó, lặng lẽ tương Tiêu Lộ vây lại, ý đồ ngăn chặn Tiêu Lộ được lui mỗi người trong mắt đều lộ ra thật sâu sắc cơ. bất quá cứ việc lưu dịch vi thần sắc băng hàng vô cùng, còn có cặp kia con mắt âm lánh nhìn chằm chằm vào tiêu lộ cười lạnh liên tục. hắn bây giờ đang suy nghĩ phải trang lập tức ra tay, đem tiêu lộ giết chết. hắn lo lắng duy nhất là sợ ngô hoa trưởng lão hay là kinh thiên kiếm chủ tại tiêu lộ trên thân lưu lại qua cái gì ấn ký, đến lúc đó có thể truy xét đến đã sinh cái gì. cứ việc lưu dịch vi bọn người lộ ra dày đặc sắc cơ, nhưng mà tiêu lộ lại giống người không việc gì đồng dạng, hoàn toàn như quen thuộc, gia nhập vào mấy người ở giữa. quá đáng hơn là tiêu lộ đi đến lưu dịch vi bên người, giữ chặt lưu dịch vi tay, nói liên tục, lưu sư minh Ngươi thực sự là người tốt ta. Kỳ thực Tiêu Lộ bây giờ tại chờ đợi, mặc dù nói hắn tu vi hiện tại cũng không sợ Lưu Dịch Huy bọn người, nhưng mà đừng quên, Tiêu Lộ sau lưng còn có một đầu Trắng Ngọc Giao Long đang truy đuổi mà đến đâu, mà Tiêu Lộ phải đợi đúng là Trắng Ngọc Giao Long đến. Có chút không đúng, Tiêu Lộ ngươi tên phế vật này không phải một mực theo ta không cùng sao? Như thế nào hôm nay nhiệt tình như vậy, có phải hay không có âm mưu gì? Lưu Dịch Huy nhìn chằm chằm Tiêu Lộ, trên mặt kinh nghi bất định nói: "A, các ngươi nghe, thật kỳ quái a, như thế nào bay tới một cái mùi tanh hôi vị." Lúc này, đi theo Lưu Dịch vi bên người một người đột nhiên nói: Lưu Dịch Huy bọn người nghe vậy, không khỏi có chút nghi ngờ, bất quá bọn hắn ánh mắt cũng không hề rời đi qua Tiêu Lộ, chỉ sợ Tiêu Lộ đột nhiên chạy trốn. Long long long đúng lúc này, Lưu Dịch Huy mấy người cảm thấy vùng đất chấn động, nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau. Đó là sáu, một con xà tinh. Có người hoảng sợ nói, Lao xà thành tinh, đó là trắng ngọc giao long." Lưu Dịch Huy bọn người thấy được quái vật khổng lồ này sau đó, nhao nhao kêu to lên. Tại chỗ mấy người tất cả đều biến sắc, chỉ thấy một đầu sinh ra độc giác lao xà cưỡi gió mà đi, cỏ cây tất cả lộn, nhanh hướng ở đây vọt tới, nồng đậm mùi hôi thối để cho người ta muốn nói. Gặp lại đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ lại là trắng ngọc giao long sau đó hết thảy mọi người sắc mặt đại biến, cảm giác trái tim hung hăng co quắp một cái. Đáng chết, là người 6. Lưu dịch Huy bọn người trong chốc lát suy nghĩ minh bạch đây hết thảy, hiện tại cũng hận không thể tương tiêu lộ lập tức nghiền xương thành cho. Nhưng mà tất cả mọi người biết, dưới mắt cũng không phải tức giận thời điểm, mấy người không hề nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Có một vị thái huyền cửa đệ tử khi nhìn đến trắng ngọc giao long xuất hiện sau đó, doa đến đại tiểu tiện đều thất cấm, vô cùng chật vận Lưu dịch Huy các ngươi thực sự là người tốt a xấu. Tiêu lộ lúc này đã sớm trước tiên đám người một bước chạy ra ngoài, chỉ thấy hắn một bên bỏ trốn mất dạng, vừa hướng sau lưng Lưu Dịch Huy bọn người nói như vậy. Sau khi nói xong, Tiêu lộ cảm giác trong lòng thoải mái vô cùng, cho dù là lấy Tiêu lộ tâm tính cũng không nhịn được cười lên ha ha. Trước kia, hắn mỗi lần cũng là bị Lưu Dịch Huy bọn người khi nụ, hiện tại có thể âm Lưu Dịch Huy một cái, Tiêu lộ cảm giác trong lòng lập tức ra một ngụm hơi bước. Giờ này khắc này, Lưu Dịch Huy bọn người hận không thể trực tiếp hoạt bác liêu Tiêu lộ, nhìn thế nào thế nào cảm giác Tiêu lộ nụ cười rất tiện, một bộ thiếu ăn đòn cùng vẻ muốn ăn đòn. đương nhiên, cái này vẻ vẻ cảm giác của bọn hắn mà thôi. Trên thực tế. Tiêu lộ lại tự nhận là cười tương đương rực rỡ, hắn cảm giác giống như đột phá lúc như thế, cả người lỗ chân lông đều thư giãn liêu khai tới, cảm giác tương đối thư thái. Tiêu lộ ngươi tên phế vật này, ngươi cái này thuần túy là tự tìm cái chết, ta tuyệt không tha cho ngươi. Lý Vân Long chửi mắng, vậy để cho người đấu kỵ không dứt Anh Tuấn khuôn mặt mang theo vẻ mặt đầy sát khí đến dọa người. Lưu Dịch Huy lúc này cũng tức giận vô cùng, hắn thấy đây hoàn toàn là thay bay vạ gió, không hiểu thấu bị một con dao long truy sát, hơn nữa hắn từ đầu đến cuối cho rằng Tiêu lộ chính là một cái phế vật, mà chính mình cư nhiên bị phế vật âm một cái, cái này khiến hắn cảm thấy mình mặt mũi bị hao tổn. Chỉ nghe thấy hắn quát lên, "Tiêu Lộ ngươi đây là đang buộc chúng ta sao? Dù cho ngươi là kinh thiên kiếm chủ quan môn đệ tử, từ đây cũng không chết không ngừng. Ngươi chờ ta, một khi có cơ hội ta không phải tự tay làm thịt ngươi không thể." A năm. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến, Lưu Dịch Huy ngay trong bọn họ một người không tránh kịp, bị trắng ngọc giao long phun ra xương độc cho đụng phải, tại chỗ hóa thành thi thủy, liền xương cốt trở nên dị thường cháy đen, ăn mòn gần như vỡ vụn. Nhìn thấy một màn đáng sợ này, đám người tâm sinh sợ hãi, cái này giao bạch ngọc long là ở thật là đáng sợ. Tùy tiện một ngụm xương độc liền đem một cái thoát phàm bắt trọng thiên tu sĩ hóa thành xương khô, để cho người ta sợ hãi. Lưu Dịch Huy cùng Lý Vân Long bọn người lập tức không còn dám mở miệng, nhanh chóng chạy như bay về phía trước mà đi, sợ mình chạy chậm bị trắng ngọc dao long phun ra tới xương độc đụng tới. Hiện tại bọn hắn nghĩ là thế nào chạy khỏi nơi này? Để cho Lưu Dịch Huy cùng Lý Vân Long bọn người phẫn hở là, chỉ thấy tiêu lộ tên phế vật này, chạy còn nhanh hơn thỏ, ở phía trước liên tục nhảy nhót, đem bọn hắn bỏ lại tít đằng xa, hoàn toàn đem bọn hắn trở thành tấm khiên thịt người hở chót. Xông lên phía trước nhất tiêu lộ còn thỉnh thoảng quay đầu rêu cật lưu dịch huy bọn người vài câu, nhưng cái này lưu dịch huy bọn người có một cú cảm giác sắp phát điên. Liên một cái phế vật đều chạy tới trước mặt bọn họ đi, còn dám quay đầu rễu cật nhóm người mình, cái này khiến những thứ này tư chất bất phàm đệ tử làm sao chịu nổi, tức giận đồng thời thầm hận chính mình không thôi. Xoẹt trắng ngọc dao long cách đám người càng ngày càng gần, đám người chỉ thấy trên đầu nó cái kia ngọc sừng phóng ra thịnh liệt thần mang, vạch phá bầu trời, giống như là một tia chớp xuống đến, phốc một tiếng, một cái nữ tu sĩ bị đánh trúng, thần mang đem nàng bổ đôi thành hai nửa, chỉ để lại thêm mỹ nụ cười, máu đỏ tươi phun tung tóe ở bên cạnh mấy người trên thân lập tức để bọn hắn linh hồn rẽ run. A5. Ở tên này nữ tu sĩ bên người một người hoảng sợ tiêu to, hắn bị tên kia nữ tu sĩ tiên huyết đổ phải, toàn thân tiếp lấy lại biến thành một đống bã cốt, cái này tàn khốc tàn khốc sự thật, nhường Lưu Dịch Huy bọn hắn cảm thấy tự thân nhỏ bé, tại Cường Đại xà yêu trước mặt, bọn hắn những thứ này vừa đạp vào con đường tu luyện nhân căn bản không có thể nhất kích. Tiêu Lộ Ngươi tên phế vật này, có gan ngươi cũng đừng chạy, ngươi đừng chạy nhanh như vậy a. Có ít người thực sự cực sợ, mặc dù đối với Tiêu Lộ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà cũng là tại không có cách nào, nhưng là bọn họ không còn hình bóng, không khỏi khẩn trương, lên tiếng hô chỉ là âm thanh khiến người ta cảm thấy hắn đang tại run dậy. Âm ầm mặt đất chấn động, Tráng Ngọc Giao Long mắt đỏ ngầu, Nghiền ép lên cánh rừng, nhanh chóng tới gần đám người. Đang sợ hãi trong đau khổ, có người nhịn không được chửi mẹ, trên mặt của bọn hắn vừa có phẫn nộ, lại có sợ hãi, nhưng không, có biện pháp gì? 16 chương thứ 16 lợi hại thời gian đổi mới, 2013 10 11 lưu dịch vì mấy người kia mặc dù tu vi bất phàm, nhưng mà cũng vẹn vẹn ở vào thoát phàm giai đoạn mà thôi, tại tu vi bên trên xa không có khả năng cùng Tráng Ngọc Giao Long loại này quái vật khổng lồ chống lại. Bọn hắn cũng không có đạt đến ngự hư chi cảnh không thể ngự không phi hành, cho nên chỉ có thể ở trên mặt đất chạy nhanh. Mà Tiêu Lộ lại khác biệt, tại Nuốt Trừng Bạch Ngọc Lan sau đó, Tiêu Lộ Tu Vi đã đạt đến thoát phàm bắt trọng thiên chi cảnh, hoàn thành thoát thai hoán cốt một dạng thủy biến, thể chất hoàn toàn không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh được, lại thêm Tiêu Lộ bản thân thân là một cái võ giả, nhục thân cực kỳ cường hãn, thân thể tố chất của hắn không phải người bình thường có thể so sánh, bởi vậy đem mấy người bỏ lại tít đằng xa. Đây là một hồi điên cuồng truy đuổi chiến, chỉ thấy Tiêu Lộ chạy trước tiên, tiếp theo là Lưu Dịch Huy cùng Lý Vân Long, phía sau nhất còn có hai ba cái Tiêu Lộ không biết tên đệ tử. Những người này đang bị một đầu giữ tận trắng ngọc dao long đuổi giết, mỗi người đều ở đây đảo mệnh ở trong. Dạng này truy đuổi chiến lại tiếp lấy kéo dài nửa canh giờ. Lúc này tiêu lộ trong lòng cũng bắt đầu có chút lo lắng, dù sao trở lưu dịch huy mấy người cũng bị trắng ngọc dao long tiêu diệt sau đó, kế tiếp liền đến hắn. Phù phù. Lưu dịch huy chính giữa mấy người, phía sau cùng tu sĩ kia sắc mặt u ám, hắn hút vào một chút độc rắn, thể lực chống đỡ hết nổi, thể lăn trên đất. Mà trắng ngọc dao long nhưng chỉ là vọt qua, cũng không có đi quản tên kia ngã xuống đệ tử, chỉ là khổng lồ dao long thân thể trực tiếp đem hắn cơ thể ép trở thành thịt muối, bắn tung vỡ ra một vòi máu tươi. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu, nhường lưu dịch huy bọn người cảm giác muốn nói. Xì xì. Tráng ngọc giao long thẻ lưới thanh em truyền đến, tiếp lấy lại có một cái đệ tử bị một cỗ lực lượng vô hình lôi xé, bay ngược, trong chốc lát chui vào ngọc rắc xà trong miệng to như chậu máu. A. Hắn vẹn vẹn tới kịp phát ra một tiếng sợ hãi và dồn dập tiếng thê, liền im bặt mà dừng, phốc một tiếng, một cỗ huyết hoa tử lão xà cái kia dày đặc răng trắng ở giữa sung ra, sau đó người kia liền bị nuốt sống vào bụng rắn bên trong. Trên thực tế, tại nuốt quá trình bên trong, người kia cơ thể liền đã tan rã. Kinh khủng này một màn, làm cho tất cả mọi người cảm giác vô cùng sợ hãi lạnh từ đầu tới chân. Phốc, máu bắn tung tóe, lại có một cái đệ tử thụ hại, chỉ thấy người kia bị trắng ngọc dao long trong bụng móng đuốt một trường cho trụp bẹp dở, chỉ để lại một vũng máu cùng một đống thịt nát. Bây giờ còn người sống cũng chỉ có Tiêu Lộ, còn có Lưu Dịch Huy cùng Lý Vân Long ta người. "Tiêu Lộ ngươi tên phế vật này, ngươi chờ ta, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, chờ ta phụ thân đến đến sau đó, ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết, đem các ngươi nghiền xương thành tro." Lưu Dịch Huy lại là sợ hãi, vừa tức giận kêu to. Bây giờ, hắn đang chạy tại phía sau cùng, chỉ lát nữa là phải trở thành trắng ngọc dao long mục tiêu kế tiếp, trong lòng không khỏi khẩn trương. Trắng Ngọc Giao Long tựa hầu nghe được Lưu Dịch Huy thanh âm, đối với Lưu Dịch Huy thanh âm cảm giác rất là bất mãn đồng dạng, chỉ thấy nó phun ra dài 2-3 mét lưỡi rắn, nhỏ xuống một mảng lớn độc độc, đem mặt đất đều ăn mòn mục lên tí ti khói trắng, một đôi con mắt màu đỏ ngòm phong tỏa Lưu Dịch Huy. Lúc này, Trắng Ngọc Giao Long đứng ở nơi đó, chỉ là trên đỉnh đầu nó kêu đối ngọc sừng lại bắt đầu ngưng tụ lại thần mang, nhàn nhạt thần quang từ Trắng Ngọc Giao Long ngọc sừng bên trên mặt tản mắt ra, đồng thời đem ánh mắt khóa chặt tại Lưu Dịch Huy trên thân. Không. Nhìn thấy Trắng Ngọc Giao Long trên đỉnh đầu thần mang, Lưu Dịch Huy hoảng sợ kêu to, tiếp lấy hắn cảm giác thân thể nhẹ bẫng, chỉ thấy hắn liều mạng giấy ruột nhưng mà tất cả đều là vô ích. hắn tựa hồ bị một cố lực lượng vô hình trói buộc, cứ như vậy đứng tại chỗ không nút ních. liền tại đây trong lúc nguy cấp, Lưu dịch Huy cuối cùng không chịu nổi, hắn vội vàng tế ra liếu nhất đạo ngọc phù, chỉ thấy đạo kia ngọc phù bên trên phóng ra lục quang, tí ti màu xanh xương mù lượn lờ ở bên. tiếp đó ngọc phù hóa thành một thanh to lớn chiến truy, mạnh lực hướng về trắng ngọc dao long đập xuống. phanh! cực lớn chiến truy rắn rắn chắc chắc đánh vào trắng ngọc dao long trên đầu, đem hắn đập lay động một chút, nhưng mà căn bản không có tổn thương đến may. tiếp lấy nó độc giác bắn ra một đạo thần mang, lập tức đem cái kia to lớn chiến truy đánh bay ra ngoài, nặng nghề rơi vào nơi xa đem một đống núi đá đều đập trở thành bụi. Bất quá, cái tia chiến truy mặc dù bị đập bay, nhưng mà đạo tia ngọc phù cũng không có bị hủy diệt. Dù sao đây là lưu dịch huy phụ thân vì hắn tự mình tế luyện bảo mệnh ngọc phù. Ngọc phù nội bộ có khắc không thiếu đạo văn, bày ra đủ loại cường đại thế, rất khó chân chính phá hủy. Chỉ là lưu dịch huy tu vi không đủ, còn không thể phát huy ra ngọc phù chân chính uy lực, dưới mắt không gây thương tổn được trước mắt trắng ngọc giao long. Mắt thấy trắng ngọc giao long trên đầu ngọc sừng lần nữa ngưng tụ ra dược dỡ thần mang, lưu dịch huy vội vàng triệu hóa ngọc phù, chỉ thấy ngọc phù lần nữa bay đến lưu dịch huy bên người, dễ dàng chặn trắng ngọc giao long nhất kích. Tiếp lấy Ngọc Phù được thế không tha người, tại đỡ được Trắng Ngọc Giao Long sau một kích, Ngọc Phù bên trên phát ra liếu nhất đạo sấm sét, bắn về phía Trắng Ngọc Giao Long. Trắng Ngọc Giao Long tựa hồ cảm nhận được tia sét này lợi hại, trên đầu của nó lần nữa dâng lên một đạo thần mang, sấm sét cùng thần mang tương giao, oeng, một tiếng, sấm sét bị thần mang trung hòa rơi mất, tiếp lấy thần mang lần nữa lóe lên, lơ lửng tại Lưu Dịch Huy trước mặt Ngọc Phù cuối cùng duy trì không được, bị Trắng Ngọc Giao Long thần mang đánh trúng nát bấy. Phụ thân sáu, cứu mạng. Nhìn thấy cha mình tự tay luyện chế bảo mệnh Ngọc Phù bị Trắng Ngọc Giao Long đánh trúng nát bấy, Lưu Dịch hoảng sợ kêu to. Đúng lúc này, Lưu Dịch vi bộ ngực một khối ngọc bội lóe ra quang hoa, tạo thành một màn ánh sáng, đem hắn dừng ở trên không, đồng thời đem Lưu Dịch vi bảo hộ ở bên trong. Cùng lúc đó, xa xa một ngọn núi phía trên, đột nhiên vọt lên một đạo lục sắc quang mang, một bóng người khống chế thần hồng mà tới, trong nháy mắt ở giữa liền đã đến đám người phụ cận. Tráng Ngọc Dao Long nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một người, cảm nhận được người tới trong thân thể lực lượng cường đại, trong lòng có e rẻ, nhanh chóng hướng về hậu phương tối lui, không có chút nào đi để ý tới Lưu Dịch Vi. Thân hung xông đến, lục quang lập một kẻ thân thể còn xuống. Tóc hai bùn sủ lão nhân xuất hiện ở đây, một tay lấy Lưu Dịch Vi bắt lấy, mang theo hắn đắp xuống đất mặt. Lý Vân Long nhìn thấy người tới, vội vàng tiến lên đi chào. Nơi xa, Tiêu Lộ cũng dừng lại, không biết thế nào, nhìn thấy lão giả này xuất hiện, Tiêu Lộ trong lòng cảm giác có loại bất an mãn liệt, muốn lập tức trốn xa, nhưng mà phát hiện lão nhân ánh mắt quét hắn vài lần, lập tức liền không còn hành động thiếu suy nghĩ. Có thể khống chế thần hồng cường giả nếu như khóa chặt bọn hắn, chính là muốn chạy trốn cũng không khả năng. Tiêu Lộ cũng không có chuyển bước, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó quan sát. Tiêu Lộ rất nhanh phát hiện, đột nhiên xuất hiện lão nhân này thân thể cũng không cao, gầy trơ cả xương, lại thêm thân thể còn xuống cao không quá một m 50 Hắn tóc hai bù xù, trắng như tuyết tóc dài đem khuôn mặt đều phủ lên, thấy không rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn một đôi tay khô cạn vô cùng, da um sương cốt, giống như là đen nhánh đuốc chim tử đồng dạng, khiến người ta cảm thấy âm hiểm sâu đậm. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này khô gầy lão giả, nhưng mà mỗi lần khi nhìn đến ánh mắt của hắn lúc, Tiêu Lộ cảm giác trên lưng lạnh siêu siêu. Lưu Quang trưởng lão, may mắn ngài kịp thời đổi tới, không phải vậy chúng ta đều chết ở chỗ này xấu. Lý Văn Long tiến lên chảo phía sau nói như vậy, đồng thời hướng về Tiêu Lộ phương hướng bên này hùng tận chụp tới, "Đạo, lần này ngươi nhất định phải chết." Mà Lưu Dịch Huy càng là nghiến răng nghiến lợi, không ngừng nói khẽ với lão nhân nói cái gì, từ chính hắn thần sắc có thể thấy được dường như nghị đối với tiêu lộ bất lợi, ánh mắt hướng bên này trông lại lúc âm trầm mà lạnh lốc, tràn đầy hận ý khô gầy như lão quỷ một dạng, Lưu Quang Trưởng lão không để ý đến trước mắt ba người, hắn nhìn phía trước trắng ngọc giao long không ngừng mà gật đầu, hai mắt không ngừng mà tỏa sáng, tựa hồ phát hiện bảo vật gì một dạng, âm thanh trầm thấp mà khàn giọng. Giống như là lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở đồng dạng, "Đạo, không tệ, rất tốt, còn kém một bước liền có thể thành tựu giao long thân thể, lấy trên đầu ngọc sừng là chế thuốc tài liệu tốt xấu. Trắng Ngọc Giao Long sớm đã thông linh, nó tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, lao nhanh lui lại, lưỡi rắn không ngừng phun ra, muốn trốn đột mà đi. Tại thời khắc này tóc hai bùn sủ lão nhân giống như quỷ mị tung bay về phía trước, căn bản bốn không thả nó rời đi. Trắng Ngọc Giao Long há mồm phun ra một ngụm xương độc, trong nháy mắt đem hắn che mất, nhưng mà lục quang lấp lóe, một đoàn thần bí quang hoa xuất hiện ở Lưu Quang Trưởng lao bên ngoài cơ thể, hoàn toàn đem độc rắn chắn bên ngoài. Trắng Ngọc Giao Long nhìn thấy lão nhân trước mắt thật không ngờ dễ dàng tiếp lấy công kích của mình, trong lòng sợ hãi không thôi, trong miệng không ngừng truyền ra nhẹ nhẹ thẹn lưỡi âm thanh, phản phất tại cầu khẩn lão giả buông tha hắn đồng dạng. Bất quá Lưu Quang trưởng Lão cũng không định bông tha trắng ngọc dao long, cũng không khả năng bông tha trắng ngọc dao long. Dù sao, trắng ngọc dao long toàn thân đều là bảo vật, lại nói trắng ngọc dao long nội đàn cùng trên đầu ngọc cả cụ rũ là luyện đan tài liệu tốt, đây đối với Lưu Quang trưởng Lão loại này thọ nguyên khô héo mà nói phải không có thể có nhiều rủi hoặc. Trắng ngọc dao long tựa hồ phát hiện lão giả cũng không có ý bỏ qua cho mình, chỉ thấy trên đầu nó lần nữa thần quang lấp lóe, ý đồ dùng thần mang đánh lui lão giả. Ngay một khắc này, cái kia thân thể còn xuống Lưu Quang Trường Lão, sử dụng một thanh thần kiếm, chỉ thấy thần kiếm bên trên thanh quang lấp lóe, khổng lồ uy áp trong nháy mắt truyền khắp trung thành tiếp lấy thần kiếm hóa thành một vệt sáng, hướng về trắng ngọc giao long vội xông mà đi. trắng ngọc giao long cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm, nó vội vàng lui về phía sau, xoay người chạy, ý đồ rời xa ở đây. nhưng mà, lưu quang trưởng lão tựa hồ không muốn lại cho trắng ngọc giao long cơ hội, chỉ thấy hắn vội ra cái kia tay phải khô héo, tiếp lấy toàn thân buộc phát ra một cỗ lục sắc quang mang, tiếp lấy trên tay của hắn xuất hiện 12 đạo lục mang, tạo thành một cái lồng giam, đem trắng ngọc giao long vây ở bên trong. lúc này, trắng ngọc giao long bị vây ở trong lồng giam bên cạnh, không ngừng mà phu lưỡi, dùng khổng lồ giao thân thể liều mạng đụng chạm lấy cái kia lục sắc thần mang. Thế nhưng là đây hết thảy đều là phi công, cái kia 12 đạo lục sắc thần mang hình thành lồng giam vững như bàn thạch, cũng không phải Trắng Ngọc Giao Long có thể dung chuyển. Trắng Ngọc Giao Long lúc này gấp, chỉ thấy trên đầu nó ngọc sừng ánh sáng lóe lên, mãnh liệt năng lượng ba động từ trong đó tản mắt ra, muốn tự bạo ngọc sừng từ đó chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, Lưu Quang Trưởng lão hội cho nó cơ hội sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, chỉ thấy chui này thần kiếm bộc phát ra một hồi thần quang tiếp lấy trong nháy mắt chui vào đến Trắng Ngọc Giao Long thể nội, lập tức, Trắng Ngọc Giao Long thân thể phun ra từng đạo tiên huyết, giống hoàng hà vỡ đê lồng dạng, một cỗ nồng nặc mùi hôi thối bay tản ra tới, để cho người ta buồn nôn nơi xa, tiêu lộ hít vào một ngụm khí lạnh, cái này lưu quang trưởng lão đích thực quá đáng sợ, giữa lúc giơ tay nhấc chân liền chém giết một đầu trắng ngọc giao long, mặc dù giao long chưa hoàn thành lột xác, nhưng mà lưu quang trưởng lão cái kia cao thâm mặt chắc tu vi để cho người ta sợ hãi. phải biết, trắng ngọc giao long thân thể cường hành phi thường, có thể dễ dàng nghiền nát cổ thụ chọc trời, xoắn nát núi đá to lớn, giao thân thể càng là vững như kim cương thần thiết, thế nhưng là căn bản ngăn không được chiếc kia thần kiếm sắc bén nhất kích, trong nháy mắt bị chém giết ở đây. tiên huyết như sông, diện tích đầy huyết thủy, cái này tóc bù sù, thân thể còn xuống lưu quang trưởng lão khiến người ta cảm thấy từng trận kinh dị. 17 chương thứ 17 dị tải thời gian đổi mới 2013 108 bây giờ thật ở xa xa tiêu lộ nhìn thấy lưu quang trường lao chém giết trắng ngọc giao long không biết chuyện gì xảy ra trong lòng có loại bất an mãn liệt tựa hồ sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm cho tính mạng của mình một dạng đại sự hắn nhìn một chút cái kia miệu sát trắng ngọc giao long lưu quang trường lao biết cái kia còn xuống thân thể ẩn chứa hủy thiên diện địa một dạng năng lượng cường đại mặc dù biết lưu quang trường lao không dám công khai thương tổn tới mình nhưng mà tiêu lộ trong lòng cũng rất không chắc dù sao ở đây không phải thái nguyên môn mà là tràn ngập nguy cơ linh khư đầu tiên lại nói cái này khiến người ta cảm thấy sợ hãi lưu quang trường lao thế nhưng là một mực tại có ý đồ với mình lòng người khó dò, bởi vậy tiêu lộ hiện tại trong lòng thấp thỏm không thôi bất quá tiêu lộ tâm trí khác hẳn với thường nhân cứ việc trong lòng bất an nhưng mà hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó nhìn xem lưu quang trường lão chỉ thấy lưu quang trường lão tại chém giết trắng ngọc dao long sau đó cũng không nhận được vẻ này mùi hôi tối ảnh hưởng tay hắn nắm lấy thần kiếm chậm rãi đi thẳng về phía trước đi tới huyết trì ở giữa lấy tay nhẹ nhàng vừa gõ liền đem trắng ngọc dao long trên đầu cái kia ngọc sườn lột xuống sau đó không vội vã cắt ra trắng ngọc Giao long ra từ rau long trong bụng lấy ra một khỏa to lớn mật rắn cùng một khỏa tản ra thanh sắc quang mang yêu thú nội đan máu tươi chảy đầm đìa tiếp lấy lưu quang trưởng lão càng đem trắng ngọc rau long túi mật trực tiếp nhét vào trong miệng của mình tinh tế nhai nhai nhắm nuốt một hồi liền trực tiếp đem túi mật nuốt xuống ai mặc dù rất đáng nhưng mà đối với ta đây cô sắp mất đi sinh cơ thân sắc thối tha tới nói thật sự là một loại đại bổ xa tinh gan cũng không phổ biến lời hắn yếu ớt khí âm trầm giống như là từ trong địa ngục truyền đến dù cho là lưu dịch huy hòa lý ngọc long hai người đều có chút run rẩy mà thân ở xa xa tiêu lộ càng là dùng mình một cái sau đó Hắn lấy thủ đoạn phi thường bắt đầu tinh luyện màu rắn, độc rắn trở, căn bản không có một tia lãng phí, cuối cùng đem tất cả tài liệu thu vào nhất đạo lục quang bên trong, trong chớp mắt đều biến mất hết không thấy. Làm xong đây hết thẻ sau đó, Lưu Quang Trường Lao đem ánh mắt đặt ở Lưu Dịch Huy Hòa Lý Vân Long trên thân, nhưng mà, Tiêu Lộ luôn cảm giác Lưu Quang Trường Lao chú ý của lực một mực phóng tại tự mấy trên thân, đây là một loại trực giác, võ giả trời sinh trực giác. Mấy người các ngươi quá lớn mật, vậy mà chạy tới ở đây, thực sự là không biết sống chết, lấy các ngươi thực lực bây giờ, tiến vào ở đây chắc chắn phải chết. Lưu Quang Trường lao tóc hai bù xù, Bộ mặt bị che kín, nhưng có thể tưởng tượng hắn bây giờ âm trầm bộ dáng, bởi vì hắn lời nói rất rất lạnh, "Đạo, đừng nói là các ngươi, chính là Thái Huyền trong môn phái một ít trưởng lão cũng không dám dễ dàng xâm nhập linh khư động thiên chỗ sâu. Phu thân, ta biết sai rồi." Lưu Dịch Huy cúi đầu xuống, không dám có chút giải thích, tựa hồ vô cùng e ngại Lưu Quang trưởng lão. Đứng tại Lưu Dịch Huy bên người Lý Vân Long cũng gục đầu xuống, không dám nhìn về phía trước lão nhân. "Các ngươi dù có chút không vặt, muốn thừa dịp hung cầm mạnh thu thoát đi lúc thâm nhập vào, thế nhưng là đã quên một sự kiện, thế giới này hết thảy đều phải bằng thực lực nói chuyện, không đạt đến tuyệt đối độ cao." Dù cho có chút nhỏ tính toán cũng không có may may tác dụng. Nói đến đây Lưu Quang Trường lão dặn của hơi thông thả một chút. Đạo, Linh Cư động thiên chỗ sâu xảy ra kỳ biến, chính là ta cũng muốn hành sự cẩn thận, nếu không chắc chắn sẽ lo lắng tính mạng. Bởi vậy, hiện tại các ngươi trước tiên đi theo bên cạnh ta à? Nếu không các ngươi bây giờ tại Linh Cư động thiên chỗ sâu sẽ có nguy hiểm đến tính mạng là. Lưu dịch Vi Hòa Lý Vân Long hai người mặc dù đáp ứng, nhưng cũng không có cái gì đắc ý cảm giác, chỉ là trong lòng tràn đầy phẫn nộ, con mắt quét về phía Tiêu Lộ chỗ cái hướng kia, sắc cơ lộ ra, không hề có chút che giấu nào. bọn hắn làm như vậy tựa hồ muốn cho Lưu Quang Trường lao chú ý tiêu lộ tồn tại. Quả nhiên, khi nhìn đến ánh mắt hai người sau đó, Lưu Quang Trường lao mới đưa tầm mắt của mình chuyển rời đến tiêu lộ trên thân. Tiêu lộ đột nhiên phát hiện, Lưu Quang Trường lao mặc dù tóc hai bù xù, che khuất che ở dung mạo, nhưng mà bây giờ giữa sợi tóc lại bắn ra hai đạo lệ mang. lập tức nhượng tiêu lộ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo âm trầm. Lưu Quang Trường lao hướng về tiêu lộ đi tới bên này. thân thể của hắn khô héo như cây khô, toàn thân áo đen giống như là khỏa tại liêu nhất căn ngắn nhỏ trên cây trúc, lại phối hợp xóa tóc trắng, cả người lộ ra âm rất sợ sợ. hắn giống như U linh không có một chút âm thanh chân không chạm đất, bay về phía trước, bộc lộ ra một cỗ mùi vị của tử vong. tại Lưu Quang Trường lão sau lưng, Lưu dịch huy Hòa Lý Vân Long hai người theo sát tiến lên, trong mắt của hai người đều lộ ra sát cơ nồng nặc, không che giấu chút nào. nhìn thấy Lưu Quang Trường lao hướng về tự mình đi tới, Tiêu Lộ trong lòng lập tức hận trưng lên, cái này gây cho cả xương lão nhân cho người cảm giác thật sự là quá kinh khủng, cái này lập tức nhượng Tiêu Lộ cảm giác có chút tê dại ra đầu, hơn nữa, bây giờ Tiêu Lộ cũng không tại Thái Huyền trong môn phái, mà là tại Linh Khư đầu Tiên ở cái địa phương này hết thảy đều có khả năng phát sinh đối phương nếu như muốn bắt hắn đi luyện dược đó thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất. Chẳng hay cho dù là tiêu lộ sư phó kinh thiên kiếm chủ cũng không kịp tới cứu mình. Hơn nữa kinh thiên kiếm chủ có thể hay không cứu mình cũng thành vấn đề. lấy tiêu lộ thực lực bây giờ không cần nói phản kháng chính là trốn cũng trốn không thoát dù sao lưu quang trường lao đây chính là có thể khống chế thần hồng phi hành bán thần cấp cường giả. Lưu quang trường lão chân không chạm đất đi tới liêu tiêu lộ phụ cận trong miệng phát ra tiếng cười lạnh giống như là chim cú đêm đang khóc lóc nghe nhượng tiêu lộ cảm giác toàn thân lông tóc dựng đứng dù sao cái này lưu quang trường lao phát ra âm thanh đơn giản không giống như là người sống phát ra âm thanh cái này lưu quang trường lao khiến người ta cảm thấy hắn chính là từ địa ngục đi lên lệ quỷ đồng dạng tiêu lộ có thể thể nghe được lưu quang trường lao thanh âm này tuyệt đối có thể để người ta buổi tối liên tục gặp ác ngộng Lấy như ngươi vậy thực lực vậy mà có thể từ trắng ngọc giao long hang rắn bên trong hái tới bạch ngọc lan hơn nữa còn có thể ở trắng ngọc giao long dưới sự đuổi giết chạy thoát ngươi không tệ thật sự rất không tệ hắn liên tục gật đầu một đôi mắt vẫn luôn đang ngó trường tiêu lộ tóc trắng ở giữa bắn ra hai đạo lệ mang không ngừng đánh giá tiêu lộ Nếu như là bình thường thái huyền môn đệ tử chịu đến lưu quang trường lão dạng này tán thưởng, nhất định sẽ thụ sùng ngược kinh, thế nhưng là, tiêu lộ bị hắn dạng này tán thưởng, nhưng là cảm thấy toàn thân không thoải mái, đặc biệt là nghe tới lưu quang trường lão nói không tệ hai chữ lúc, cảm giác không hề giống là ở tán thưởng tiêu lộ biểu hiện, mà giống như là đang dò xét lấy tiêu lộ cơ thể. Loại cảm giác này nhượng tiêu lộ trong lòng một hồi run rẩy, trước mắt cái này giống như lão quỷ một dạng lưu quang trường lao. Bởi vì hắn thọ nguyên sắp hết, rất có thể đang suy nghĩ biện pháp luyện chế trường thọ thuốc cũng không nhất định, mà Tiêu Lộ xem như thời đại thái cổ bất diệt thần thể, máu tươi của hắn là rất tốt linh dược, bây giờ Lưu Quang Trường lão dạng này nhìn chằm chằm Tiêu Lộ, lập tức nhượng Tiêu Lộ dùng mình. Kinh Thiên kiếm chủ tọa hạ đệ tử Tiêu Lộ kiến qua Lưu Quang Trường lão, cứ việc trong lòng cảm giác run rẩy, nhưng mà Tiêu Lộ vẫn là tiến lên chào, dưới mắt căn bản không có biện pháp đào tẩu, đối phương có thể khống chế thần hồng mà đi, có thể trong nháy mắt đuổi kịp, bởi vậy, Tiêu Lộ tại làm lễ thời điểm cố ý nhắc tới mình sư phó Kinh Thiên kiếm chủ, hy vọng dạng này có thể dùng cái này tới chấn nhiếp đối phương. Dù sao Kinh Thiên kiếm chủ tại Thái Huyền cửa địa vị đặt tại trước mắt, Tiêu Lộ nói như vậy chẳng khác nào đang nhắc nhở Lưu Quang trưởng lão, muốn đối phó lời của hắn, Kinh Thiên kiếm chủ cũng không phải dễ trêu như vậy, vì màn mũi, hắn có thể sẽ xuất thủ, dù cho ngươi là Thái Huyền cửa một vị trưởng lão. Ngươi tựa hồ có chút sợ ta, không cần rằng này, kỳ thực ta rất ưa thích người trẻ tuổi, nhất là chàng ngập sinh, cơ cùng sức sống người trẻ tuổi. Lưu Quang trưởng lão thanh âm trầm thấp mà khàn giọng, tiếp lấy lại đi về phía trước mấy bước, nhìn hắn một cái sau lưng Lưu Dịch Huy hòa lý Vân Long, sau đó ánh mắt rơi tại Tiêu Lộ trên thân, nóng bỏng vô cùng, đơn giản giống như là đang đánh giá vật phẩm của mình đồng dạng. Cái này lập tức nhượng Tiêu Lộ khẩn trương, hắn đang lo lắng Lưu Quang Trường lão sẽ đối với hắn ra tay, đem hắn bắt lấy lựa dược. Loại lo lắng này là có căn cứ, nhớ ngày đó, đang kinh thiên kiếm chủ mang về Tiêu Lộ sau đó, phát hiện Tiêu Lộ là thời đại thái cổ bất diệt thân thể, tất cả mọi người đối với Tiêu Lộ cảm thấy đáng tiếc, duy chỉ có trước mắt lão đầu này, hắn nhìn về phía Tiêu Lộ ánh mắt nóng bỏng vô cùng, liền giống với một cái trong sa mạc nhân đột nhiên phát hiện một bình thủy đồng dạng. Lưu Quang Trường lão thọ nguyên sắp hết, nhu cầu cấp bách trường thọ thuốc tới kéo dài tuổi thọ, nhưng mà, luyện chế trường thọ thuốc cần thân thể tiên huyết tới làm thuốc dẫn. Mặc dù nói tại chín châu đại lục thượng có sự khác nhau rất lớn thần thể, nhưng mà những thần kia thể cũng là môn phái bên trong trọng điểm bảo vệ đối tượng. Lưu Quang Trường Lão còn không có tự đại đến dám đi treo chọc những đại thế lực kia. Vốn là Lưu Quang Trường Lão đối với mình có thể hay không luyện chế trường thọ thuốc rất không có lòng tin, nhưng mà Tiêu Lộ xuất hiện nhường Lưu Quang Trường Lão thấy được hy vọng. Tại quá khứ Lưu Quang Trường Lão không chỉ một lần đánh qua Tiêu Lộ chủ ý, thế nhưng là bởi vì tại Thái Huyền trong môn phái Lưu Quang Trường Lão cũng không dám làm được quá quá mức. Dù sao kinh thiên kiếm chủ ý thế còn tại đó, hơn nữa Thái Huyền môn trưởng môn đã từng đã cảnh cáo hắn không cho phép đánh tiêu. Lộ chủ ý nhưng là hôm nay khác biệt, Tiêu Lộ bây giờ thân ở Linh Khư động thiên chỗ sâu, ở đây, hết thảy đều có khả năng phát sinh, hơn nữa đâu, tại Linh Khư động thiên chỗ sâu bốn phía tràn đầy nguy cơ, chỉ cần mình giữ bí mật thỏa đáng, liền có thể bắt lấy Tiêu Lộ, như vậy mình trưởng thọ thuốc liền có rơi xuống. Nghĩ tới đây, Lưu Quang Trường lão trong lòng nóng hừng hực, bởi vì quá kích động cơ thể cũng cảm thấy rung rung, phát ra một tiếng để cho người ta ra đầu tê dại âm thanh. Ha ha, không tệ, thật sự rất không tệ, thật không ngờ công ta vì ngươi chuẩn bị nhiều như vậy linh dược. Tiếp lấy Lưu Quang Trường lão lại âm sâu đầm nói, vốn là đâu? ta còn nghĩ đến như thế nào đem ngươi làm ra thái huyền môn, tiếp đó bắt lại ngươi, nhưng mà, hiện tại xem ra, chúng ta thật vẫn rất có duyên, thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại a sáu. Chuẩn bị cho ta rất nhiều linh dược, cái này là ý gì a? Mặc dù biết Lưu Quang Trường lão lần này không có hảo ý, hơn nữa rất có thể ra tay với mình, nhưng khi nghe được Lưu Quang Trường lão nói như vậy thời điểm trong lòng cũng không khỏi khẩn trương, nhưng mà vì kéo dài thời gian, tiêu lộ hay là làm bộ như không biết hỏi lên. Ngươi là chủ dược, đương nhiên cần những thứ khác linh dược tới phụ trợ. Lưu Quang Trường lão tựa hồ tuyệt không gấp gáp, không nhanh không chậm nói, hắn thấy Tiêu lộ bây giờ chính là cái thất gỗ thịt, mặc cho chính mình sâu xé. Bây giờ Lưu Quang Trường lao tâm tình hết sức cao hứng, hắn chuẩn bị lâu như vậy cuối cùng có thể luyện chế trường thọ thuốc, đây đối với thọ nguyên không nhiều hắn tới nói là một cái tin mừng đặc biệt, vì kéo dài tuổi thọ, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào, dù cho vì vậy mà đắc tội kinh thiên kiếm chủ như vậy đại nhân vật. 18 chương 18, lôi thần trùng sinh đưa lên canh thứ nhất thời gian đổi mới, 2013 109 mẹ nó, ngươi cái này tên mõ giả. Nghe được Lưu Quang Trường lao nói như vậy, Tiêu lộ trực tiếp hướng về phía Lưu Quang Trường lao chính là một quyền đẩy ra. Hắn cũng biết Lưu Quang Trường Lão nói đến chỗ này phân thượng, cho tới bây giờ chính mình dù thế nào ẩn nhẫn cũng không có chỗ dùng, như là đã không nể mặt mũi. Hiện tại Tiêu Lộ cũng chỉ có thể tận lực phá vòng đây, mà đánh đòn phủ đầu là lựa chọn tốt nhất. Bất quá thực lực trên lệch là to lớn, Lưu Quang Trường Lão nhìn thấy Tiêu Lộ nhất quyền hướng về chính mình đánh tới, cũng bất động giận lộ ra trầm muộn vô cùng. Chỉ thấy Lưu Quang Trường Lão tự mình cười, vén lên cái kia xóa tại tự mình trên mặt tóc bạc lộ ra vậy để cho người sợ hai khuôn mặt, đồng thời hướng về phía Tiêu Lộ lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngay một khắc này Tiêu Lộ bản năng cảm thấy kinh sợ một hồi, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Đây là một cú cảm giác giận cả tóc gáy. Chỉ thấy trước mắt Lưu Quang Trường lao hướng về phía trước rồi ra một ngón tay, ngón tay của hắn giống như cây sắt đồng dạng, từng chiếc lộ ra khô cạn vô cùng, chỉ có một tầng vỏ khô bao quanh xương ngón tay. Tại hắn rũ ra ngón tay trong nháy mắt đó, cái kia che mặt tóc trắng lại một lần nữa bị nhấc lên, lộ ra cằm làm cho người ta toàn thân nổi da gà, Tiêu Lộ Cảm Giác Lưu Quang Trường lão cảm giống như là một đoàn giấy lộn bị xoa không còn hình dáng, lộ ra vô cùng nhăn nheo, vậy mà một điểm quang trạch cũng không có. Để cho Tiêu Lộ Cảm Giác ra đầu tê dại là Lưu Quang Trường lão cái kia khô đét đôi môi chỉ ở giữa chỗ lộ ra vết răng cùng răng vậy mà toàn bộ đều hiện ra màu đen nhánh, không có một tia huyết sắc cùng sức sống, liền đầu lưỡi của hắn cũng là héo rút. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem Lưu Quang Trường lão, Tiêu Lộ cũng cảm giác Lưu Quang Trường lão là từ địa ngục leo lên đi lên lại quỷ, nếu như không phải Tiêu Lộ ý chí lực kiên cường, Tiêu Lộ mình cũng rất hoài nghi mình trước đó ăn rồi cơm có thể hay không bởi vì nhìn thấy Lưu Quang Trường lão mặt của mà phun ra. Đừng làm phản kháng vô vị, đi theo ta lên đường đi, người đây hết thảy phản kháng đều là phí công. Lưu Quang Trường lão nhìn xem Tiêu Lộ cái kia càng ngày càng tới gần nắm đấm không nhanh không chậm đối với tiêu lộ nói thanh âm của hắn không có một tia sức sống cảm giác giống như là địa ngục đi lên lệ quỷ đồng dạng hướng về phía tiêu lộ quả đấm to lớn kia vẹn vẹn hướng về phía trước rồi ra một ngón tay với anh một tiếng tiêu lộ bị đẩy lui mấy bước trên khỏe miệng cũng bởi vậy chảy ra thiên huyết rất rõ ràng vừa mới lưu quang trưởng lao cái kia tùy ý một ngón tay liền tiếp lấy liếu tiêu lộ một kích mạnh nhất thậm chí còn tương tiêu lộ phản chấn đả thương trong này trinh lệch không phải lớn một cách bình thường mặc dù tiêu lộ hiện tại trong lòng vô cùng nghĩ nhất kích đem lưu quang trưởng lao xử lý nhưng mà Nhìn thấy lưu quang trường lao đã vậy còn quá dễ dàng liền chặn chính mình một kích toàn lực, cũng biết biết mình cùng lưu quang trường lao trên lệ, hắn rất rõ ràng, nếu là nghĩ không ra phương pháp thoát thân, chính mình hôm nay rất có thể muốn ngỏm tại đây. Bất quá, tiêu lộ cũng không phải dễ dàng như vậy liền từ bỏ nhân, hắn hiện tại trong lòng rất tỉnh táo, lặng lẽ nghĩ lấy phương pháp thoát thân. Lúc này, vừa ngăn cản được tiêu lộ nhất quyền lưu quang trường lao trong lòng tuyệt không bình tĩnh, hắn cảm giác rất kinh ngạc, trên mặt cũng cảm thấy lộ ra kinh ngạc biểu lộ đạo. Thật sự rất không tệ, người trẻ tuổi, ngươi cho ta kinh ngạc thực sự quá lớn, thật không nghĩ tôi a, ngươi lại có thực lực như thế, mới vừa một quyển hướng kia đã có ngự hư cấp bậc cường giả thực lực, khó trách ngươi dám một thân một mình xông vào cái này linh khư động tiên. Không hổ là thời đại thái cổ bất diệt thân thể, lấy ngươi bây giờ tu vi, vậy mà có thể phát ra mạnh mẽ như vậy công kích. Lưu Quang Trường lão trong lòng hết sức kinh ngạc, dù sao tại Thái Huyền cửa thời điểm, hắn cũng biết Tiêu Lộ cũng vẹn vẹn thoát phàm tam tứ trọng ngày bộ dáng, bây giờ mới ngắn như vậy ngắn mấy ngày không gặp, trước mắt tiểu gia hỏa này lại có tu vi như vậy, thật không biết hắn là tu luyện thế nào. Bất quá Nghĩ đến tiêu lộ tu vi càng cao, luyện chế trường thọ thuốc công hiệu lại càng tốt, Lưu Quang Trường lão trong lòng cũng không khỏi có chút lửa nóng. Không chỉ Lưu Quang Trường lão trong lòng kinh ngạc, tại Lưu Quang Trường lão sau lưng Lưu Dịch Huy cùng Lý Vân Long trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, đồng thời hai người trên lưng cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, bây giờ tiêu lộ vậy mà trở nên mạnh như vậy, cường chính mình bọn người còn tại chế rêu hắn là một cái phế vật đâu, nhưng là bây giờ phát hiện bọn hắn trong miệng phế vật thực lực đã vượt rất xa chính mình, trong lòng không khỏi có chút đắng. Chắc chắn đồng thời ông thầm may mắn nhóm người mình vừa mới không có đối với tiêu lộ ra tay nếu không mình tại sao chết cũng không biết đâu nghĩ tới đây hai người cả kinh suất mồ hôi lạnh cả người lưu quang trường lão ngươi chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ chọc cho giận sư phụ của ta kinh thiên kiếm chủ sao mặc dù nói ta cũng không lấy sư phụ ta để vui nhưng mà ngươi dạng này đối phó ta không thể nghi ngờ tại quét sư phụ ta kinh thiên kiếm chủ mặt mũi ta muốn vì đòi lại mặt mũi hắn cũng sẽ không để ngươi sống tốt tiêu lộ mắt thấy lưu quang trường lão dễ dàng đánh giá ra thực lực của mình trong lòng cũng có chút bối rối hướng về phía lưu quang trường lão lớn tiếng nói hy vọng dạng này có thể chấn nhiếp Lưu Quang Trường Lão. Nghe Liễu Tiêu Lộ mà nói sau đó, Lưu Quang Trường Lão dừng lại một chút. Bất quá, Lưu Quang Trường Lão tựa hồ đã quyết định mở dạng, cũng không có tiếp nhận Tiêu Lộ uy hiếp. Đạo, ta tin tưởng, lần này ta sẽ làm rất sạch sẽ, Kinh Thiên Kiếm Chủ sẽ không biết là ta làm. Nghe được Lưu Quang Trường Lão mà nói, Tiêu Lộ trong lòng cũng rất gấp, hắn cũng biết uy hiếp của mình là không có hữu dụng, bất quá vì kéo dài thời gian, hắn cũng chỉ có thể quấy tận đầu góc. Đối với Lưu Quang trưởng Lão nói, Lưu Quang Trường Lão, ngươi làm như vậy sẽ không sợ gặp trời phải sao? Đem người trộm tới được dù cho là đồng môn chỉ sợ cũng phải không dung người xấu. Tiêu lộ nhất bên cạnh nói như vậy, vừa Nghị thoát thân đối sách, chính hắn trong lòng rất rõ ràng, nếu là mình rơi vào trong tay đối phương, e rằng thật sự hẳn phải chết còn muốn đáng sợ. Cái này ta đã sớm chuẩn bị, ta tin tưởng chuyện ngày hôm nay không có những người khác biết đây hết thảy. Lưu Quang Trường lão như một đoạn cây gỗ khô đồng dạng, đứng bình tĩnh tại tiêu lộ trước mặt, thần sắc bình tĩnh nói. Chỉ là, tiêu lộ biết, Lưu Quang Trường lão càng như vậy bình tĩnh, lại càng lộ ra âm trầm đáng sợ. Bất quá, Lưu Quang Trường lão sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó đồng dạng, con mắt hướng về phía sau Lý Vân Long liếc mắt nhìn, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Lưu Quang Trường lão. Ta có thể đối với Thiên Phát thể, xảy ra hôm nay hết thảy ta tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người nào nói về. Xem ở ta và Dịch Huy đại ca quan hệ phân thượng, văng cầu ngươi thả qua ta đi. Cảm nhận được Lưu Quang Trường lão cái kia băng lãnh hơn nữa không mang theo bất kỳ cảm tình gì ánh mắt, Lý Vân Long vội vàng đi đến Lưu Quang Trường lao trước mặt quỳ xuống, một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ. Đúng vậy a, ô mạ, ta tin tưởng Vân Long sẽ không nói ra, ngươi liền bỏ qua hắn a. Một bên Lưu Dịch Huy cũng giúp đỡ Lý Vân Long nói chuyện, mà quỳ dưới đất Lý Vân Long nghe được Lưu Dịch Huy thay mình cầu tình, cảm giác mình còn có hy vọng, giống Lưu Dịch Huy ném một cái ánh mắt cảm kích. Bất quá Lưu Quang Trường lão trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy sắc mặt bình tĩnh, liền ánh mắt cũng không có một tia ba động, chỉ nghe thấy hắn nói, ta chỉ tin tưởng người chết, bởi vì chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn không để lộ bí mật. Cái này dường như đang cho Lý Vân Long tuyên án đồng dạng, Lưu Quang Trường lão nói xong, từ từ rũ ra một ngón tay, chỉ thấy ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo quang mang lấp lóe, chỉ thấy một đạo khí tức âm lánh nhanh chóng hướng về Lý Vân Long bay đi, tiếp đó nhanh chóng chui vào đến Lý Vân Long trên chán lấy tia sáng tốc độ 10 phần tấn mãnh, nhanh liền Lý Vân Long đều chưa kịp phản ứng, trên mặt mặc nhiên duy trì kinh ngạc biểu lộ. "Beng", một tiếng Lý Vân Long toàn thân đều bể ra, liền tận bã đều không còn lại. Tại giết Lý Vân Long sau đó, Lưu Quang Trường lao xoay đầu lại, cặp kia con mắt âm lánh nhìn chằm chằm Tiêu Lộ, tựa hồ còn nghĩ xem Tiêu Lộ có thể hay không lại làm ra thứ gì hoa văn tới. Nhìn một hồi, đạo, ngươi xem, bây giờ liền không có những người khác sẽ biết hôm nay đây hết thảy. Mà Tiêu Lộ nhìn thấy Lưu Quang Trường lao vậy mà không chút do dự liền đem Lý Vân Long giết đi, trong lòng cũng là cả kinh. Bất quá, hắn cũng không có tuyệt vọng, hắn cũng biết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm quỷ kế đều là phí công. Chỉ thấy Tiêu Lộ đưa lên tay tới, từ trong ngực của mình lấy ra một khối ngọc bội. Đó là khi tiến vào Linh Khư Động Thiên lúc nô Hoa trưởng lão cho lưu dai, dù sao lưu dai linh mẫn khư động thiên xuất sắc nhất, thiên phú người tốt nhất, thái huyền cửa người đương nhiên không có khả năng nhường lưu dai mạo hiểm, thế là liền đem ngọc bội cho lưu dai, mà lưu dai lại đưa nó chuyển giao cho Liễu Tiêu Lộ. Lưu Quang trưởng lão nhìn thấy Tiêu Lộ lấy ra ngọc bội, trên mặt cũng có chút động dung. Tiêu Lộ kiến đến Lưu Quang trưởng lão dạng này, đã nói đạo, "Lưu Quang trưởng lão, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng biết khối ngọc bội này tác dụng a, nếu như ngươi giết ta, như vậy, Ngô Hoa trưởng lão hắn cũng sẽ biết đến." Bất quá, Tiêu Lộ vẫn là xem thường Lưu Quang trưởng lão. Lưu Quang Trường lão khi nhìn đến Ngọc bội thời điểm chỉ là kinh ngạc trong đáy mắt, tại Tiêu Lộ cho là Lưu Quang Trưởng lão sẽ không ra tay với mình thời điểm, chỉ thấy Lưu Quang Trưởng lão chỉ là nhẹ nhàng một điểm ngón tay, tiếp lấy một đạo hào quang màu xanh lục lóe lên một cái rồi biến mất, Tiêu Lộ trong tay khối ngọc bội kia phanh một tiếng liền vỡ nát, chỉ để lại cái kia bay ra bột phấn cùng vẻ này khí tức âm lãnh thật lâu không. "Có tán đi." Lưu Quang Trưởng lão thản nhiên nói, "Đừng quên, ở đây không phải Thái Huyền môn, mà là linh khí động tiên chỗ sâu, bây giờ Ngô Hoa lão gia hỏa kia cũng vẹn vẹn linh khư động thiên ngoại vi chỗ, cả hai cách nhau cách xa mấy trăm dặm, dù cho ta ngay mặt đem ngọc bội đánh nát, nô hoa cũng căn bản liền sẽ không có bất kỳ cảm ứng. Nói đến đây, hắn âm sâu đầm nói, nói đến, ngươi tiểu tử này đến lúc đó thật cơ trí. Trước đó tại Thái huyền cửa thời điểm, ta đã từng nhiều lần hướng ngươi ra tay, bất quá đều bị ngươi xảo diệu tránh khỏi. Cái này khiến ta cũng cảm giác bất lực, bất quá đáng tiếc cả, hôm nay ngươi không có cơ hội, ta sẽ không lại để cho ngươi chạy trốn. Ngươi lão bất tử này 6. tiêu lộ bây giờ xem như cắn răng nhớ lại mấy chữ. Tốt, chúng ta nên lên đường. Lưu Quang Trường lão tuổi hồ không muốn lại buổi tiêu lộ xong, thản nhiên nói tiếp lấy chỉ thấy lưu quang trường lao bước về phía trước một bước, trung quanh có cây lập tức gió thổi tay đổ giống như nhao nhau nhường đường. tiêu lộ kiến đến lưu quang trường lão nghĩ tự mình ra tay, lập tức sử dụng chính mình nhanh chóng nhất thân pháp muốn thừa cơ đào tẩu, hà tất làm những cái kia vô dụng công đâu. lưu quang trường lão nhìn thấy tiêu lộ chuẩn bị mở lưu, cũng không gấp gáp, dối ra cái kia tay cô héo, một cái liền tương tiêu lộ cầm giữ đứng lên, tiếp lấy tiêu lộ cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực kéo, đem chính mình kéo đến lưu quang trưởng lao bên người mười chương 19 trưởng lão cất giữ nhanh đến trong chén tới thời gian đổi mới. 2013-109 nhìn thấy chính mình dễ dàng bị đối phương cầm cố lại, Tiêu Lộ trong lòng cũng 10 phần hãnh nhiên, quả nhiên là cảnh giới khác nhau có giống như lệch trời một dạng khoảng cách, căn bản không phải là cho rằng có thể vượt qua. Lúc này, Tiêu Lộ trong lòng lập tức cách lạnh một nửa, nhưng mà, cái này cũng không đủ để cho Tiêu Lộ tuyệt vọng. Chỉ thấy Lưu Quang Trưởng lão tại giam cấm Tiêu Lộ sau đó, dùng cái kia tay khô héo sách theo Tiêu Lộ, tại xác nhận mình đã tương Tiêu Lộ nội kình phong bế sau đó, tương Tiêu Lộ nâng lên Lưu Dịch Huy bên người, gọi Lưu Dịch Huy nhìn xem Tiêu Lộ, tiếp đó Lưu Quang Trưởng lao ở phía trước dẫn đường, Lưu Dịch Huy nắm lấy Tiêu Lộ theo sắt lấy Lưu Quang Trưởng lão tuấn về linh khư động thiên chỗ sâu đi đến đông ngay tại ba người dọc theo linh khư động thiên chỗ sâu trên đường linh khư động thiên chỗ sâu loại kia tiếng vang trầm nặng lại một lần nữa từ linh khư động thiên chỗ sâu truyền ra bởi vì tu luyện võ kinh môn này thượng cổ luyện thể thuật lại thêm phía trước mấy lần thi đứng tiêu lộ rất nhanh liền từ trong thất thần tỉnh táo lại bất quá lưu quang trưởng lão lại khác bởi vì lưu quang trưởng lão công lực thâm hậu linh khư động thiên loại này âm thanh nặng nề đối với công lực càng thâm hậu tu sĩ tới nói tác dụng lại càng lớn bởi vậy lưu quang trưởng lão lần này đột nhiên vang lên muộn âm bên trong bị lộng vải trong lòng trở nên thất thần ngay một khắc này, tiêu lộ kiến đến lưu quang trưởng lão trở nên thất thần, bắt được cơ hội, vội vàng xông mở lưu quang trưởng lão giam cầm chuẩn bị thừa cơ trốn xa. nhưng mà tại tiêu lộ bên người lưu dịch huy bởi vì công lực thấp, cũng không nhận được linh khư động thiên chỗ sâu truyền ra loại kia tiếng vang trầm nặng ảnh hưởng, hắn nhìn thấy tiêu lộ chuẩn bị thừa dịp tra mình thất thần cơ hội chạy trốn, trong lòng rất là phẫn hận. đối với lưu dịch huy tới nói, trong lòng của hắn thống hận nhất chính là tiêu lộ, bởi vậy tại tiêu lộ bị bắt sau đó, dọc theo đường đi đều đang nghị phương nghị cách đối phó tiêu lộ, liên tục rõ ràng thập đại cực hình cũng đã dùng qua, thế nhưng là tiêu lộ vậy mà toàn bộ đều chịu được lấy cái này khiến Lưu Dịch Huy mười phần phẫn nộ. Bây giờ, Lưu Dịch Huy nhìn thấy Tiêu Lộ muốn chạy trốn, đây là hắn không cho phép xuất hiện tình huống. Bởi vậy, Lưu Dịch Huy lập tức hướng về phía Tiêu Lộ chính là một quyền đánh tới, muốn ngăn chặn Tiêu Lộ. Lúc này Tiêu Lộ nhất tâm chuẩn bị chạy trốn, nơi nào còn quản nhiều như vậy chứ? Nhìn thấy Lưu Dịch Huy hướng mình ra tay, phản ứng tự nhiên cũng đồng thời hướng về Lưu Dịch Huy một quyền đánh tới. với anh, một tiếng, Lưu Dịch Huy chỗ nào là Tiêu Lộ đối thủ đâu? Tại Tiêu Lộ nắm đấm cùng Lưu Dịch Huy nắm đấm va chạm trong máy mắt, Lưu Dịch Huy liền đã bay ngược ra ngoài. Vừa vận lúc này Lưu Quang Trưởng lão thanh tỉnh lại, nhìn thấy con của mình bị Tiêu Lộ nhất quyền đánh cho bay ngược ra ngoài, cũng không để ý Tiêu Lộ phải chăng đào tẩu, vội vàng đi đón lấy bay ngược Lưu Dịch Huy. Mà Tiêu Lộ nhìn thấy Lưu Quang Trưởng lão lúc này thanh tỉnh lại, trước tiên liền hướng linh khư động thiên chỗ sâu chạy tới, hắn nơi nào còn quản được Lưu Dịch Huy thế nào đâu, bây giờ đào mệnh mới là trọng yếu nhất. Chỉ thấy Tiêu Lộ cái chốt hai chân dùng sức đạp một cái, cả người va vào trong rừng rậm. Huy Nhi, ngươi không sao chứ? Cảm giác thế nào? Lúc này Lưu Quang Trưởng lão đã tiếp nhận bay ngược Lưu Dịch Huy, đem Lưu Dịch Huy ôm tại tự mấy trong ngực, cần cần hỏi han lúc này lưu dịch huy toàn thân đắm chìm trong trong máu tươi trong miệng càng là đại thổ tiên huyết hơn nữa lưu dịch huy cùng tiêu lộ va chạm cánh tay kia đã hoàn toàn bị huynh vỡ vụn ngực tức thì bị đánh cho lõm đi xuống ngực xương sườn cũng đoạn mất tận mấy cái mắt thấy liền đã không cứu nổi dù sao đối với tiêu lộ tới nói lưu dịch huy cơ thể thực sự quá nhỏ bé hơn nữa vừa mới tiêu lộ vì có thể mau hơn chạy trốn nén giận phát ra nhất kích tuyệt đối so với bên trên chính mình toàn lực nhất kích thế này sao lại là ở vào thoát phàm cảnh giới lưu dịch huy có thể ngăn cản được đây này Phu thân 6 ta không muốn chết à ta. ta 6 ta không cam tâm a người 6. Ngươi muốn vì ta bao sáu? Bao sáu? Lưu Dịch Huy Đức bọn nói, liền không có âm thanh, mà cái kia song âm độc mắt còn mở thật to, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Không muốn, Huy Nhi, ngươi không muốn bỏ lại phụ thân chính mình một cái a. Giờ khắc này, Lưu Quang Trưởng lão không còn là cái kia khiến người ta cảm thấy âm sâu mà sợ hãi Lưu Quang Trưởng lão, mà là giống một cái lẻ loi Lưu Quang, không chỗ nương tựa đã mất đi thân nhân duy nhất cơ khổ lão nhân, tình hình này để cho người ta nhìn xem cảm thấy lòng chua xót. Tiêu Lộ Tiểu Nhi, ta muốn giết ngươi, ta muốn để cho ngươi đếm thử mất đi thân nhất mùi vị của thương khổ. Huy Nhi, ngươi yên tâm Phụ thân sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta nhất định phải tương tiêu lộ sống không bằng chết. Lưu Quang trưởng lao giống như một đầu giận dữ sư tử đồng dạng, khí tức cường đại không ngừng từ trên người hắn tản mắt ra, tại hắn phương viên năm dặm bên trong thực vật đều bị hắn hủy diệt, trung quanh rất nhiều yêu thú càng là run run hiện hách ở tại chỗ phát run. Thực lực thấp kém yêu thú bởi vì không chịu nổi cố khí thế này mà toàn thân vỡ ra. Đây là một hồi tựa là hủy diệt tai nạn. Thân ở xa xa tiêu lộ đương nhiên không thể nào biết chính mình vừa mới một quyền liền đem cựu nhân của mình lưu dịch vì cho xử lý, bất quá coi như đã biết cũng sẽ không có cảm giác gì. Bây giờ tiêu lộ chỉ là một lòng một ý chạy trốn, một khắc cũng không dám trì hoãn. Hơn nữa, tiêu lộ bây giờ là một bên chạy trốn, một bên nhanh chóng vận chuyển lên võ kinh môn này thượng của luyện thể thuật ghi lại huyền pháp, đánh thẳng vào lưu quang trưởng lão tại tự bản thân bên trên bày ra cấm chế. Cũng may mắn lưu quang trưởng lão vừa mới cũng chỉ là tùy ý bố trí cấm chế, hơn nữa hắn không biết tiêu lộ nội tình, phong ấn thủ pháp thực sự đơn giản, võ kinh huyền pháp vận chuyển lại không lâu, liền triệt để đem lưu quang trưởng lão bố trí cấm chế cho giải khai. Tiêu lộ tốc độ chạy trốn tốc độ cực nhanh, chỉ thấy hắn nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, sau đó chạy qua cái kia liên miên sân mạch. Làm tiêu lộ nhìn thấy phía trước có một dòng sông sau đó, lập tức đại hỉ, không có chút gì do dự, trực tiếp một cái lặn xuống nước đâm liêu tiến đi. Chìm vào sông lớn bên trong, cũng không biết qua bao lâu, tiêu lộ mình cũng không biết mình bị vọt ra khỏi bao xa khoảng cách, biết đầy trời sao hiện lên, tiêu lộ mới từ trong sông lộ ra khuôn mặt tới, tiếp đó bò lên bờ bên cạnh, ở đây vùng hoang vu, vù, không có bóng người, hắn ở một bên nghỉ ngơi phút chốc, sau đó liền xài bước hướng về nơi xa chạy tới. Sau nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh vách núi treo leo bốn phía tĩnh lặng, mặc dù tiêu lộ đã biết chính mình đi sâu vào linh khư động thiên chỗ sâu bên trong, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy mình thân ở ở trong nguy hiểm, đây là một loại cảm giác. dù sao lưu quang trưởng lão cho tiêu lộ cảm giác thực sự quá sâu sắc, hắn chỉ biết là lưu quang trưởng lão thâm bất khả chắc, cho nên, tiêu lộ chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. hắn tin tưởng, khi tiến vào đến linh khư động thiên chỗ sâu, lưu quang trưởng lão cũng không dám xâm nhập quá sâu. dù sao ở đây tràn đầy nguy hiểm, lưu quang trưởng lão cũng sẽ trong lòng có e dè. bây giờ, tiêu lộ đã vững tin mình quả thật thân ở tại linh khư động tiên chỗ sâu bởi vì hắn cảm nhận được tại phía trước bên ngoài mấy trăm dặm tồn tại rất nhiều khí tức mạnh mẽ, lập tức tiêu lộ cũng không dám sơ suất, vội vàng vận chuyển huyền công, thu liễm tự thân khí tức, từ từ hướng về trên núi sơ sạng. Sáu. Đột nhiên, tiêu lộ sau lưng truyền đến một hồi nhường tiêu lộ cảm giác giận cả tóc gáy âm trầm tiếng cười. Tiêu lộ trong lòng lập tức cả kinh, hắn đã nghe được chủ nhân của thanh âm này là ai, thế là tiêu lộ cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng về phía trước chạy như bay. Nhưng mà, cái tia âm trầm tiếng cười lạnh lại giống quỷ hồn đồng dạng, chợt xa chợt gần, ở khắp mọi nơi, giống như là chim cú đêm đang khóc lóc. Bất luận tiêu lộ chạy đến chỗ nào đều sẽ đi theo. Thanh âm này từ đầu đến cuối quanh quẩn tại tiêu lộ trung quanh. Đáng chết tên mô giả, ngươi thật sự chính là âm hồn bất tán a? Tiêu lộ lúc này cũng không chạy nữa, bởi vì hắn phát hiện mình coi như muốn chạy chạy không được hiểu rõ, tại hắn trước mặt của là một chỗ vực sâu vạn trượng. Trong bóng tối, Lưu Quang Trưởng lao cái kia thân ảnh khô gầy chân không chạm đất, giống như u linh bỗng nhiên xuất hiện tại tiêu lộ trong tầm mắt, chỉ là tại Lưu Quang Trưởng lao giữa hai tay, còn có một người này, chuẩn xác mà nói là một cô thi thể. Lưu Quang Trưởng lao tóc bù sù, khuôn mặt tiểu thủy, toàn thân trên dưới tản mát ra âm trầm mà băng lãnh khí tức. Ở nơi này trong đêm tối giống như lệ quỷ đồng dạng. Nhìn thấy Lưu Quang Trưởng lão cái dạng này, Tiêu Lộ cảm giác cả người bốc lấy hơi lạnh, lạnh từ đầu đến chân, cái này âm trầm lão đầu lại có thể nhanh như vậy tìm được chính mình, hơn nữa toàn thân tản mát ra sát khí thật không ngờ chi trọng, bây giờ Tiêu Lộ đã lâm vào tuyệt cảnh. Tiêu Lộ Tiểu Nhi, ngươi cũng dám giết con trai của ta, lần này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ cơ hội nào, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho để cho ngươi vĩnh thế thoát thân không được. Phương pháp tốt nhất chính là đưa ngươi luyện thành trường thọ thuốc, tiếp đó rút ra thần hồn của ngươi sáu. Lưu Quang Trưởng lão âm thanh âm trầm vô cùng, để lộ ra vô cùng sát cơ nén răng nghiến lợi. Hiện tại hắn đã đã mất đi lý trí, chết để lâm vào trong điên cuồng. Úc, nguyên lai like là Lưu Dịch Huy cái kia tên đáng ghét chết. Ha ha, chết rồi thì hảo, dạng người như hắn sớm muộn cũng phải chết, bây giờ chết ta cũng liền như vậy kết liễu một đoạn đơn đoán. Tiêu lộ nghe được Lưu Quang Trưởng lão lời nói sau đó, mới nhìn đến Lưu Quang Trưởng lão ông thi thể là Lưu Dịch Huy, không khỏi chế nhạo nói, hắn bây giờ chỉ có nhường Lưu Quang Trưởng lão mất lý trí mới có cơ hội đào thoát, không thể làm gì khác hơn là tại trên miệng tiếp tục đâm kích lấy Lưu Quang Trưởng lão. Nghe được Tiêu lộ mà nói sau đó. Lưu Quang trưởng lao trong đôi mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, vô thanh vô tức hướng về Tiêu Lộ lướt tới, khô héo trong thân thể để lộ ra một cỗ khí tức tử vong. Đối mặt chậm dãi hướng về tự mình đi tới Lưu Quang trưởng lao, Tiêu Lộ cũng không dám sơ suất, cả người cơ bắp cũng bởi vậy căng thẳng đứng lên, hắn chiến ý Lâm nhiên, trong lòng không có một chút sợ hãi, có chỉ là chờ mong cùng một cỗ nhiệt huyết sôi trào một dạng cảm giác. Tiêu Lộ thể nội ẩn ẩn bộc phát ra lốp ba lốp bốp dị hưởng, đây là Tiêu Lộ nội lực trong cơ thể tại thể nội lao nhanh phun trào, chạy qua xương cốt toàn thân ken chốt sinh ra tiếng nổ. Hừ, vùng chết, ngươi lần này liền cam chịu số phận đi. Lưu Quang Trưởng lao âm tàn nở nụ cười, lập tức cũng sẽ không nói nhảm, nhất đạo lục quang từ trong tay của hắn phát ra, hướng về Tiêu Lộ Phong đi, đạo này lục quang ngày càng mạnh mẽ, phô thiên cái điệu một dạng áp lực hướng về Tiêu Lộ Phong tuân ra mà đi. Cảm nhận được cổ áp lực này, Tiêu Lộ cũng không dám sơ suất, vội vàng vận chuyển huyền công, cố hết sức ngăn cản cổ áp lực này. Nghĩ bằng vào áp lực liền để ta nhận mệnh, điểm ấy công kích còn chưa đủ tư cách. Tiêu Lộ trong lòng cũng biết mình không phải thân là bán thần đỉnh phong cấp bậc Lưu Quang Trưởng lao đối thủ, nhưng mà, Tiêu Lộ vẫn như cũ nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp một quyền hướng về rào sát tới luồng hào quang màu xanh lục kia đánh tới, quyền kinh như mãnh liệt như quần quần trường giang đồng dạng quần quần không hết. Nhưng mà, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy phản kháng đều là phi công, chỉ thấy Tiêu Lộ cái kia xông về phía trước động quyền, kinh, càng là bị đạo kia lục quang trực tiếp đánh văng ra, mà lục quang chỉ là ảm đạm một chút mà thôi. Lục quang được thế không tha người, hướng về Tiêu Lộ tiếp tục vội vàng xuống đến. Tiêu Lộ một quyền khác tiếp tục đánh ra, "oeng", một tiếng, một cú mạnh mẽ ba động từ va chạm ra bạo mà ra tiếp lấy tiêu lộ cảm giác một cố duệ không thể đỡ sức mạnh từ trên nắm tay truyền đến, lập tức toàn thân một trận tê dại, cơ thể cũng cảm thấy đạp đạp trừng mắt về phía phía sau liền lùi lại vài chục bước, sau đó càng là chống đỡ không nổi, cả người hướng phía sau bay ngược đứng lên. Giống. Tiêu lộ nhất âm thanh giống to, tóc dài đầy đầu chuyển động đứng lên, cái kia một đôi tròng mắt bắn nhanh ra đáng sợ hung quang, mũi thuyền, một tiếng, mặt đất dưới chân đều bị hắn hắn ngoại trừ một cái hố to, bụi đất vỡ vụn, cuối cùng, hắn liều mạng dừng lại mình lui lại chi thế, cũng không có lại bước ra một bước. 20 chương 20, giao phó thời gian đổi mới. 2013 11 lúc này, tại Tiêu Lộ sau lưng, là cái kia sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng, chỉ cần Tiêu Lộ tại lui về phía sau bước ra một bước, như vậy hắn liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong, vạn kiếp bất phục. Bất quá, hảo tại Tiêu Lộ tại dạng này nguy cấp dưới tình huống ổn định thân hình, không tiếp tục bước ra một bước, bởi vậy, Tiêu Lộ mạng nhỏ tạm thời cũng bảo vệ. Tiêu Lộ tại dừng lại lui lại chi thế sau đó, cảm giác toàn thân đều hư thoát đồng dạng, toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt. Nghĩ đến mới vừa nguy cơ, Tiêu Lộ trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ, dù sao chỉ cần hắn đang lùi lại một bước vậy hắn liền muốn rơi vào đằng sau cái kia sâu không thấy đáy vượt sâu vạn trượng bên trong nói như vậy tiêu lộ tuyệt đối là chết không toàn thân Hào tiểu tử ngươi thật sự rất không tệ đây là thần thông gì mặc dù lưu quang trường lão trong lòng thống hận tiêu lộ nhưng mà nhìn thấy tiêu lộ lại có thể tiếp lấy mình nhất kích lưu quang trường lão cái kia tràn đầy khói mù trên mặt để lộ ra tí tí khí tức tử vong lưu quang trường lão cảm giác vô cùng kinh ngạc trước mắt tu vi này vẹn vẹn thoát khỏi cảnh giới tiểu tử lại có thể lấy cái kia huyết đục chi khu đối cứng mình một chiêu mặc dù nói vừa mới một chiêu kia uy lực không lớn vẹn vẹn chỉ là chính mình tiện tay mà phát ra nhưng mà một chiêu như vậy cũng tuyệt đối có thể miểu sát ngự hư danh giới tu sĩ. kết quả như vậy quả thực nhường Lưu Quang Trường lão cảm giác đại xuất ngoài ý muốn. chẳng lẽ đây chính là thời đại thái cổ bất diệt thần thể tính đặc thù chỗ. nghĩ tới đây, Lưu Quang Trường lão nhìn xem Tiêu lộ thân thể, ánh mắt cũng cảm thấy lửa nóng. nếu là có thể bắt lấy người này, đem hắn luyện chế thành trường thọ thuốc, như vậy dược hiệu sẽ có cái gì ngoài dự đoán của mọi người phát hiện đâu? dù sao thời đại thái cổ bất diệt thần thể so với bình thường vương giả thể chất phải tốt hơn nhiều lúc này Lưu Quang Trường Lão cũng có chút hối hận, vừa mới mình tại sao cứ như vậy xúc động đâu, mặc dù mình còn độc nhất chết, nhưng là muốn là bắt lấy tiểu tử này, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ của mình, còn có thể vì mình nhi tử báo thù, mà vừa mới chính mình vậy mà chỉ muốn muốn giết hắn, cũng không có nghĩ khác. nghĩ tới đây Lưu Quang Trường Lão cũng không nhịn được âm thầm lao một vệt mồ hôi. bất quá còn tốt, trước mắt tiểu tử này quá ngoài dự đoán của mọi người, lại có thể trèo chống một cái kia, bằng không mà nói tiểu tử kia rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong, như vậy chính mình chẳng phải là dọa chút nước, công gia chẳng? Dù sao mặc dù Lưu Quang Trường lao chuẩn bị rất nhiều loại linh dược, thế nhưng là tiêu lộ là chủ thuốc, nếu là tiêu lộ rơi vào vực sâu vạn trượng, chủ dược cũng không có. Vậy hắn còn thế nào luyện dược? Ga Lưu Quang Trường lao cũng không nhịn được thầm mắng mình, cư nhiên bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Bất quá có tốt, trước mắt cái này chỉ vẹn vẹn có thoát phạm chi cảnh tu vi tiểu tử lại có thể sử dụng dạng này một loại nghịch thiên một dạng thần thông, thật không nghĩ tới nục thể của hắn thật không ngờ cường đại, khó trách hắn có thể một quyền liền đem huy nhi Ni chém giết. Thì ra là như thế, chẳng thể trách, chẳng thể trách xấu Ta đây là cái gì thần thông, liên quan gì đến ngươi? Ngươi cái này tên mõ giả coi như đã biết cũng học không được. Hừ, bây giờ tiêu lộ giống như một đầu bị buộc đến rồi tuyệt cảnh hung thú, phát ra rít lên một tiếng. Đồng thời, một đôi con mắt đỏ ngầu hung ác nhìn chằm chằm trước mắt Lưu Quang Trường Lão, toàn thân gân cốt run run một hồi, tiềm ẩn tại tiêu lộ toàn thân gân cốt trong máu thịt những cái kia khổng lồ thiên địa nguyên khí lập tức bạo liệt mà ra. Vừa mới bởi vì chịu đến Lưu Quang Trường Lão vẻ này năng lượng khổng lồ sung kích ra phát hiện cảm giác tê dại cơ thể liền lập tức khôi phục lại. Đồng thời, một khí tức cường đại từ tiêu lộ trong thân thể tản mắt ra, giống như là một cái tồn tại cường đại ẩn tàng tại tiêu lộ thể nội đồng dạng cảm nhận được tiêu lộ biến hóa, lưu quang trường lão lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. đối mặt với thực lực tuyệt đối, ngươi hết thể dây dùa đều là phi công, cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói nhiều như thế nói nhảm làm gì vậy? bây giờ ta liền để ngươi biết cái gì mới là tuyệt vọng à? lưu quang trường lão nói xong vẫy tay một cái, đồng dạng có xuất hiện liêu nhất đạo màu xanh lá cây thần mang, mặc dù lần này phát ra thần mang chỉ có mới vừa một phần 10 lớn nhỏ, nhưng mà tiêu lộ lại cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. tiêu lộ rất rõ ràng, đạo này thật nhỏ thần mang, uy lực so vừa mới chính mình đem hết toàn lực mới chống đỡ cái kia một đạo phải cường đại hơn nhiều. tiếp lấy chỉ thấy lưu quang trường lão vung tay lên. Luồng hào quang màu xanh lục kia tựa như cùng một đạo phiến điện, cấp tốc hướng về Tiêu Lộ rào sát mà tới, kia sáng bao phủ bốn phương tám hướng, lệnh Tiêu Lộ không cách nào tránh né, Lưu Quang Trường lão lần này là không có ý định lại cho Tiêu Lộ bất cứ cơ hội nào. Đối mặt với nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, Tiêu Lộ cũng không có sợ, sắc mặt hắn bình tĩnh, tràn đầy chiến ý, đó là một cố u nhị ưu, đó là một cố mệnh ta do ta không do trời trí hướng, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng nhường Tiêu Lộ khuất phục, bây giờ Tiêu Lộ tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, hắn cảm giác mình chính là thế giới, thế giới chính mình, đây là trong truyền thuyết tiên nhân hợp nhất cảnh giới là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ đạt tới cảnh giới. Nhưng mà, mặc dù Tiêu Lộ tại bước mặt nguy hiểm tiến vào Liêu Thiên người hợp nhất, nhưng mà, khác biệt cảnh giới trên lệch thực sự quá lớn. Đối mặt vội sông mà đến lục sắc thần mang, Tiêu Lộ vẫn như cũ vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia lục sắc thần mang xông vào trong cơ thể của mình. Phúc. Tại lục sắc thần mang tiến vào Tiêu Lộ thể nội sau đó, Tiêu Lộ cuối cùng gầy bị thương nặng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bây giờ, Tiêu Lộ cảm giác mình ý thức sắp mơ hồ, nếu không phải có được được lớn nghị lực, chỉ sợ Tiêu Lộ bây giờ đã té xuống đất lần này là tiêu lộ xuất đạo đến nay đối mặt một lần lớn nhất nguy cơ tiêu lộ tự mình biết không phải lưu quang trường lao đối thủ hắn cảm giác mình ý thức sắp mơ hồ tại một khắc cuối cùng tiêu lộ làm ra một cái quyết định đó chính là tuyệt đối không thể rơi vào lưu quang trường lao trong tay cho dù thịt nát xương tan cũng tuyệt đối không cho phép thân thể của mình bị coi như thuốc dẫn tới lệ dược thế là tiêu lộ ngoan nhất tâm hai chân dùng sức đạp một cái liền hướng về sau lưng cho hắn vượt sâu vạn trượng ngã xuống quả thật như phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn trắng sĩ vừa đi này không quay lại tư thế đường nhọn ca ca không muốn a Liên tại tiêu lộ nhảy xuống vực sâu vạn trượng một khắc này, lưu giai thanh âm từ đằng xa truyền đến, tiếp lấy lưu giai cùng ngô hoa trưởng lão như thiểm điện xuất hiện ở bên bờ vực, nhìn xem tiêu lộ vậy mà nhảy xuống vách núi, ngô hoa trưởng lão lập tức tế ra pháp bảo của mình, muốn tại tiêu lộ rất xuống vách núi phía trước dùng pháp bảo đem hắn kéo lên, mà tiêu lộ tại nghe được lưu giai thanh âm sau đó trên mặt lộ ra liếu khai lòng nụ cười, tiếp lấy tiêu lộ liền đã mất đi ý thức, cơ thể hướng về vực sâu vạn trượng bên trong rất xuống, nhìn thấy tiêu lộ thân thể tiến vào vực sâu vạn trượng, lưu gia chỉ cảm thấy thiên huyền mà ám, hai mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh bị một bên Ngô Hoa trưởng lão tiếp lấy sau đó thu vào mình bản mệnh pháp bảo bên trong, phải biết, Lưu dai thế nhưng là thái huyền cửa trong tương lai lưu đệ trụ, Ngô Hoa trưởng lão đương nhiên không có khả năng nhường Lưu dai mạo hiểm. Dù sao tình huống bây giờ không rõ, hơn nữa bên cạnh còn có một cái Lưu Quang trưởng lão nhân vật nguy hiểm như vậy tồn tại. Nguyên lai, like, Ngô Hoa trưởng lão tế ra pháp bảo, nhưng mà bởi vì cách nhau quá xa, pháp bảo của hắn chạy như bay đến, vốn là có thể tiếp lấy tiêu lộ, nhưng mà, ngay tại Ngô Hoa trưởng lão pháp bảo đụng tới tiêu lộ thân thể trong nháy mắt đó, một thanh kiếm thần chạy như bay đến, chấn Ngô Hoa trưởng lão pháp bảo bởi vậy nô hoa trưởng lão chỉ có thể trơ mắt nhìn tiêu lộ rất xuống vực sâu văn trưởng đồng dạng cái này khiến nô hoa trưởng lão đối với lưu quang trưởng lão có lòng đề phòng lưu quang ngươi sáu nô hoa trưởng lão có chút thở hổn hển chỉ vào lưu quang trưởng lão nói hừ nô hoa cái này tiêu lộ giết con ta ta chỉ là ở vì con ta báo thủ mà thôi lưu quang trưởng lão nhìn xem nô hoa trưởng lão bộ dáng thở hổn hển thần sắc bình tĩnh nói lưu quang trưởng lão lần này ngươi lưu tiêu lộ hắn nhưng là kinh thiên kiếm chủ lão nhân gia ông ta quan môn đệ tử chính ngươi đi cùng kinh thiên kiếm chủ cùng trưởng môn bọn họ nói rõ ràng à Nô Hoa trưởng lão nghe được Lưu Quang trưởng lão mà nói sau đó, cười lạnh một tiếng nói. Nghe được Nô Hoa trưởng lão lời nói, Lưu Quang trưởng lão cười lạnh một tiếng, "Đạo, giao phó sao? Ta xem không cần, từ hôm nay trở đi, ta không lại là Thái Huyền cửa trưởng lão." "Hử? Cái gì?" Nghe được Lưu Quang trưởng lão nói ra một câu nói như vậy, Nô Hoa trưởng lão không khỏi một hồi kinh ngạc, cái này Lưu Quang trưởng lão lại muốn phản bội Thái Huyền môn, thoáng một cái nhường Nô Hoa trưởng lão khó tiếp thụ. Có câu nói rất hay, ở đâu có người ở đó có danh hổ. Câu nói này mặc kệ đặt ở chỗ đó, cũng là một cái chân lý. Tại Thái Huyền môn bên trong cũng giống như vậy cũng không phải là thủng sắt một khối. người ở bên ngoài xem ra, tại Thái Huyền môn trong người đều là khắc khổ tu luyện, vui lâu khổ tu, không hỏi thế sự tu sĩ, giống như là không dính khói lửa trần gian tiên nhân đồng dạng, không tranh quyền thế. nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. tại Thái Huyền môn bên trong, cùng thế tục thế giới một dạng, cũng là tồn tại phân tranh, kéo bè kết phái, đơn thuần bình thường. tại thế giới của tu sĩ muốn so thực tế càng thêm tàn khốc, càng thêm thế lực, cũng càng thêm thực tế. tại tu luyện giới, thực lực mới là sinh tồn căn bản, cường giả vi tôn, nắm tay người nào lớn, người đó là lao đại, lời nói ra chính là chân lý. Tại dạng này trong một cái thế giới, thực lực mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Tại Thái Huyền môn trong Lưu Quang Trường lão cùng Nô Hoa trưởng lão hiển nhiên là ở vào đối lập hai cái phương diện, Lưu Quang Trường lão làm người âm hiểm thay độc, làm việc không từ thủ đoạn, vì đề cao thực lực có thể tàn nhẫn đến người sống luyện dược Nô Hoa trưởng lão, nhưng là ngược lại một loại người, hắn làm việc công bình công chính, cho tới bây giờ sẽ không đùa bỡn tâm kế, đối với những cái kia âm mưu quỷ kế càng là chẳng thèm nó tới, nhất là Lưu Quang Trường lão loại người tiểu này. Nô Hoa trưởng lão càng là cảm thấy bản năng chẳng ghét. Xét thấy hai người quan niệm có chỗ khác biệt, bất đồng đặc biệt lớn. Bởi vậy, tại Thái Huyền môn bên trong, Lưu Quang Trường Lão cùng Ngô Hoa Trường Lão luôn luôn không cùng, thường xuyên phát sinh tranh chấp. Nhưng mà, bây giờ đột nhiên nghe được Lưu Quang Trường Lão lại muốn phản bội Thái Huyền môn, cái này khiến Ngô Hoa Trường Lão trong lúc nhất thời vẫn là không tiếp thu được. Dù sao hai người cũng là đối thủ cũ, ai nhiên ở vào đối lập phương diện, nhưng mà hai người cũng là đang vì Thái Huyền cửa hưng suy mà nỗ lực, cũng không phải kẻ thù sống còn. Bây giờ Lưu Quang trưởng Lão vậy mà nói ra muốn phản bội Thái Huyền môn, theo lý thuyết hai người bây giờ là kẻ thù sống còn đối với phản đồ. Môn phái bên trong cho tới bây giờ cũng là Nghiêm Trị không tha. Nô Hoa trưởng lão thân vì Thái Huyền cửa trưởng lão, 21. Chương 21, Kiếm bị trọng bảo thời gian đổi mới, 20131110 tất nhiên Lưu Quang trưởng lão đã đem lời nói như vậy trực tiếp. Theo lý thuyết Lưu Quang trưởng lão đã lựa chọn phản bội Thái Huyền môn cái này còn được lộ, thân là Thái Huyền môn trưởng lão Nô Hoa cũng sẽ không nói thêm cái gì, hắn biết rõ Lưu Quang trưởng lão là một cái dạng gì nhân, hắn quyết định rồi chuyện thì sẽ không thay đổi, hơn nữa, Nô Hoa trưởng lão trong lòng đối với Lưu Quang trưởng lão phương thật sự sự vẫn là rất. Không ngờ, bây giờ nghe Lưu Quang trưởng lão nói ra lớn như vậy Nịch không ngờ mà nói. Mặc dù nói Thái Huyền môn bởi vậy tổn thất một cái trưởng lão, nhưng mà, cái này chưa hẳn cũng không phải là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Ngô Hoa trưởng lão không do dự nữa, chỉ thấy trên tay của hắn tia sáng lóe lên, một kiện pháp bảo xuất hiện ở Ngô Hoa trưởng lão trên tay, đây là hắn công kích pháp bảo, cùng Lưu Quang trưởng lão trôi này thần kiếm là cùng nhất cấp bậc pháp khí. Lưu Quang trưởng lão, ngươi thân là Thái Huyền cửa trưởng lão, hẳn là tinh tưởng phản bội Thái Huyền cửa kết quả, vì cái gì ngươi còn muốn làm ra lựa chọn như vậy đâu? Cứ việc Ngô Hoa trưởng lão không quá ưa thích Lưu Quang trưởng lão phương thức xử sự, sự, nhưng mà hai người dù sao cùng hợp tác nhiều năm, đây không phải nói một điểm cảm tình cũng không có bởi vậy, nô hoa trưởng lão tại xuất thủ phía trước hay là muốn xác nhận một chút lưu quang trưởng lão thái độ, cũng không hy vọng lưu quang trưởng lão xử trí theo cảm tính. tại huy nhi chết đi một khắc này, ta liền đã quyết định, ta đem xả thân thành ma, từ đây ta vì ma quân, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng thay đổi ta ý nghĩ. hơn nữa, bây giờ ta giết kinh thiên kiếm chủ đệ tử, trở lại thái huyền môn cũng là khó thoát khỏi cái chết, không bằng bây giờ mưu phản thái huyền môn cao chạy xa bay, nói không chừng còn có một tia sinh cơ. lô hoa trưởng lão, người ta tranh đấu nhiều năm như vậy, hôm nay liền để chúng ta hoàn toàn giải những thứ này ưn a? lưu quang trưởng lão thanh âm khàn khàn vang lên vẫn là như vậy âm trầm đáng sợ cũng không có bởi vì Ngô Hoa trưởng lão lời nói mà thay đổi chủ ý đồng thời Lưu Quang trưởng lão dùng hành động biểu thị lựa chọn của mình chỉ thấy hắn thần kiếm đã xuất hiện ở Lưu Quang trưởng lão trong tay đang tại tản mát ra mánh liệt lục sắc quan mang đã như vậy vậy thì đánh đi nói thật chúng ta cũng rất nhiều năm không có đấu thủ không biết ngươi có tiến bộ hay không đâu Ngô Hoa trưởng lão nghe được Lưu Quang trưởng lão mà nói sau đó cũng minh bạch hôm nay một trận chiến này không chỉ có là bởi vì Lưu Quang trưởng lão phản bội Thái Huyền môn chi chiến vẫn là hai người nhiều năm ân oán chi chiến Mời anh nô hoa trưởng lão trên thân đột nhiên phóng ra vạn trượng màu tím thần quang, chiếu sáng mở tối thiên địa, xua tan liếu thiên mà giữa mây đen minh vụ, hạo nhiên chính khí như thần uy đồng dạng sông thẳng lên thiên, năng lượng ba động khủng bố dung chuyển liếu thiên mà. nhật nguyệt loạn thiên. trong tiếng hét vang, nô hoa trưởng lão hai tay vũ động, tay phải phảng phất nắm một vành mặt trời, tay trái giống như nắm lấy một vầng minh nguyệt, hướng về phía trước lưu quang trưởng lão nghiền ép mà đi, nhật nguyệt cùng hiện, phát ra hôn thiên loạn mà kinh khủng uy năng. lúc này nô hoa trưởng lão nhiều năm tu luyện hạo nhiên chính khí có uy năng. âm âm sáu. Phán phất thật sự có một vành mặt trời cùng một vầng trăng sáng rơi xuống xuống. Hạo Đãng ra lực lượng kinh khủng, chuyền nát liêu Thiên mà, xua tan linh khư động thiên phiến thiên địa này sát khí ngút trời, thủy diệt hết thảy. Ngô Hoa trưởng lão một kích này đã đạt đến có thể so với đại năng trình độ, vừa ra tay chính là cái thế sát chiêu, hắn cũng không muốn cùng Lưu Quang trưởng lão làm quá nhiều dây dưa, muốn bằng ngắn ngủi thời gian đánh chết, tiếp đó chạy về Thái Huyền môn, nhường Thái Huyền môn trưởng môn quyết định những sự tình này. Ma Long là vũ đối mặt với Ngô Hoa trưởng lão phát ra có thể so với đại năng nhất kích, Lưu Quang trưởng lão không dám kinh thường lập tức hét lớn một tiếng, trên thân đột nhiên bốc lên mười mấy đạo bành trướng vô cùng ma khí, trong nháy mắt ngưng kết thành mười mấy đầu dương nhanh múa vớt hắc hát sắt ma long, hướng về phía trước nghiền ép mà đến này, nguyệt điên cuồng phệ mà đi. Vành, Vành, Vành, Vành, 6. nô hoa trưởng lão trong tay này, nguyệt cùng cái kia hơn mười đạo ma long trong nháy mắt va chạm tại liều nhất lên, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, ma long bị này, nguyệt tản mắt ra hạo nhiên trinh khí chi lực nghiền ép phải nao nao bạo tán liều khai tới, nhưng mà nô hoa trưởng lão trong tay này, nguyệt phát ra quang hoa sáng chói cũng bởi vì mới vừa va chạm mà đi. Lâm Lưu Quang trưởng lão phát ra hơn 10 đạo ma long toàn bộ bạo tán ra sau đó, nô Hoa trưởng lão trong tay này, nguyệt dị tượng cũng ảm đạm đến cơ hồ biến mất. Hai cố cường đại tới cực điểm sức mạnh, vậy mà triệt tiêu lẫn nhau, chôn vùi, hạo đáng đi ra ngoài vì thế còn ổn dư, lệnh hư không sinh ra từng đạo khe nước. Đây chính là tiếp cận cấp bậc đại năng chiến đấu, thật không biết cấp bậc đại năng hoặc đại năng trên chiến đấu sẽ có cỡ nào kịch liệt. Thông qua mới vừa đối kháng, bất kể là Lưu Quang trưởng lão vẫn là Ngô Hoa trưởng lão đều biết, thực lực của hai người bọn họ, tựa hồ khó phân trên dưới. Cái này khiến Lưu Quang trưởng lão cảm giác giật nảy cả mình. Nghĩ không ra Ngô Hoa thực lực của trưởng lão tăng trưởng nhanh như vậy, bây giờ Lưu Quang trưởng lão nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng mới được, dù sao mặc dù Ngô Hoa trưởng lão cũng rất muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng mà, Lưu Quang trưởng lão so với hắn càng thêm gấp gáp. Lưu Quang trưởng lão nhất thiết phải tại Thái Huyền môn những người khác đến phía trước kết thúc chiến đấu, không phải vậy chờ Thái Huyền cửa người vừa tới, nói không chừng Lưu Quang trưởng lão muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, dù sao lần này tới cũng không chỉ Ngô Hoa trưởng lão một người, còn có một tên Lý trưởng lão. Tại hai người chiến trường phương viên hơn 10 dặm, đã bị hai người kịch liệt mà đại chiến làm cho phá toái không chịu nổi. Không ngừng có yêu thú chết thảm lúc phát ra âm thanh từ trong rừng sâu truyền tới, hai người bốn phía bên trong bụi đất tung bay, bụi mù cuồn cuộn. Một cỗ năng lượng cường đại ba động tại tùy ý phá hư linh khư động thiên trong hết thảy. Nô Hoa trưởng lão và Lưu Quang trưởng lão đều mắt lạnh nhìn một màn này, bọn hắn cũng không tiếp tục ra tay, mà là lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, dường như đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Bá. Một lát sau, Nô Hoa trưởng lão phóng lên trời, sau đó ra tay xuống phía dưới Lưu Quang trưởng lão nhân tới. Vô một tiếng, cả phiến thiên địa đều đột nhiên run rẩy một cái, sau đó Lưu Quang trưởng lão như như bị trọng kích, hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. giống Lưu Quang Trường lao gầm thét liên tục, ngập trời ma khí từ trên người hắn hạo đáng mà ra, kinh khủng ma sát khí tức tràn ngập tại thiên địa chi ở giữa, đang rơi xuống tới mặt đất phía trước. Lưu Quang Trường lao dừng lại hạ xuống chi thế. Sức mạnh mê ngông ba động từ Lưu Quang Trường lao trong thân thể lói ra, cuồn cuộn ma khí ở trong một đạo ngàn trượng ma ảnh rõ ràng đi ra, giống như viễn cổ đại ma buông xuống. Người đi chết ta! Cái kia giấu ở ma khí trong Lưu Quang Trường lao đang thét đạo, sau đó đạo kia ngàn ma hành động, giống như núi nhỏ nằm đấm, trực tiếp hướng Ngô Hoa trưởng lao đập tới. Mặc dù đây chỉ là một ma đạo ảnh, nhưng mà một quyền này chi lực lại lớn đến rồi lệnh Ngô Hoa trưởng lão đều biến sắc trình độ cự quyền những nơi đi qua hư không đang đổ nát thiên địa đang lay động vô tận ma lực từ cự quyền phía trên hạo đáng mà ra trực tiếp vỡ nát một phương hư không giống như một tọa thái cổ ma sơn một dạng hướng về Ngô Hoa trưởng lão rơi đập hư Ngô Hoa trưởng lão trong lòng cười lạnh chỉ thấy trên tay của hắn không biết lúc nào nhiều hơn một con ngọc tỷ lớn như vậy ở tới sau đó Ngô Hoa trưởng lão trực tiếp đem ngọc tỷ này hướng phía trước đặt tới ngọc tỷ này tại xuất thủ sau đó liền nhanh chóng biến lớn không có bất kỳ cái gì quang hoa cũng không có hạo đẳng ra cái gì lực lượng ba động hoàn toàn giống như là một cái hội biến lớn thu nhỏ phổ thông đại ấn. Nhưng mà, cái kia ngọc tỷ cùng ngàn trượng ma ảnh nắm đấm va chạm tại Liêu Nhất lên thời điểm, ẩn chứa vô song ma lực nắm đấm, vậy mà đụng, một tiếng bạo tán Liêu khai tới. Hơn nữa, cái kia ngọc tỷ được thế không tha người, vậy mà thế đi không giảm, đập làm lộ cự quyền sau đó, trực tiếp nện ở đạo kia ngàn trượng ma ảnh phía trên, vậy mà đem cái kia ngàn trượng ma ảnh cũng nện đến tiêu tan Liêu khai tới. Cái này ngọc tỷ thế nhưng là có lai lịch to lớn, chính là phiên thiên ấn, phiên thiên ấn, tương truyền là năm đó một cái tan đạo vương giả có binh khí, là một kiện đáng mặt vương giả thần binh. Phiên thiên Ấn mặc dù giản dị tự nhiên, thế nhưng là danh sưng không có gì không đập, thậm chí ngay cả thiên đô có thể đập nát, đây chính là vương giả thần binh uy lực. Nan Trượng Ma ảnh bị Phiên thiên Ấn nện đến tán loạn ra, cái kia ẩn thân tại quần quần ma khí trong lưu quang trường lão cũng nhận lớn lao xung kích, ma vân chi trùng có máu đỏ tươi tại nhỏ xuống. Ngay tại Ngô Hoa trưởng lão muốn thu hồi Phiên thiên Ấn thời điểm, một đoàn giống như màu đen thái dương một dạng lục sắc quang mang phá vỡ trọng trọng ma khí, hướng cái kia Phiên Tiên Ấn bay lập mà đi. Đoạn kia lộ ra sắc quang mang thế tới nhanh đến cực điểm, đụng, một tiếng, hung hăng đập vào Phiên Tiên Ấn phía trên, kinh khủng ma lực, rung chuyển Phiên Tiên Ấn. Lệnh Phiên Thiên Ấn chấn động lên. Đó là một thanh thần kiếm, một thanh phát ra nhàn nhạt lục sắc quang mang thần kiếm, ẩn chứa uy năng lớn lao, phát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, suýt chút nữa đem Phiên Thiên Ấn cũng đập bay liều khai đi. Ngô Hoa trưởng lão có Phiên Thiên Ấn bực này vương giả thần bình, mà Lưu Quang trưởng lão trên thân cũng tương tự có vương giả thần bình. Ngô Hoa trưởng lão vội vàng vây tay một cái, Phiên Thiên Ấn lập tức bay vào trong tay của hắn, cái kia một thanh thần kiếm tại Lưu Quang trưởng lão khởi động, phát ra dục dỡ lục quang, hướng Ngô Hoa trưởng lão bay lập mà tới, giống như là một vòng màu xanh lá cây thái dương hướng Ngô Hoa trưởng lão va chạm mà đi mở rộng, lực lượng kinh khủng lệnh một phương thiên địa đều chấn động đứng lên sẽ ở đó thanh thần kiếm nện vào ngôi hoa trưởng lao trước người thời điểm bá một tiếng một thân ảnh cao lớn không có dấu hiệu nào từ ngô hoa trưởng lao trước mặt bên trong hư không trực tiếp đi đi ra hô bóng đen chấn động người kia từ bên trong hư không đi ra sau đó hướng về phía bay đập tới thần kiếm trực tiếp một côn tạo tới một cô ba tuyệt thiên hạ khí thế đáng sợ từ đạo thân ảnh kia phía trên bộ phát ra bệ nghệ thiên hạ tư thái cường giả biểu lộ không bỏ sót Và anh một tiếng vang thật lớn toàn bộ thiên địa đều run lên ba run phản phất muốn sụp xuống một dạng kinh khủng Hắc Côn trực tiếp quét lưu quang trường lão thần kiếm phía trên, phách tuyệt côn mãnh tới cực điểm sức mạnh, trực tiếp đem đập bay ra ngoài. Đó là một cái béo béo mập mập, nhưng mà toàn thân tràn đầy hạo nhiên sinh cơ ra hỏa, một đôi mắt phát ra đáng sợ ma lực, cả người nhìn tựa hồ chính là một khỏa viên thiện, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên, hai mắt thẳng nhìn trầm trầm lưu quang trưởng lão. Nguyên Lai like người tới lại chính là cùng nô hoa trưởng lão cùng một chỗ lĩnh đội lý trưởng lão. Ta tưởng là ai a? Nguyên Lai like là lý trưởng lão a. Lưu quang trưởng lão nhìn người tới, cười lạnh một tiếng nói. Ha ha, Lưu quang trưởng lão, rất lâu không thấy, không nghĩ tới chúng ta lại có đối lập một ngày a. Lý Trưởng lão cười hì hì đối với Lưu Quang Trưởng lão nói: "Đừng nói nhảm, trước đem Lưu Quang Trưởng lão chế phục lại nói, sau khi trở về lại giao cho trưởng môn định đoạt." Nô Hoa Trưởng lão nhìn thấy Lý Trưởng lão đi tới, lập tức đại hỉ, vội vàng nhắc nhở Lý Trưởng lão đạo. Nói xong Nô Hoa Trưởng lão và Lý Trưởng lão hướng Lưu Quang Trưởng lão bước tới, hai cái có thể so với đại năng cường giả. Lưu Quang Trưởng lão thấy tình thế không ổn, lập tức liền đánh lên chống nuôi quân, lấy một chọi hai, tuyệt đối không có phần thắng, hơn nữa Ngô Hoa Trưởng lão và Lý Trưởng lão trong tay của hai người đều có làm hắn kinh ngị trọng bảo. 22 chương 22, ra tay đi hôm nay bà canh hứa bảng. Cánh thứ nhất thời gian đổi mới, 2013 11 11 đối mặt hai vị tiếp cận cấp bậc đại năng cường giả, Lưu Quang Trường lão mặt ngoài mặt không đổi sắc, trên thực tế ở trong lòng vẫn đang suy nghĩ chạy trốn biện pháp, nhưng mà Lý Trường Lão tại xuất hiện thời điểm cũng đã đem cái này một mảnh hư không cố định tại chỗ, khiến cho Lưu Quang Trường lão không thể khống chế Trường Hồng Phi Hành, cái này khiến Lưu Quang Trường lao thống hận không thôi. Nếu là Lưu Quang Trường lão có thể khống chế Trường Hồng Phi Hành, bằng vào thần kiếm uy lực, Lưu Quang Trường lao tốc độ tuyệt đối so với Ngô Hoa Giải lao hòa Lý Trường giả tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Lúc này Lưu Quang Trường lão trong lòng đang âm thầm lo lắng, thế nhưng là cảm giác không có biện pháp dù sao mặc kệ là nô hoa trưởng lao vẫn là về sau gia nhập họ lý trưởng lao tu vi của bọn hắn cùng lưu quang trưởng lao tu vi đều là giống nhau ở vào bán thần cửu trọng thiên đỉnh phong chi cảnh tuy lưu quang trưởng lao vẫn có niềm tin có thể từ hai người trên thân đảo thoát nhưng mà lưu quang trưởng lao nhất định sẽ bị thương tiếp tục như vậy gây bất lợi cho chính mình a hai vị trưởng lao nguyên lai like các ngươi ở đây a ngay tại lưu quang trưởng lao vô kế khả thi thời điểm chợt nghe một hồi ngạc nhiên tiếng kêu tiếp theo từ trong rừng sâu đi ra hơn 10 đạo bóng người đó là thái huyền trong môn phái tiến vào linh khư động tiên tiến hành lịch luyện đệ tử cấp thấp a lưu quang trưởng lao Ngươi cũng ở nơi đây à, quá tốt rồi, chúng ta là đường, không biết đi như thế nào ra mảnh này rừng sâu. Lại có một cái đệ tử phát hiện Lưu Quang Trưởng lão, ngạc nhiên kêu lên. Nhìn thấy cái này hơn 10 đạo bóng người, Lưu Quang Trưởng lão đơn giản liền mừng rỡ như điên, vốn là Lưu Quang Trưởng lão đang đối mặt Ngô Hoa Giải lão hòa Lý Trường lão hai người, là đã không cách nào chạy trốn, thế nhưng là, cái này hơn 10 đạo bóng người xuất hiện lại cho Lưu Quang Trưởng lão một cái cơ hội. Bởi vì này mười mấy người tồn tại, sẽ để cho thái Huyền cửa hai vị trưởng lão trong lòng có chỗ cố kỵ. Dù sao tiếp cận cấp bậc đại năng cường giả ở giữa đại chiến, không phải thái huyền môn những thứ này đệ tử cấp thấp có thể tiếp nhận, chỉ cần có một chút như vậy tác động đến, những thứ này đệ tử cấp thấp liền có thể thịt nát sương tan. Quả nhiên, khi nhìn đến cái này hơn 10 người thái huyền cửa đệ tử xuất hiện thời điểm, nô hoa giải lao hòa lý trưởng giả sắc mặt biến đổi. Lý trưởng lão càng là đối với lấy hơn 10 người đệ tử mang lên, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta không phải là dặn dò qua các ngươi, không nên tiến vào đến linh khư động tiên chỗ sâu sao? Ở đây rất nguy hiểm vừa mới còn rất hưng phấn hơn 10 người thái huyền môn đệ tử nhìn thấy lý trưởng lão nổi giận đều trở nên bắt đầu trầm mặc không nói tiếng nào đứng ở nơi đó mỗi người đều giống như đã làm sai chuyện hài tử đồng dạng cúi đầu tốt lý trưởng lão bây giờ trách cứ bọn hắn cũng không có ý nghĩa chưa giải quyết trước mắt lập tức rồi nói sau lúc này nô hoa trưởng lão ngăn lại lý trưởng lão đem mọi người ánh mắt chuyển rời đến trên người mình nhìn thấy đám người ánh mắt nghi hoặc nô hoa trưởng lão nói tiếp đi đến là như vậy lưu quang trưởng lão đã phản bội chúng ta thái huyền cửa bây giờ từ ta và lý trưởng lão hai người đối với lưu quang trưởng lão tiến hành chế tài cái gì không thể nào rất nhiều người đều toát ra biểu tình không thể tin, dù sao phản bội Thái Huyền môn, đây chính là chuyện đại nghịch bất đạo. Hơn nữa sắp chịu đến Thái Huyền môn toàn thể nhân viên truy sát. Lưu Quang Trường Lão thân là Thái Huyền Cửa Trường Lão, vậy mà phản bội Thái Huyền môn, lấy nhường rất nhiều người lập tức không tiếp thụ được chuyện này. Nhưng mà kế tiếp chính là quần thần nổi giận, nhau nao mắng to Lưu Quang Trường Lão, có đệ tử càng thêm quá trường, chạy đến Lưu Quang Trường Lao trước mặt mắng to Lưu Quang Trường Lão là lao thất phu, còn Tốt Ngô Hoa Trường Lão phản ứng tương đối nhanh, đem tên đệ tử kia kéo đến phía sau mình, nếu không tên đệ tử kia nhất định sẽ bị giận dữ Lưu Quang Trường Lao cho xé thành mảnh nhỏ nhìn thấy Thái Huyền môn đệ tử cấp thấp phản ứng thái độ Ngô Hoa giải lao hòa lý trưởng lão đều cảm giác được rất vui mừng dù sao đối với phản đồ nên dạng này chịu đến thế nhân phá mạn mà xem như bị phản bội giả cần chính là chỗ này loại thái độ nếu như Thái Huyền cửa đệ tử đối với phản đồ không có cảm giác như vậy ai này còn thể thống gì đâu đối với Ngô Hoa giải lao hòa lý trường lão Lưu Quang trường lão sắc mặt tái xanh đứng ở một bên hai tay then chốt bởi vì dùng quá sức mà trở nên trắng bệnh mặc dù trong lòng tại phản bội Thái Huyền cửa một khắc này bắt đầu liền đã làm xong dạng này bị phá mạn trong lòng chuẩn bị nhưng mà chân chính lúc đối mặt mới cảm giác được trong đó đau đớn bất quá, tất nhiên Lưu Quang Trường lão tất nhiên lựa chọn con đường này, như vậy, hắn cũng chưa có quay đầu có thể, bây giờ quan trọng nhất là như thế nào chạy khỏi nơi này, những thứ khác coi như muốn quản cũng không quản được. Tại thời khắc này, Lưu Quang Trường lão tựa hồ hạ quyết tâm đồng dạng, đã quyết định tương lai mình nên làm như thế nào. Từ nay về sau, ta đem không phải chính đạo nhân sĩ, ta muốn thành ma, từ đây sẽ không còn lưu quang người này tồn tại, tồn tại chỉ là một vị lưu quang ma quân. Lưu Quang Trường lão nói xong, cả người bốc ra nồng nặc ma khí, nhờ một bên thái huyền môn đệ tử bị kinh sợ, nhao nhao rời xa Lưu Quang Trường lão. thử Lưu Quang Trường lão nhìn thấy Thái Huyền cửa đệ tử còn ở chỗ này, nói này nói kia, nhìn không được lạnh rên một tiếng. Tiếp lấy Lưu Quang Trường lao đối với Ngô Hoa trưởng lão nói, "Ngô Hoa, mặc dù các ngươi bên kia có lý trưởng lão, thế nhưng là, bây giờ nhiều xuất hiện cái này hơn 10 người Thái Huyền cửa đệ tử, các ngươi bây giờ đối với ta xuất thủ, nói không chừng ta không cẩn thận, ra tay nặng, nếu để cho Thái Huyền cửa những thứ này đệ tử cấp thấp có một cái gì không hay xảy ra, cũng không hẳn tốt." Uy hiếp, đây là trắng trợn hiếp. Rất nhiều Thái Huyền cửa đệ tử trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có biện pháp gì. Hiện tại bọn hắn giống như làm chuyện sai tiểu hài từ một dạng lặng lặng đứng tại nô hoa giải lão hòa lý trường ra trước mặt, không nói một lời. nô hoa giải lão hòa lý trường lão liếc nhau một cái, lẫn nhau cười khổ một tiếng. đối với cái này cũng không có biện pháp gì. nhìn thấy nô hoa giải lão hòa lý trưởng lão vẻ mặt này, lưu quang trưởng lão trong lòng vui mừng. vốn là hắn còn tưởng rằng nô hoa trưởng lão hội trước đem người thu vào buồn mạng của mình pháp bảo trong, như vậy uy hiếp của mình liền đối bọn hắn không có một chút tác dụng nào. bất quá bây giờ xem ra, hắn cũng không có quyết định kia. bởi vậy, lưu quang trưởng lão cho làm mình lần này là có hy vọng chạy trốn kỳ thực không phải ngô hoa trưởng lão không biết mình chỉ cần đem những đệ tử kia thu vào đồn mạng của mình pháp bảo bên trong liền có thể không có nỗi lo về sau mà là bởi vì hắn pháp bảo căn bản cũng không có thể chứa nhiều người như vậy pháp bảo của hắn tối đa cũng liền có thể chứa được 5 người mà thôi đã vừa mới đem lưu giai thu liễu tiến đi bây giờ tối đa chỉ có thể phóng bốn người còn hưu thập cá nhân vẫn phải là tại bên ngoài bởi vậy vẫn là không có biện pháp gì tất nhiên dạng này như vậy ta bây giờ còn có chuyện muốn làm sẽ không ở đây cùng các ngươi kỳ kẹo ha ha ha sáu lưu quang trưởng lão nói xong không khỏi cười lên ha <cười> hà xoay người lại chuẩn bị ly khai nơi này Các loại, Lưu Quang Trường lão, ngươi thật muốn phản bội Thái Huyền muốn sao? Hiện tại muốn đổi ý mà nói con kịp, mặc dù hai chúng ta không đối phó được ngươi, nhưng mà, Thái Huyền trong môn phái có thể đối phó ngươi nhân có khối người, ngươi có thể trốn được một cái lúc, thế nhưng là ngươi có thể trốn được đến một thế sao? Ngay tại Lưu Quang Trường lão chuẩn bị rời đi, Nô Hoa Trường lão âm thanh kịp thời vang lên, hắn bây giờ cần phải làm là trước tiên ổn định Lưu Quang Trường lão, chờ cơ hội lại nhất cử đem hắn đem bắt. Hừ, Hoa, ngươi không dùng tại trước mặt của ta đùa bỡn những thứ này cho vặn, người ta đánh nhau nhiều năm như vậy, giữa ngươi ta làm người người ta đều rất tin tưởng. Mặc dù ta đã thấy ngươi cũng cảm giác rất khó chịu, nhưng mà, ngươi đúng là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, cho nên, ngươi cũng không cần vũ lục trí tuệ của ta." Lưu Quang Trường lão nghe được Ngô Hoa trưởng lão lời nói, cười lạnh một tiếng nói, hắn cùng với Ngô Hoa trưởng lão đấu nhiều năm như vậy, nghe được Ngô Hoa trưởng lão nói như vậy, nơi nào còn không biết Ngô Hoa trưởng lão trong lòng đánh là cái gì chủ ý đâu. Lưu Quang Trường lão nói xong, liền không còn lý tới Ngô Hoa trưởng lão, chuẩn bị rời đi. "Hừ, Lưu Quang Trường lão, ngươi xem như thái huyền cửa phản đồ." Nếu là cứ như vậy để cho ngươi dễ dàng rời đi, như vậy ngươi gọi chúng ta những thứ này Thái Huyền cửa người mặt mũi đặt ở nơi nào đâu. Lúc này, một mực cười hì hì Lý trưởng lão cũng đi ra, hướng về phía Lưu Quang trưởng lão lạnh rên một tiếng. "Phải không? Như vậy chiếu cách nói của ngươi, chúng ta hay là muốn đánh một trận rồi?" Lưu Quang trưởng lão âm trầm âm thanh vang lên, mang theo nhàn nhạt sát khí, tại chỗ Thái Huyền môn đệ tử cấp thấp sau khi nghe cũng không khỏi dùng mình một cái. "Cái này 6 Cái này, ai, ta mặc kệ, ngươi đi đi." Lý trưởng lão trong lúc nhất thời cũng đối Lưu Quang trưởng lão không có biện pháp, nghe được Lưu Quang trưởng lão nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Lưu Quang Trường lão nghe được Lý Trường lão cũng như vậy nói, cũng sẽ không nói nhảm, xài bước rời đi. đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thong dong rời đi, nhưng không có biện pháp gì. một tháng sau, chín châu đại lục sôi trào lên, Thái Huyền Cửa Lưu Quang Trường lão vậy mà phản bội Thái Huyền môn, bây giờ gặp Thái Huyền Cửa treo thưởng, cái này lập tức chịu đến chín châu đại lục thượng tu sĩ cửa hài cực kỳ lưu trú. dù sao Thái Huyền môn tại chín châu đại lục thượng cũng coi như được là một cố giác đại thế lực dạng này một môn phái bên trong vậy mà cũng xuất hiện phản đồ, hơn nữa còn nhường phản đồ thông dong rời đi, cái này khiến Thái Huyền Cửa Cao Tầng vô cùng tức giận, thế là liền có cái này lệnh treo giải thưởng. Tiếp theo tại Chín Châu Đại Lục thượng nhất lên một hồi gió tanh mưa to, rất nhiều người cũng bởi vậy bị mất mạng, nguyên nhân rất đơn giản, từ Thái Huyền môn phản bộ ra Lưu Quang Trường Lão vậy mà không có chút nào tin tức, cảm giác chính là Lưu Quang Trường Lão từ đây từ thế gian đột nhiên biến mất một dạng, sau đó lại qua một đoạn thời gian, cuộc phong ba này mới thở bình thường. đương nhiên, từ đây trên đời cũng không còn Lưu Quang Trường Lão bóng dáng, bất quá tại sau một khoảng thời gian một vị tên là Lưu Quang Ma Quân nhân vật lại bắt đầu tại tu luyện giới bên trên của thời, từ đây chín châu đại lục giới tu luyện bên trên nhiều hơn một vị để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Ma Quân. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại thời. Thái Huyền trong môn phái gần nhất kinh hiện một cái vị có được Tiên Thiên Đạo Thể kỳ nữ, vị nữ tử này tuổi không lớn lắm thực lực nhưng là cường đại dị thường, có truyền ngôn nói nàng vậy mà có thể cùng Thái Cổ Thế Gia Vương giả thể chất liều mạng cái tương xứng, cái này khiến rất nhiều người vì thế mà cho váng. Nhưng mà bởi vì vị nữ tử này ra tay lúc nào cũng duy trì lạnh như băng biểu lộ, hơn nữa còn lộ ra một bộ người lạ chớ gần biểu lộ. Can cứ vào tình huống này. Chín Châu Đại Lục thượng tu sĩ vì nàng lấy một cái ngoại hiệu, thế là Chín Châu Đại Lục thượng cho Lưu Giai Sương Hào liền vì băng tuyết thần nữ. Hôm nay là cuối tuần, đường nhỏ sẽ lại lần một phát, trước tiên tiết lộ một chút ta, hôm nay ít nhất canh năm a hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn. Mặt khác, nhắc nhở một chút, cái này mấy chương là tiêu lộ bước ngoặt, cũng là Lưu Gia hướng đi thành thuộc chuyển mở sáu. 23 chương 23, thú nhỏ thời gian đổi mới, 2013 11 11 tại Chín Châu Đại Lục thượng phát sinh hết thảy, đều cùng Linh Khư Động Tiên yêu thu không hề có một chút quan hệ, chỉ là trong khoảng thời gian này, Linh Khư Động Tiên chỗ sâu cũng xuất hiện một cái đặc thù hiện tượng bây giờ tại linh cư động thiên thâm chỗ một chỗ thế địa phương bằng thẳng nam một người đúng vậy đúng là một người mà không phải yêu thú xa xa nhìn lại chỉ thấy đó là một tên nam tử nam tử toàn thân quần áo không chỉnh tề đến gần một chút có thể nhìn thấy toàn thân hắn các nơi đều bốc lên máu đỏ tươi những vết thương kia càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình nhưng mà cứ việc nam tử này thụ nặng như thế thương, nhưng mà nếu có người đang nơi này có thể cảm nhận được trong thân thể hắn vẻ này khổng lồ sinh cơ tại sao lại như vậy chứ nguy lai like, nằm dưới đất tên nam tử kia toàn thân vết thương đang không ngừng ngửa máu đồng thời trên thân còn có thể đột nhiên phát ra một trận màu trắng quang mang, tiếp đó vết thương liền lại khỏi rồi, đợi đến bạch sắc quang mang ảm đạm sau đó, trên người hắn lại tiếp tục bốc lên tiên huyết, như thế nhiều lần ở giữa, không ngừng mà tại người kia trên thân biểu diễn. Nam ở linh khư động thiên thâm chỗ tên nam tử kia chính là tiêu lộ, còn nhớ rõ ngày đó tiêu lộ vì không để lưu quang trưởng lao trộm tới luyện dược, ôm cận kề cái chết không làm ngói lành tâm thái, anh dũng mà nhảy xuống vực sâu và trượng. lại thêm tiêu lộ đang nhảy xuống vách đá phía trước nghe được lưu giai thanh âm, cái này lập tức nhường ở vào tuyệt vọng tiêu lộ giếy lên mãnh liệt cầu sinh hy vọng, tiêu lộ tin tưởng. Trời không tuyệt được người, đại đạo phía dưới kiểu gì cũng sẽ lưu cho người một chút hy vọng sống. Dưới loại tình huống này, Tiêu Lộ đem hết toàn lực cố gắng dây dưa, bồi hồi tại thời khắc sinh tử, chỉ vì một đường sinh cơ kia. Nhưng mà tất cả đều là vô ích. Tiêu Lộ đang cùng Lưu Quang Trưởng lão đối kháng thời điểm liền đã thụ nội thương rất nặng, hơn nữa huyết dịch của cả người cơ hồ chảy cái thanh quang, lại thêm Tiêu Lộ tại rất xuống vực sâu vạn trượng sau đó bởi vì liều mạng đi bắt lấy huyền nhai biên thượng tảng đá, dẫn đến toàn thân đã vết thương chóng chết. Bộ dạng này còn không có lập tức khép sỉu đã chứng minh Tiêu Lộ ý chí lực tinh người. Cứ như vậy ta phải chết sao? Mặc dù Tiêu Lộ đã giữ vững được rất lâu, nhưng mà cuối cùng vẫn bởi vì mất máu quá nhiều mà té xỉu. Đây là Tiêu Lộ té xỉu trong nháy mắt đó sau cùng ý nghĩ. Dựa theo tiếp tục như vậy, làm Tiêu Lộ rất xuống vực sâu vạn trượng dưới đấy thời điểm, chính là Tiêu Lộ bỏ mình thời điểm. Nhưng mà, liền tại Tiêu Lộ sắp rơi trên mặt đất một khắc này, Tiêu Lộ trong thân thể phát ra biến hóa kinh người, chỉ thấy Tiêu Lộ trên cổ đông nhiên tia sáng đại chánh, tiếp lấy một cây nho nhỏ tiêu ngọc từ Tiêu Lộ trên cổ bay lên. Đó là Tiêu Lộ trên cổ một cái tiêu ngọc, nói lên cái tiêu ngọc nhỏ này, đây chính là có lai lịch lớn, cái này tiêu ngọc nhỏ là Tiêu Lộ từ nhỏ một mực đeo ở trên người. Tiêu Lộ ngờ tới, cái này Tiêu Ngọc nhỏ rất có thể cùng thân thế của mình có liên quan. Bởi vì, cái này Tiêu Ngọc nhỏ là Tiêu Lộ cha mẹ của lưu cho Tiêu Lộ duy nhất một kiện vật phẩm. Tiêu Lộ từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, hắn cũng không biết cha mẹ của mình là ai, nhớ kỹ lúc còn rất nhỏ là một vị lao gia gia chứa chấp hắn, bởi vì tại Tiêu Ngọc nhỏ bên trên có một cái lộ chữ, mà Tiêu Lộ gia gia họ Tiêu, bởi vậy, mới có Lưu Tiêu Lộ cái tên này. Nhưng mà, trời có gió mưa khó đoán, tại Tiêu Lộ 2 tuổi thời điểm bởi vì trong nhà không có tiền xem bệnh, cuối cùng Tiêu Lộ gia gia bởi vì tật bệnh mà qua đời, từ đó về sau Tiêu Lộ nhất thẳng dựa vào hành khất duy trì sinh kế, về sau gặp cùng là người luân lạc chân trời lưu dai, trong lúc nhất thời cảm thán gặp gỡ hà tất từng quen biết, thế là liền cùng lưu giai sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ, một mực treo tại tiêu lộ trên cổ tiêu ngọc nhỏ tại tiêu lộ liền muốn rơi trên mặt đất thời khắc mấu chốt, bộc phát ra chói mắt bạch sắc quang mang, khiến cho nhanh chóng đi xuống tiêu lộ trong nháy mắt dừng lại thân hình, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Tiêu Lộ cả người cứ như vậy nằm thẳng trên không trung, hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà toàn thân trên dưới bộc phát ra mãnh liệt bạch quang, lộ ra như thế thần thánh đang tản ra ánh sáng màu trắng tiêu ngọc nhỏ bên cạnh, lờ mờ còn có thể nhìn thấy tia sáng hợp thành một bóng người, mơ mơ hồ hồ, để cho người ta thấy không rõ lắm. Ngay sau đó, Tiêu Lộ vốn là thân thể vết thương chồng chất vậy mà tại trong nháy mắt chữa khỏi, thế nhưng là, kỳ quái là, tại vết thương chữa khỏi trong nháy mắt kia, bạch quang tiêu thất, vết thương một lần nữa vỡ ra, như thế một mực tuần hoàn qua lại ở giữa không ngừng lặp lại lấy. Sau nửa canh giờ, tiêu ngọc nhỏ bên cạnh thân ảnh mơ hồ tựa hồ cảm thấy đã không sai biệt lắm có thể, nâng lên tiêu Lộ thân thể, tiếp đó nhanh chóng phi thăng đứng lên, hướng về linh khư động thiên chỗ sâu bay đi. Lúc này, Linh Khư Động Thiên Thâm chốn không biết tên tồn tại tựa hồ có cảm ứng, tiếng vang trầm nặng liên tiếp vang lên, dường như đang cảnh cáo Tiêu Ngọc nhỏ, lại tựa hồ biểu đạt thái độ hoan nên. Tại tiếng vang trầm trầm liên tiếp vang lên lúc, Tiêu Ngọc nhỏ bên cạnh Mơ Hồ bóng người cũng có sở cảm ứng, nâng tiêu lộ thân thể lơ lửng ở nơi đó, hai tay không ngừng ra dấu, hướng về Linh Khư Động Thiên chốn sâu phát ra một đạo bạch sắc quang mang, dường như đang cùng Linh Khư Động Thiên Thâm chốn không biết tên tồn tại đáp phán, tiếp đó tại Linh Khư Động Thiên chốn sâu như có như không giống như có vui sướng âm thanh đang vang vọng đấy. Lam Tiêu Ngọc nhỏ tương Tiêu Lộ mang đến Linh Khư động thiên thâm chỗ một cái bình lộ địa phương lúc, Tiêu Lộ thân thể tại ánh sáng màu trắng tô đậm phía dưới chậm rãi từ trên không rơi xuống. Tiêu Ngọc nhỏ bên cạnh bóng người mơ hồ kia nhìn thấy Tiêu Lộ đã an toàn, âm thầm thở dài một tiếng, liền biến mất không thấy. Mà Tiêu Ngọc nhỏ tản ra cái kia bạch quang chói mắt cũng tựa hồ bởi vì bóng người mơ hồ kia biến mất mà trở nên ảm đạm rất nhiều, tiếp lấy Tiêu Ngọc nhỏ tựa hồ không có linh hồn đồng dạng, từ không trung rơi xuống, một lần nữa treo tại Tiêu Lộ cổ phía trên, ngoại trừ hào quang màu trắng kia một mực tồn tại bên ngoài, khiến người ta cảm thấy Tiêu Ngọc nhỏ tựa hồ chưa từng có di động qua đồng dạng. Cùng lúc đó,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 nhìn cái này hai cái cường han yêu thú vương giả vậy mà chỉ có thể ở trên mặt đất bò lùn lùn một cử động nhỏ cũng không dám ở đây so lôi điểu cùng sơn lĩnh cử nhân cao cấp yêu thú thực sự nhiều lắm ở đây chỉ có ngươi nghĩ không tới không có ngươi không thấy được chỉ nhìn đứng tại chỗ cao nhất mười mấy cái yêu thú rõ ràng so những yêu thú khác cao lớn hơn nhiều lắm hơn nữa theo bọn nó trên thân tàn mát ra khí tức lại có thể cùng thái huyền cửa kinh thiên kiếm chủ một dạng khí tức đúng vậy cái này mười mấy cái dị thường cao lớn tản mát ra khí tức cường đại yêu thú cũng là lớn mức năng lượng yêu thú khác đây là một cố khiến người ta cảm thấy sợ hãi lực lượng siêu cấp nếu là tại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 nhìn xem khả ái tuyết bạch tiểu thú một cử động nhỏ cũng không dám lúc này tuyết bạch tiểu thú giống như là yêu thú bên trong vương giả đồng dạng rất nhiều yêu thú bên trong dương dương tự đắc đây là một loại không biết tên yêu thú nhưng nhất định là một tràn ngập trí khôn tiểu gia hỏa bởi vì này chỉ tuyết bạch tiểu thú cho người cảm giác thực sự quá đặc dị mặc dù coi như là một cái khả ái thú nhỏ nhưng mà đi tràn đầy linh tính như cái tổ kẹm mần đồng dạng nếu là nơi này có loài người lời của cô gái e rằng đã không nhịn được tiến lên đem tuyết bạch tiểu thú ôm vào trong ngực cái này tràn ngập linh tính tiểu gia hỏa thực sự thật là đáng yêu y y nha nha 6. Tiểu gia hỏa phát ra âm thanh, căn bản muốn không giống thú loại, như học ngữ đứa trẻ sơ sinh vậy, ê a không ngừng, mười phần một cái mới vừa sinh ra đứa trẻ sơ sinh vậy. Nghe được Tuyết Bạch tiểu thú tiếng kêu, lập tức cái kia mười mấy cái cao lớn yêu thú hướng về phía dưới số lượng cao yêu thú gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy một chút yêu thú liền đưa tới rất nhiều tràn đầy linh khí trái cây, mỗi một quả đều tản mát ra nồng nặc sóng linh khí. Nhìn thấy đám yêu thú đưa tới linh quả, Tuyết Bạch tiểu thú nhãn tình sáng lên, tiếp đó không để ý những yêu thú khác, rồi ra cái kia khả ái tay nhỏ, tiếp lấy những cái kia tràn ngập linh khí trái cây liền tất cả đều bay đến Tuyết Bạch tiểu thú bên cạnh. Nhìn thấy nhiều như vậy linh quả, Tuyết Bạch tiểu thú càng không để ý hình tượng chảy nước miếng, tiếp lấy cũng cái gì cũng không để ý, nắm lên những cái kia linh quả bỏ vào trong miệng đồng nhiệt gặm lấy gặm để, trong miệng còn không ngừng phát ra a a a âm thanh. Ngay tại Tuyết Bạch tiểu thú ăn những cái kia mỹ vị linh quả lúc, nó tựa hồ có cảm ứng một dạng, đột nhiên dừng lại, tiếp đó đứng tại chỗ, rất có nhân tính hóa suy nghĩ một chút, tiếp lấy chỉ thấy nó hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở chỗ cũ, hướng về tiêu lộ nhà chỗ bay đi. Nhìn thấy Tuyết Bạch tiểu thú biến mất, cái kia mười mấy cái cường hãn yêu thú lập tức thở dài một hơi những thứ khác yếu tố cũng sẽ không nằm dạm trên mặt đất, chờ nhìn thấy cầm đầu mười mấy cái yếu tố ra hiệu sau đó, nhao nhau như bay rời xa ở đây. 24 chương 24, động thiên chỗ sâu thời gian đổi mới, 2013-11-11 linh khư động thiên chỗ sâu, Tiêu Lộ vẫn đang hôn mê, đối với ngoại giới cùng linh khư động thiên phát sinh hết thảy đều không hề hay biết. Kể từ Tiêu Lộ trên người Tiêu Ngọc nhỏ phát ra tia sáng sau đó, linh khư động thiên thâm chỗ loại kia tiếng vang trầm nặng liền chưa từng xuất hiện, trở nên yên lặng. Mà linh khư động thiên đám yếu cũng cùng nguyên lai like một dạng, trở lại chỗ cũ, thật giống như trước đây hết thảy sự vật cũng không có phát sinh qua một dạng cái này tựa hồ có một ít dự mưu mục đích đồng dạng, không có ai biết linh khư động thiên chỗ sâu có cái gì, cũng không người nào biết vì cái gì linh khư động thiên chỗ sâu sẽ phát ra loại kia tiếng vang trầm nặng. dù sao linh khư động thiên chỗ sâu đối với nhân loại tới nói vẫn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp, không ai có thể tiến vào linh khư động thiên thâm chỗ còn có thể toàn thân trở ra. đương nhiên, hiện tại tiêu lộ đang tại linh khư động thiên chỗ sâu hôn mê, nếu như không có tiêu lộ trên cổ tiêu ngọc nhỏ, tiêu lộ đã sớm bị linh khư động thiên thâm chỗ yêu thú ăn, chính là bởi vì tiêu lộ trên cổ tiêu ngọc nhỏ mới khiến cho linh khư động thiên thâm chỗ yêu thú không dám tới gần tiêu lộ. thời gian qua mau, nhật nguyệt như trải trong bất chi bất giác tiêu lộ đã hôn mê một tháng trong một tháng này linh khư động thiên chỗ sâu rất nhiều yêu thú đều đi tới liêu tiêu lộ chỗ nhưng mà bởi vì tiêu ngọc nhỏ nguyên nhân đám yêu thú cũng không dám tới gần tiêu lộ chỉ có thể vây quanh tiêu lộ bồi hồi bất quá làm linh khư động thiên thâm chỗ bay ra một đạo bạch quang đi tới tiêu lộ bên cạnh sau đó tất cả yêu thú tựa hồ run run rẩy rẩy cũng không còn dám tới gần tiêu lộ lại qua nửa tháng tiêu lộ tựa hồ còn không có dấu hiệu tỉnh lại hôm nay tinh không vật lý chân trời xuất hiện từng mảnh từng mảnh hào quang khiến người ta cảm thấy phá lệ tới mát lúc này tại linh khư động thiên thâm chỗ tiêu lộ chỗ Xa Sa chỉ thấy tiêu lộ cả người nằm thẳng trên đồng có cả người đều tản ra màu trắng ánh sáng nhu hòa, nhưng mà, để cho người ta kỳ quái là, tiêu lộ trên thân tựa hồ tồn tại đồ vật gì đồng dạng. Tại tiêu lộ trên người giữa bạch quang, có một đoàn ánh sáng màu trắng lộ ra hết sức kỳ quái, chỉ thấy cái này đoàn bạch sắc quang mang nún nhảy một cái, tại tiêu lộ trên thân nhảy tới nhảy lui, đẹp như có sinh mệnh đồng dạng. Đúng vào lúc này, tiêu lộ trên người bạch quang đột nhiên tối sống lại toàn thân bạch sắc quang mang đều thu liễm tại tiêu lộ thể nội lộ ra liếu tiêu lộ vậy để cho nam nhân đều đấu kỵ không dứt cường tráng thể phách nếu như trung quanh có người nhất định sẽ kinh ngạc tại tiêu lộ cái kia vốn là thân thể vết thương trồng chất vậy mà không có một đạo vết thương đống nhiên ở giữa tiêu lộ ngồi dậy sảng khoái duỗi cái lưng mệt mỏi tựa hồ cảm giác được cái gì một dạng tiêu lộ đưa tay ngả vào trên đầu của mình khi hắn tay buông ra lúc lại nhiều xuất hiện một cái đoàn tản ra ánh sáng màu trắng độ nguyện Nguyên lai những ngày này tiêu lộ bởi vì cơ thể nhận lấy trọng thương bất quá tiêu ngọc nhỏ tàn mát ra bạch sắc quang mang không chỉ có tương tiêu lộ bị thương cơ thể hoàn toàn khôi phục hơn nữa bởi vì vết thương một mực ở vào đổ máu cùng cầm máu ở giữa đúng vậy tiêu lộ cơ thể nhận được tiến hơn một bước rèn luyện tiêu lộ bây giờ thể phách đã nhanh muốn đại thành chỉ cần tiến thêm một bước tiêu lộ liền có thể sung kích cựu trọng thiên cảnh giới lúc này tiêu lộ lấy lại tinh thần nhìn xem trên tay đoàn kia tản ra ánh sáng màu trắng vật nhỏ mới phát hiện đây là một cái tuyết bạch tiểu thú đây là một cái mao nhung nhung tiểu gia hỏa giống như trắng đoán không vết tuyết quả cầu nhung đồng dạng bộc lộ ra một không nói ra được linh tính giống một cái nhỏ lá hổ lại giống một cái nhỏ sư tử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 Tiêu lộ không biết đây là cái gì loại thú, nhưng nhất định là một tràn ngập trí khôn tiểu gia hỏa, cho người cảm giác thực sự quá đặc dị. Mặc dù coi như là một cái khả ái thú nhỏ, nhưng mà đi tràn đầy linh tính, như cái bộ kệ mần đồng dạng. Y nha nha sáu, tiểu gia hỏa phát ra âm thanh, căn bản vốn không giống thú loại, như học ngữ đứa trẻ sơ sinh vậy, hế a không ngừng, làm bộ đáng thương nhìn qua hắn, nhìn trước mắt tuyết bạch tiểu thú như thế thông nhân tính, tiêu lộ không khỏi sờ lên tuyết bạch tiểu thú lông tóc, cảm giác trên tay mềm mại, tựa hồ trên tay tuyết bạch tiểu thú cũng không phải một cái sinh vật, mà là một đoàn đông đồng dạng. Tiêu lộ cũng cảm thấy kinh ngạc bất quá tiêu lộ cũng không nghĩ nhiều iaia 6 đúng lúc này tuyết bạch tiểu thú lại iaia kêu lên cứ việc tiêu lộ tâm trí cứng cỏi nhưng bây giờ nhìn trước mắt tuyết bạch tiểu thú trong lòng cũng phảng phất bị nhẹ nhàng xúc động một chút hắn quyết định cho tiểu gia hỏa này làm một ít ăn đồ vật thậm chí có thể tạm thời nuôi dưỡng ở bên cạnh nhìn thấy tiểu gia hỏa này dáng dấp đáng yêu như thế tiêu lộ không khỏi nhớ tới lưu gia không biết lưu gia bây giờ thế nào trong lòng không khỏi có chút thương cảm mà tại tiêu lộ bị thương tiểu gia hỏa tựa hồ cảm nhận được tiêu lộ bị thương điểu tâm tình không khỏi iaia lên không ngừng nhìn thấy tiểu gia hỏa như thế thông nhân tính Tiêu Lộ cũng cảm thấy nở nụ cười hắn đối với Tiểu Gia Hỏa nói, nhìn ngươi toàn thân đều tuyết bạch tuyết bạch, về sau không bằng gọi ngươi Tiểu Gia Hỏa à. Như thế nào? Tiểu Gia Hỏa, cái tên này tạm được. Ý thì a a. Nghe được Tiêu Lộ cho mình lên cái như thế không có hạ kỳ tên, Tiểu Gia Hỏa cũng không làm, càng không ngừng hướng về phía Tiêu Lộ nhai răng múa chảo, biểu thị phản kháng, nhưng mà phối hợp tuyết bạch tiểu thú cái kia khả ái bộ dáng, khiến người ta cảm thấy hết sức buồn cười. Cái này khiến Tiêu Lộ tâm tình tốt đẹp. Nha, ngươi không thích cái tên này à? Cái tên này thật xứng ngươi à? Không có biện pháp, ta cũng chỉ có cái tên này à? Tiêu Lộ nói xong, Sở lên tuyết bạch tiểu thú cái trán, cười lên ha hả. Cuối cùng, tại Tiêu Lộ dưới dâm uy, Tuyết Bạch Tiểu Thú không thể không khuất nhục đón nhận tiểu gia hỏa cái này không có hạ kỳ tên. Nếu để cho linh khư động thiên đám yêu thú biết Tiêu Lộ cho mình vương giả đặt một cái tên như thế, hơn nữa mình vương giả còn đón nhận, không biết những yêu thú kia là bội phục Tiêu Lộ đâu vẫn là chạy đến sẽ liêu Tiêu Lộ hảo. Cùng Tuyết Bạch Tiểu Thú đại náo một hồi sau đó, Tiêu Lộ cũng cảm thấy đói bụng, thế là liền đi ra ngoài tìm một chút quả dại, chuẩn bị cùng tiểu gia hỏa chia sẻ, nhưng mà, làm Tiêu Lộ cầm những cái kia quả dại cho Tuyết Bạch Tiểu Thú thời điểm, nhìn xem tiểu gia hỏa, cho dù là Tiêu Lộ cũng không nhịn được bị trước mắt đồ vật kinh ngạc trợn tròn mắt, ngốc tại đó không lúc đít. cái này, đây là hỏa long quả, đây là vạn năm nhân sâm, đây là sáu. chỉ thấy tiêu lộ trước mắt bày một đống lớn tràn đầy linh khí trái cây, có một bộ phận là tiêu lộ biết, cũng là chân quý không được thiên địa linh quả. những vật này cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. ở chỗ này đồ vật bên trong, tùy tiện lấy ra một cái đến ngoại giới đều sẽ gây nên một phen kinh thiên động địa sự kiện đấm máu. tiêu lộ biết những ngày kia địa linh quả cũng là ở trong sách qua, đến nội thực tế, hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy những thứ này hiếm thấy linh quả, chỉ là nhường hắn khó tiếp thụ chính là trước mắt tiểu gia hỏa này một chút cũng không có làm những thứ này linh quả là trí bảo đồng dạng cầm lấy một cái cắn một cái liền theo mà ném loạn dựa vào đây cũng quá phá của, phải biết đây đều là trong truyền thuyết trí bảo a tiểu gia hỏa này làm sao có thể lãng như vậy phi a còn có a trước mắt tiểu gia hỏa này cũng quá thần bí những thứ này linh quả rốt cuộc là từ đâu tới đâu nhìn trước mắt tình trạng tiêu lộ không khỏi rơi vào trầm tư hắn đối với tiểu bạch thân phận càng ngày càng cảm thấy hiểu kỳ tiểu gia hỏa ăn mấy cái linh quả sau đó tựa hồ phát hiện tiêu lộ tồn tại đồng dạng liền hội vàng đem những thứ ở trong truyền thuyết linh quả thu vào lại tựa hồi ngượng ngùng chính mình một cái ăn một mình liền từ trong đó chọn lựa ra một cái hỏa long quả đưa cho tiêu lộ một đôi mắt to khả ái trong nháy mắt nhìn xem tiêu lộ lộ ra mười phần khả ái tiêu lộ tiếp nhận tiểu gia hỏa đưa tới hỏa long quả trong lòng cũng có chút xúc động phải biết đây cũng không phải bình thường hoa quả à, mà là trong truyền thuyết hỏa long quả à, loại này chân quý dị thường linh quả tiểu gia hỏa cũng không thèm để ý lại có thể đưa cho chính mình một cái tuy đây đối với tiểu gia hỏa cái tiên một đống hoa quả tới nói căn bản vốn không đáng giá nhất tới nhưng mà đối với tiêu lộ bực này chưa thấy qua chân quý linh quả mà nói đây là có thể gặp không thể cầu chí bảo a tụ truyền Hỏa Long quả thế, nhưng là lớn lên tại hỏa sơn chi bên trong, bên trong ẩn chứa số lớn linh lực, ăn có thể làm cho nhận được rèn luyện, không còn e ngại vậy hỏa diễm. Theo lý thuyết, ăn hỏa long quả sau đó, vậy hỏa diễm đã không cách nào cho mình tổn thương, mà còn chờ chính mình ăn xong cái này hỏa long quả, tin tưởng mình liền có thể sung kích cửu trọng thiên cảnh giới. Đây đối với truy cầu lực lượng tiêu lộ tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Cảm tạ. Tiêu lộ nhìn chăm chăm tiểu gia hỏa, cuối cùng phun ra hai chữ. Tiểu gia hỏa rất nhân tính hóa lắc lắc cái kia khả ái tay nhỏ, tựa hồ muốn nói một bữa ăn sáng, không cần nói đến. Tiêu Lộ nhìn thấy tiểu gia hỏa động tác sau đó cũng cảm thấy cười, tiếp lấy hắn đem hỏa lòng quả thu vào, chuẩn bị tại hắn xung kích Cửu Trọng Thiên thời điểm sau khi ăn xong nó, bây giờ còn chưa phải lúc, dù sao hiện tại Tiêu Lộ cũng không biết chính mình người ở chỗ nào. Tiêu Lộ cầm lấy chính mình hái quả dại, đi đến trên sân cương, nhìn lên trời bên Thái Dương, trong lúc nhất thời nghĩ tới rất nhiều chuyện trước kia, hắn phát hiện mình thật sự rất vô dụng, không có thực lực, liền lưu giai bảo hiểm tất cả không bảo vệ được. Cái này khiến Tiêu Lộ cảm giác rất thất bại, nhưng mà, Tiêu Lộ cũng không phải dễ dàng như vậy buông tha người, hắn sắp xếp ý nghĩ một chút, lần nữa kiên định cái kiêu quyết tâm chúa tể vận mệnh của mình quyết tâm. Lần này trở về từ coi chết nhường tiêu lộ minh bạch rất nhiều, tiêu lộ lần thứ nhất khát vọng mau chóng tăng cường chính mình thực lực. Ở đây, chăn đầy linh khí, nói không chừng mình có thể ở đây lần nữa đột phá. Nghĩ tới những thứ này sau đó, tiêu lộ tâm tình không khỏi tốt đẹp, vội vàng cầm lấy bên người quả dại, từng ngụm ăn nhiều lên, đồng thời ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc kiên định 25. Chương 25, tìm được một cổ thành cầu lai hướng bảng thời gian đổi mới, 2013-11-11 đúng lúc này, tiểu gia hỏa tựa hồ tựa hồ nghĩ tới điều gì, chạy đến tiêu lộ trước mặt, i lên không ngừng, cặp kia khả ái tay nhỏ còn không ngừng chỉ vào một cái phương hướng dường như đang kể rõ một dạng gì. Tiểu Gia Hỏa, ngươi là nói để cho ta đi theo ngươi hướng mặt trước đi, đúng không? Tiêu Lộ nhìn xem Tiểu Gia Hỏa dáng vẻ, giống như minh bạch nó muốn nói điều gì một dạng, hướng về Tiểu Gia Hỏa vấn đạo. Nghe được Tiêu Lộ mà nói, Tiểu Gia Hỏa rất là nhân tính hóa gật đầu một cái, tiếp đó từ Tiêu Lộ trong ngực nhảy xuống tới, xoay người hướng về một cái phương hướng nhanh chóng chạy tới. Tiêu Lộ kiến hình dáng, mặc dù mình trong lòng không muốn đi cái chỗ kia, nhưng mà sợ Tiểu Gia Hỏa phát sinh ngoài ý muốn gì, không thể làm gì khác hơn là vận chuyển võ kinh huyền pháp, đi theo Tiểu Gia Hỏa chạy xuống. Hạ sơn cương vị, Tiêu Lộ liền phát hiện phía trước không có đường. Mặc dù cũng có một chút cao lớn cây cối, tô điểm tại Minh mông bắt ngát nộ hạ dạ phía trên, tầm mắt nhưng là so tại rừng già nguyên thủy ở trong mở rộng hơn nhiều. Vùng đất bằng phẳng nộ hạ dạ, ngoại trừ cỏ dại, tảng đá, dây leo, thấp lùn bụi gai, bụi cây bên ngoài, tựa hồ cũng không có những vật khác. Nhìn thấy loại tình huống này, Tiêu Lộ bởi vì đối với cái địa phương này chưa quen thuộc, chỉ có thể đi theo Tiểu Gia Hỏa một mực đi về phía trước. Đi đến ở đây, Tiêu Lộ không khỏi ngờ tới, ở đây chẳng lẽ chính là linh cư động thiên chỗ sâu không thành. Tiêu Lộ giữ Tiểu Gia Hỏa vậy mau tốc di động thân ảnh, vượt qua khô héo cỏ dại, vượt qua con sông khô khốc, bước qua khắp nơi bụi gai. Thẳng hướng chân trời tòa kia cự thành mà đi. Những nơi đi qua, tiểu gia hỏa có thể quá hư phấn, không ngừng i a i a kêu -e la om sòm, khiến cho nguyên bản bình tĩnh vùng quê cũng cảm thấy bắt đầu sôi trào, những thứ này hiện tượng xuất hiện cũng nghiệm chứng Liêu Tiêu lộ khi trước hoài nghi, xem ra chính mình thật sự ngay tại linh khư động thiên thâm sự. Vô tận vùng quê, ẩn nút vô tận hung thú, bị tiểu gia hỏa kinh động hung thú nhao nhao hoảng chạy loạn trốn, ngoại trừ thường gặp sư tử, hổ, tượng bên ngoài, càng có rất nhiều hùng tàn dị chủng. Thanh đoàn phi thiên nô công, đầu sinh độc giác dị xà, như cự tượng kích cỡ tương đương thần lang, bọn chúng có phi hành tốc tốc, có chạy như gió hống khiếu như sớm đều không ngoại lệ cùng nhau hướng nơi xa lao nhanh tiêu lộ lúc này cảm giác chính là chỗ này chút yêu thú cũng là nhận lấy kinh hãi giống như giống như chim sợ ná hoặc giả thuyết là đang tránh né ôn thần mở dạng tốc độ cực nhanh lập tức liền đều biến mất không thấy tiêu lộ lúc này cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi cái này tiểu tử khả ái nhất định chính là một cái khiến người sợ hai ôn thần đồng dạng tất cả hung thú tựa hồ cũng sợ nó cái này tiểu tử khả ái những nơi đi qua đàn thú liền như là né tránh ôn thần mở dạng tranh nhau tránh né khó trách lúc trước đi xuyên tại bên trong vùng rừng già nguyên thủy không thấy một đầu hung thú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 Cửa Thành coi như hoàn chỉnh, nhưng mà Cửa Thành cũng đã không cánh mà bay. Đen ngòm Cửa Thành, giống như một cái tùy thời cũng có thể đem người cắn nuốt hết ma huyệt, lộ ra một cố làm người sợ hai khí tức. Trải qua cùng Lưu Quang Trường lão sâu đại chiến, Tiêu Lộ bây giờ trong lòng tràn đầy khát vọng đối với lực lượng. Nhìn trước mắt cao lớn thành trì, Tiêu Lộ trong lòng tồn tại tâm lý may mắn, dù sao đây là Linh Khư động thiên chỗ sâu, tòa này cao tới thành trì rất có thể chính là thời đại Thái Cổ vị kia tồn tại cường đại lưu lại. Bên trong nói không chừng có cái gì truyền thừa các loại đồ vật. Nghĩ tới đây, Tiêu Lộ trong lòng lập tức lửa nóng nếu là bản thân có thể ở bên trong đến một tia chuyển thừa hoặc có cái gì pháp bảo lợi hại như vậy tiêu lộ thực lực nhất định sẽ được lên tới một cái khác bậc thang đúng lúc này tiêu lộ tựa hồ cảm thấy một cỗ triệu hoán sức mạnh từ từ nơi sâu xa mà đến mặc dù trước mắt tàn phá cự thành cho tiêu lộ nhất loại cảm giác cao thâm khó giò nhưng mà tiêu lộ lại cảm giác vô hình đến một hồi cảm giác thân thiết tựa hồ trong thành có đồ vật gì đang triệu hoán lấy tiêu lộ nhất giống như loại cảm giác này nhường tiêu lộ cảm giác mười phần thân thiết càng ngày càng tiếp cận cổ thành vẻ này cảm giác thân thiết lại càng nồng đậm tiêu lộ cùng tiểu gia hỏa đi tới trước cửa thành nhìn xem cái này tàn phá đại môn. Tiêu Lộ trong lòng tràn đầy bi thương, hắn mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc cảm giác, thật giống như hắn đã từng tới ở đây. Cảm nhận được loại này khí thế không tên, Tiêu Lộ tựa hồ thấy được năm đó đại chiến đồng dạng, hai mắt lung lung, lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Loại cảm giác này nhường Tiêu Lộ nhịn không được lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa thành. Ngay tại trong chốc lát, Tiêu Lộ phảng phất nghe thấy được giống như tim đập thanh âm, hắn biết đây chính là vẻ này nội tức ba động, thời gian tại lúc này dừng lại, ngoại giới hết thảy cảm ứng toàn bộ tiêu thất, chỉ có vẻ này nhỏ xíu tiếng tim đập. Rất kỳ diệu một loại cảm giác, khiêu động âm thanh phảng phất từ ngàn vạn năm trước truyền đến, lộ ra vô tận thương cùng Hán Tự Hô cảm thấy ngàn năm trước, và năm trước cổ thành chủ người cái kia thế sự xoay vần mọi mệnh thể sát tinh thần tràn đầy vô lực hồi thiên mở miệng cùng tuyệt vọng. Ngọc Thạch tướng áp là cổ thành chủ người một tia hy vọng cuối cùng biến thành tiếp lấy thần trí của hắn phảng phất truyền kiếp vô số không gian, rét lạnh, âm u, hủy diệt, dương quang, hy vọng, ước mơ, tuyệt vọng, vui vẻ, yêu sầu sáu đủ loại đủ kiểu tâm tình theo nhau mà đến. Tâm tình của hắn cũng trở nên vui, giận, buồn bã, nhạc bách vị tập trấn. Đúng lúc này đột nhiên có một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cổ thành truyền ra. Cỗ này đột nhiên xuất hiện khí tức lập tức đem say đắm ở cái kia tâm tình bi thương tiêu lộ giật mình tỉnh lại đột nhiên tiêu lộ lại cảm nhận được nhẹ nhẹ khác thường trong cổ thành tại này cổ khí tức kinh khủng xuất hiện sau đó lại xuất hiện mấy cô bất đồng khí tức tiêu lộ minh bạch những khí tức này tính cả vẻ này kinh khủng nhất ba động không phải cổ thành chủ người còn để lại chính là kẻ xâm lược để lại sức mạnh tại tiêu lộ bên người con thú nhỏ trắng như tuyết hoàn toàn không đem những khí tức này ba động để ở trong lòng bởi vì này chút còn để lại sức mạnh ở lại bên ngoài một chút căn bản không làm gì được nó đối với cái này chút đột nhiên xuất hiện khí tức khủng bố con thú nhỏ trắng như tuyết một bộ thần sắc lạnh nhạt còn tại một bên y -a -y -a lên không ngừng tựa hồ những khí tức này ảnh hưởng đến hắn trầm tư đồng dạng vướng về trong cổ thành cơ cơ cái kia khả ái nắm tay nhỏ đang cảnh cáo lây trong cổ thành cái gì đồng dạng tiêu lộ lúc này lại có một phen khác cảm thụ hắn cảm giác trong cổ thành có một cố lực lượng đặc biệt thân thiết phản phất tại kêu gọi hắn đồng dạng khiến cho hắn không tự chủ được thả ra thần thức đi kết nạp nó cổ ba động kia cùng thần trí của hắn như thủy nũ giao dung hợp lại cùng nhau phản phất vốn chính là đồng nguyên một thể sau một khắc hắn sâu đậm cảm thấy một cỗ cảm xúc vô tận bi ai nội tâm khó chịu không nói ra được đợi đến bên người tiểu gia hỏa phát hiện sự khác thường của hắn lúc hắn sớm đã lệ rơi đầy mặt nhưng hắn chính mình phản phất không hề hay biết ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ít e nhìn thấy tiêu lộ cái dạng này, tiểu gia hỏa tựa hồ có chút gấp gáp rồi, không ngừng tiêu tiêu lộ, thế nhưng là tiêu lộ bây giờ hoàn toàn không có phản ứng, vẫn như cũ ngơ ngác đứng bất động ở nơi đó. Cái này khiến tiểu gia hỏa cảm thấy rất bất an, sau đó tiểu gia hỏa ở giữa tiêu lộ nhất cắm thẳng có phản ứng, dứt khoát không đi quản nữa tiêu lộ, ở một bên tìm một cái chỗ, lấy ra mấy quả linh quả, cười một cách tự nhiên, thưởng thức cái kia mỹ vị linh quả tới. Không biết qua bao lâu, có lẽ là trong mấy mắt, có lẽ là 10 năm, trăm năm thậm chí là vạn năm lâu, tiêu lộ cuối cùng từ cái loại cảm giác này bên trong tỉnh táo lại, nếu như tinh tế lắng nghe lời nói, có thể nghe thấy tiêu lộ giọng nói trọng tự đủ cảm giác mới vừa rồi thật khó chịu bắt đầu ta cảm thấy một cỗ thân thiết kêu gọi tiếp lấy ta và hắn giao dung cùng một chỗ hắn là dạng như cô đơn bất lực là dạng như bi ai ta bị vẻ này người trong thiên hạ đều phụ ta bi ai sâu đậm rung động ta cảm giác hắn cùng ta có lớn lao liên hệ dường như là huyết nục tương liên một loại cảm giác so ở nơi đó cảm giác mạnh liệt nhiều nếu như nói xâm lược chính là cái kia người là thân nhân của ta bằng hữu của ta mà nói như vậy vừa mới đó bi ai hắn là chính ta hoặc có lẽ là cổ thành chủ nhân chính là ta đồng dạng tiêu lộ lần nữa ngưng thần cảm thụ rất nhanh hắn liền phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau, vừa mới trong cổ thành những cái kia khí tức kinh khủng vậy mà đều biến mất hết không thấy, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua một dạng. chẳng lẽ trong cổ thành phát ra khí tức khủng bố cũng không phải cổ đại để lại, mà là trong cổ thành cường giả cảm nhận được có kẻ ngoại lai mà thả ra khí tức. nghĩ tới đây, tiêu lộ trong lòng cả kinh, cảm giác mình ý nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi. dù sao nếu như ở đây vẫn tồn tại có thể phát ra khủng bố như thế hơi thở cường giả, đây rốt cuộc cường đại cỡ nào a có thể là ta muốn nhiều lắm a, ở đây hoang vu như vậy, cổ thành cũng là cũ nát như vậy, như thế nào lại có cường giả sẽ ở lại đây đâu? hơn nữa chính mình xuất hiện ở đây, những cái kia tồn tại cường đại phát hiện mình, chỉ cần vây tay liền có thể đem chính mình diễn sát đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Lộ trong lòng cũng không còn xoắn suất cái vấn đề này. Tiểu gia Hỏa, chúng ta vào thành a, vào xem có cái gì cổ đại còn để lại vật phẩm a. Tiêu Lộ nhìn xem còn tại vừa ăn linh quả khả ái tiểu gia Hỏa, hướng nó vây vây tay, tiếp lấy bước về phía trước một bước, bước vào trong cổ thành. 26 chương 26, thái cổ đại năng thời gian đổi mới, 2013 11 12 tiến vào tàn phá cổ thành sau đó, Tiêu Lộ trong lòng lần nữa cảm nhận được vẻ này cảm giác thân thiết, loại cảm giác này nhường Tiêu Lộ trong lòng mười phần an bình. Hơn nữa, khi tiến vào cổ thành một sát na, Tiêu Lộ cảm nhận được rõ ràng đến từ trung tâm cổ thành truyền tới triệu hoán, thế là, Tiêu Lộ dọc theo triệu hoán phương hướng một mực đi về phía trước. Dưới bầu trời đêm, gió nhẹ nhẹ thổi, mang đến tí tí ý lạnh. Tiêu Lộ nhất thẳng đi về phía trước tiến vào hơn trăm mét, khoảng cách trung tâm cổ thành càng ngày càng gần, vẻ này cảm giác thân thiết lại càng tới càng dày đặc, hơn nữa vẻ này trong minh minh triệu hoán chi lực lại càng mạnh. Mà vừa lúc này Tiêu Lộ cuối cùng phát hiện một mảnh sụp đổ công trình kiến trúc, đây tựa hồ là một tòa cổ xưa đình đài, dưới sự bào mòn của năm tháng sụp đổ. Đây là nhân công xây thành đình đài cái này một tòa hữu quản cổ thành chẳng lẽ bây giờ còn có người đang ở đây cư trú không thể nào ở đây tràn ngập nguy cơ làm sao có thể có người cư trú tiêu lộ nhìn trước mắt kiến trúc trong lòng nhất thời còn chưa kịp phản ứng đây quả thật là linh khư động thiên chỗ sâu sao vì sao lại có bây giờ loài người công trình kiến trúc mà không phải kiến trúc cổ đại vào đâu có lẽ ở đây thật là thời đại thái cổ để lại a dù sao những kiến trúc này vật đều hết sức phá toái mặc dù cùng bây giờ công trình kiến trúc không có gì khác biệt nhưng mà lờ mở có thể phân rõ đây là không cùng thời đại tài liệu tiêu lộ nhìn kỹ bốn phía một cái tài liệu kiến trúc Cuối cùng phát hiện những kiến trúc này vật cùng bây giờ trô khác biệt xương đầu, vậy mà đầy đất xương đầu ngay tại tòa kia sụp đổ đỉnh đài cách đó không xa, các sỏi bên trong có từng khỏa trắng như tuyết xương đầu lộ ra, vừa mới bị tiêu lộ giấm nát dưới chân, phát ra khanh khách âm thanh dạng này mới khiến cho tiêu lộ chú ý tới trên đất tình huống, dù là lấy tiêu lộ tâm tính, lập tức nhìn thấy nhiều như vậy xương đầu thời điểm cũng không nhịn được bị sợ một cái này. Tiêu lộ ổn định tâm thần một chút, sau đó dùng chân đem một cái xương đầu từ trong đất cắt đá ra, phát hiện rất rõ ràng đây là một cái người trưởng thành xương đầu, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, đã gần như phân hóa cốt chất sớm đã không còn sáng loáng, phía trên có rất nhiều thô ráp vết dạng, mà làm người ta giật mình chính là xương trắng của nó bên trên có một cái phi thường quy thì lỗ tròn, có thể có to bằng ngón tay, giống như là bị lợi khí xuyên thủng, lỗ thủng xung quanh vô cùng vững vước. Tiểu gia hỏa, xem ra ở đây tràn đầy bất ngờ cùng biến số, mặc dù đây là sương khô, là nhiều năm trước lưu lại, nhưng mà chúng ta vẫn cẩn thận một điểm thì tốt hơn. Tiêu lộ nhìn thấy loại tình huống này, cảm thấy không giống bình thường, vội vàng hướng bên người con thú nhỏ trắng như tuyết dặn dò, dù sao tại dạng này hoàn cảnh lạ lẫm, không xác định đủ loại nhân tố làm cho lòng người có hàn ý mịt mù dưới bầu trời đêm, tinh nguyệt cũng không phải cỡ nào sáng tỏ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước một mảnh vật phật bóng, giống như là từng mảnh từng mảnh đống loạn thạch liền cùng một chỗ, cao thấp nhấp đô, cài răng lược. Tiêu Lộ mang theo tiểu gia hỏa một mực đi về phía trước, khi đi đến trước mặt bóng chỗ lúc, Tiêu Lộ nhất thời gian đều ngây dại, cái này lại là một vùng phế tích, mà ngăn tại phía trước bất quá là một phần nhỏ, càng thêm thật lớn phế tích ngang quản thông đến nơi xa. Tương độ, đây đất gạch nói vụ, giống như như nói một đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Dưới trong đêm, ở đây lộ ra phá lệ thì Đi qua ở đây hẳn là một mảnh núi liền không rất to lớn cung điện, thế nhưng là dưới mắt nhưng là một mảnh thê lương cảnh tượng. Đây là một mảnh to lớn phế tích, chiếm diện tích rất rộng, cái kia kiên cố nền tảng toàn bộ là từ cự thạch xây thành, có thể tưởng tượng trước kia vùng cung điện này hùng vĩ cùng hùng vĩ. Mà đoàn kia nguồn sáng liền tại đây mảnh phế tích phần cuối, tại một đạo đoạn tường đằng sau. Cái này 6. Ở đây thật là tại linh khư động thiên chỗ sâu có ở đây không, ở đây đã từng có một mảnh cung điện hùng Thế nhưng là dạng này, một mảnh công trình vĩ đại đến tột cùng cần bao nhiêu nhân lực mới có thể hoàn thành, á lại là cái gì nguyên nhân để trong này trở thành một mảnh vi tích cao lớn khoáng đạt công trình kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Tiêu Lộ trong lòng kinh ngạc không thôi, cứ việc khi tiến vào cổ thành phía trước thì có nhất định ngờ tới, nhưng khi nhìn đến trước mắt mảnh này to lớn phế tích, cũng cảm giác đây hết thảy thực sự thật bất khả tư nghị. Cảm giác thân thiết đến từ phía trước, vẻ này trong minh minh triệu hoán chi lực từ cái này, đoạn tường đằng sau nhẹ nhàng dao động ra, nhường nơi đó xuất hiện một vòng vầng sáng nhàn nhạt, không nói ra được ngông lung cùng thái thiết. Tại này cổ triệu hoán chi lực nơi phát ra chỗ, Có một đạo nguồn sáng tại cổ xưa phế tích phần cuối lưu truyện, lệ tường đổ lộ ra càng phát thế thế hoang vu, tự nhiên khiến người ta cảm thấy vô cùng thần bí. Soạt, soạt, xoa sáo. Tiêu Lộ cùng tiểu gia hỏa giẫm qua gạch ngói vụn lúc phát ra từng đợt tiếng vang, ở nơi này trống trải dưới bầu trời đêm chuyển rất xa, đi ngang qua từng tòa sụp đổ cung điện, cuối cùng đi xuyên qua mảnh này to lớn phế tích. Ngay tại phía trước, đạo kia đoạn tường mặc dù hư hại bộ phận, nhưng là trường cao 4, 5m, thật không biết trước kia là bậc nào hùng vĩ. Một người một thú cẩn thận vòng qua đạo kia to lớn đoạn tường, đi tới cuối phế tích. Lập tức cảm thấy một cố để cho người ta toàn thân thư thái đích thực khí tức nhào tới trước mặt, hình như có một vệ thần quang xẹt qua hư không, chiếu vào tiêu lộ mi mắt. Lúc này Tiêu Lộ cùng Tiểu Gia Hỏa đã triệt để đi ra phê tích, xuất hiện ở cái kia đoạn tường hậu phương, thật sự rõ ràng thấy rõ phía trước nguồn sáng. Ngay tại phía trước xa 50 mét chỗ, một gian miếu cổ lặng lặng tọa lạc ở nơi đó, thanh đăng cổ Phật, một điểm ánh đèn như đầu. Miếu cổ phía trước, một góc bùa để cổ thụ cứng cáp như trúc long, toàn thân khô cạn, chỉ có cách mặt đất hai em m chỗ lẻ tẻ điểm suýt lấy năm, sáu phiến lá xanh, mỗi phiến đều bóng ánh trong suốt, lục quang nhấp nháy, giống như phỉ thúy thần ngọc. Cuối phế tích, một ngôi miếu cổ hiện ra, tiên tĩnh im lặng, quy mô rất nhỏ, căn bản không thể nói là rộng rãi. Vẹn vẹn một gian cổ điện, bên trong lập một tôn tượng Phật bằng đá, được thật dày bụi trần, bên cạnh một chiếc thanh đồng cổ đang chập chờn ra điểm điểm quang hoa. Tại miếu cổ phía trước làm bạn một gốc giả dặn bồ đề cổ thụ, sáu bảy người cũng cùng ôm không hết tới, cổ xưa trụ cột đã chúng khoảng không, nếu không phải còn có năm, sáu phiến lục quang nhấp nháy phiến lá còn tô điểm tại thượng, cả cây cổ thụ giống như chết khô đồng dạng. Miếu cổ cùng bồ đề thụ gắn bó cùng nhau hiện lên, tràn đầy nét cổ xưa, để cho người ta giống như cảm nhận được mông lung thời gian lưu chuyển, năm tháng biến thiên làm người ta cảm thấy vô tận yên tĩnh cùng thương cổ. Đi đến ở đây, tiêu lộ cảm giác ngạc nhiên không thôi, liền xem như một mực bình tĩnh tiểu gia hỏa cũng khó khăn che đậy dấu vẻ kinh dị, hậu phương cái kia phiến to lớn cùng thật lớn dãy cung điện sớm đã hóa thành phế tích, mà một gian nho nhỏ miếu cổ lại như cũ trường tồn, để cho người ta có một loại bình thản quy chân cảm giác. Tại chín châu đại lục Thượng, bồ đề thụ gần như có thể xưng là Phật Tây, cùng Phật giáo ngọn nguồn quá sâu. Theo như truyền thuyết, hơn 2.500 năm trước, Thích Ca Mâu Ni chính là tại một gốc bồ đề dưới cây cổ thụ đại triệt đại ngộ, thành tựu Phật đà chính quả trước mắt gốc cây này, Bồ đề cổ thụ cùng miếu cổ tương sinh làm bạn, đều có bất phàm chi tượng, nhường nhân bất phải không kinh dị. 50 ở khoảng cách rất ngắn, Tiêu Lộ mang theo tiểu gia hỏa rất nhanh là đến phụ cận, ở đây, Tiêu Lộ trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác kỳ dị, nhìn thấy trước mắt như một bức cũ kỹ lịch sử bức tranh, có khí tức của thời gian đang tràn ngập, Tiêu Lộ cảm thấy cảm giác thân thiết liền đến từ trước mặt miếu cổ, miếu cổ yên tĩnh im lặng, ở đây một mảnh an bình. Hoang bại miếu cổ có một khối vết rỉ loang lổ biển đồng, phía trên khắc lấy ba cái chữ cổ, như long xà quay quanh, thiện ý vô tận. Vẫn là phức tạp khó mà nhận ra giáp văn, bất quá thứ nhất mà chữ rất dễ dàng nhận ra. Tiêu Lộ dù cho không hiểu giáp cốt văn cũng có thể phân biệt ra. Cuối cùng một chữ vì thành. Tiểu gia hỏa tựa hồ đối với cái này tòa cổ thành có sự hiểu biết nhất định, dùng hiện đại kiểu chữ viết ra một chữ cuối cùng. Ma đế thành. Đúng vậy, trung gian cái chữ kia lại là đế chữ. Trong truyền thuyết ma đế thành vì thời đại thái cổ cường giả vô địch ma đế cho ở thế nhưng là, trước mắt tòa này hoang bại miếu cổ, nhỏ bé như vậy, không một chút rộng lớn khí thế, vẻn vẹn bẹn một gian cổ điện, như thế nào trong cổ miếu bên cạnh vậy mà cũng tên là ma đế thành kiến trúc nhỏ. Hơn nữa, nơi đây lại là miếu cổ, có khi bổ để thụ các loại, hẳn là cùng Phật giáo có liên quan mới đúng. Làm sao có thể cùng Ma Đế có liên quan đâu? Phải biết, Ma Đế Thành không chỉ có là Ma Đế chỗ ở, tục truyền, Ma Đế Thành bản thân liền là một kiện thần binh, tương đương với Ma Đế năm đó bản mệnh pháp bảo, có thể trấn áp thiên địa. Thế nhưng là, vì cái gì dạng này đã kinh thiên động địa đế hoàng chi binh vậy mà liền ủy khuất ở hai nơi này, dạng một tòa hoang phế bên trong miếu thờ đâu, phải biết, mê mọi đế thành thế, nhưng là Ma Đế lao nhân gia chỗ ở, uy lực lớn, một mực nương theo tại Ma Đế bên người, người nào có thể tòng Ma Đế trong tay đoạt được Ma Đế Thành đâu? Chẳng lẽ sao? Tiêu Lộ trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái chính hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị có thể, nhưng là nhìn lấy hết thệ trước mắt, Hắn lại cảm thấy chính mình suy đoán là chân thật như vậy, có ý nghĩ này sau đó, ý nghĩ này tại tiêu lộ trong lòng một mực tiêu xài không đi, hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy có thể. Dù sao căn cứ vào tình huống nơi này, tại trước kia, ma đế rất có thể bị người của Phật giáo chấn áp tại ở đây. Dù sao, từ hiện trường đến xem, ma đế chỗ ở ma đế thành liền bị chấn áp tại tòa này cũ nát bên trong miếu thờ. Nhưng mà, đây cũng là không thiết thực à, Dù sao trước kia ma đế thế, nhưng là cựu thiên thập địa duy ngã độc tôn, vô địch khắp trên trời dưới đất tồn tại a. Cho dù là Phật chủ bung xuống cũng không phải ma đế đối thủ, chớ nói chi là đem ma đế áp tại ở đây thế nhưng là nơi này hết thảy phải nên làm như thế nào giảng giải đâu nhắc tới cái là ma đế thành lại không giống thế nhưng là đây đúng là viết ma đế thành bằng hiệu những chữ viết này không có khả năng là giả đó an nếu như là giả như vậy rốt cuộc là ai chế tạo ra loại giả tưởng này đâu thời đại thái cổ đến cùng chuyện gì xảy ra liền ma đế đều bị trấn áp lúc này tiêu lộ trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu đối với thời đại thái cổ hết thảy hắn thật sự rất muốn tra rõ ràng thế nhưng là đối với thời đại thái cổ mọi người hiểu rõ thật sự là quá ít dù sao cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói vị cường giả kia là thời đại thái cổ nhân Thời đại thái cổ cùng hiện tại xuất hiện một cái đứa gãy. Những cái kia đế hoàng đến cùng đi nơi nào đâu? Tại chín châu đại lục thượng, từ thời đại thái cổ sau đó, liền không có nghe nói qua cựu châu xuất hiện qua cái gì đế hoàng chi cảnh cử giả, hơn nữa, tại thời đại thái cổ đế hoàng cao thủ dường như đang trong vòng một đêm đều biến mất, không có chút nào tin tức, bởi vậy, điều này khiến mọi người đối với thời đại thái cổ hiểu rõ có thể nói là không có chút nào hiểu rõ tình hình. Bây giờ, tiêu lộ tiếp xúc được đây đều là cùng thời đại thái cổ có. Liên quan, lấy ngưỡng tiêu lộ kích động trong lòng không thôi. 27 chương 27 Võ Kinh Thời Gian Đổi Mới 2013 11 13 Nếu trước mắt tòa miếu cổ này thật là phong ấn trong truyền thuyết tòa kia ma đế thành lời nói. Nếu như phỏng đoán thật sự, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ dung độc tính. khắp nơi đều có màu nâu đỏ thổ nhưỡng cùng cát sỏi trên sao hỏa. Một tòa cổ xưa miếu thờ bị bụi trần che đậy, lại có lấy kinh thế hai tục lai lịch. Tiêu lộ càng là quan sát càng ngày càng cảm thấy tòa miếu cổ này lạ thường. Sau lưng cái kia vùng trời cung đi qua biết bao hùng vĩ, hùng vĩ cùng bao la hùng vĩ, nhưng cuối cùng hủy diệt, chỉ để lại đầy đất gạch nói vụn. Ma miếu cổ nhìn như rất nát, nhưng lại vẫn đứng vững không ngã, tạo thành một loại kỳ dị so sánh. Bồ đề thụ làm bạn, thanh đăng cổ Phật, một điểm ánh đèn như đầu. Bình bình đạm đạm, thanh thanh yên tĩnh, trải qua được thừa ải gian ma luyện cùng khảo nghiệm, lưu lại mới là thật, cái kia phụ xa xỉ bất quá là mây gió thoảng qua. Nhất đăng, một Phật, một miếu, một cây, giống như mãi mãi như một trường tồn tại thế gian này. Tất cả đây hết thảy, tường hòa lại an bình, để cho người ta như một xuân phòng, phảng phất có phiêu miệu thiện sướng văng lên. Nếu như đây quả thật là trong truyền thuyết ma đế thành sao, phối hợp tại miếu thờ trước cây cổ thụ này sẽ không phải là Phật chủ chứng đạo lúc gốc tiêu bổ đề cổ thụ a. Tiêu Lộ trong lòng không khỏi hiện ra một ý nghĩ như vậy. Đúng lúc này Tiểu Gia Hỏa bỗng nhiên đi thẳng về phía trước, Tiêu Lộ nhìn xem sau đó trực tiếp đi theo Tiểu Gia Hỏa, để phòng Tiểu Gia Hỏa ngoài ý muốn nổi lên, một người một thú trực tiếp cất bước tiến vào trong cổ miếu. Miếu cổ rất nhỏ, bất quá một gian Phật điện, trống rỗng, cơ hồ cái gì cũng không có. Tiêu Lộ trực tiếp đi tới pho tượng Phật bằng đá kia phía trước, một bà nhấc lên cái kia chén nhỏ làm bạn ở bên thanh đồng cổ đăng. Đen đồng bình thường không có gì lạ, tiểu dáng cổ phát, nhưng mà vào tay Ôn luận, cũng không có kim loại lạnh lẽo cứng rắn cảm giác, giống như là nắm lấy một khối ôn ngọc. Để cho người ta kinh dị là, trong cổ miếu tràn đầy bụi trần, nhưng mà thanh đồng cổ đăng lại không nhiễm chân thế giống như có thể cách ly cho bụi lông giảm. Ngôi miếu này vũ tuyệt đối nhiều năm chưa từng có người quét dọn qua, bụi trần tích tụ một tầng, tầng dày, nhưng mà cổ đang lại tránh được trần, vẫn như cũ chứng minh, không thể không nhượng tiêu lộ cảm giác kinh ngạc, chẳng lẽ nó từ cái kia xa xôi cổ đại một mực trường minh đến bây giờ không thành? Đột nhiên, tiêu lộ nghe được một loại như có như không thiện sướng, giống như là tòm thiên ngoài chuyển tới. Lúc đầu, hắn tưởng rằng ảo giác, nhưng Phật tâm dần dần hùng vị đứng lên, tại cả tòa trong cổ miếu lờ như hoàng trung đại lữ tại chấn động, trang nghiêm, hùng vĩ, diệu, huyền ảo. Sau đó cả tòa trong cổ miếu bụi trần lui sạch trong sáng không một hạt bụi, một mảnh sạch sẽ, lại có lục tự chân luôn vang lên. ông, đi, đâu, bá, meo, hồng sáu, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa trì bắt đầu, nội danh vạn vật chi mẫu, cách cũ không muốn để xem kỳ diệu, thường có muốn để xem kỳ kiếu. nay cả hai đồng xuất mà dị danh, cùng gọi là huyền. huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. cái này, nghe thế dạng một đoạn kinh văn, tiêu lộ cảm giác hết sức quen thuộc, đây là võ kinh trong kinh văn. sau một hồi lâu, tiêu lộ rốt cuộc biết cái này đoạn kinh văn lai lịch. Dù sao cái này Đoạn Kinh Văn Tiêu Lộ đã tu luyện 8 năm, biết ở đây có thể tồn tại võ kinh, Tiêu Lộ lập tức kích động không thôi. Phải biết, Tiêu Lộ bây giờ tu luyện võ kinh chỉ vẻn vẹn có thoát phàm chi cảnh pháp quyết tu luyện, dù sao đây là một bản không chọn vẹn kinh văn, bây giờ tại ở đây nghe thế Đoạn Kinh Văn, cái này cho liếu Tiêu Lộ một hy vọng, nói không chừng có thể có được võ kinh khác kinh văn. Nghĩ tới đây, Tiêu Lộ không khỏi kích động lên, nhưng mà tại hắn muốn tiếp tục thân nghe kinh văn lúc, nhưng lại phát hiện tiếng tụng kinh biến mất không thấy, miếu thờ vẫn là tòa kia miếu thờ, hết thảy đều không có thay đổi, cái này lập tức khiến Tiêu Lộ lo lắng, khó được như vậy cơ hội, chẳng lẽ liền muốn đã mất đi sao? Liên tại Tiêu Lộ lo nghĩ bất an thời điểm, đúng lúc này, Tiểu Gia Hỏa đi tới Tiêu Lộ bên người, đưa cho Tiêu Lộ nhất kiện vật kỳ lạ. Tiêu Lộ trong lòng hơi động, đây là một cái hạt bồ đề, nhìn kỹ lúc hắn phát hiện cái này hạt bồ đề dáng mây xanh điểm điểm, hình dạng như tơ, không ngừng từ hạt bồ đề bên trong tràn ra, khiến người ta cảm thấy một cái cỗ sinh mạng khí tức, có vô tận mạnh mẽ sinh cơ đang lưu chuyển. Tiêu Lộ ngồi xổm xuống, xuống, tiếp nhận Tiểu Gia Hỏa đưa tới hạt bồ đề, muốn nhìn một chút cái này hạt bồ đề đến thực chất có gì vật, lại có thể ngưng kết lá bồ đề tràn ra dáng mây xanh. Tiếp nhận hạt bồ đề lúc Tiêu Lộ phát hiện Nguyên bản sinh cơ lưu chuyển hạt Bồ đề bỗng nhiên trở nên tối tăm lớp loé, tự nhiên hội tụ, không hà lở lờ, màu sắc u ám phổ thông, không chú ý sẽ bị ngộ nhận là đây là một khối tiểu thạch đầu. Duy nhất chỗ đặc biệt ở chỗ nó lớn nhỏ, tầm thường hạt Bồ đề bất quá to bằng ngón tay, mà mai u tối hạt Bồ đề lại trường hạch đảo lớn như vậy. Tiêu Lộ nhất trận kinh ngạc, mặc dù không thấy nó hấp thu Bồ đề phát ra tia sáng, nhưng mà cơ hồ có thể xác nhận mới vừa biến hóa là nó tạo thành. Tiêu Lộ đem cái này hạt Bồ đề nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận quan sát phía sau lộ ra kinh sợ, cái này u ám và thông thường hạt Bồ đề lên tự nhiên hoa văn liền cùng nhau lại là một cái từ bi Phật đà phật đa tự nhiên hoàn toàn là tự nhiên hoa văn giao hội mà sống nhưng lại tựa như là chú tâm điêu khắc ở phía trên đồng dạng tu tối tháp cổ pháp mà tự nhiên ẩn ẩn có một cỗ thiền vận loài ra thiên hạ đều biết đẹp chi là đẹp tư ác rồi đều biết tốt chi làm thiện tư bất thiện đã cho nên khó dễ phối hợp dài ngắn so sánh cao thấp cùng nhau nghiêng âm thanh tương hòa trước sau đi theo là lấy thánh nhân chỗ vô vi sự tỉnh, dùng việc làm thay lời nói mà giáo dục mặc cho vạn vận hương khởi mà không căn dự sinh nhi không có vì mà không nghỉ lại công thành mà phất cư phu duy phất cư là lấy không đi đạo trung mà dùng hoặc không doanh, nguyên này giống như vạn vật chi tông, giải hắn lộn loạn, cùng kỳ quang, cùng hắn trần, chạm hệ tự hòa tồn. Ta không biết ai chi tử, tượng đế chi tiên, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm. Thiên địa chi ở giữa, hắn còn thác địa hồ, hư mà không quất, động mà càng ra. Nhiều lời đến nghèo, không bằng trong thủ. Tiếp nhận hạt bồ đề sau đó, Tiêu Lộ lần nữa nghe được tiếng tụ kinh, đúng vậy, cái này vẫn là một đoạn kinh văn, Tiêu Lộ đứng ở nơi đó không lúc ních, cẩn thận lắng nghe, đi qua ký ức sau đó phát hiện cái này đoạn kinh văn lại chính là võ kinh nửa phần dưới kinh văn cái này nhượng tiêu lộ mừng rỡ như điên tiểu gia hỏa cảm ơn ngươi tiêu lộ nhìn xem con thú nhỏ trắng như tuyết trong lòng trở nên kích động sau khi nói xong liền tay cầm hạt bồ đề ngồi xếp bằng nghiêm túc lắng nghe như có như không kinh văn thiên trường địa cửu thiên địa cho nên có thể dài lại lâu giả lấy không tự sinh có thể trưởng sinh là lấy thánh nhân sau người mà thân trước tiên bên ngoài người mà thân tổn không phải lấy vô tư tả có thể thành hán tư lại doanh phách của một có thể vô ly hồ chuyên khí chí có thể như hải nhi hồ Gol sạch với lãm, có thể không tỵ hồ. Ái quốc trị dân, có thể vô vi hồ. Thiên môn mở hạ, có thể vì thư hồ. Minh bạch bốn đạn, có thể vô chi hồ. 6. Tiểu gia hỏa nhìn thấy Tiêu lộ ngồi ở chỗ đó không núp đích, miệng tụng kinh văn, cảm giác mười phần nhảm chán, thế là liền tại miếu thờ ở trong chạy lung tung khắp nơi, từ nơi này nhảy đến nơi nào, lại từ bên kia bay trở về bên này, chơi cũng không nói quá. Bất quá, cứ việc Tiểu gia hỏa ở một bên chơi đùa, thế nhưng là Tiểu gia hỏa ánh mắt cho tới bây giờ liền không có rời đi Tiêu lộ, tựa hồ cũng biết Tiêu lộ lần này nhận được kỉ ngộ lại vì hắn hộ pháp, phòng ngừa Tiêu lộ bị quấy rầy. Sau một hồi lâu, Tiêu Lộ cuối cùng nhớ kỹ toàn bộ kinh văn, chỉ thấy Tiêu Lộ ngồi xếp bằng, ở nơi đó không lúc ních. Nếu như nhìn kỹ Tiêu Lộ mà nói nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Lúc này Tiêu Lộ vậy mà đã lệ rơi đầy mặt. Nguyên lai, like, ngay tại vừa rồi, Tiêu Lộ đang nghiêm túc ghi lại như có như không võ kinh kinh văn. Sẽ ở đó lúc, Tiêu Lộ trong đầu đột nhiên hiện ra một bức tranh, chỉ thấy trong hình xuất hiện một cái yêu dị vô cùng nam tử. Mặc dù không là chân nhân, nhưng mà Tiêu Lộ lại cảm nhận được một cô bá tuyệt thiên hạ khí thế đáng sợ từ đạo thân ảnh kia phía trên bộc phát ra, bệ nghệ thiên hạ tư thái cường giả, biểu lộ không bỏ sót. Tiêu Lộ phát hiện, đột nhiên này xuất hiện tại tự mình trong đầu yêu dị nam tử vậy mà cho mình một cỗ cảm giác thân thiết, hơn nữa, Tiêu Lộ từ hình ảnh xuất hiện cũng cảm giác được một cỗ bi thương mà cảm xúc từ trong lăn tràn. Tiên tiêu tràn ngập hạ kỳ nam tử xuất hiện sau đó vẫn tại nhìn chằm chằm Tiêu Lộ nhìn, trong mắt tràn đầy bi ai, cố này bi ai ý cảnh lượng Tiêu Lộ trong lòng cũng tràn đầy cảm giác bi thương. Tiêu Lộ phát hiện, chính mình lại có thể cảm nhận được cái này tràn ngập hạ kỳ nam tử trong lòng trên lương tri tình. Hơn nữa, lấy loại cảm giác chính mình đã từng cũng tao ngộ qua chuyện giống vậy đồng dạng. Tiêu Lộ nhìn xem cái này tràn ngập hạ kỳ nam tử, hắn có một loại cảm giác trước mắt cái này tràn ngập hạ kỳ bi thương nam tử chính là hắn chính mình một dạng loại cảm giác này nhượng tiêu lộ rất mâu thuẫn mặc dù tiêu lộ mình cũng biết loại ý nghĩ này là không thể nào nhưng mà tiêu lộ trong đầu ý nghĩ này lại vẫn luôn vung đi không được tại tiêu lộ cùng lấy tràn ngập hạ kỳ nam tử đối mặt sau đó tiêu lộ phát hiện mình trong đầu nhiều hơn một vài thứ đó là một thiên kinh văn đúng vậy chính là hoàn chỉnh võ kinh tại tiếp thụ võ kinh hoàn chỉnh kinh văn sau đó tên kia tràn ngập hạ kỳ nam tử liền đột ngột từ tiêu lộ trong đầu biến mất giống như cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua đồng dạng bất quá tiêu lộ cũng đã đã biết tên này tràn ngập hạ kỳ nam tử rốt cuộc là những người nào cũng chỉ có một cái tên có thể xứng với cái kia người này đó chính là ma đế nhận được ma đế truyền thụ hoàn chỉnh võ kinh sau đó tiêu lộ trong lòng cũng không có bất kỳ vui sướng nào chi tình có chỉ là cảm giác bi thương loại cảm giác này vung đi không được khiến cho tiêu lộ sớm đã lệ rơi đầy mặt lúc này tiêu lộ trong tay nguyên bản ảm đạm không ánh sáng hạt bồ đề tại lúc này lại có quang mang nhàn nhạt lấp lóe đến lúc này tiêu lộ cuối cùng vững tin hạt bồ đề nhìn như bình thản không có gì lạ nhưng lại vô cùng bất phẳng đem bảo trọng thu hồi lúc này tiểu gia hỏa từ bên trong miếu thờ một cái địa phương bí ẩn đi ra nhìn thấy tiêu lộ cuối cùng tỉnh táo lại rất là cao hứng Như bay nhảy lên tiêu lộ trong ngực. Hơn nữa bây giờ tại Tiểu Gia hỏa trên thân còn có một cái Phật giáo đồ vật căn cứ Tiểu Gia hỏa miêu tả đây là từ tượng Phật bằng đá hậu phương tìm được một nửa kim sử mặc dù chôn ở trong bụi bẩm cũng không biết đã bao nhiêu năm nhưng bây giờ một lần nữa đào được vẫn như cũ chói làm cho người ta cảm thấy trầm trọng ngưng luyện cảm giác nếu không phải trong đó một mặt tổn hại có thể xưng tụ một kiện hoàn mỹ mà hữu lực cảm rèn đúc kỳ tác loại này tương tự quyền thượng sử tại trong Phật giáo có một rất có uy thế tên là kim vừa sử ngụ ý phá hủy địch giả gián tiếp ý nghĩa tượng trưng cho không ai địch nổi vô kiên bất tuổi trí tuệ cùng đúng như phật tính là chư tôn thánh giả cầm khí trượng. Như thế gian có Phật đà tồn tại, cái này kim cương sử không thể nghi ngờ là một kiện thánh vật, tất có lạ thường dị tượng xuất hiện, dù có liệt sơn đánh gãy sông chi thần bí vĩ lực cũng không đủ là lạ, bất quá bây giờ lại nhìn không ra chỗ kỳ diệu. Tiêu Lộ dùng sức huy động một chút, một nửa kim cương sử như tia chớp màu vàng sẽ qua, tia sáng lập lòe, bảo sử vô cùng có khí thế. 28 chương 28, sông gia động thiên thời gian đổi mới, 2013-11-13 Tiêu Lộ đem tiểu gia hỏa lấy ra kim cương sử còn đưa tiểu gia hỏa, dù sao đây là tiểu gia hỏa tìm được, hơn nữa cái này kim cương sử rất có thể là một kiện thánh khí mặc dù bây giờ có chút cũ nát, thế nhưng là dù nói thế nào cũng là một kiện thánh khí à, thánh nhân chi vi không thể mạo phạm, cho dù là một kiện tàn phá thánh khí, uy lực cũng là không có gì sánh kịp. lại nói, tiêu lộ thân là một cái võ giả, kim cương sử loại công kích này pháp khí cũng không thích hợp tiêu lộ. đúng lúc này, tiêu lộ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng mang theo tiểu gia hỏa tại bên trong miếu thở bốn phía tra tìm, những nơi đi qua gà bay chó chạy. cuối cùng, ở một cái canh giờ sau đó, tiêu lộ tại bên trong miếu thở tối chính giữa vị trí phát hiện một cây màu đen long tản ra làm người ta kinh ngạc run rẩy khí thế. Tiêu Lộ khi nhìn đến cái này, màu đen long thương thời điểm liền cảm nhận đến kim loại đen trường thương bất phàm, giật mình trong lòng, đây là cái gì binh khí? Bởi vì này kiện vũ khí thế mà nhường hắn đều có cơ thể phát lệnh cảm giác. Còn không có tiếp xúc đến liền để Tiêu Lộ cảm giác bất phàm vũ khí tuyệt đối không phải vũ khí bình thường. Tại Tiêu Lộ hai tay đụng tới màu đen long thương trong nháy mắt đó, Tiêu Lộ liền cảm nhận đến màu đen long thương bên trong truyền tới trận trận sát khí, cái này mãnh liệt sát khí suýt chút nữa nhường Tiêu Lộ tâm thần thất thủ. Cả kinh Tiêu Lộ lập tức đem màu đen long thương vứt bỏ, dạng này vẻ này sát khí mãnh liệt mới tiêu thất. Tiêu Lộ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt màu đen long thương sau đó liền mặc niệm lên võ kinh trong một đoạn kinh văn, tiếp đó giang hai tay ra, làm hai tay tiếp xúc đến màu đen long tương lúc, vẻ này sát khí mãnh liệt lại bắt đầu ảnh hưởng tiêu lộ tâm thần, sát khí mãnh liệt như bạo giận hồng thủy đồng dạng, không ngừng mà đánh thẳng vào tiêu lộ thần kinh. bất quá, đây hết thể đối với tiêu lộ tới nói cũng không có một điểm ảnh hưởng. lúc này tiêu lộ đang chìm ngâm ở trong đầu hiện lên kinh văn quan tự tại bồ tát, hành thâm giống như nhược ba la mật đã lâu, chiếu do ngũ cẩn giai không độ hết thể khổ ách. xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc tức là không, không tức thị sắc, chịu nghĩ đi tức, cũng lại như là xá lợi tử là chư pháp không tương bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, không tăng không giảm, là nguyên nhân trên không không màu, không chịu nghĩ đi thức, không có mắt hai mũi lưỡi thân ý, không màu âm thanh mùi thơm sở pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới, không vô minh, cũng không vô minh tận, thậm chí không chết giả, cũng không chết giả tận, không đáng tụ tập diệt đạo, vô trí cũng không phải, lấy không đoạt được nguyên nhân, bồ đề tát đoá, theo giống như nhược ba là mật nhiều nguyên nhân, tâm không lo lắng, không lo lắng nguyên nhân, không có kinh khủng, rời xa liên đảo tưởng, đến tột cùng bản, tam thế chư Phật theo giống như nhược ba là mật nhiều nguyên nhân, phải an đậu đa la tam miệu tam bồ đề. Bạn cố chi giống như Nhược Ba La mật nhiều, là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng chở chú, có thể trừ hết thảy đắng, chân thật bất hư. Nguyên nhân nói giống như Nhược Ba La mật nhiều chú, tức nói chú nói, Bốc đế bốc đế, Ba La bốc đế, Ba La tăng bốc đế, Bồ đề tất bà ha. Tại nhiều lần niệm tụng bản kinh văn này thời điểm, Tiêu Lộ não hải một mảnh thanh minh, màu đen long thương trong vẻ này sát khí mãnh liệt đã không thể ảnh hưởng Tiêu Lộ, cuối cùng, màu đen long thương trong sát khí nội liễm, phản phát quy chân. Tiêu Lộ kiến hình dáng đại hỉ, vội vàng vũ động màu đen long thương chỉ thấy màu đen long thương ra thương sau đó giống như dao long bên trong hư không tựa hồ muốn vỡ nát đồng dạng vạch ra từng cơn sóng gợn nhìn thấy cái hiệu quả này tiêu lộ mừng rỡ trong lòng căn này màu đen long thương nhìn cũng không có cái gì cùng người khác bất đồng chỗ xem xét chính là thông thường bình khí ngoại trừ màu đen long thương tản mát ra sát khí bên ngoài cũng không có bất luận cái gì thần binh lợi khí đặc thù thế nhưng là căn này màu đen long thương chính là cho tiêu lộ lượng thân đặt trước tạo vũ khí đồng dạng cầm nó cái này khiến tiêu lộ yêu thích không buông tay tiêu lộ lúc này công lực yếu nhược cũng không thể phát huy ra màu đen long thương uy lực nhưng mà tiêu lộ trong lòng một mực vững tin chỉ cần mình cố gắng tu luyện, một ngày nào đó, bản thân có thể sừng sững ở cường giả chi lâm, đỉnh thế giới. Tựa hồ cảm nhận được tiêu lộ cường giả kia chi tâm, màu đen long thương một hồi run rẩy. 6. Mấy ngày sau, Tiêu Lộ Hòa Tuyết Bạch tiểu thú xuất hiện ở cổ thành cửa thành chỗ. Mấy ngày qua, Tiêu Lộ Hòa tiểu gia hỏa tại trong cổ thành cẩn thận tìm thời gian rất lâu lại không thu hoạch được gì, cuối cùng hắn tại cổ thành một chút địa phương cổ quái phát hiện một tia dị thường. thế nhưng là tiêu lộ năng lực thực sự là có hạn, cũng không thể tiến vào những địa phương kia. Bất quá, Tiêu Lộ đã quyết định, chờ mình thực lực đầy đủ, nhất định muốn trở về nơi này, xem cái này địa phương cổ quái đến cùng ẩn chứa cái gì bí mật không muốn người biết. Sau đó, Tiêu Lộ Hòa Tuyết Bạch tiểu thú hướng về Linh Khư động thiên ngoại vi tiến phát, nhưng mà, bất kể là Tiêu Lộ vẫn là Tuyết Bạch tiểu thú cũng không có phát hiện, tại Tiêu Lộ mới vừa rời đi cổ thành không lâu, từng tiếng rít gào trầm trầm từ trong cổ thành truyền ra, đồng thời nương theo có từng trận đáng sợ sát khí. Tiếng gầm gừ phát ra không lâu, cổ thành vị trí trung tâm nhất, cũng chính là miếu thở chỗ đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức, phô thiên cái địa áp lực lập tức nhấn cổ thành yên tĩnh không thôi. Nhưng mà, tại trong cổ thành lại có vẻ càng thêm cổ quái nếu như tiêu lộ tại trôi nhất định sẽ cảm nhận được trong cổ thành ngưng khắp lấy một cố mang theo vui sướng, vui mừng, súng bái các loại các dạng khí tức, kỳ thực, tiêu lộ tại bước ra cổ thành bước đầu tiên sau đó bên tai liền vang lên như có như không âm thanh, chỉ là tiêu lộ lúc đó nghe không rõ ràng, liền không có đi để ý tới mà thôi. nếu như quyết tâm tiêu lộ nghiêm túc lắng nghe lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc tại thanh âm này biểu đạt ý tứ. bất quá, hết thảy đều đi qua. giờ này khắc này, tiêu lộ hòa tuyết bạch tiểu thú đang tại linh cư động thiên bên trong trắng trợn thu thập chân quý linh quả, vội vàng không cũng duyệt hồ. tiêu lộ hòa tiểu gia hỏa nhanh chóng hành động, hướng về trong núi sâu đi đến bởi vì có tiểu gia hỏa tồn tại đông đảo linh thú cảm nhận được tiểu gia hỏa khí tức sau đó đều cơ hồ trốn sạch xanh xanh chỉ có số ít trốn ở trong huyệt động không chịu đi ra lấy nhường tiêu lộ nộ nhận là yêu thú còn tại linh khư động thiên ngoại vi còn chưa kịp trở về cảm giác bây giờ muốn ngắt lấy linh dược so bình thường dễ dàng vô số lần trước đây tới linh khư động thiên chỗ sâu lúc tiêu lộ nhớ kỹ cùng lưu giai đi ngang qua một mảnh đầm lấy ở nơi đó phát hiện một đầu dị thú mạnh mẽ dường như đang thủ hộ lấy đồ vật gì lúc đó rất xa đi vòng hiện tại hắn quyết định đi xem một lần nữa tìm được cái kia phía vùng núi. Tiêu lộ rất nhanh tìm được cái kia phiến đầm lầy, hắn mơ hồ trong đó cảm thấy từng trận sát khí. Tại đầm lầy ở giữa phát hiện không thiếu to lớn lân phiến, tất cả trưởng to bằng bàn tay. Xem ra ở đây trước kia gần giấu đi cái đại gia hỏa, may mắn đã rời đi. Tiêu lộ nhìn thấy loại tình huống này, hướng về phía bên người Tuyết Bạch tiểu thú cười nói, lại không có phát hiện. Tiểu gia hỏa nghe được Tiêu lộ mà nói sau đó nhất miệng, cặp kia khả ái con mắt để lộ ra thần sắc khi thường. Tiêu lộ ở mảnh này đầm lầy cẩn thận tìm thời gian rất lâu lại không thu hoạch được gì, cuối cùng hắn tại phiến dụng nhiều nhất chỗ phát hiện một kia dị thường nơi này có một gốc không biết tên thực vật, nhìn vô cùng phổ thông, nhưng mà dị thú dường như đang cẩn thận tránh né, cũng không có dám đặt lên. hắn có chút hoài nghi, ngồi xổm xuống, xuống, đào mở bùn đất, hướng về rễ cây chỗ đào tới, ước chừng móc sâu hơn một mét, cũng không có nhìn thấy gì thường. liên tại tiêu lộ muốn từ bỏ lúc, tiểu gia hỏa nhảy ra ngoài, chỗ sâu cặp tia tay nhỏ tại không chúng khẽ chỉ, tiếp lấy đột nhiên một điểm kim quang chiếu vào tiêu lộ mi mắt, tại dưới bùn đất, gốc cây thực vật này rễ chính cuối cùng lại kết có một khối kim sắc hành khối, bất quá lớn chừng trái nhãn, rực rỡ ngời ngời. đây là sáu. tiêu lộ sau khi nhìn thấy giật nhẹ cả mình, hắn bông dưng nhớ tới. Tại Thái Huyền trong môn phái là xem linh dược điện tích lúc, đã từng nhìn thấy qua một loại ghi chép, nghe nói có chút thành tình của một lịch tiếp thất bại lúc, không nhất định sẽ triệt để hồi phiên diệt, thường thường sẽ lưu lại một điểm sinh mệnh tinh hoa, bám vào tại cái khác thực vật rễ cây bên trên, tương lai rất có thể sẽ lại tái sinh. Đây chẳng lẽ là cây giả tinh lưu lại một điểm tinh hoa? Tiêu lộ nhìn xem cái này màu vàng thân củ, lộ ra nét mừng, sau đó chứa vào trong hộp ngọc. Sau đó, hắn hướng phía dưới cái địa điểm tiến phát, không lâu đi tới một ngọn núi đá phía trước, ở chân núi có một hố đen lớn, bên trong truyền ra như có như không hương thơm. Thấy vậy, Tiêu Lộ lập tức lộ ra nét mừng, nhanh chóng đi vào trong. Đột nhiên, một tiếng rít gào trầm trầm từ hang đá chỗ sâu truyền đến, đồng thời nương theo có từng trận đáng sợ sát khí. Tiêu Lộ thân thể lập tức cứng đờ, vội vàng lui về phía sau, giống như bay đi xa. Từng trận tiếng vang ầm ầm truyền đến, một đầu yêu thú từ trong thạch động nhô ra hơn nửa đoạn thân thể, không ngừng gầm nhẹ. Tương tự la sói, nhưng toàn thân không có một quặp lông tóc, sinh trưởng từng cây nhọn gai độc, hiện lên màu đen nhánh, nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Nó có thể dài tới 78 mét, huyết tinh sát khí cực nặng, tại gầm nhẹ lúc Toàn thân không ngừng có ô quang sáng lên, giống như là ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Tiêu Lộ nút ở phía xa, nhìn một cái liền biết, con man thú này hắn căn bản không thể chơi vào, so với đã thấy Bạch Ngọc Giao Long còn cường đại hơn rất nhiều, loại khí tức này vô cùng khiếp người. Những yêu thú khác đều trốn, nó lại dám lưu lại, chắc chắn là thường. Nhưng mà, liền tại Tiêu Lộ chuẩn bị lúc rời đi, con yêu thú kia tự hồ phát hiện liêu Tiêu Lộ đồng dạng, hướng về Tiêu Lộ nhìn bên này tới, tiếng gầm gừ không ngừng mà từ yêu thú bên trong truyền ra, bất quá, tại Tiêu Lộ trong ánh mắt kinh hãi con yêu thú kia giống như thấy cái gì để nó sợ hai đồ vật cũng không quay đầu lại rời đi cái động này phủ cuối cùng tiêu lộ cũng không có mạo muội tiến vào cái động đó phủ dù sao tiêu lộ cũng không rõ ràng con yêu thú kia vì cái gì mà rời đi có phải hay không là một cái bẫy các loại bởi vậy tiêu lộ sau khi đợi một hồi liền rời đi ở đây bắt đầu đi địa phương khác tìm kiếm hai canh giờ sau đó hắn lại tìm được ba loại linh dược bất quá cũng không phải cỡ nào chân quý dược thảo kém xa na kim sắt thân cụ chân quý với anh đúng lúc này linh hư động thiên chỗ sâu nơi đó dâng lên huyết quang đầy trời mấy đạo bóng thú phóng lên trời đại chiến kịch liệt cùng một chỗ Tại những này yêu thú bên trong lại có một cái quái vật, toàn thân đen nhánh, tương tự một đầu sư tử, nhưng nhìn kỹ cũng không phải, rất giống trong truyền thuyết sói, cùng tương tự lan sói, nhưng toàn thân không có một cọng lông tóc, sinh trưởng từng cây nhọn gai độc, hiện lên màu đen nhánh, nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi giao thủ, cũng không rơi vào hạ phong. Nếu như tiêu lộ ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, con yêu thú này chính mình vừa mới gặp phải cái kia tàn mát ra huyết tinh sát khí lại không biết vì cái gì đột nhiên trốn chạy yêu thú. Lúc này, hai cái yêu thú tiến hành chiến đấu kịch liệt, cái kia màu đen sói thú ngang dọc xung kích, vậy mà không có thất bại dấu hiệu, mấy lần suýt nữa xông về trong hàn đàm ầm ầm. Hàn đàm giống như là sôi trào, không ngừng có yêu thú thi thể xung ra, bị đầu kia sói không chế, thẳng hướng trên bầu trời. Nơi xa, tiêu lộ vô cùng giận mình, lấy linh cư động thiên tựa hồ có nhiều vô cùng cổ quái, dưới mắt lại có nhiều như vậy quái vật vẳng ra. Hơn nữa, vừa mới con yêu thú kia cũng dám xâm nhập đến linh cư động thiên chỗ sâu. Thương thương thương. Đột nhiên, linh cư động thiên chỗ sâu tứ phương đột nhiên truyền đến từng trận tiếng leng keng, lúc đầu như kim thạch chấn động, sau đó lại như biển động đồng dạng. Phồng, động ầm ầm, tiếp lấy bốn phương tám hướng lên từng đạo thần mang, vô tận thần huy đem thập phương phủ. Tiêu Lộ Kinh Hải phát hiện, cái này từng đạo thần mang dường như là linh khư động thiên chỗ sâu trong cổ thành tàn mắt ra, cảm nhận được cái này từng đạo thần mang ẩn chứa hủy thiên diệt địa một dạng khí tức, Tiêu Lộ nhất điểm cũng không dám trì hoãn, vội vàng ôm lấy Tuyết Bạch tiểu thú, như bay hướng về linh khư động thiên bên ngoài chạy như bay. 29 chương 29, đệ thời gian đổi mới, 2013-11-14 nhìn thấy linh khư động thiên xuất hiện nhiều như vậy biến cố, Tiêu Lộ tin tưởng, trong mấy ngày kế tiếp, ở đây sẽ không thể an bình, sợ rằng sẽ đại chiến liên tục, trừ cái này bên trong yêu thú làm loạn bên ngoài có thể còn sẽ có càng nhiều thế tục môn phái chạy tới nơi này, toàn bộ linh khư động thiên đều sẽ bởi vì biến cô xuất hiện mà trở nên sôi trào lên. Lúc này, tiêu lộ đã sớm rời đi linh khư động thiên trong phạm vi xa xa nhìn lại, vẫn như cũ có thể nhìn thấy linh khư động thiên chỗ sâu phương hướng ánh sáng đỏ như máu ngút trời, từng đạo thần hồng tại ngang dọc xung kích. mặc kệ linh khư động thiên xuất hiện tình huống gì, đều không liên quan gì đến ta sáu. tiêu lộ giờ này khắc này đã cảm giác vô cùng thỏa mãn, lần này linh khư động thiên hành trình hắn thu hoạch phong phú, dưới mắt hắn cần tìm kiếm một chỗ an bình chi địa, ổn định lại tâm thần tu luyện. đi đến ở đây, tiêu lộ phát hiện. Tụ tập tại Linh Khư Động Thiên Danh Giới dị thú cùng kỳ cầm sớm đã tan hết. Tiêu lộ nhất đường đi ra, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì hung cầm mạnh thú. Bây giờ sao lốn đốn đầy trời, trăng sáng treo cao, màn đêm đã dáng lâm từ lâu. Tiêu lộ đi ngang qua Thái Huyền Môn chỗ ở thời điểm, không có chút gì do dự, nhanh chân đi xa là thời điểm rời đi. Mặc dù từ Linh Khư Động Thiên cái kia tàn phá trong cổ thành nhận được màu đen long thương, là của hắn chiến lược gấp đôi đề cao, nhưng mà hắn cũng không dự định trở về Thái Huyền Môn bên trong. Đối với Thái Huyền Môn, ngoại trừ lưu giai bên ngoài, Tiêu lộ cũng không có bất luận cái gì lưu lên chỗ. Mặc dù Tiêu Lộ bây giờ rất muốn trở về Thái Huyền môn bên trong gặp một lần Lưu dai, nhưng mà hắn cảm thấy bây giờ còn không thích hợp trở về, vạn nhất đụng tới Lưu Quang trưởng lão liền phiền. Phước lớn rồi. Cùng Lưu dai tạm thời không gặp gỡ vẫn là có thể, hơn nữa dạng này có lợi cho Lưu dai trưởng thành, mặc dù gặp Lưu dai cũng rất trọng yếu, bất quá, bây giờ dù sao tính mệnh trọng yếu nhất. Tiêu Lộ tốc độ rất nhanh, một nắng hai sương, trong đêm vọt ra khỏi dãy núi này, sau lưng nơi thị phi càng ngày càng xa, nhưng hắn tâm cũng không có chân chính buông ra. Thẳng đến 3 ngày sau, Tiêu Lộ xuất hiện ở bên ngoài 2 ngàn dặm, dọc theo đường đi hắn màn trời chiếu đất, cẩn thận tìm hành Cơ hội chưa từng có tiến vào thành trấn, cũng là tại giã Ngoại Hoang Vu bên trong hành động, cho đến lúc này hắn mới thở dài ra một hơi, trong lòng dần dần bình tĩnh lại. 6. Thành Dương Châu, Lã Nguyệt Lầu 18 biệt viện bên trong một tòa biệt viện, Tiêu Lộ xếp bằng ở trong biệt viện một gian thượng đẳng độc lập trong phòng khách ngồi xuống điều tức. Trước đây kiến tạo Lã Nguyệt Lầu người, cũng thật sự hạ túc tiền vốn, 18 biệt viện, 18 bộ phòng trọ, mỗi một bộ phòng trọ cũng là độc lập, cùng với những cái khác phòng trọ cũng không tương liên, hoàn toàn là không gian độc lập. Lúc này, Tiêu Lộ nội thị phía dưới phát giác, chính mình lúc trước cùng Lưu Quang Trưởng lão một trận chiến làm cho chính mình hai tay cẳng tay đứt gãy sương ngực thậm chí sương sườn đều xuất hiện vết rách, mặc dù đã khỏi rồi, bất quá vẫn là tồn tại ám thương. Nếu như là bình thường tu giả chịu đến trọng thương như thế, xuất hiện ám thương cũng không nhất định có thể phát hiện. Nhưng mà, tiêu lộ ngày đêm rèn luyện nhục thân của mình, vốn nên là đã sớm biết trong cơ thể của mình tồn tại ám thương. Bất quá khi đó bởi vì tiêu lộ rơi vào trong hôn mê, hơn nữa tại linh khư động thiên bên trong bốn phía nguy hiểm, tiêu lộ cũng không có tu luyện, bởi vậy cũng không có phát giác trong cơ thể mình vẫn tồn tại ám thương. Bất quá lúc này tiêu lộ tất nhiên phát hiện ám thương cũng sẽ không lại để cho nó tiếp tục tồn tại tiếp, bây giờ liền cho thấy thời đại thái cổ bất diệt thần thể bất phàm một mặt, kinh khủng khỏi hẳn năng lực, lệnh tiêu lộ trong cơ thể ám thương tại dần dần khỏi hẳn, đương nhiên, loại vết thương này thể bản thân chữa trị quá trình, nhưng cũng không có đến trong khoảnh khắc liền có thể khỏi hẳn tới khủng bố như vậy. Tại tiêu lộ lồng ngực chính giữa trên da thịt, một cái âm dương lưu đồ án như ẩn như hiện, Hạo đáng ra một cỗ dòng nước ấm tư dưỡng tiêu lộ huyết nhục gân cốt, lệnh tiêu lộ trong cơ thể ám thương khỏi hẳn độ tăng gấp bội. Âm dương hóa ngũ hành, ngũ hành giao cảm từ đó hóa sinh thiên địa vận vật, tiêu lộ cổ treo tiêu ngọc nhỏ phía trên Hạo Đãng ra âm dương nhị khí. Tại thiên địa nguyên khí cấp bậc phía trên, so ngũ hành nguyên khí nhưng là cao hơn nhất cấp. Tiêu Lộ phát hiện, chạy qua tự thân toàn thân âm dương nhị khí, cuối cùng hội tụ ở đan điền, bị trong đan điền cái tia một đoàn ám đạm không ánh sáng ngũ hành bản nguyên tia sáng, chuyển hóa làm tí tí ngũ hành nguyên khí, dung nhập vào cơ thể trong máu thịt, chữa trị trong cơ thể ám thương. Đi qua cùng Lưu Quang Trưởng lão một hồi đại chiến sinh tử, tiêu Lộ cái kia tìm đường sống trong chỗ chết, tại thời khắc sinh tử, linh ngộ võ chi chân đế điên của hành Vi, tựa hồ có chút hiệu quả. Hiện tại tiêu Lộ một bên trị liệu trong cơ thể ám thương, một bên hồi tưởng chính mình đại chiến kinh lịch. Hắn hình như có sở ngộ không còn tận lực vận chuyển huyền công, mặc cho thể nội âm dương ngũ hành giao cảm, cuối cùng trong lòng của hắn càng ngày càng bình tĩnh, rất tự nhiên, hắn tiến nhập cảnh giới vật ngã lưu vong. Bây giờ, tiêu lộ trong đầu hiện lên võ kinh môn này thượng cổ luyện thể thuật huyền công hướng đi đồ, môn này thượng cổ huyền công độ văn từng màn hiện lên ở trái tim của hắn. Thượng cổ pháp quyết ở trong, ngày thường rất nhiều tối tăm khó hiểu lời nói, bây giờ lại dần dần minh bạch, cái này khiến tiêu lộ có một loại bắt khai vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. Một hồi đại chiến sinh tử, làm hắn đối với võ đạo lĩnh ngộ lại sâu, trong tu luyện gặp phải khó mà hiểu vấn đề, bây giờ cũng dần dần trở nên sáng tỏ đứng lên, tại thời khắc này Tiêu lộ tâm cảnh tăng lên tới một cái cảnh giới mới, có được tất có mất, còn có lại chưa chắc không có phải. Ta cần gì phải quá mức để ý được mất. Nghĩ tới đây, xếp bằng ở trên giường tiêu lộ trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, dần dần trở nên không hề bận tâm, tâm thần hướng tới linh hoạt kỳ hảo, lòng có sở nộ. Trăng có sáng đục cho quyết, người có hòa phúc sớm chiều, thế gian vạn sự vật vật không một là tuyệt đối hoàn mỹ. Con người khi còn sống cũng không thể một đường hát vang. Trong cái được và mất chỉ nhìn như thế nào chọn lựa. Tiêu lộ tâm thần tại thời khắc này hoàn toàn rộng mở, nhâm tư tự thần du thái hư, bỏ đi hết thảy trong tu luyện phi não trực chỉ trong lòng bản nguyên, những phức tạp tâm tư trở nên đơn giản, tiêu lộ tâm thần lại ở đây một khắc vô hạn tiếp cận với tấm lòng son tâm thần cảnh giới, hướng tới trọn vẹn. Cũng chỉ có lấy xích tử chi tâm mới có thể lấy không có chút nào kén chọn ánh mắt quan sát thế giới. Xích tử chi tâm là quay về tự thân một loại biểu hiện, cùng võ đạo truy cầu không như mà hợp võ cũng là trực chỉ tự thân chi bản nguyên, tiếp đó nghịch phản thiên thiên, mở ra cơ thể bảo tàng, lệnh bản nguyên sức mạnh có thể vô hạn phóng thích. Theo thửa hải gian tàn biến, tiêu lộ trên thân dần dần truyền ra trận trận tiếng minh, sau đó quanh thiên địa tinh khí bắt đầu theo thanh âm kia tiết đấu tụ đến tràn vào bên trong đan điền của hắn, ngũ hành bản nguyên tinh khí tại hắn kinh mạch bên trong phun trào lao nhanh, một cỗ nhàn nhạt ngũ sắc vầng sáng ở trên người hắn nổi lên, một ngũ hành tinh khí theo thiên cổ lôi âm sinh ra chấn động, dung nhập vào gân cốt trong máu thịt, tại gân cốt trong máu thịt rửa sạch mà qua, đem không thuần tạm chất bài xuất bên ngoài cơ thể. từng viên ngũ hành tinh khí bắt đầu xuyên thấu qua cốt chất, xông vào cốt tủy bên trong, dịch tủy thay máu. Cùng lúc đó, tiêu lộ đan điền phảng phất đã biến thành một cái động không đáy, sinh ra cường đại hấp xả lực, càng là đem thành dương châu bốn phía thiên địa tinh khí cũng khiến động thiên địa tinh khí chăm sông hợp thành biển động dạng đều tập trung hướng thành Dương Châu Ngôi Biệt Viện này bên trong tụ đến cuối cùng tiêu lộ cái kia toàn thân dòng chảy xiết động khí huyết phun trào ra một cỗ khổng lồ ngũ hành bản nguyên tinh khí ở đan điền Châu ngưng kết ra một hà sáng chói điểm sáng năm màu hùng hậu tinh nguyên sự sống trong đan điền chậm rãi lưu chuyển thị vượng bản nguyên tinh khí nhường ra thịt của hắn đều lưu động lập loẹt ngũ sắc quang hoa nội thị phía dưới cảm giác huyết nục cùng trong xương cốt đều sung doanh hào quang năm màu sau đó tiêu lộ liền tiến vào không ta chi cảnh chìm ở tu luyện cảm ngộ bên trong một ngày này tiêu lộ căn phòng bên trong, hạo ra trận trận nguyên khí ba động mơ hồ trong đó càng là truyền phong lôi chi thành. Theo tiêu lộ tu vi ngày càng để thăng, gân cốt chấn động ra thiên, cổ lôi âm bắt đầu hướng về đại âm không tiếng động phương hướng chuyển biến. Mặt trời lên mặt trời lặn, thẳng đến đêm tối một lần nữa bao phủ đại địa. Một cỗ khó mà ngôn ngữ cảm giác gáp bách bắt đầu từ tiêu lộ căn phòng bên trong dần dần tấu mà ra. Cùng một biệt viện bên trong, ở một chút ngoại lai người tu luyện, tiêu lộ gian phòng khác thường, bọn hắn sớm đã cảm ứng được. Chỉ là bọn hắn không dám tùy ý đi quấy rầy người khác, dù sao đây là giới tu luyện tối kỵ. Bọn hắn biết tiêu lộ đang tại đột phá, biết quấy rầy người ta lời nói đó là không không chết nghỉ kết cục, tại không xác định lai lịch của người ta phía trước vì tiện làm việc rất dễ dàng đắc tội người. 18 tòa nhà độc lập sư phòng, kỳ thực liền giống như là 18 tòa lầu các, biệt viện bên trong khác bên trong lầu một chút người tu luyện lúc này tất cả đều đi ra khỏi phòng, dựa vào lan can mà trông. Những người này cũng là không bằng tuổi đời 20 thiếu niên nam nữ, bọn hắn đồng dạng mặc áo trắng, ống tay áo chỗ, đều có theo huyễn ký. Đó là một thanh tiểu kiếm, màu xanh tiểu kiếm. rõ ràng những người này cũng là cùng một môn phái môn hạ đệ tử. Những người này cũng là đến đây tham gia linh khư động thiên lịch luyện đạo môn đệ tử, chỉ bất quá những người này cũng không phải thái huyền môn đệ tử mà thôi thôi. Cái này tuổi trẻ một đời đệ tử kiếp xuất, đang đến gần tiêu lộ chỗ ở biệt viện thời điểm, tất cả đều cảm thấy một cô áp lực lớn lao. Chỗ Hữu Nhân Đô ở phía xa kinh dị nhìn qua tiêu lộ chỗ ở lầu các. Lúc này, tiêu lộ chỗ ở trong lầu các không có bất kỳ cái gì đèn đuốc, bên trong một mảnh đen kịt, ở dưới bóng đêm, ba động khủng bố cùng với trầm muộn âm thanh xấm xét, chính là từ cái này bên trong hướng ra phía ngoài hạo đãn mà ra. Chẳng biết tại sao, chỗ Hữu Nhân Đô cảm thấy tim đập thình thịch, đen nhánh cửa sổ phản phất liên thông vực sâu địa ngục một dạng. lầu đối diện trong các tự hồ cất giấu một cái kinh khủng ma, đáy lòng của mỗi người cũng không khỏi nổi lên một tia khí lạnh. Tháng đó thượng trung tiên trí lúc tiêu lộ chỗ ở lầu các truyền gia kinh khủng ba động càng ngày càng dữ liệt, cho người áp lực cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, gian kia lầu các cũng lại chịu đựng không được càng ngày càng mãnh liệt nguyên khí xung kích, tại một hồi tiếng nổ thật to bên trong bạo thoái. Cùng một thời gian, trong thành Dương Châu mấy cái tồn tại cường đại, đồng thời trong lòng có cảm ứng, mở hai mắt ra, hướng về lãng nguyệt lầu phương hướng nhìn sang. Mênh mông nguyên khí hạo đã mà ra, lầu các bạo thoái, đánh gãy gạch tàn phế ngói hướng bốn phương tám hướng tản ra mà ra. Bên trong, một người xếp bằng ở bên trong hư không, đạo đạo ngũ thải hạo quang tại hắn ngoài thân lượn lờ, phảng phất có một cái bàn tay vô hình đem hắn nâng đỡ ở không trung, làm hắn trôi nổi tại trên mặt đất khoảng không. Cái kia ngũ thải khí mang bắt nguồn từ tiêu lộ thể nội, giống như là hừng hực ngũ thải thần diễm đang tiêu đốt. Thinh nguyên chi hỏa luyện chân thân, cực điểm sau đó thăng hoa sáu. Chẳng biết lúc nào, tiêu lộ ngực ở giữa vị trí cái kia tiêu ngọc nhỏ đã triệt để yên lặng, lại không bất luận cái gì âm dương hai lực ba động tấu mà ra. Bản nguyên ngũ hành sinh sôi không ngừng, sau đó lại lấy thiên cổ lôi âm dịch tùy thay máu, mới xem như đụng chạm đến võ chi một đường da lông, cơ thể lôi sắc càng thêm cường đại, mới tiếp nhận cường đại bản nguyên lực lửa bạo tới sắc trời đem hiện ra thời điểm trong thành Dương Châu bao quát tiêu lộ chỗ ở trong lầu các hết thảy khác thường tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh thiên địa tinh khí không còn tụ đến sau đó tiêu lộ thân thể mãnh liệt chấn động giữa ngực vậy mà ra ủ ủ còn giống thiên lôi vang minh lại như chống trận sấm dậy cực lớn tiếng vang vùng đan điền tuôn ra một mảnh sáng lạng tia sáng hắn cuối cùng tại một phen cảm ngộ bên trong đột phá tiêu lộ mở hai mắt ra hai đạo ngũ thải thần quang lập tức từ trong hốc mắt bắn ra chừng vài thước sau đó thần thái trong mắt mới từ từ tiêu tan biến mất tại trong mắt 8 năm qua khổ sở tu luyện không có tiến thêm một lần tỉnh cờ kỳ ngộ cùng tăng lại phá vỡ tu luyện hàng rào phá vỡ mà vào mới tu luyện lĩnh vực. Tiêu lộ lúc này cảm thấy trên người mình mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy sức mạnh, ngũ hành chi lực tại tạng phủ bên trong phung trào, tại trong xương thủy rội rựa, cơ thể giống như là bị tinh thiết sát luyện đúc thành đồng dạng. Cái này khiến tiêu lộ trong lòng sinh ra một cỗ thoát thai hoàn cốt một dạng cảm giác. Hắn thành công phá vỡ mà vào thoát phạm cảnh giới cửu trọng tiên. Trên người ngũ thải hà quan dần dần thu liễm tiến thể nội. Tiêu lộ từ trên giường bên trên vươn người đứng dậy. Trong lòng của hắn rất bình tĩnh, linh đài như gương sáng, hắn còn bảo trì tại loại kia không linh thuần khiết không mang theo một điểm tạp chất tấm lòng son cảnh giới. Một đêm đốn ngộ, tuyệt đối thắng qua mấy năm cổ công. Một lần này thủy biến, đối với Tiêu Lộ tới nói, ý nghĩa trọng đại vô bỉ, đây là tâm linh hiệu ra, trực chỉ bản nguyên, nhưng cùng lúc lại là thân thể lớn lộ sắc bắt đầu. Dịch tùy thay máu, cơ thể giống như trùng sinh một lần, mặc dù vẫn là huyết nục chi khu, nhưng mà, bản chất đồ vận đã thay đổi, thân thể tích chứa bảo tàng bị mở ra, phàm thể tại dần dần rút đi. 30 chương 30 thoát phàm cảnh đỉnh phong thời gian đổi mới, 2013-11-14 thoát phàm cửu trọng tiên, chỉ sợ ta là trong sư môn, mấy trăm năm qua, ngoại trừ lưu giai bên ngoài tu luyện tới cảnh giới như thế trẻ tuổi nhất đệ tử a. Tiêu Lộ thâm ý đạo Hắn bây giờ lòng tin tăng nhiều, đối ngược kích ngự hư cảnh giới, hắn cảm giác vậy không lại là một cái xa xôi ngộ. Bởi vì tiêu lộ có tư cách đó, có thực lực kia. Đúng lúc này, một cái màu trắng quang đoàn từ cửa phòng bên ngoài bay liêu tới tới. Tiêu lộ giật nảy cả mình, còn chưa phản ứng kịp, đạo kia màu trắng quang đoàn cũng đã bổ nhào vào tiêu lộ trong ngực, y-y-a-y-a dẻo lên không ngừng, làm tiêu lộ kiến đến cái kia thấu môn mà vào bạch quang đoàn thời điểm, cả người lông tơ đều nổ liếu khai tới. Một cỗ khí lạnh từ xương sống lưng phần đuôi thẳng bay lên tới. Còn tốt tiêu lộ đã phát hiện quen thuộc kia ba động, đó là con thú nhỏ trắng như tuyết bất quá con thú nhỏ trắng như tuyết trôi triển lộ chiêu này lại làm cho tiêu lộ cảm giác khó có thể tin thực sự khó có thể tin tiểu gia hỏa này tốc độ thật không nở nhanh nhanh liền tiêu lộ cũng không có thấy rõ ràng quỹ tích của nó nhớ tới tiểu gia hỏa tới nguyên địa tiêu lộ liền khó có thể chấn định lại cái này con thú nhỏ trắng như tuyết thực sự quá thần bí cho tới bây giờ tiêu lộ còn chưa phát hiện con thú nhỏ trắng như tuyết là một loại nào loại hình yêu thú bất quá tiêu lộ cũng không phải một cái mười phần so đo người nhìn thấy tiểu gia hỏa như thế thì lại chính mình tiêu lộ liền không đi quản nữa tiểu gia hỏa lai lịch tiểu gia hỏa đói bụng lắm hả Cứ việc tiêu lộ đã biết tiểu gia hỏa trên người có một đống lớn chân quý linh quả, nhưng mà tiêu lộ kiến đến tiểu gia hỏa thật không ngờ quan tâm chính mình, cũng không nhịn được treo gẹo một chút nó. Tiểu gia hỏa rất là nhân tính hóa gật đầu một cái, trong miệng phát ra -a -a -a tiếng kêu. Ha ha, đi thôi, ta dẫn người đi có một bữa cơm no đủ. Vừa mới đột phá vào đến thoát phàm cựu trọng thiên chi cảnh, tăng thêm tiêu lộ một phen cảm ngộ, khiến cho tiêu lộ đối với sinh hoạt tràn đầy cảm xúc, minh bạch chính mình phải làm thứ gì, không phải làm những gì lại tăng thêm tiêu lộ cảm nội trong cái được và mất lẽ tự nhiên, cũng biết biết mình kể từ mang theo tiểu gia hỏa rời đi linh khư động thiên sau đó liền không có mang lĩnh tiểu gia hỏa mở mang kiến thức một chút thế giới loài người phân khích. Bởi vậy, Tiêu Lộ nghĩ thừa dịp cơ hội khó có này, mang theo tiểu gia hỏa làm quen một chút cuộc sống ở nơi này. Làm Tiêu Lộ mang theo tiểu gia hỏa lúc ra cửa, không chỉ có bị một màn trước mắt sợ hết hồn, chỉ thấy Tiêu Lộ cho ở ngoài biệt viện bên cạnh, bất tri bất giác đã dành dụm một cái đám người, xem bọn họ trang phục, Tiêu Lộ có thể chắc chắn, những người này đều không phải bình thường nhân, hơn nữa cũng là người tu luyện. Hơn nữa Tiêu Lộ phát hiện Những người này cũng là không bằng tuổi đời 20 thiếu niên nam nữ, bọn hắn đồng dạng mặc áo trắng, ống tay áo chỗ đều có theo ấn ký. Đó là một thanh tiểu kiếm, màu xanh tiểu kiếm. Rõ ràng những người này cũng là cùng một môn phái môn hạ đệ tử. Điều này không khỏi làm Tiêu Lộ cho là mình có phải hay không bại lộ thân phận. Bất quá một phen hỏi thăm sau đó Tiêu Lộ mới phát hiện, những người này cũng là tại Thành Dương Châu Lã Nguyệt lầu 18 biệt viện khách trọ, bọn họ là thủ sơn kiếm phái trẻ tuổi một đời đến đây tham gia linh khư động thiên lịch luyện đệ tử, bởi vì Tiêu Lộ đột phá thời điểm động tính thực sự quá lớn, kinh động đến bọn hắn. Rõ ràng hết thảy sau đó Tiêu Lộ cũng là không còn gì để nói, bất quá tất nhiên đối phương là thuộc Sơn kiếm phái người, cùng chỗ ở mình Thái Huyền môn là minh hữu quan hệ, Tiêu Lộ cũng không dám kinh thường, vội vàng nói ra bản thân môn phái. Quả nhiên, lúc nghe Tiêu Lộ là Thái Huyền cửa đệ tử sau đó, thuộc Sơn kiếm phái người đều tới cùng Tiêu Lộ hàn huyên một phen, Tiêu Lộ mặc dù không ưa thích một bộ này, nhưng mà vì không ném môn phái mặt mũi, cũng chỉ đành cùng văn lấy, cùng bọn hắn trao đổi tu luyện kinh nghiệm. Cuối cùng, sau một hồi hàn huyên, Tiêu Lộ rốt cuộc đến giải phóng, Sơn kiếm phái người đều lần lượt rời đi. Nhìn xem lần lượt rời đi Sơn kiếm phái đệ tử, Tiêu Lộ cảm giác một hồi hư thoát, loại này giao lưu hoặc có lẽ là Hàn huyền so cùng Lưu Quang Trưởng lão đại chiến thời điểm còn mệt mỏi hơn nhiều lắm. "Tiểu Gia Hỏa, cuối cùng giải phóng, chúng ta bây giờ có thể đi ra." Tiêu Lộ nhìn vẻ mặt buồn bực tiểu Gia Hỏa nói. Tiểu Gia Hỏa ở đây buồn bực một này, dù sao Tiêu Lộ vốn là đáp ứng muốn dẫn tiểu Gia Hỏa đi ra ngoài chơi, ai biết vậy mà nhận được một loại trường hợp như vậy. Bất quá nhìn xem Tiêu Lộ tình huống, tiểu Gia Hỏa cũng là minh bạch Tiêu Lộ sự đau khổ, nhỏ như vậy Gia Hỏa vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng mà, để cho tiểu Gia Hỏa buồn bực cũng không phải cái này, mà là tục sơn kiếm phái những cái kia nữ đệ tử, tại nhìn thấy tiểu Gia Hỏa cái kia khả ái bộ dáng sau đó Nhao nhao bị tiểu gia hỏa mị lực hấp dẫn, người người đều muốn đoạt lấy ôm một cái tiểu gia hỏa. Đáng thương tiểu gia hỏa đường đường linh khư động thiên yêu thú chi vương, vậy mà luân lạc tới dạng này địa vị, thật không biết đây là may mắn hay là bị kịch. Bây giờ nghe Tiêu Lộ nói cuối cùng có thể đi ra ngoài chơi, mình cũng cuối cùng không cần lại bị những cái kia thuộc sơn kiếm phái nữ đệ tử xem như sủng vật đồng dạng ngu bỡn, cái này khiến tiểu gia hỏa trong lòng hết sức cao hứng, bất quá vì để cho Tiêu Lộ mua nhiều một chút ăn cho mình, tiểu gia hỏa cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là vẫn như cũ bản trừ một bộ buồn bực sắc mặt. Nhìn xem Tiểu Gia Hỏa cái kia lộc cộc lộc cộc loạn chuyển con mắt, Tiêu Lộ cũng biết Tiểu Gia Hỏa thụ một ngày khí, chắc chắn đang có ý đồ gì, bất quá, Tiêu Lộ cũng không để ý cái này, vì phối hợp Tiểu Gia Hỏa, Tiêu Lộ còn phải giả trang ra một bộ bộ răng cái gì cũng không biết. Cứ như vậy, một người một thú rời đi lãng nguyệt lầu, tại trong thành Dương Châu bốn phía tán loạn, cái này lập tức nhường Tiểu Gia Hỏa vui vẻ gây gớm, một mực duy trì nụ cười vui vẻ. Nhưng mà, loại này vui vẻ thời khắc cũng không có kéo dài bao lâu liền bị người quấy rầy. Lúc đó, Tiêu Lộ cùng Tiểu Gia Hỏa đang tại trong thành Dương Châu Đột nhiên gặp phải một đám người trẻ tuổi, những người này cũng là không bằng tuổi đời 20 thiếu niên nam nữ, bọn hắn đồng dạng mặc áo trắng, ống tay áo chỗ, đều có tiêu ngân ký. Đó là một thanh tiểu kiếm, màu xanh tiểu kiếm. Rõ ràng những người này cũng là cùng một môn phái môn hạ đệ tử. Rất rõ ràng, đột nhiên này xuất hiện một đám người chính là thuộc Sơn kiếm phái đệ tử trẻ tuổi. Đám người tuổi trẻ này Tiêu Lộ đều gặp, dù sao vừa mới tại Tiêu Lộ biệt viện bên trong Tiêu Lộ liền đã cùng bọn hắn nói qua mấy câu, Tiêu Lộ đối với những người này vẫn có chút ấn tượng. Nhưng mà, lúc này Xuất hiện trước mắt một nhóm người này tại một cái tiêu lộ chưa từng thấy qua người trẻ tuổi bí ẩn dẫn đầu dưới, Tự Ý liền hướng tiêu lộ ở đây đi tới. Tiêu lộ kiến đến những người này, mặc dù trong lòng cũng không muốn để ý tới những người này, nhưng mà theo lễ phép, tiêu lộ vẫn là chào hỏi một tiếng, liền không để ý đến bọn họ, tự mình mang theo tiểu gia hỏa chuẩn bị rời đi tiếp tục đi dạo lung tung. Bất quá thế sự chính là kỳ quái như vậy, làm một đám tài hoa xuất chúng thiếu niên tu giả, tụ tập cùng một chỗ, bầu không khí cũng không phải như vậy hòa thuận, không, có ai chịu dễ dàng phục người, không người nào nguyện ý thừa nhận không bằng người khác. Bọn họ đều là thiếu niên đắc chí là ở một đám đồng môn bên trong cuối cùng lan truyền ra thiếu niên tu giả, niên thiếu khí thịnh, tuổi trẻ khinh cuồng, đây là người tuổi trẻ điểm tốt, lại là người tuổi trẻ khuyết điểm. Người trẻ tuổi có một cố bốc đồng, không sợ trời không sợ đất, về mặt tu luyện, dũng cảm tiến tới, đây là chuyện tốt, nhưng mà, nếu như cố này bốc đồng dùng đến nơi khác phía trên, lại trở thành cuồng vọng tự đại. Tại một số người xem ra, lúc này Tiêu Lộ hành vi là có chút cuồng vọng. Mặc dù mắt thấy Liêu Tiêu Lộ đột phá tu luyện vách che quá trình, nhưng cũng không biểu thị thuộc sơn kiếm phái người liền sẽ ngại với hắn. Tiêu Lộ nhìn thấy những người này, đều có thể nói là thiên tài. Tại riêng phần mình môn phái thế hệ tuổi trẻ bên trong, khó tìm được kẻ sướng tay. Không khó tưởng tượng, 20-30 năm phía sau bọn hắn có lẽ liền sẽ trở thành giới tu luyện bên trong xuất chúa phong vân đại nhân vật. Phan. Lúc này, nhìn thấy Tiêu Lộ thật không ngờ cuồng vọng tự đại, tên kia thần bí thanh niên cuối cùng nhịn không được, chỉ thấy hắn bước ra một bước, toàn bộ mặt đất lập tức run một cái, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một cỗ mạnh đại vô thất khí thế từ tên kia thần bí thanh niên trên thân bao phủ mà ra, khí thế bức người, ngưng trọng giống như sân nhạc, lao nhanh như quần cuộn đại giang, mãnh liệt như biển cả. Tiêu Lộ kiến hình dáng lập tức nhíu mày, Tiêu Lộ thật vẫn nghĩ không ra. Trước mắt đột nhiên xuất hiện thuộc sơn kiếm phái thanh niên thần bí vậy mà lại đối với mình có lợi hại như thế gì? Phun trào ra khí thế, lệnh người xung quanh đều có như đưa thân vào sóng gió bên trong, không tự chủ được bạch bạch bạch, liên tục lùi lại. Duy chỉ có tiêu lộ không bị ảnh hưởng, lặng lặng đứng ở nơi đó, vững như bàn thạch. Cựu trọng thiên cường giả, ngoại trừ cùng là cựu trọng thiên chi cảnh tiêu lộ, thuộc sơn kiếm phái còn xuất lại chỗ hữu nhân đô bị thanh niên thần bí khí thế chấn nhiếp, tim đập nhanh không thôi. Trong khi song tiêu lộ những mày, dường như đang suy tính phải chăng hẳn là ra tay. Dù sao đây không phải thực chất công kích, nhưng mà. Cái này lại đồng đẳng với thanh niên thần bí đã hướng về Tiêu Lộ ra tay rồi, uy thế lớn lao trực tiếp tác dụng tại Tiêu Lộ trái tim, muốn dựa vào uy áp hủy hoại đã kích ý chí của hắn, từ đó đạt đến không đánh mà thắng chi binh cảnh giới. Hừ. Tên tiêu thần bí thanh niên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tiêu Lộ trong đôi mắt lộ ra vẻ này hừng hực lửa giận, phải không thêm che giấu, cho dù ai cũng có thể nhìn ra thanh niên thần bí đối với Tiêu Lộ giận. Làm người cũng không nên quá mức cuồng vọng tự đại, phải biết, trên thế giới này còn rất nhiều người so ngươi càng có thiên phú. Thanh niên thần bí cắn răng nói: Vừa nghĩ tới hắn thân là Thục Sơn kiếm phái đệ tử trẻ tuổi trong đệ nhất nhân, cư nhiên bị Tiêu Lộ không để mắt đến, lửa giận của hắn liền chính muốn đốt thượng cửu trọng tiên. Tiêu Lộ lúc này đã biết rồi đầu đuôi sự tình, quả nhiên như trên sách nói tới, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có người muốn mượn Thục Sơn kiếm phái tên này thanh niên thần bí tay, lấy dò xét chiến lực của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bọn hắn thực sự hèn hạ vô sỉ, không thể tha thứ. Cường hành vô cùng áp, từ thần bí thanh niên trên thân trực tiếp hướng về Tiêu Lộ áp bách mà đến. Cảm nhận được thanh niên thần bí ý, Tiêu Lộ biết, chuyện ngày hôm nay là không thể nào cứ như vậy lãng xuống đã như vậy, như vậy thì nhường báo tố tới mãnh liệt hơn chút ta. nghĩ thông suốt những thứ này, tiêu lộ cũng không cố kỵ nữa cái gì. Một cố bá tuyệt thiên hạ khí thế đáng sợ từ tiêu lộ thân ảnh phía trên bộc phát ra, bệ nghệ thiên hạ tư thái cường giả, biểu lộ không bỏ sót. người ở chỗ này cảm nhận được tiêu lộ cái kia cường hãn uy áp, sắc mặt không khỏi đại biến, mà thanh niên thần bí sắc mặt cũng thay đổi, nhìn về phía tiêu lộ đã không có mới vừa loại kia khinh thị, có chỉ là trước nay chưa có ngương trọng. 31 chương 31, thần thông thời gian đổi mới, 2013 11 15 đại cao thủ dương cung Bạc kiếm, người chung quanh bản năng cảm thấy nguy hiểm, rất xa tránh né liều khai đi để tránh nhóm người mình thai họa chỉ dê, đụng phải không rõ tổn thương. dù sao lấy thực lực của bọn hắn mà nói, còn chưa đủ cùng tiêu lộ cùng thanh niên thần bí đánh đồng. lúc này, tiêu lộ cùng thanh niên thần bí đều ở đây tích góp sức mạnh của bản thân, để câu đạt đến tự thân đỉnh phong, chỉ có dạng này mới năng lực để đối thủ. chỗ hưu nhân đâu biết, cao thủ so chiêu, thường thường phút chốc liền phân ra thắng bại. cái gọi là lệnh một ly, liêu lấy ngàn dặm. bây giờ giữa hai người chiến đấu, khí thế trọng yếu nhất. ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi bên ngoài thành chiến đấu à? dù sao ở đây phá hư trong thành công trình kiến trúc, nói không chừng thành Dương Châu chủ nhân sẽ mất hướng ngay tại hai người khí thế bành trướng tới cực điểm thời điểm, thanh niên thần bí đột nhiên nói, ý kiến hay, trong thành Dương Châu chính xác không thích hợp xem như phần mộ của ngươi, ngoài thành chỗ tốt. Tiêu lộ kiến đến thanh niên thần bí nói như thế, cũng là hết sức đồng ý nói xong, tiêu lộ cũng không để ý thanh niên thần bí phản ứng gì, đi về phía lây bên ngoài thành đi đến. Thanh niên thần bí nhìn thấy tiêu lộ tự đại như thế, trong lòng âm thầm tức giận không thôi, bất quá nghĩ đến chính mình đợi lát nữa liền có thể đem hắn dâm ở dưới chân, thanh niên thần bí cười lạnh một tiếng, cũng đi theo. 6 Thành Dương Châu bên ngoài một mảnh rừng cây rậm rạp chỗ, tiêu lộ chắp tay đứng ở nơi đó, tại tiêu lộ đối diện. Thanh niên thần bí hai mắt nhắm nghiền, khí định tần nhàn. Tại thời khắc này, hai người cũng không có phóng xuất ra khí thế kinh người, nhưng mà chỗ hữu nhân đâu biết, hai người khí thế đã rảnh dụng đến rồi đỉnh điểm, kế tiếp thì nhìn cá nhân phát huy. Đi theo người đi ra ngoài đều cảm giác được liêu tiêu lộ cùng thanh niên thần bí hiện ra khí thế, bọn hắn có chút thực sự không kiên trì nổi, đành phải lui về sau đi. Ở đây thật là một cái nơi tốt ta, rất thích hợp xem như người mộ việt. Tiêu lộ nhìn xem thanh niên thần bí nhắm mắt dưỡng thần, không khỏi lỗi là đạo. Thật là cuồng vọng, hy vọng ngươi có cái tia cuồng vọng thực lực, nếu không kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Thanh niên thần bí cảm nhận được Tiêu Lộ thả ra tới khí thế, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng mà trên miệng cũng không có buông tha Tiêu Lộ, vừa dùng nước bọt cùng Tiêu Lộ đối chọi gay gắt, một bên âm thầm điều tiết trạng thái bản thân. Hừ, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thi. Lúc này Tiêu Lộ đối mặt với thanh niên thần bí, cả người người lộ ra vô cùng tự tin, nguyên khí trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, trên da thịt lưu chuyển một tầng trong suốt quang hoa, cho người ta một loại cường đại không thể chiến thắng cảm giác. Ánh mắt của hắn như điện, một cô cực kỳ mịt mở khí tức nguy hiểm, từ hắn trên người tràn ngập lưu khai tới cảm nhận được tiêu lộ khí thế càng lúc càng cường hãn, thanh niên thần bí biết mình không thể đợi thêm nữa, chỉ thấy thanh niên thần bí tiến lên trước một bước, thân như như ảo ảnh đột nhiên xuất hiện ở lưu tiêu lộ trước người hai trượng bên ngoài, sau đó một quyền trực tiếp hướng về tiêu lộ đánh tới, cương phong được khởi, hạo đẳng sôi sục. nhưng mà cứ như vậy giản dị không màu mẹ một quyền, nhưng lại có hóa mục nát thành thần kỳ vi lực khó mà tin nổi, lệnh tiêu lộ cảm thấy khó mà ngăn cản, thậm chí ngay cả tránh lui cũng không có thể. cái này 6. nhìn thấy thanh niên thần bí đánh ra một quyền như vậy, tiêu lộ trong lòng không khỏi lâm nhiên, cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên thần bí tu vi tựa hồ mạnh đại vô bỉ hơn nữa vừa ra tay liền đã không chế tiết tấu của chiến đấu đúng là làm tiêu lộ nhất xem lâm vào bị động bên trong Thân này bí thanh niên chẳng những là một cao thủ hơn nữa còn là một cái kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú cường giả khó trách hắn dám tìm bên trên vừa mới đột phá không lâu tiêu lộ giống tiêu lộ nhất tiếng giống giận hắn biết tất nhiên né tránh không được liền không cần tranh né tránh hắn cũng là trực tiếp một quyền hướng về phía trước anh ra trong chốc lát màu vàng ánh sáng giống như là sóng lớn đồng dạng đón tên kia thanh niên thần bí đánh tới năm đấm đánh tới khí thế hùng hồn cực điểm tiêu lộ cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì vừa ra tay chính là kim hành quyền đấm ra một quyền Chỉ thấy màu vàng khí mang lập tức từ hắn thể nội vút mà ra, làm hắn giống như là phụ thêm một kiện hoàng kim chiến giáp đồng dạng, lệnh nhân bất có thể nhìn gần, mà tiêu lộ năm đấm liền giống bị phóng đại mấy lần đồng dạng, kim quang lóng lánh. Feng, song quyền trong nháy mắt va chạm vào nhau, một vòng mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng từ song phương năm đấm va chạm chỗ khuyết tán mà ra, đám người chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều tựa hồ lắc lư một cái, hai người dưới chân cây tối lập tức bạo tán liêu khai tới, nát nhánh la zách mạn thiên phi vũ. Hai bóng người như thiểm điện bay ngược mà ra, sau đó lại như hai tia chớp giống như va chạm đến cùng một chỗ. Feng Hai người lại trực tiếp đối với một cái quyền. Tiêu lộ cùng thanh niên thần bí cũng không có bất luận cái gì xinh đẹp, đây hoàn toàn là lực lượng va chạm, không ngừng đánh kích, nặng nghề như sấm chấn động rừng núi lâm thanh, liên tiếp văng lên. Hai đại cao thủ thân như huyết ảnh, hạo đẳng ra năng lượng ba động cùng bố, tại cánh rừng bên trong nhanh di động, đại chiến kịch liệt. Hai người những nơi đi qua, cây rừng tất cả đều bị lực lượng của hai người vỡ nát thành mảnh vụn, cánh rừng một mảnh hỗn độn, tựa hồ đã bị tàn phá đồng dạng. Giờ này khắc này, tiêu lộ trong lòng thế nhưng là chấn kinh cực điểm, hắn vạn không ngờ được, trên thế giới này vẫn còn có người có thể đem thân thể luyện cường đại như thế lại có thể dựa vào lực lượng của thân thể cùng hắn đại chiến không ngừng, thực sự khó có thể tưởng tượng, người này chẳng lẽ cũng là một cái võ giả? Nhưng mà trên người của hắn khí tức lại cũng không phải là một cái võ giả vừa có, thực sự quá gì? Tiêu lộ trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không sợ, tương phản, tiêu lộ trong lòng chiến ý lại càng thêm mãnh liệt. Kim hành quyền, quát khẽ một tiếng, tiêu lộ lại là một quyền hướng về kia thanh niên thần bí hinh ra, sáng chói kim hành chi lực phán phất bao phủ cả phiến thiên địa, khí lãng bài sơn đảo hải đồng dạng, tuấn về kia người thần bí bao phủ mà đi. Nịnh chuyển kiến khôn cảm nhận được tiêu lộ một kích này cường đại, thần bí kia thanh niên cũng không dám kinh thường, chỉ thấy hai tay của hắn huy động, từng đạo huyền ảo quỷ dị tại hắn giữa hai tay hiện lên, một cô ba động kỳ dị theo hắn huy động quy tích, loại ra. Lúc này, thanh niên thần bí sẽ không tiếp tục cùng tiêu lộ liều mạng, bắt đầu thi triển ra cái kia khó lường thần thông. Sức mạnh khó lường lệnh thanh niên thần bí trước người một phương thiên địa đã biến thành hắc động một dạng, trong chốc lát liền tương tiêu lộ đánh ra vô cùng kim hành quyền kình đều thô thiệt. Mà tiêu lộ cũng cảm thấy mình tựa như đánh vào một đoàn trên đông, có loại mặc dù có lực lại không thi triển được đi cảm giác. Trả lại cho ngươi. Liên tại tiêu lộ xoắn suýt trong nấy mắt thanh niên thần bí một tiếng quát nhẹ theo cái kia huy động hai tay toàn bộ thiên địa phảng phất địch chuyển đi qua một dạng vừa mới tiêu lộ cái kia bị thôn phệ quyền kình vậy mà từ thần bí tay của thanh niên bên trong phun ra ngoài còn nguyên bị thanh niên thần bí đánh bay đầu cái này sáu làm sao có thể nhìn thấy loại tình hình này tiêu lộ trong lòng đại chấn thần này bí thanh niên thần thông thực sự quỷ dị càng là lấy đạo của người còn trị người đem hắn công kích nghịch chuyển đi qua dạng này một loại thần thông quỷ dị khó lường thực sự khiến người ta cảm thấy đáng sợ có được mãnh liệt như vậy thần thông như vậy hắn chẳng phải là đã đứng ở thế bất bại lúc này chỉ thấy tiêu lộ cái kia bị nịnh chuyển mà quay về quyền kình xôi trào mấy liệt như quần quấn trường giang khí thế làm người ta không thể đương đầu kim sắc khí mang rực rỡ chói mắt trong chốc lát liền buôn tập đến liếu tiêu lộ trước người nhưng tiêu lộ trong lòng biệt khuất không thôi lẽ nào lại như vậy lúc này tiêu lộ đánh có chút tức giận điên rồi chỉ thấy hắn giải tùy tiện vũ động giống như điên cuồng, cái này thần bí thanh niên vậy mà lấy lực lượng của mình tới anh kích chính mình cái này khiến hắn không khỏi rất là nổi nóng quyết định tới mạnh hám hắn không trốn không né lại là một quyền hướng phía trước anh ra một quyền này đồng dạng là kim hành quyền Nhưng mà cùng lúc trước một quyền kia khác biệt, một quyền này phảng phất dẫn động Liêu Thiên mà ở giữa cái kia vô tận kim hành chi lực, khổng lồ nguyên lực thiên địa toàn bộ hướng về phía trước như bãi sơn đảo hải phun trào mà đi, bằng bạc không thể ngăn cản. Dầm dầm dầm sáu. Hai cú ngập trời cự lực đụng vào nhau, tại tiêu lộ cùng thanh niên thần bí phương viên 20 trượng trong vòng phạm vi cánh rừng lập tức bị Hạo đãng ra lực lượng kinh khủng phá hủy, một phương cánh rừng lập tức hóa thành một phương đất cát, một phương cánh rừng chấn động tích liệt, trên mặt đất càng là xuất hiện liêu nhất đạo đạo kinh khủng vết rách, kinh khởi phủ cận vô số nghỉ lại giữa khu rừng chi tước, phủ cận một ít manh thú cũng chấn kinh hốt hoảng hướng nơi xa chạy trốn, phản phất ệ độ ồ vũ rụ ồ. đúng lúc này, một bóng người tại nổ kim sắc sóng lớn bên trong bay ngược mà ra, lại là tiêu lộ bị anh kích bay ngược mà ra. lúc này tiêu lộ trong lòng đã phiền muộn tới cực điểm, hắn là đang suy nghĩ không đến, hắn lại là bị lực lượng của mình đánh lui, cái này thực sự nhường tiêu lộ cảm giác hết sức bị khuất. thanh niên thần bí chiêu này thật sự là cường thế vô song, thần thông vừa ra, lập tức liền tương tiêu lộ khí thế ép xuống, nghịch chuyển kiến khôn, vạn pháp bất chiêm thân, cái này khiến tiêu lộ quyền tình chẳng những bị thanh niên thần bí lấy khó lường thần thông nazi, thậm chí nghịch chuyển mà quay về, tập kích tự thân, thần bí như vậy khó lường chiêu số thực sự nhường tiêu lộ chấn động trong lòng. Đừng làm chống cự vô vị, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lúc này thanh niên thần bí nhìn thấy Tiêu Lộ bị chính mình chỗ đẻ, biểu hiện trương cuồng vô cùng, tiến sát từng bước, theo cái kia hai tay huy động, xung quanh người hắn bao phủ một tầng lực lượng kỳ dị, làm hắn không gian xung quanh phản phất hóa thành một cái không đáy hắc hát động, dường như đang cắn nuốt khí tức xung quanh. Mặc dù tạm thời ở vào hạ phòng, nhưng mà, thần bí kia thanh niên dựa vào thần thông cũng khó có thể chân chính tổn thương phải Liêu Tiêu Lộ, bởi vậy, Tiêu Lộ trong lòng ngược lại là tuyệt không gấp gáp. Nghe được thanh niên thần bí mà nói, Tiêu Lộ đem hãm ở trong đất bùn hai chân rút ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lên truy kích tới tên kia thanh niên thần bí. Cười lạnh nói, ngươi là ta xuống núi đến nay, gặp phải người thứ hai đối với ta người có uy hiếp, rất tốt." Tiêu Lộ nói tới người đầu tiên đương nhiên chính là Thái Huyền cửa lưu Quang trưởng lão. "Phải không? Đối mặt với ta chiêu này lịch chuyển kiến khôn, ngươi lại có phương pháp gì có thể phá giải đâu?" Hừ. Thanh niên thần bí nghe được Tiêu Lộ mà nói, rất là bất mãn, lạnh rên một tiếng. Mặc dù thanh niên thần bí trong lòng cảm giác có chút bất an, nhưng mà thanh niên thần bí cũng phát hiện Liêu Tiêu Lộ cũng không có lập tức khắc chế thần thông của mình, mạnh lại trong lòng mình bất an, nhìn chăm chú Tiêu Lộ. Lịch chuyển kiên hồn, ta đã minh bạch" Bây giờ ta liền muốn ngươi không gì có thể nghịch, bất lực có thể mượn, nhìn ngươi còn thế nào nghịch chuyển kiến côn." Tiêu Lộ nhìn xem thanh niên thần bí, sâm nhiên nói, trong lời nói đồng dạng lộ ra vô cùng tự tin. Cái này gì thanh niên mặc dù cường đại, thi triển ra thần thông có thể xưng đồng cấp trong cao thủ khó tìm được kẻ xứng tay, nhưng mà, hắn thấy, cũng không phải là không chê vào đâu được. 32 chương 32, phá. Thời gian đổi mới: 2013-11-15 Tiêu Lộ không hổ là một cái trời sinh vì chiến mà thành thời đại thái cổ bất diệt thân thể, hắn có được thường nhân khó mà có đáng sợ võ giả linh giác vừa rồi tiêu lộ chẳng qua là cho Na Thần Bí Thanh Niên Thần Thông đối hắn một cái chiêu sau đó liền lập tức đã biết môn Thần Thông này đáng sợ nhưng cùng lúc cũng nghĩ ra đối phó môn Thần Thông này biện pháp mặc dù đây là một cái vô cùng đần biện pháp hừ nói khoác không biết ngượng Na Thần Bí Thanh Niên nghe vậy lập tức biến sắc quát lớn muốn thừa cơ nhiễu loạn tiêu lộ tâm thần tiếp lấy chỉ thấy Thanh Niên Thần Bí giang hai tay ra hai tay huy động ở giữa từng đạo năng lượng màu xanh sợi tơ giống như là tơ tầm giống như từ tay hắn ở giữa bắn ra hướng về tiêu lộ cuốn quanh đi qua lơ mờ có thể phát hiện Trên trăm đạo năng lượng màu xanh sợi tơ cấp bách xẹt qua hư không, suy suy có tiếng, phản phất lưới giao phá không, đem hư không đều cắt chém trở thành trăm ngàn khối. Khiến người ta cảm thấy hư không sẽ phải phá toái đồng dạng, cảm giác gáp bách mảnh liệt lũ lượt mà tới. Hừ. Nhìn thấy thanh niên thần bí như thế, Tiêu Lộ cũng không có nói cái gì, chỉ là đáp lại cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn bắt đầu vận chuyển huyền công, đem tất cả sức mạnh tất cả đều thu liễm tại thể nội, nhường toàn thân nguyên lực di động tại cơ thể huyết nục ở giữa, lập tức, Tiêu Lộ bên ngoài cơ thể bộc phát ra những cái tia chói mắt kim sắc khí mang, cũng trong khoảnh khắc chui vào trong cơ thể của hắn. Bất quá có thể nhìn ra được tiêu lộ ra trên người lại trở nên càng thêm óng ánh trong suốt, phản phất có thể nhìn thấy từng đạo thật nhỏ quang hoa tại hắn trên da thịt lưu chuyển, cơ thể như tinh tiết sát luyện đúc thành đồng dạng, lộ ra một cỗ cường đại cảm giác cát bách. cảm nhận được tiêu lộ biến hóa trên người, Na Thần Bí thanh niên trên mặt mang một tia tàn khốc cười lạnh, hai tay của hắn vũ động, trên trăm tóc xanh trong nháy mắt trên không trung mở ra tới, tạo thành một cái lưới lớn, bao phủ bát phương, tương tiêu lộ toàn bộ đường lui phong bế, muốn bức bách tiêu lộ thi triển thần kỹ chỉ thấy cái kia từng đạo năng lượng màu xanh lưới phủ đầu trụ xuống, có thể thấy rõ ràng tiêu lộ bên cạnh tay cối, chỉ cần mỗi lần bị cái kia năng lượng lưới bao lại, liền trong nháy mắt bị cắt chém thành thiên một trăm khối. từng đạo tóc xanh, tựa hồ bị thần binh lợi khí còn muốn sát bén. tại như vậy dày đặc năng lượng công kích đến, lần này ngươi còn không chết. thanh niên thần bí lúc này trong lòng rất là đắc ý, trong lòng của hắn cho rằng, lần này là từ hắn tự thân xuất mã, như vậy đương nhiên là thắng ngay từ trận đầu. nhưng mà hắn còn chưa kịp cao hứng, nhìn thấy tiêu lộ thần sát sau đó, nguyên bản đắc ý sắc mặt liền thay đổi. cái này có điểm gì là lạ à? cái này tiêu lộ đối mặt ta sát chiêu cường đại như vậy làm sao còn có thể biểu hiện chấn định như thế thanh niên thần bí trong lòng cảm thấy vẻ kinh ngạc đúng lúc này tiêu lộ cuối cùng động hơn nữa hắn không chỉ có động còn làm ra một cái lệnh thanh niên thần bí cũng lớn bị kinh ngạc cử động một cái lệnh thanh niên thần bí cũng cảm thấy bất khả tư nghị cử động chỉ thấy tiêu lộ hắn sáu hắn không những không né tránh ngược lại hai chân dùng sức chống xuống đất một cái tiếp lấy mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế cường đại phóng lên trời một quyền hướng về bao phủ xuống lưới năng lượng mạnh ra lần này tiêu lộ nắm đấm cũng không có chói mắt khí mang hút mà ra cũng không có cái gì sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ chỉ là bình thường không có gì lạ một quyền, đúng vậy, rất bình thường một quyền. nhưng mà chính là như vậy bình thường một quyền, lại tại thanh niên thần bí vậy không có thể tư nghị dưới ánh mắt, tóc xanh xen lẫn mà thành lưới năng lượng đang cùng tiêu lộ nắm đấm tiếp xúc một sát Na kia, liền hỏng mất. cái kia phản phất có thể cắt vỡ hư không như lưới đao sắc bén năng lượng sợi tơ, đang cùng tiêu lộ cái kia bình thường một quyền trong đối kháng, vậy mà không có thương tổn cùng tiêu lộ một chút. ngay sau đó cái kia năng lượng lưới liền bị phá vỡ một cái độ lớn, tiêu lộ đúng lý không tham người, tại phá vỡ cái kia năng lượng lưới sau đó, thân như biến ảnh trực tiếp một quyền liền đánh tan cái tia như lưới đao giống như sắc bén lưới năng lượng hướng về đỉnh cây thanh niên thần bí đánh tới thân pháp nhanh như gió như điện trong nháy mắt liền đã đến thanh niên thần bí trước người hướng đi tới thanh niên thần bí trước mặt tiêu lộ trong miệng phát ra gầm lên một tiếng tiếp lấy toàn thân gần cốt lốp ba lốp bốt một hồi bạo hưởng một cỗ mạnh đại vô thất nguyên khí ba động từ hắn trên người bạo mà ra trực tiếp vung ra một quyền chiếu vào thanh niên thần bí trong ngực đập tới lịch chuyển căn côn na thần bí thanh niên nhìn thấy tiêu lộ thật không ngờ nhanh trong phá vỡ thần thông của mình hơn nữa lập tức liền đi đến trước mặt mình đối với mình liền vung ra một quyền trong lòng lập tức giật nảy cả mình. Tại thời khắc này, hắn rốt cũng biết chính hắn phạm vào một sai lầm, đó chính là hắn quá coi thường trước mắt cái này so với mình công lực cùng tuổi tác đều phải thấp một chút đối thủ. Cái này thần bí thanh niên là cao thủ thế hệ thanh niên, tu vi sớm đã đạt đến cựu trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể phá vỡ mà vào ngự hư chi cảnh. Tương đối mà nói, tiêu lộ chẳng qua là một cái yên lặng vô danh thiếu niên cao thủ, hơn nữa còn là vừa mới đột phá không lâu. Về tuổi có chỗ chính lệch, tu luyện thời đại cũng so thanh niên thần bí muôn ngắn, bởi vậy, đang đối với bên trên tiêu lộ thời điểm, thần này bí thanh niên cũng đúng là kiêu ngạo tiền vốn nhưng mà rất đáng tiếc, nhường hắn không nghĩ tới là trước mắt tiêu lộ cũng không phải là đồng dạng người tu luyện mà là một cái võ giả, một cái chân chính võ giả. dù sao võ giả danh xưng cùng giai vô địch câu nói này cũng không phải nói lung tung. nếu không phải là thanh niên thần bí có kỳ dị thần thông, chỉ sợ tiêu lộ cũng sớm đã kết thúc chiến đấu. bất quá, dù cho tiêu lộ là một gã võ giả, trong thời gian ngắn cũng bắt không được thanh niên thần bí. thanh niên thần bí không hổ là kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú cao thủ thanh niên, nhìn thấy tiêu lộ vậy mà bắt đầu chơi tập kích, cũng không có hốt hoảng, chỉ thấy hai tay của hắn huy động, đánh ra một đạo lại một đạo khó lường ít chà xèn di lượng muốn tương tiêu lộ cái kia đánh tới sức mạnh địch chuyển mà quay về. nhưng mà cái kia mọi việc đều thuận lợi địch chuyển cản không thần thông. lần này đối đầu tiêu lộ lúc lại thất lợi, bởi vì hắn bây giờ phát hiện hắn căn bản Nazi bất động tiêu lộ quyền tình, vô luận hắn như thế nào ngăn cản, như thế nào Nazi tiêu lộ nắm đấm như cũ chưa từng có từ trước đến nay hướng về phía trước anh ra. cái kia một cô không đạt mục đích không bỏ qua quyền tình, nhường thanh niên thần bí kinh hồn tăng đạm. cái này 6. thanh niên thần bí bắt đầu kinh hãi, đạo tâm xuất hiện dấu hiệu bất ổn, bởi vì hắn phát giác tiêu lộ nắm đấm bên trên căn bản cũng không có lộ ra bất kỳ quyền tình, không một đấu gột nên hồ. Căn bạn không có bất kỳ lực lượng nào nhường thanh niên thần bí đi ngăn cản, đi Nazi cái này còn như thế nào Nazi đâu? thanh niên thần bí một chiêu này thần thông triệt để biến thành một cái phế vật chiêu thức, đối với tiêu lộ nắm đấm một chút tác dụng cũng không phát huy ra được. phanh chỉ thấy tiêu lộ nhất quyền đánh vào thanh niên thần bí cái kia lẫn nhau giao nhau che ở trước ngực hai tay phía trên, lúc này tiêu lộ quyền kia kình vẫn không có bạo mà ra, nhưng mà tiêu lộ nắm đấm liền như là thiên quân trọng truy giống như hung hăng đập vào thanh niên thần bí trên hai tay, nhường thanh niên thần bí ngăn cản tiêu lộ một quyền này lúc cảm thấy phí sức, sức mạnh phân bố toàn thân không tiết ra ngoài. Tất cả đều tay buộc ở thể nội, tại gân quốc huyết nhục ở giữa, mặc dù không có lộ ra bên ngoài cơ thể, nhưng mà, tiêu lộ uy lực của một quyền này cũng không có vì vậy mà tiêu giảm, ngược lại vừa vận khắc chế thanh niên thần bí thần thông. Cái này chính là tiêu lộ sở ngộ đi ra ngoài đần đần phương pháp, bất quá hiệu quả lại cực kỳ tốt, cảm giác một chiêu như vậy giống như là chuyên môn khắc chế loại này thần thông tốt nhất pháp môn mở dạng. Toga. Na thần bí thanh niên một đôi mắt lúc này đều vượt trội đi ra, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ kinh ngạc, hiện đầy không tin thần sắc. Tại sao có thể như vậy? Thanh niên thần bí sắc mặt dữ tợn, bị Tiêu Lộ nhất quyền đánh cho bay ngược ra 20 trượng bên ngoài, tại đỉnh cây phía trên lão đạo dưới cây, suýt chút nữa từ trên cây rơi xuống, cái này khiến hắn cảm giác rất bi khuất. Tăng thêm trên cánh tay, cái kia bị Tiêu Lộ đánh trúng chỗ, hai tay cẳng tay phảng phất muốn bẻ gây đùng dạng, đau hắn toát ra mồ hôi lạnh, giữa ngực bụng càng là một hồi khí huyết quay cuồng, nội tạng cũng nhận chấn động. Tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt, lúc này Tiêu Lộ chân đạp đỉnh cây, truy kích mà tới, hắn không vội ở ra tay, mà là đứng ở đỉnh cây phía trên, lạnh lùng nhìn xuống thần nại bí thanh niên, người rốt cuộc là ai? Tiêu lộ bây giờ cũng không muốn mơ hồ liền cùng người đánh nhau một trận sau đó liền gặp đối thủ giết chết, tuy trong lòng biết nguyên nhân nhưng mà Tiêu lộ có thể cảm giác thanh niên thần bí cũng không có tàn mát ra sát khí. Tiêu lộ nhất hướng thờ phụng nhân bất phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta xa đâu cũng giết tín điều. Hiện tại cái này thanh niên thần bí rõ ràng là bị người lợi dụng, Tiêu lộ cũng không muốn giết người lung tung nhưng mà cũng không muốn bị người tùy ý bài bố. Ôi sáu làm sao có thể người sáu người đây là công pháp gì? Chẳng lẽ là sáu? Na thần bí thanh niên lúc này đã bị Tiêu lộ đánh mơ hồ, lúc này một bên hỏi một đằng trả lời một nghèo thuần nữa một bên đang cật lực bình phục trong lồng ngực phiên trào khí tức một đôi trong mắt hung ác nhìn chằm chằm tiêu lộ lúc này thanh niên toàn thân trên dưới lộ ra một cố làm người sợ hai thảm liệt sát khí có thể thấy được lúc này hắn đối với tiêu lộ sát ý phải không thêm che giấu võ tiêu lộ lạnh nhạt nói nữ khí mặc dù bình thản nhưng hắn toàn thân trên dưới lại lộ ra một khí thế bằng bạc bệ nghệ thiên hạ tư thái cường giả hiện lộ hoàn toàn đồng thời sát khí lao nhanh bởi vì hắn cảm nhận được thanh niên thần bí đối với mình sát khí đối với nhân tiêu lộ nhất như là đã không để lại hậu họa hắn tuyệt đối không cho phép đối với mình nắm giữ sát khí người tồn tại. tuy cái này có chút tăng cốc, nhưng mà loại người này rất có thể tại tương lai bỗng dưng một ngày để cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục tình cảnh võ. chẳng lẽ 6. ngươi càng là cái kia sớm đã thất truyền võ tông truyền nhân? lúc này thanh niên thần bí vô cùng giật mình nói, hắn đã nghĩ tới cái kia sớm đã mai danh nhận tích một cố khiến người ta cảm thấy sợ hai thế lực võ chi một đường sở dĩ dần dần xuống dốc đến rồi thời thế hiện nay chân chính võ giả e rằng sớm đã tiêu thất tất cả bởi vì võ đạo công pháp rất khó có tu luyện thành tương phản đạo thuật thần thông nhưng là dễ học dịch động tay chỉ cần ngân cốt không tệ, đều có thể tu luyện xuất đạo lực, coi như không thể trở thành cao thủ chân chính, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Tại tu luyện giới, tu đạo thành tiên lực hấp dẫn, vô luận tại thời đại kia, đều so với luyện võ lớn rất nhiều. Bất quá, một cái có tu luyện thành võ giả, tại đồng cấp tu giả bên trong, nhưng là một cơ năng động, bởi vì đồng cấp tu giả ở trong, võ giả muốn so khác người tu luyện, cường đại hơn nhiều, bất quá, võ giả nhưng là rất thần bí tồn tại. Bởi vậy, cái kia thanh niên thần bí khi nghe đến Tiêu Lộ nói mình là võ giả lúc mới có thể giật mình như vậy. Võ tông, ta không biết ngươi ở đây nói cái gì, bất quá, đã ngươi muốn giết ta nhưng cũng phải có bị ta đánh chết giấc nộ Tiêu lộ lạnh lùng nói, sau đó cũng sẽ không nhiều lời, chân đạp bát hoang bước, bước ra một bước, người liền trong nháy mắt xuất hiện ở na thần bí người thanh niên trước người, lại là trực tiếp một quyền hướng đen ý thanh niên đánh ra. Giản dị không mẩu mẹ một quyền, xem ở thanh niên thần bí trong mắt của, nhưng là một hồi hãi hùng kết vĩa. Tình thế nghịch chuyển phải là nhanh như vậy, lúc này thanh niên thần bí ưu thế đã không còn. 33 chương 33, thâm tình diện sát thời gian đổi mới, 2013-11-16 Tu Vi đạt đến thoát phàm chi cảnh cửu trọng thiên chi cảnh E rằng cho dù là tại toàn bộ giới tu luyện trong cường giả thanh niên bên trong cũng là một cái có thể xếp thượng hào nhân vật, nhưng mà cái này nắm giữ cựu trọng thiên thực lực thanh niên thần bí, giờ này khắc này lại bị tiêu lộ triệt để áp chế, tựa hồ đã hoàn toàn không có sức đánh trả. Tiêu lộ cùng thanh niên thần bí đối quyết, đây là thuần túy sức mạnh thân thể và chạm, quyền quyền đến thịt. Tiêu lộ thể nội dũng động vô tận nguyên khí, mỗi một tấc máu thịt đều ngậm chứa năng lượng khổng lồ, cả người giống như là một khối truy bách luyện thần thiết đồng dạng, trên da thịt lập trong suốt quang hoa. Tiếng vang không ngừng từ tiêu lộ cùng thanh niên thần bí bên trong bộc phát ra. Trên sân tiêu lộ thân pháp như gió như điện, một quyền so một quyền sức mạnh lớn, làm đến rồi quyền thứ 9 thời điểm Na thần bí thanh niên cuối cùng không chịu nổi, khỏe miệng tràn ra tí ti vết máu. Mà tiêu lộ lời vừa rồi ngữ càng là sâu đậm đau nhói cái này cao ngạo thanh niên thần bí, làm hắn giận như điên, gào thét không ngừng, cả người sát khí càng là giống như thủy triều lũ lượt mà ra. Nhưng mà, trong chiến đấu, thực lực quyết định hết thảy, dù cho ngươi khí thế như hồng, phong hoa tuyệt đại, trước thực lực tuyệt đối, cái gì đều là phù vân. Làm sao có thể, tại Thái Nguyền trong môn phái, làm sao sẽ xuất hiện giống như ngươi vậy thiếu niên cường giả, thực sự đáng giận lúc này thần bí thanh niên nhất ánh mắt tất cả đều trở nên xích hồng, hắn điên cùng đánh ra từng đạo thần thông chi lực, muốn lịch chuyển chiến quả, nhưng tiếc là tiêu lộ lúc này giống như là một tòa không thể vượt qua cự sơn, ngăn tại thanh niên thần bí trước người, căn bản khó mà xê dịch. Bởi vì lúc này tiêu lộ đem toàn thân công lực tất cả đều thu liễm tại thể nội, phun trào tại dưới ra, căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng nào lộ ra bên ngoài cơ thể, thần này bí thanh niên lịch chuyển cản không thần thông, đối với hắn không hề có tác dụng, không phát huy ra vốn có thực lực. Nếu như đổi lại là vậy người tu luyện, mà không phải tiêu lộ mà nói, có lẽ thần này bí thanh niên sẽ chiếm hết ưu thế, dù sao. Vô luận là đạo pháp, vẫn là thần thông, muốn thi triển đi ra, đều phải lấy thể nội chi lực, dẫn động thiên địa nguyên khí, mới có thể vung ra quy lực cường đại. đã như thế, thần này bí thanh niên lịch chuyển cản không thần thông, liền có thể tương đạo pháp cùng thần thông lịch chuyển mà quay về, dùng người thi pháp sức mạnh công kích người thi pháp, hán tựa như cùng. một cái người đứng xem, nhưng là bây giờ, thần này bí thanh niên gặp phải là tiêu lộ, hơn nữa còn là thần là võ giả tiêu lộ. cho dù thần này bí thanh niên thần thông như thế nào đảo diệu, như thế nào phải, làm sao không có thể tư nghị cũng tuyệt đối không thể vô căn cứ biến ra người thứ hai tiêu lộ đi ra. bởi vậy hắn liền do người đứng xem đã biến thành người tham dự, tiêu lộ phát ra tới công kích, hắn không chỉ có không thể nói chuyển, hơn nữa còn muốn đều tiếp nhận. ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc là ai? tiêu lộ lúc này từng bước ép sát, chiêu thức lăng lệ, đại khai đại hợp ở giữa, căn bản vốn không cho na thần bí thanh niên cơ hội tránh né. một quyền, một trường, một chân, một ngón tay sáu, tất cả lăng lệ công kích đều kết nối tại liều nhất lên, một đợt nối một đợt, nhường na thần bí thanh niên chỉ có thể chống đỡ, không thể tránh né, trừ phi hắn liều mạng lại tính mệnh, cứng rắn chúng vào tiêu lộ đáng sợ kia nhất kích, mùi thuyền. Tiêu Lộ đùi phải giống như một cây trường tiền, đột nhiên hướng về thanh niên thần bí rút quét ma đi, thanh niên thần bí giống giận một tiếng. Cuối cùng triệt để không chịu nổi, thân thể bị trực tiếp rút quét ra đi, rơi xuống đất, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn. Chẳng lẽ là chúng ta đoán trường sai lầm? Cái này Tiêu Lộ không phải thái huyền cửa người mà là võ tông nhân. Thanh niên thần bí trong lòng đại hận, hắn cảm giác mình tựa hồ chọc tới một cái không thể trêu chọc người. Hừ. Tiêu Lộ cũng không tính cứ như thế mà bung tha thanh niên thần bí, hắn một đường theo vào, động tác hết sức các liệt, vẫn là hung mãnh trực tiếp tính chất công kích, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, từng bước đi ra một cổ vô hình thế đã đụng gãy vài cây đại thụ đem đập chúng trong rừng cảnh khô lá héo vỡ bên trong thanh niên thần bí bao phủ lại bắt cứ bước có bắt bộ cực cũng có bắt bộ tám giết tám giết bước bước đầu tiên đạp đi ra tiêu lộ chính là muốn bức đối phương đối cứng làm cho đối phương không cách nào tránh né cũng không thể tránh né âm âm sáu tiêu lộ dưới chân phản phất có phong lôi tại bên mình dưới chân một phương thiên địa giống như tại lâm động trung quanh đại thụ nhao nhao vỡ nát thủy diệt sức mạnh tràn ngập tại tiêu lộ dưới chân mỗi một tức không gian anh quả nhiên na thần bí thanh niên chỉ có thể nhắm mắt nâng quyền chào đón quyền chân tương giao Lực lượng cuồng mạnh giống như là như gió bao hương bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, trung quanh một mảng lớn cây rừng, trong chốc lát vỡ nát, mảnh vụn mạn thiên phi vũ, cách khá xa cây rừng cũng hướng ra phía ngoài đổ một cái vòng lớn. Bát bộ tám giết, chỉ là vừa mới bước ra bước đầu tiên, Tiêu Lộ liền cường thế vô cùng trực tiếp đem Na thần bí thanh niên đã dẫm vào trong đất, chỉ còn lại một nửa cơ thể lộ trên mặt đất. Người điên cuồng ta cuồng hơn, ngươi ngạo ta so ngươi càng ngạo, nhưng mà, nếu như không có điên cuồng, không có ngạo thực lực mà nói, cái kia hết thệ sẽ là một chuyện cười. Tiêu Lộ bay ngược dựng lên, một cái lộn ngược ra sau thân, liền lại hướng về phía dưới thần bí thanh niên nhất bước bước ra. Tiêu Lộ một bước này bước ra, dưới chân không gian chân chính lâm bắt đầu chuyển động, từng đạo trong suốt gợn sóng, khuyết tán mà ra, một bước này ẩn chứa sức mạnh, phảng phất có thể xé rách hư không, làm người sợ hãi. Bắt các bước, bắt bộ tám giết, mỗi bước ra một bước, vô luận là sức mạnh cùng khí thế tất cả đều so phía trước một bước tăng gấp bội, cái này chẳng những là lực lượng đập ra, càng là khí thế đập ra. Tiêu Lộ lúc này dường như sát thần tái thế, trong mắt sát mang lớp lõe, trên thân sát khí phong trào, thường xuyên tại linh khư động thiên bên trong cùng hung thú đại chiến, làm hắn trên người có một cốt không phải hắn ở độ tuổi này nên có thảm liệt sát khí đối với muốn tự tử người tiêu lộ là tuyệt đối sẽ không nương tay lưu tình không xuất thủ ra tay không lưu tình đây là tiêu lộ lời gian trong chiến đấu không thể có một tia do dự một tia nhân tử nhân tử đối với địch nhân đó là trong chiến đấu một cái trí mạng tối kỵ bởi vì địch nhân là sẽ không đối với ngươi nhân tử bước thứ hai bước ra uy áp cường đại suýt chút nữa liền đem na thần bí thanh niên đệ sấp trên mặt đất đại địa bắt đầu run rẩy lên trên mặt đất gỗ vụ lá rách trôi nổi dựng lên tiếp đó hoàn toàn tan vỡ thành phân chuẩn đối mặt như thế mạnh chiều thần này bí thanh niên triệt để biến sắc Hắn vạn vạn nghĩ không ra, lại ở chỗ này gặp gỡ đáng sợ như vậy đối thủ, hắn cho là rất nhanh liền có thể giải quyết đi thiếu niên này, tiếp đó thành tiểu uy danh của hắn. Nhưng mà tình thế bây giờ như là tính mạng của hắn đang bị uy hiếp nghiêm trọng. Là ngươi bước ta. Thanh niên thần bí ngước nhìn trời bên trên chính nhất bước đạp xuống tới tiêu lộ, trên mặt lộ ra một hồi nhè răng cười, giống quát to một tiếng, một cỗ bàng bạc như biển, nung trọng giống như núi năng lượng ba động đột nhiên từ thanh niên thần bí trên thân bạo mà ra, lập tức đại địa băng liệt, thiên diêu địa động. Suy suy suy sáu, cùng lúc đó thanh niên thần bí trên thân bay vụt ra vô số đạo thanh quang. Giống không tứ xoè đôi giống như, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Lên. thần Bí thanh niên nhất âm thanh quát lạnh, hai tay kết xuất một cái ấn quyết, sau đó, liền nhìn thấy cái kia hướng bốn phương tám hướng bắn ra thanh quang, tất cả đều bay ngược phóng lên trời, từ bốn phương tám hướng hướng Tiêu Lộ bắn nhanh mà tới. Đồ vật gì? Tiêu Lộ kiến hình dáng lập tức cả kinh, nhưng hắn cái kia bước thứ hai, vẫn là tiếp tục hướng xuống bất ra, hạo đãng đi ra ngoài nguyên khí ba động, đem lại bộ phận bắn nhanh tới thanh quang tất cả đều bắn bay. Nhưng mà, mặt khác mười mấy đạo thanh quang lại trực tiếp phá vỡ lưu Tiêu Lộ cương khí hộ thân, đòi hắn hại bắn nhanh mà đến. Cho ngươi thêm một vật Phía dưới Na thần bí thanh niên giơ tay lên, một cái hai màu đèn trắng quang cầu, lập tức liền từ phía dưới hướng về Tiêu Lộ đả tới. Giống. Tiêu Lộ tại thời khắc này bản năng cảm thấy nguy hiểm, trong phút chốc, toàn thân hắn trên dưới tất cả đều đã tuôn ra một cỗ màu tím khí mang. Cả người khí tức lập tức đại biến, phản phất hóa thân trở thành một thanh ra khỏi vỏ thiên kiếm đồng dạng, giết lạnh kiếm khí xông thẳng nhưu đấu, thiên địa thất sắc. Đinh đinh đinh đinh sáu. Mười mấy đạo thanh mang như cực nhanh giống như trong nháy mắt đánh trúng Tiêu Lộ, nhưng mà, nhưng căn bản không gây thương tổn được hắn một chút, mỗi một đạo thanh mang bên trong đều bọc lấy một thanh vô cùng sắc bén phi đao. Tiêu Lộ Ý niệm nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, vì cái gì cái này mười mấy đạo thanh mang có thể phá vỡ hắn hộ thể cương khí, vắn nhanh đến trên người mình, xem ra, cái này mười mấy ngọn phi đao là đi qua tế luyện. Đây là sáu. Hoàng bét. Tiêu Lộ đông nhiên nghĩ đến một vật, toàn thân lông tơ lập tức lập tức nổ liếu khai tới, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức liền thu hồi bước ra đi bước thứ hai. Tiêu Lộ sức mạnh sớm đã đến rồi thu tùy tâm cảnh giới, nói thu hồi, liền thu hồi, trong lúc này, không có bất kỳ cái gì ngốc trệ. Tiếp lấy Tiêu Lộ trong tay nhiều xuất hiện một cái chuôi màu đen long thương, đúng vậy, lúc này Tiêu Lộ tại Linh Khư động thiên lấy được màu đen long thương. Tiêu Lộ sách theo màu đen long thương, không chút nghĩ ngợi liền nghĩ Thần Bí thanh niên nhất thương nhanh chóng đâm ra. Bá. Tiêu Lộ sợ mất mật, bắt bộ tám giết bước thứ hai, trong nháy mắt liền chuyển biến trở thành chạy trốn bắt bộ, cực xông về trước ra, từng đạo tàn ảnh tiêu tan ở trong hư không, lập tức liền trên không trung vọt ra khỏi bên ngoài hơn 10 trượng. Mà đúng lúc này, đoàn kia hắc bạch nhị khí lượn quanh quân cầu, đống nhiên quay sau đó một cỗ kinh khủng đến lệnh chúa hữu nhân đô cảm thấy tâm quý giữ dằn năng lượng tại một đạo cường quang thoáng qua sau đó, đột nhiên bạo mà ra ở bấm 6, phảng phất vạn mã buông đặng, lại như thiên hà vỡ đê, 3000 nhiệt thủy tử trên trời trút xuống, một phương thiên địa tựa hồ sụp đổ xuống một dạng, đen bạch, ngàn vạn lôi hỏa trong nháy mắt bao phủ phương viên khoảng 50 triệu không gian. Kia chớp màu đen, màu trắng hắc hỏa tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian, giữ dần tới cực điểm sức mạnh hủy diệt, liền không khí đều phải trưng. Dã hỏa này đi rồi. Tiêu Lộ lúc này chỉ cảm thấy thiên địa nháy mắt điên đảo, thân ở không gian run dậy kịch liệt, chỉ một chút tử, chỉ trong chốc lát, Tiêu Lộ liền không phân rõ nơi đó là tiền, nơi đó là mà, sau đó, hắn liền bị bạo tán ra hắc bạch lôi hỏa tiêu diệt. Lúc này tên kia đập ra khối quang cầu này thanh niên thần bí, đang đập ra quang cầu một khắc này, liền triển khai một bước quyền chụp, quyền chụp bên trong bị phong ấn sức mạnh trong nháy mắt liền vút mà ra, khổng lồ hết sức năng lượng chớp mắt hóa thành một cái lồng ánh sáng, đem hắn bao lại, không gian một hồi chấn động, hắn chuẩn bị sử dụng quyền trục ly khai nơi này. Nhưng mà, ngay một khắc này, một thanh màu đen long thương trùng sát mà tới, mang theo để cho người ta khó mà ngăn cản sát khí ngút trời, thanh niên thần bí bị cố sát khí kia cả kinh trở nên thất thần, ngay tại hắn thất thần một khắc này, màu đen long thương trong nháy mắt xuyên qua thanh niên thần bí trái tim, tiếp đó màu đen long thương đâm vào trên mặt đất. Cơ hội trong cùng một lúc, bên ngoài mấy rằng một chỗ rừng rằm ở trong, hạo đẳng lên từng cơn sóng gợn, trong suốt gợn sóng, giống như là sóng nước một dạng, khuyết tán ra, bá, một tiếng, một bóng người từ hư không bên trong thẳng ngã mà ra. Cái này từ không gian ở trong ngã ra bóng đen, cái này từ hư không bên trong ngã ra người tới ảnh, chính là lấy đạo pháp quyển trục thuấn di đến nơi này cái kia thanh niên thần bí, bất quá lúc này, cái này thần bí thanh niên nhất hơi một tí, đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng. 34 chương 34, đất lành thời gian đổi mới 2013 11 17 vừa mới thanh niên thần bí thoát đi lúc sử dụng vũ trụ, chính là giới tu luyện bên trong lừng lẫy nổi danh không gian đạo thuật vũ trụ. Loại này phong ấn không gian đạo thuật đạo pháp vũ trụ, tại tu luyện giới bên trong rất trân quý, chỉ có những cái kia lịch sử đã lâu tu luyện thế ra, hoặc là giới tu luyện trong thế lực lớn mới nắm giữ, người bình thường, đừng nói nắm giữ, đó là có thể nhìn một chút cũng thuộc về khó được. Theo lý thuyết, vừa mới cùng tiêu lộ đối chiến vị kia thanh niên thần bí, rất có thể đến từ cái nào đó thế lực lớn. Dù sao không gian quyển trụ cũng không phải là người bình thường có thể dùng nổi, liền xem như thế lực lớn cũng chỉ có dòng chính người mới có thể đủ. Không gian đạo pháp quyển chủ sở dĩ chân quý cũng là bởi vì nó có thể tại vạn phần nguy cấp thời điểm, nhường nắm giữ quyển chủ người, trốn qua một lần sinh tử đại kiếp. Nhưng mà màu đen long thương lúc tiêu lộ từ linh khư động thiên trong bên trong tòa thành cổ kia lấy được vũ khí, lại có thể không nhìn không gian đạo thuật, trực tiếp đem thanh niên thần bí xuyên thấu. Lúc này tiêu lộ chỗ không biết, mà vừa mới thanh niên thần bí thả ra tới hắc bạch quan cầu, đó là thiên cương thần lôi, tại tu luyện giới bên trong cũng là đại đại hữu danh, chính là đạo pháp cao thủ lấy vô thượng đạo lực, hai cửu thiên chi cương lôi, nạp đại địa chi ẩm lôi, một cương một đủ, một dương một giông lấy âm dương lôi đỉnh chi lực tế luyện mà thành uy lực to lớn một loại lôi châu. Hôm nay cương thần lôi châu thả ra, chính là một đoàn lớn trùng quả đấm hắc bạch quang câu, bên trong ngưng tụ âm dương nhị khí trong phút chốc liền hóa thành ngàn vạn âm dương lôi điện, thiên lôi cùng địa lôi sẽ lẫn, tôn ra kinh khủng lôi điện chi lực. Hơn nữa, loại này lôi điện chi lực, càng là hết thảy âm tà quỷ vật hắc tinh, vô luận cỡ nào lợi hại âm hồn lệ phách, chỉ cần trung thượng, lập tức liền sẽ bị đánh tan huyền âm quỷ thể, hình thần câu diện, thực sự lợi hại cực điểm. Chính là đã tu thành đạo đan ngự hư chi cảnh người tu đạo, bị hôm nay cương thần lôi châu đánh chúng cũng muốn cửu tử nhất sinh, vận khí không tốt liền trực tiếp bị cái này âm dương lôi hỏa hoành thành cho bụi, vận khí tốt, cho dù nhặt về một cái mạng, cũng muốn bản thân bị trọng thương pháp thể tổn thương. Lúc này âm dương lôi điện bao phủ 50 trượng phương viên, to như tay em bé một dạng cực lớn sấm sét không ngừng oanh kích lấp lóe, ngàn vạn lôi hỏa đánh mặt đất bụi đất tung bay, mặt đất rung động kịch liệt, từng đạo khe nước to lớn hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà ra. kinh khủng lôi điện chi lực xé rách hư không, đưa tới nổ tung to lớn, vét sạch bán kính một kilômét rừng rậm, từng cây từng cây chọc trời cựu mục, bị tàn phá bừa bãi năng lượng loạn lưu xé rách trở thành mảnh gỗ vụn, sau đó kịch liệt ma sát, hóa thành ngập trời đại hỏa nông đậm bụi mù, vút lên cao ngàn trượng, vô số hỏa đoàn hướng bốn phương tám hướng bắn ra, ngắn ngủi trong ngay mắt, một phương rừng giá nguyên thủy liền biến thành địa ngục. Phương viên vài dặm cánh rừng biến mất, thay vào đó là một cái đen như mực cự hình hồ to. Đen là cháy rủi bùn đất, thiên cương thần lôi tạo thành dị tượng, chính là ngoài trăm dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Tiếng sấm ầm ầm, sấm sét tàn phá bờ bãi, một phương thiên địa chấn động. Ngoài mấy chục dặm, trong thành Dương Châu nhân cũng chú ý tới phía trước dị thường. Lần này tiêu lộ cùng thanh niên thần bí một trận chiến đưa tới thành Dương Châu rất nhiều hữu tâm chi sĩ chú ý. Bây giờ hai người bên trong chiến trường xảy ra lớn như vậy biến cố, nhường rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao tiêu lộ cùng thanh niên thần bí cũng chỉ là thoát phẩm cựu trọng thiên tu vi, không có khả năng tạo thành động tĩnh lớn như vậy. đương nhiên đối với cái này sự kiện vẫn là từ rất nhiều nhân đại hẹn có thể suy đoán được là cái gì tạo thành uy lực lớn như vậy, chỉ là bình thường người đều sẽ không quản cái này, bọn hắn chỉ là để ý thắng thua. Kinh khủng âm dương lôi điện chi lực còn tại bộc phát tứ ngược một hồi lâu mới từ từ tiêu tan, giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh thời điểm. Lôi điện chi lực bao phủ một phương mặt đất, đã thủ trăm ngàn lỗ, ở giữa một cái đen như mực hố to, nhất là nổi bật. Ở nơi này phương viên trong vòng 10 dặm cũng không có sống sót sinh vật. Lúc này, lôi điện chi lực mặc dù tiêu tán, nhưng mà trên mặt đất nhưng là khói xanh lượn lờ, phản phất bị thiên hỏa thiêu đốt qua một lần tựa như, trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy lưu vị. Đúng lúc này, một đầu nám đen cánh tay bỗng nhiên từ hố to biên giới đưa ra ngoài, tiếp lấy, một cái toàn thân vẫn còn đang bốc hơi khói đen người leo ra ngoài hố to, run run đứng lên. Tiếp đó cái này đen người nhanh chóng hướng về trong rừng rậm chạy tới tại đen người sau lưng một cái thú nhỏ trắng như tuyết đang vui sướng đi theo đen người chạy 6. mặc dù còn không có bước vào nam hoang địa giới nhưng vô tận sơ lâm vẫn như cũ ngàn dặm không thấy bóng người một dòng sông lớn xuyên qua vô tận nguyên thủy rừng dặm hướng nam cũng kéo dài mà đi mãi đến cuối chân trời đại giang hai bên là liên miên bất tuyệt núi rừng nguyên thủy một tòa cảnh sắc xinh đẹp sân cốc một đạo thác nước ra thanh âm niết thai nhức óc từ nhai thượng thẳng rủ xuống trong cốc tạo thành một cái đầm sâu non xanh nước biếc trong cốc phồn hoa như gấm dị thảo bù phát cốc bên ngoài giả thu tiếng gầm gừ bên thay không rước thỉnh thoảng có thú dữ thân ảnh đang ngã hiện giờ này khắc này bên cạnh thác nước một tảng đá lớn phía trên một cái thú nhỏ trắng như tuyết đang ở nơi đó thư thích nằm thưởng thụ lấy ánh mặt trời mỹ hảo bất quá nếu như đến gần lời nói có thể phát hiện thú nhỏ trắng như tuyết mặc dù nhìn như đang hưởng thụ nhưng mà nó cái kia một đôi mắt châu bó xương lục lan truyền ánh mắt còn thỉnh thoảng cảnh giác nhìn xem chung quanh tại con thú nhỏ trắng như tuyết bên cạnh một người quần áo lam lũ đầu rối bù người đang xếp bằng ở phía trên người này toàn thân cháy đen giống bị cháy rủi than tuổi quần áo trên người đã không thể xưng là quần áo mà là một khối khoát trên người rách dưới vài rách rõ ràng con này thú nhỏ trắng như tuyết đang tại cho vị kia toàn thân cháy đen, quần áo xộc xét người hộ pháp. không sai, cái này người da đen chính là bị thần bí kia thanh niên lấy sao bắt đầu lôi châu ám toán một thanh tiêu lộ. mặc dù tiêu lộ cuối cùng đem thần bí kia thanh niên đánh chết, nhưng mà chính hắn cũng bị tên điên cuồng kia lấy sao bắt đầu lôi châu kích thường, hơn nữa thường thế còn rất nặng. cựu thiên cương lôi, đại địa âm lôi, hai loại lôi điện chi lực, nhưng nói là cực kỳ kinh khủng, hơn nữa cực kỳ không ổn định. muốn đem chi tế luyện thành lôi châu, tốn hao tinh lực có thể nghĩ mà chi. hơn nữa Một khi kích lôi châu trong hai loại sấm sét đất trời chi lực liền sẽ một không có thể thu thập hai loại lôi điện bài xích lẫn nhau, lẫn nhau va chạm so với đơn độc một loại lôi điện chi lực tuân ra huy lực khủng bố hơn nhiều lắm. Bất quá, hảo tại tiêu lộ là một gã võ giả, hơn nữa bản thân thân là thời đại thái cổ bất diệt thần thể, thân có mình đồng ra sát lại lấy tại linh khư động thiên bên trong tòa thành cổ kia lấy được cái kia một thanh màu đen long thương tản mát ra vẻ này thần binh tinh khí hộ thể mới không có bị ngày đó cương lôi châu tuân ra hủy diệt lôi điện vang thành kết cho. Bất quá dù cho dạng này tiêu lộ bị thương vẫn như cũ rất nặng, cả người xương cốt cơ hồ phá toái nếu không phải là con thú nhỏ trắng như tuyết tồn tại, tiêu lộ còn không biết mình có thể hay không rời đi thành Dương Châu ngoại lai đến nơi đây chữa thương đâu. Lúc này, tiêu lộ đang xếp bằng ở phía trên tầng đá, vận chuyển huyền công chữa thương, mịt mờ hàm mẩu từ thân thể của hắn tấu mà ra, bị lôi hỏa bị phòng đen nhánh làn ra, bắt đầu lập loè sáng bóng trong suốt, thiên địa tinh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, hướng về tiêu lộ đích thực cơ thể phun trào mà đi. đây chính là thời đại Thái cổ bất diệt thần thể chỗ đặc biệt, mặc kệ nhận được loại trình độ nào thương chỉ cần không chết cũng rất nhanh khôi phục, khó trách loại thể chất này tại thời đại Thái cổ có thể quân lâm thiên hạ, cái thế tuyệt luân. tại tiêu lộ chữa thương lúc treo tại tiêu lộ trên cổ cái kia từ lâu không thấy động tĩnh tiêu ngọc nhỏ lúc này cũng từ hắn trên lồng ngực nổi lên mông mông âm dương nhị khí tạo thành một cái thái cực đồ trạng tại hắn thân tiếp dẫn vô tận nhật nguyệt tinh hoa thảo một linh khí chữa trị thương thế một bên con thú nhỏ trắng như tuyết nhìn thấy tiêu ngọc nhỏ nhãn tình sáng lên lóe lên một vệt sáng đó là một loại vẻ hư vấn liền nghĩ gặp phải chính mình thích nhất người một dạng tràn đầy vui mừng khí tức tại tiêu ngọc nhỏ tản mát ra âm dương nhị khí sau đó sơn cốc hoa cỏ cây cối toàn bộ đều đang rung động nhẹ nhẹ điểm điểm lục mang tại cỏ cây phía trên phiêu giật mà ra hướng về tiêu lộ chạy như bay đến. Tiêu Lộ cơ thể giống như là một cái không đáy hấp hát động một dạng, điên cuồng tức đoạt lấy chung quanh hết thảy sinh mệnh linh khí. Ba liệt. Tiếng vang nhỏ xíu từ tiêu lộ trên thân truyền ra, lúc này tiêu lộ cái kia toàn thân đen nhánh làng da đang từ từ bắt đầu bạo liệt, rất nhanh, tiêu lộ trên thân liền đẩy liễu nhất đạo đạo giống như giống như mạng nhện vết rách, giống như một kiện tuyệt đẹp đồ sứ tan vỡ một dạng. Lúc này, tiêu lộ khoát trên người thái cực đồ dần dần biến mất, một lần nữa hóa thành âm dương nhị khí, chui vào tiêu ngọc nhỏ bên trong, trước ngực hắn cái kia tiêu ngọc nhỏ đột nhiên một tia sáng hiện lên, liền biến mất ở bộ ngực hắn bên trên da thịt, lại lần nữa quay về nguyên điểm. Phản phất từ đến đây chưa từng xuất hiện một hình dạng. Đi qua vô tận linh khí nhỏ dưỡng, lúc này, tiêu lộ thương thế mới hoàn toàn ổn định. Mặc dù có thể nội màu đen long thương tản mát ra cái kia một cỗ thần binh tinh khí tại trong lúc nguy cấp bảo vệ thân thể, ngăn cản đạo thiên lôi này địa hỏa, nhưng mà, tiêu lộ vẫn như cũ bị cái kia lôi hỏa đánh cái kinh ngạc, bản thân bị trọng thương, đơn giản vô cùng thê thảm. Bởi vậy đủ thấy ngày đó cương thần lôi, quả là danh bất hư truyền, như đổi người tu bình thường, sớm đã tại sắm xét bên kích phía dưới, hồn phi phế tán. Lần này tổn thương rất nghiêm trọng, nếu như không phải ngày đêm rèn luyện thân thể, thể nội sinh mệnh lực chi thịnh vượng xa xa càng tự nhân lại thêm thời đại thái cổ bất diệt thần thể chỗ đặc biệt lần này sợ rằng sẽ rất khó ổn thậm chí tu vi đều có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng cần thời gian dài tĩnh dưỡng tiêu lộ đối với mình có thể hoàn hảo vô khuyết âm thầm khánh tân không thôi Tên kia đến cùng lai lịch ra sao dường như là hướng về phía ta mà đến còn có hắn tại sao muốn ra tay với ta đâu ta không nhớ rõ mình tội lỗi cái kia một thế lực à lúc này tiêu lộ mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một đạo tinh quang hắn tựa hồ rất vô tội trở thành cái nào đó thế lực muốn diệt trừ đối tượng tiêu lộ tại trên tảng đá lớn vươn người đứng dậy bên cạnh thác nước cổ như một đạo luyện không tại ngọn núi bên trên chút xuống, từng trận thủy khí đập vào mặt, Lại Tiêu Lộ cảm thấy một hồi nhẹ nhàng khoái khoái. Trong núi, tràn ngập linh khí, nhất là cỏ cây tinh khí tràn đầy, thật sự là một chỗ chữa thương nơi tốt. Tiêu Lộ nhìn chung quanh bốn phía, mông lung dưới ánh trăng, sơn cốc rất là bình tĩnh, nhưng mà sơn cốc bên ngoài, nhưng là thỉnh thoảng truyền đến thu hống, bên ngoài không phải một chỗ đất lành. 35 chương 35, từ sóng ân cất dự vé mời đập ta đi thời gian đổi mới, 20131117 Nam Hoang vạn đại sơn, tại Cửu Châu đại lục nam bộ, đó là một mảnh vô tận man hoang chi địa, hơn nữa ở đây, yếu năng ngược tràn đầy nguy hiểm không biết, khoảng cách Dương Châu cảnh nội thái huyền môn, nhưng là có xa và rộng, đã không ở Dương Châu cảnh nội. Vốn là, Tiêu Lộ ở chỗ thanh niên thần bí sau đại chiến chuẩn bị chạy trốn tới một chỗ rừng rậm tu dưỡng, nhưng mà, bởi vì con thú nhỏ trắng như tuyết là yêu thú, hơn nữa thân là yêu thú bên trong vùng giả, tại Tiêu Lộ hôn mê ở giữa trực tiếp liền tương Tiêu Lộ bắt được người vạn đại sơn ở đây, bởi vì, đây là thiên hạ của nó, vậy vậy, con thú nhỏ trắng như tuyết tương Tiêu Lộ đưa đến ở đây sau đó ngay tại một bên hưởng thụ lấy mặt trời ấm áp. Tại Tiêu Lộ thân ở 10 vạn đại sơn chi bên trong tu dưỡng thời điểm, ngoại giới sớm đã bởi vì Tiêu Lộ cùng thanh niên thần bí đại chiến mà sôi xao. Tại Hưu Tâm nhân phủ lên phía dưới, rất nhiều người đều biết Tiêu Lộ cái tên này, mà thân ở Thái Huyền môn cửa người cũng nghe đến rồi có liên quan Tiêu Lộ tin tức. Vốn là Thái Huyền môn cửa cao tầng cũng không hề để ý cái gì, dù sao trên thế giới này cùng tên nhân thực sự nhiều lắm. Nhưng mà, Lưu Giai khi nghe đến Tiêu Lộ là cựu trọng thiên tu vi sau đó, biết cái này Tiêu Lộ chính mình đường nhỏ ca ca, bởi vậy, Lưu Gia đồng thời không nghĩ trong môn lộ ra cái gì, mà là mượn đi ra ngoài lịch luyện một cớ, một thân một mình rời đi Thái Huyền môn. Ra ngoài tìm kiếm mình đường nhỏ ca ca, tiêu lộ cùng thanh niên thần bí sau đại chiến, thanh niên thần bí chỗ ở thế lực lớn cũng đã sớm phái ra người đến điều tra, trong đó Đông thổ đại đường đế quốc vương ra phái ra một cái thanh niên đến đây truy tra, bởi vì thanh niên thần bí chính là đến từ người của vương gia, thanh niên thần bí mặc dù bái tại thuộc sơn kiếm phái môn hạ, thế nhưng là là vương gia bên trong người. Tại tiêu lộ đối với chiến thần bí thanh niên không lâu về sau, bởi vì tiêu lộ cùng thanh niên thần bí không còn xuất hiện, bởi vậy chuyện này rất nhanh liền lắng xuống. Thế nhân ánh mắt bị một chuyện khác hấp dẫn, đó chính là tam đại đạo môn muốn tuyển nhận đệ tử mới. Tại phàm nhân xem ra. Con của mình nếu như có thể có hy vọng tiến vào tiên môn, tu tiên học đạo, đó là một kiện vô thượng vinh quang sự tình. Bởi vậy, đến mỗi tam đại đạo môn thu đầu ngày, tam đại đạo môn trụ sở bên ngoài cũng là người đông nghìn nghìn, chín châu đại lục thượng đủ loại đủ kiểu người nói tụ tập một đường, vô cùng náo nhiệt. Gia gia, vẫn còn rất xa a. Tại thông hướng thái huyền cửa một đầu trên sơn đạo, chuyển đến một cái non nớt thanh thủy đồng âm, một chiếc xe ngựa màu đen từ sơn đạo một đầu lái ra. Lúc này trên sơn đạo sương mù còn không có tiêu tan, xe ngựa toa xe phía trước còn mang theo một chiếc sáng đèn bão. Cho dù đã mặt trời lên cao, nhưng mà trong núi sương ngủ nhưng là còn không có hoàn toàn tán đi trên xe ngựa một cái mặc miên yêu bạch lão người một tay chấp nhất roi ngựa khu chỉ lấy xe ngựa sơn đạo hiểm trở xe ngựa chạy cũng không nhanh quá nhanh nhanh nhanh lão nhân một bên đắp trong xe hải tử nói chuyện một bên hết sức chăm chú khống chế xe ngựa trong núi hành tẩu nhất là điều khiển xe ngựa không phải một kiện chuyện dễ dàng bởi vì chỉ cần một chút mất tập trung có lẽ liền muốn đụng vào trên đại thụ hoặc là đụng chúng trên sơn đạo thảng đá xe ngựa phá vỡ lăn xuống thâm cốc hoặc là vách núi phía dưới vạn kiếp bất phục lúc này xe ngựa đang tại xuyên qua một mảnh rừng rậm trong rừng ngũ ám có thể miễn cưỡng thấy rõ lộ diện tình huống, lão nhân tinh thần rất tập trung, rất nhanh, xe ngựa liền xuyên qua rừng rậm ra được ngoài rừng. Dương quan có chút chói mắt, lão nhân đem ngựa đậu xe ở ven đường, dập tắt toa xe phía trước treo cái tia chén nhỏ để báo. Ra ra, như thế nào dừng lại? Màn xe vẫn lên, một cái phấn điêu ngọc trác, môi hồng răng trắng, như cái như bút bê tiểu hài thò đầu ra vẫn đạo. Ha ha, tiểu mẫn, chúng ta trước tiên ở ở đây ngừng lại, an vật, sau đó lại gấp rút lên đường. Lão nhân vừa cười vừa nói, tiếp đó liền nhảy xuống xe ngựa, cởi xuống cột vào trên lưng ngựa một cái bao bố tử, từ bên trong lấy ra một chút lương khô tới. Ha? ra gia mau nhìn, đó là cái gì? Ngay tại lão nhân chuẩn bị cho tiểu hài ăn đồ thời điểm, đột nhiên, tiểu hài tử kia giật mình ngẩng đầu nhìn trời, ngón tay nhỏ lấy phương nam phía chân trời hướng lão nhân lớn tiếng nói. Bạch lão người nghe xong đội vàng theo tiểu hài tử chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng thấy một đóa màu vàng đám mây từ nhóm sơn chi bên trong bò ra, hướng về phương nam nhanh bay đi. Cái đóa kia màu vàng đám mây di động rất nhanh, chỉ chốc lát sau, liền biến mất nam phương trên bầu trời. Đó là 6. Lão nhân một mặt giật mình, hắn tựa hồ nghĩ đến thứ gì, thật lâu không nói nên lời, ngơ ngác nhìn qua cái đóa kia kim sắc đám mây biến mất phương hướng. Ra Ra. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là trong núi những cái kia đàng vần giá vũ thần tiên, từ trên núi ra sao?" Tiểu hài tử cao hứng bừng bừng, khuôn mặt nhỏ tăng đỏ bừng, mười phần khả ái. "Đúng không? Sắp xếp mây giá sương mù người trong tiên đạo a." Lão nhân tự lẩm bẩm, nhưng là không biết nghĩ đến thứ gì, hắn đã nhanh muốn thân chôn đất vào người, tiên đạo. "Tiếp này là không có duyên với mình, chỉ mong tiếp sau a." Lão nhân cùng tiểu hài nhìn thấy cái kia một đóa kim sắc đám mây, lại chính là lưu giai bởi vì phải đi nam hoang tìm kiếm tiêu lộ mà không chế hướng nam đi cự hình đạo pháp của chủ. Tại đại sơn chi bên trong phi hành, nhưng cũng không che giấu hành tung bởi vì nơi này vẫn là thái huyền cửa địa giới, tựa hồ ngoại trừ những cái kia đại tà ma bên ngoài, cũng không có ai dám đến ở đây dương ai. Giống một chút cấp bậc bán thần đại ma đầu, toàn bộ chín châu đại lục giới tu luyện bên trong cũng là không nhiều. Bằng không, toàn bộ thiên hạ liền muốn sinh linh đổ thán. Trên bầu trời, Lưu Giai khống chế đạo pháp quyển trục, phi hành tại thiên địa chi ở giữa, cương phong lạnh thấu xương, như lưỡi đao giống như từ quyển trục bên ngoài xé rách mà qua, ra làm người sợ hãi kịch liệt vô cùng tiếng xé gió. Ngự phong phi hành cũng không phải một chuyện dễ dàng, bất quá lúc này Lưu Giai đã là ngự hư lục trọng tiên cấp bậc cường giả. Hiện hách ngự phong phi hành đối với nàng tới nói cũng không khó khăn, cũng khó trách chỉ có ngự hư chi cảnh đại tu sĩ mới có thể bay lượn giữa thiên địa, không nhìn cửu thiên tương phong. Nước sở cương vũ văn dãm là chiếm giữ nam Hoàng phương đông vạn dãm địa vực một cái siêu cường quốc, chín châu đại lục rộng lớn vô gần, trung nguyên chi địa là cả đại lục giàu có nhất địa vực, mà nam Hoàng chi địa nhưng là yêu thú nhiều nhất chỗ. Tục truyền nước sở khai quốc hoàng đế tây sở phách hoàng sở thiên là một gã đế hoàng chi cảnh siêu cấp cường giả, tại thời đại thái cổ cũng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, mà nước sở cũng là khi đó tây sở phách hoàng thiết lập bất hủ thần triều đồng dạng, tại chín châu đại lục thượng có khác hai cái đồng dạng chiếm cứ lấy vạn dặm cương thổ đế quốc chiếm cứ đông thổ cùng bắc vực, chiếm giữ đông thổ địa khu là đại đường đế quốc, tương truyền, đại đường đế quốc là thủy hoàng đế thiết lập bất hủ thần triều, đến nỗi thủy hoàng đế là ai, cũng không có bất luận kẻ nào biết thủy hoàng đế rốt cuộc là người thế nào, chỉ biết là thủy hoàng đế là nhân loại vị thứ nhất đế giả. nhưng mà, đại đường đế quốc thực lực là ba cái đế quốc bên trong cường đại nhất, đến nỗi chiếm cứ lấy bắc vực đại hán hoàng triều, đại hán hoàng triều cũng là thời đại thái cổ hán võ đế thành lập bất hủ thần triều, tương truyền, hán võ đế là một gã võ giả, dùng võ chứng đế, cùng giai vô địch. Tại thời đại thái cổ, Hán Võ Đế đã từng nhất thống toàn bộ chín châu đại lục, trở thành Cửu Châu Cấp chủ, quét ngang bát hoang bốn hợp, cửu thiên thập địa cử thế vô địch. Hơn nữa nghe nói, Hán Võ Đế chính là danh xưng nhân loại đệ nhất thể chất bất diệt thần thể. Nam Hoang 10 vạn đại sơn, cũng bất hủ thần triều nước Sở giang giới. Nam Hoang 10 vạn đại sơn là một cái đặc biệt chỗ, mặc dù là thuộc về nước Sở chi địa, nước Sở đem hắn làm thành Nam Hoang quận, nhưng mà, nơi đó quận vương mặc dù cùng nước Sở là từ thuộc quan hệ, nhưng núi cao hoàng đế ở xa, nhưng cũng không thể nào nghe hoàng đế nước Sở hiệu lệnh, nghiêm nhiên là tự thành một nước. Lúc này, Tiêu Lộ liền thân ở Nam Hoang 10 vạn Đại Sơn chi bên trong, bất quá, Tiêu Lộ cũng không biết mình bây giờ người ở phương nào, chỉ là cảm giác mình tại một chỗ nguyên thủy trong rừng sâu. Lúc này Tiêu Lộ đang tại 10 vạn Đại Sơn chi bên trong chạy lung tung khắp nơi, ý đồ đi ra 10 vạn Đại Sơn. Tiến vào 10 vạn Đại Sơn chữa thương cách này đã qua nửa tháng, nửa tháng này tới, Tiêu Lộ nhất thẳng tại nguyên thủy trong rừng sâu đi tới, hy vọng bản thân cũng có thể rời đi cái này dập dạp nguyên thủy rừng sâu. Hôm nay, tinh không và lý, Tiêu Lộ tại trải qua một chỗ thâm sơn đại linh thời điểm, một đỉnh núi phía trên, xuất hiện một người mặc áo bào đen, trên thân hắc khí lượn quanh bóng người. Đó là một cái sắc mặt tái nhợt huyết thanh niên, huyết như thác nước, tùy ý khoác vẩy vào trên đầu vai, trên thân dũng động vô hạn ma sát khí tức, đó là lệnh thương sinh đều sợ hãi ma khí. Huyết thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về tự mình đi tới Tiêu Lộ, trên mặt đã lộ ra một kia nụ cười tà dị, sau đó, tay phải hướng về Tiêu Lộ bắt tới. Nhìn như tùy ý một chảo, nhưng là dung chuyển liễu thiên mà phong vân vì đó biến sắc, quần quần ma khí, từ tay hắn bên trên mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt phô thiên cái địa, bao phủ lại nửa bầu trời, thiên địa lập tức liền tối lại. Xôi mãnh liệt ma khí, tạo thành một cái to lớn ma thủ, từ dưới hướng về phía trước, hướng về Tiêu Lộ bắt tới. Cái chảng diện này là rung động, ma thủ vỡ nát hư không, bao phủ một phương thiên địa, còn không, có chính xác bắt được, Tiêu Lộ bốn phía cũng đã chấn động kịch liệt, tựa hồ muốn bị giết chết giá vẻ. Lúc này Tiêu Lộ vốn là nhìn thấy loài người xuất hiện hết sức cao hứng, đang chuẩn bị hỏi đường, lúc này nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện thanh niên không nói gì liền ra tay với mình, lập tức giật nảy cả mình, vô biên ma khí, lệnh Tiêu Lộ cảm giác mình như rơi vào vạn trượng trong hầm băng đồng dạng, thần hồn cũng giống như muốn bị xung kích phải ly thể mà ra mở dạng. "Giống?" Tiêu Lộ gặp nguy không loạn, gầm lên một tiếng, trên thân lập tức tuôn ra một cỗ vô cùng pháp lực ba động, sau đó, toàn thân kim quang đại tránh cơ thể nhón một cái, giống như là hóa thành liêu nhất đạo phủ quang lược ảnh giống như trong chốc lát liền xông về trước ra mấy trăm trượng, nhường cái kia tựa như núi cao to lớn ma chảo một chảo bắt hụt. A, trên đỉnh núi, máu kia thanh niên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, tựa hồ nghĩ không ra tiêu lộ lại có thể tránh né hắn một chảo này. Nhưng máu này thanh niên như vô thượng chân ma, nguyên thần nguyên hóa, ngàn dặm như nhà tòa, hắn một chảo vô hụt, tắt ở giữa, cái kia to lớn ma chảo càng là trong nháy mắt liền xuất hiện ở liêu tiêu lộ trên đỉnh đầu, hướng về hắn đập thẳng xuống. Tiêu lộ lập tức mặt xám như cho Thái Dương đã toát ra mồ hôi. Cái này đột nhiên ra tay tập kích ma đầu thực sự quá cường đại, hắn khó mà chống lại. Nếu như bây giờ Đào Tẩu có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng mà 6. Tiêu Lộ lúc này trong lòng mười phần bị quất, dù sao mình giống như không có đắc tội người thanh niên này a đúng lúc này, cái kia hấp hát thụ cách Tiêu Lộ càng ngày càng gần, đối mặt trên đỉnh đầu một cái kia giống như đập ruồi vỗ xuống đen như mực ma thủ, trong lòng kinh hãi muốn chết, khí tức tử vong đã bao phủ lên trong lòng. 36 chương 36, trời ạ hướng bảng, cầu vé mời cất giữ thời gian đổi mới, 20131117a liền tại tiêu lộ liền bị trên trời cái tia lớn như núi cao hạo đang ra lớn lao ma nguyên chấn động ma thủ hình chúng thời điểm tên kia đột nhiên xuất hiện huyết thanh niên kẽ gì một tiếng tiếp lấy hai mắt phát ra hai đạo khiếp người sầm xét nhìn trầm trầm tiêu lộ trên bờ vai con thú nhỏ trắng như tuyết nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tiêu lộ đáp lấy cái này không giải thích được thanh niên vững sở thời điểm quay người hướng về phương đông bỏ chạy bất quá tiêu lộ cũng không có phát hiện thanh niên dị sắc đang lúc huyết thanh niên liền muốn phát hiện con thú nhỏ trắng như tuyết lai lịch thời điểm tiêu lộ vậy mà xoay người chạy lập tức trên đỉnh núi máu kia thanh niên mày chuyển hướng về phương đông phía chân trời nhìn lại, nhưng thấy một đoàn kim quang lóng lánh thân ảnh ở chân trời thoáng hiện, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở huyết thanh niên trong tầm mắt. Độ nhanh, thật sự là nghe rợn cả người. Mùi thuyền. Làn sóng ma ngập trời, như trên trời đêm tối đột nhiên rất xuống đồng dạng, một đoàn màu đen ma vụ bọc lấy huyết thanh niên, nhanh chóng xuất hiện ở cái kia hướng về phương đông chạy vội mà chạy tiêu lộ phía trước bên trên bầu trời. Khí tức khủng bố bao phủ vùng thế giới này, cái kia bao phủ nửa bầu trời quần cuộn ma khí, giống như là lao nhanh hoàng hà chi thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhanh chóng tương tiêu lộ đường đi chặn, còn có thể thoát đi. Huyết thanh niên gặp một lần tiêu lộ chạy trốn, cái tiêu tựa hồ không có con người, đen kịt một màu đôi mắt, không khỏi hít lại, trong quai mắt bắn ra từng đạo ấu quang, nhàn nhạt, nhạt sát khí từ trong để lộ ra tới. Lúc này tiêu lộ trong lòng chỉ có thể gọi là đắng, lại không thể nói ra, chính hắn cảm giác mình so đậu nga còn muốn đoan. Tiền bối, không biết ván bối như thế nào đắc tội tiền bối, trêu đến tiền bối tức giận như vậy muốn theo đuổi giết văn bối đâu. Tiêu lộ kiến chính mình không trốn thoát, rứt khoát chịu trốn không được, nhắm mắt hướng về huyết thanh niên vấn đạo. Huyết thanh niên phóng lên trời, dưới chân sơn phong lập tức bị hắn đập nát, loạn thạch hoành không, bùi đất vút lên cao thiên. Ta chỉ là muốn giết người, cũng không cần bất kỳ lý do gì." Can dỡ lời nói, tại quần sơn ở trong quần quần. Mặt đất lăn lộn, đá vụn hoành không, nhiều tiêu lộ đột nhiên cảm thấy một hồi kịch chấn, sau đó, trước mắt kim mang chấp loạn, tiếp lấy, liền không tự chủ được rơi xuống, răng rắc răng rác, hắn tựa hồ tiến vào trong rừng cây, trên thân đụng tới không ít thứ, đập gãy không thiếu cây tối nhanh cây. Bất quá, tiêu lộ ở trong quá trình này, đã sớm đem con thú nhỏ trắng như tuyết ẩn thân tại một cái địa phương bí ẩn, chờ tiêu lộ hấp dẫn huyết thanh niên ánh mắt sau đó, con thú nhỏ trắng như tuyết hẳn là liền an toàn. Mùi thuyền. Tiêu lộ tại xuyên qua một tầng nhánh cây sau đó, nện xuống đất, một cỗ cảnh khô lá héo húa mùi rớt túi, lập tức liền chui vào trong lô núi của hắn. Mẹ nũn, dưới thân càng là một tầng thật dày cảnh khô lá héo húa, quanh năm suốt tháng tích lũy lại tới lá dụng cùng cảnh khô, càng là hóa thành vài thước dày một tầng đống bùn não. Tiêu lộn nện ở phía trên, cơ thể cũng không nhận được cái gì xung kích, đương nhiên càng thêm không có bị thương. Tiêu lộ phần lưng vừa chạm đất, liền lập tức một cái lý ngư đả đỉnh, nhảy lên, nửa ngồi trên mặt đất, một đôi trong mắt lộ ra lăng lệ như lưới đao một dạng hướng bốn phía quét mắt một lần, nhưng thấy trung quanh cũng là từng khoảng mười mấy mét cao đại thụ. Cây cối cảnh lá tươi tốt, dương quang chỉ tán cây khe hở chiếu xuống, loang lổ bắp bác, kia sáng lờ mờ. Rất nhanh, Tiêu Lộ liền phát giác huyết thanh niên dấu vết, chỉ thấy huyết thanh niên cũng rơi vào cánh rừng cây này ở trong, đang tại bên trên nhìn xuống chính mình. Tiêu Lộ kiến hình dáng, trong lòng càng thêm bất an, cơ thể khẽ động, quay người chân đạp mệt bước, trong nháy mắt hướng về cây rừng rậm rạp chối chui vào. Oeng! Rừng cây bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy, Tiêu Lộ sau lưng một mảnh cánh rừng bị triệt để hủy đi, từng cây từng cây đại thụ, tất cả đều hóa thành mảnh vụn, hai bóng người tại nhanh di động, một cái đang chạy, một cái đuổi theo. Phía sau nhân bất đoạn điệu đánh ra lực lượng kinh khủng, sơn lâm liên tiếp bị hủy diệt đi, tại huyết thanh niên trước mặt, hết thảy tựa hồ cũng lộ ra là như vậy yếu ớt. Một lát sau, huyết thanh niên tựa hồ đã chơi chán rồi, chỉ thấy hắn lần nữa đưa tay phải ra, hướng về Tiêu Lộ bắt tới, sôi trào mãnh liệt ma khí, tạo thành một cái to lớn ma thủ, từ dưới hướng về phía trước, hướng về Tiêu Lộ bắt tới. Năng lượng ba động khủng bố, nhường Tiêu Lộ rất cảm thấy áp lực. Tiêu Lộ biết, mình nếu là bị ham hại sắc đại thủ đánh trúng, như vậy dù cho thân thể của mình lại cường hãn, cũng sẽ bị bàn tay lớn màu đen đánh chung cái thịt nát xương tan ở nơi này sinh tử một đường trong lúc nguy cấp, tiêu lộ tư duy đã không đổi kiểm chuyện biến hóa, nhưng mà, thân là võ giả chính hắn một thân gần cốt huyết nhục đều bị hắn rèn luyện phải trong ngoài thông thấu, trên người mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một khối xương, hắn đều có thể khống chế tự nhiên. trong chốc lát, chính bản thân hắn đều biến thành tử kim sắc, từng đạo thật nhỏ như ti bản thần binh chi khí, dậm dạp chẳng chị gắn đầy tại toàn thân trên da thịt. thiên quân một thời điểm, tiêu lộ cuối cùng tránh thoát một trào này nguy cơ chí mạng. trong chốc lát, y phục trên người liền bị mồ hôi lạnh chỗ đốt đấm, trong lồng ngực một trái tim đã bị bịch, như muốn từ trong cổ họng nhảy ra mở dạng. ở lần danh sinh tử đây chính là chân chân chính chính sinh tử một đường a tử thần cùng tiêu lộ gặp thoáng qua hắn tại thiên quân một thời điểm tránh thoát bị tan xương nát thịt kết quả bị thảm cái kia huyết thanh niên lúc này rõ ràng lấy làm kinh hãi hắn khó có thể tin đã biết dạng nhất kích cho nên ngay cả đối phương ra thịt cũng không có cắt vỡ một chút xíu khoảng cách gần như vậy như thế tấn mạnh nhất kích chính là cấp bậc bán thần cao thủ cũng khó có thể tránh né như đổi lại người bình thường đầu người đã sớm cùng cơ thể tách ra nhưng huyết thanh niên trong dự liệu tiên huyết tung tóe chẳng cảnh cũng không có xuất hiện thử tiêu lộ mắt như hàn tinh Như lưới đao giống như ánh mắt sắc bén bên trong lộ ra vô hạn sắc cơ, hắn thật là nổi giận, toàn thân nguyên khí nháy mắt bạo, từng đạo khí mang như vô số châm nhọn đồng dạng từ trong lỗ chân lông bắn ra mà ra, Phản phất đã biến thành một đầu toàn thân đầy gai con nhím, toàn thân trên dưới, lập tức một sợi lông không thể thêm vào, côn trùng không thể rơi, một đầu dài bị trên thân lộ ra tới nguyên khí ba động xung kích phải tùy tiện bay múa. Phản phất một đầu trong giấc ngủ say hung thú bị đánh thức đồng dạng, tiêu lộ năm ngón tay tinh thiết sát luyện tiếp câu, bá, một tiếng, thẳng chảo mà ra, năm ngón tay kịch liệt phá vỡ không khí, ra một tiếng dường như sẽ rách vải vóc một dạng âm thanh, như thiểm điện hướng về huyết thanh niên chụp tới. Nhìn thấy Tiêu Lộ cũng dám hướng mình ra tay, huyết thanh niên cười, lộ ra một loạt răng trắng như tuyết, lộ ra khá là quái dị. Hiện tại Tiêu Lộ sắp tiếp xúc máu kia thanh niên lúc, bàn tay hắn phía trên ẩn chứa một cấu ngũ hành duệ kim chi khí, liền bỗng nhiên thả ra, chặn vào người kia cánh tay. Lộp ba lộp buốt, răng rắc răng rắc. Một hồi trợn cả tóc gáy gân cốt vỡ vụn thanh niên lập tức liền từ này tên huyết thanh niên cánh tay phải bên trên chuyển ra. Toàn bộ cánh tay phải, gân cốt liên độ, tất cả đều bị Tiêu Lộ chặn vào cái kia một cỗ cuồng bạo ngũ hành duệ kim chi khí đánh tất cả đều vỡ vụn, không phân khác biệt, trở thành một cục thịt. Hiện tại Tiêu Lộ cho là mình đã đắc thủ thời điểm. Tiêu Lộ đột nhiên nhìn thấy huyết thanh niên khỏe miệng chỗ lộ ra ngoài nụ cười quỷ dị, tiếp lấy Tiêu Lộ không hề nghĩ ngợi, lập tức từ bỏ tiếp tục công kích huyết thanh niên, chân đạp mê tung bước, muốn rời xa huyết thanh niên, muốn chạy trốn. Chập. Huyết thanh niên cười lạnh một tiếng, trên thân phun trào ra cuồng bạo sát khí, tiếp lấy từ từ giơ ra một cái tay, hướng về Tiêu Lộ nhất chụp mà đi. Ở nơi này thời khắc nguy cấp, bên trên cổ chiến kỹ năng bắt cực bước cho thấy nó cực kỳ lực đáng sợ, Tiêu Lộ tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân cũng đã như gió như điện giống như hướng về ngoài bìa rừng bên cạnh chạy vội tới. Huyết thanh niên nhìn thấy Tiêu lộ lại chạy trốn, trong lòng bắt đầu có chút nổi giận. Ngay tại hắn chuẩn bị truy kích Tiêu lộ thời điểm, một cái kim mang lượn quanh năm đấm, liền hướng về hắn ngay ngược đập tới. Đơn giản trực tiếp một quyền, nhưng lại có uy lực cực lớn, làm hắn sinh ra không thể nào tránh né ý niệm. Bất quá, Huyết thanh niên cũng không có né tránh, cũng không cần né tránh. Sẽ ở đó một cái khí thế làm người ta không thể đương đầu nắm đấm vàng liền muốn đập trúng máu kia thanh niên thời điểm. Máu kia thanh niên trên thân chính xác tuân ra một cỗ pháp lực khổng lồ ba động, tiếp lấy Tiêu lộ phát ra quyền tình cứ như vậy không rõ biến mất. Bất quá mặc dù tiêu lộ quyền tình cũng không có cho huyết thanh niên bất luận cái gì thực chất tổn thương, thế nhưng là thành công cản trở huyết thanh niên một hồi, vì chính mình chạy trốn sáng tạo ra cơ hội. tiêu lộ tu vi hiện tại đang phát phàm chi cảnh có thể nói đã vô địch, đồng cấp bên trong khó tìm được kẻ sướng tay, cái này huyết thanh niên, tiêu lộ cảm giác huyết thanh niên tu vi so với chính mình gặp phải lưu quang trưởng lao còn cường đại hơn, tiêu lộ chỗ nào là huyết thanh niên đối thủ? chỉ có ngự hư chi cảnh tu giả mới có thể ở chính diện giao phong bên trong uy hiếp phải lưu tiêu lộ, cái này huyết thanh niên vậy mà tương tiêu lộ xem như có thể tùy ý săn giết mục tiêu, ngược lại thật có thực lực kia. Hiện tại Tiêu Lộ chạy vội mà chạy thời điểm, Tiêu Lộ sau lưng xuất hiện một mảnh kinh khủng ma vân. Kinh khủng như vậy ma khí bao phủ nửa bầu trời, lộ ra không có gì sánh kịp ma sát khí tức, ma vân chi trùng, phản phất có từng cái ma long tại sôi trào, ma vân những nơi đi qua, sơn nhạc phá toái, đại địa nứt ra, từng đạo kinh khủng vết rách giống như là từng cái vực sâu giống như, sâu không thấy đáy. Đây hết thảy cũng là huyết thanh niên tạo thành. Rõ ràng, Tiêu Lộ có thể dễ dàng từ trên tay mình chạy trốn hai lần, nhưng huyết thanh niên nổi giận. Vậy anh, Một tiếng nổ vang rung trời đột nhiên bạo. Quân sơn kịch liệt lay động, phảng phất như èn độ rủ ôn đồng dạng. Phía dưới mấy ngọn núi lập tức vỡ nát, loạn thạch phi không, thanh thế hùng vĩ cực điểm. Loại này năng lượng ba động khủng bố, nhường đào mệnh bên trong tiêu lộ cảm thấy từng trận kinh hãi. Kinh khủng ma vân lộ ra uy thế như sơn tự nhạc, để cho người ta có một câu nước nhìn mà xúc động, cho dù là khoảng cách ma vân mười phần xa tiêu lộ, cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi, cảm giác mình tại huyết thanh niên trước mặt nhỏ bé như sâu kiến. Mơ tối trong rừng cây, tiêu lộ đang chạy vội làm mệnh. nhiên một bóng người như như ảo ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn chặn đường đi của hắn lại sự xuất hiện của người này lệnh tiêu lộ cảm nhận được nguy hiểm hắn ở trên người kẻ ấy cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm người này giống như là một thanh gia khỏi vỏ thần binh lợi khí cho người ta một loại bị lươi đau vượt rét lạnh cảm giác người này chính là huyết thanh niên lúc này huyết thanh niên toàn thân trên dưới tản mát ra băng lãnh khí tức trung quanh nhiệt độ không khí chỉ một thoáng liền vội kịch hạ xuống trên người của hắn cái kia một cô không có chút nào che giấu sát khí lệnh tiêu lộ giống như rơi vào nước đá một loại một dạng lạnh cả người nhìn thấy là huyết thanh niên tiêu lộ toàn lực thi triển bát bước nhanh chóng hướng về trong rừng sâu chạy tới máu kia thanh niên tu vi mặc dù so sánh lại tiêu lộ cao thâm nhiều nhưng mà ở nơi này trong rừng rậm cũng khó có thể đuổi theo kịp tiêu lộ nhưng tiêu lộ cũng vung không ném máu kia thanh niên hai đạo nhanh tuyệt thân ảnh một trước một sau giữa khu rừng búa đầu rất nhanh bọn hắn liền truy đuổi ra bên ngoài mấy chục dặm xông ra rừng rậm sau đó tiêu lộ không khỏi mắt tròn váng, phía trước càng là vượt sâu vàn trượng phía trước không đường đi phía sau có truy bình tiêu lộ càng là lâm vào tuyệt cảnh ha ha nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào Máu kia thanh niên đằng đằng sát khí từ tiêu lộ sau lưng bước đi lên, luồng ánh kiếm màu đen kia như linh xả giống như tại hắn quanh người lờ lờ. Người đi chết ta! Huyết thanh niên nổi giận như điên, một trương mặt trắng lúc này đã âm trầm muốn chạy ra nước, hắn ra một tiếng tức giận gào thét sau đó, ngoài thân lượn quanh luồng ánh kiếm màu đen kia đột nhiên vọt vào trong cơ thể của hắn, nhân kiếm hợp nhất, tuôn ra một cấu ngất trời kiếm khí, vây cuốn tại hắn quanh người nghìn vạn đạo hóa thành tơ vàng một dạng thần trâm, tất cả đều bị đánh bay. Chỉ nghe được vang một tiếng tiêu khẽ, tiếng như cửu thiên long âm, trong chốc lát, máu kia thanh niên hóa thành liều nhất đạo kinh thiên kiếm mang, kiếm khí bắn thẳng đến đấu bộ tinh thần. Thiên điệu tận thành màu đỏ. Ma kiếm chín phần, sát sát sát. Huệ thanh niên thân cùng kiếm hợp, điên cuồng hét lớn một tiếng, kinh thiên cầu võng kiếm đột nhiên bắn ra chín đạo vô song kiếm khí hóa thành chín đạo màu đỏ kiếm quang, đẩy trời tơ vàng một dạng kim châm lập tức liền bị cái này chín đạo kiếm quang vỡ nát. Chín đạo màu đỏ kiếm quang như chín đầu hỏa long giống như vút mà ra, nhao nhau bổ về phía Liễu Tiêu Lộ. Hoàng bét. Tiêu Lộ giật nảy cả mình, cái tia đạo đạo hắc hát sát kiếm quang thế tới nhanh tuyệt, trong chốc lát, không dùng hắn có bất kỳ tránh né thời gian, cái kia rét lạnh kiếm khí cũng đã kích thích trên người của hắn da thịt một hồi nhoi nhói, lớn lao nguy hiểm trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Toàn thân lông tơ tại thời khắc này ở giữa, tất cả đều từng chiếc dựng đứng. Mùi thuyền, tiêu lộ chỉ tới kịp phòng lên lên trong cơ thể vẻ này thần binh tinh khí bảo vệ toàn thân cao thấp, hai tay ngăn tại trước ngực, liền bị đạo kia cực tăng vọt mở màu đỏ kiếm quang hung hăng quanh chúng. Màu đỏ kiếm quang ngang dọc trên dưới hai ba trăm trượng, đây là huyết thanh niên nén giận phát ra một chiều, phản phất hư không đều bị một kiếm đánh thành hai nửa. Kiếm quang đi qua không gian, từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng dạo liêu khai tới. Hoa, tiêu lộ nhất tiếng tiêu thẳng thiết, bị đạo kia vô song kiếm quang trực tiếp đánh bay ra 300 trượng bên ngoài. Hai tay chuyển ra răng rắc răng rắc xương cốt gãy lìa âm thanh, mềm nhũn rủ xuống, bay ngược ở trong, miệng to phun tiên huyết. Màu đen long thương thần bình tinh khí che lại da thịt của hắn, chính là cường thịnh như vậy kiếm khí cũng khó có thể phá vỡ hắn da thịt phòng ngự, chỉ ở trên hai tay lưu lại hai đạo màu trắng vết kiếm, nhưng mà, kiếm khí tuân ra cái kia một cỗ kinh khủng lực va đập, nhưng là làm hắn cái kia cứng rắn hơn hẳn kim thiết cẳng tay, đứa gãy. Tiêu Lộ bị văng ra vết núi, trực tiếp liền hướng phía dưới vực sâu va mây mù nhiễu, căn bản khó mà thấy rõ tình huống phía dưới, lần này, Tiêu Lộ lại bị cả kinh hồn phi phát tán. Vốn đã trọng thương hắn, lại bị cái này cả kinh nhưng là lập tức dẫn động tương thế, há mồm phun ra một luôi thuyền tiên huyết, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, người liền hôn mê đi, thân thể như diều đứt dây giống như thẳng hướng rơi xuống. 37 chương 37, kỳ gia truy sát chương hai, bãi cầu lai vẽ mời thời gian đổi mới, 2013-11-18 nước sở nam bộ, tám vạn giặm 10 vạn đại sơn, là một nơi hiếm vết người nguyên thủy sơn mạch, cái này trong một vùng núi kỳ phong thay nhau nổi lên, quanh năm mây mù nhiễu, hình như có một tầng lụa mỏng bao phủ tại trong núi, bởi vậy cũng phải tên mê vẫn dừng sâu. Truyền thuyết trong núi không thiếu tiềm tu ngộ đạo chi sĩ nhưng mà ngoài núi người nhưng xưa nay chưa từng gặp qua từ trong núi đi ra ngoài thế ngoại cao nhân một đầu gọi là châu giang đại giang từ bắc hướng nam xuyên qua 10 vạn đại sơn sơn núi non tuyết lạnh liên thông nam bắc là đi tới nước sở nam hoàng quận đường phải đi qua vô luận là lui tới nam bắc buôn bán hàng hóa thương nhân vẫn là thăm người thân thăm bạn nhân đều sẽ vùng ven sông ngồi thuyền xuôi dòng phía dưới đây chính là so đi đường bộ treo đèo lội suối không muốn biết thoải mái gấp bao nhiêu lần ngàn dằm châu giang lui tới tàu chở khách không thiếu có cái tiêng từ nam hoàng chi địa thu mua dược liệu chân quý hoặc là đủ loại manh thu sơ lược thương thuyền càng là núi liền không dứt phổ thông tàu chở khách thì cũng thôi đi. Nhưng mà cái kia chứa đầy từ nam hoang mua sắm hàng hóa thương thuyền, phía trên nhưng chính là một bút không nhỏ tài phú, tự nhiên liền có những cái kia kẻ liều mạng, không tiếc bước lên mất đầu diệt ra phong hiểm, đánh cái kia thương thuyền chủ ý bởi vậy. Một chút trên thương thuyền đều có không thiếu tinh thông vũ kỹ người đến bảo hộ thuyền. đương nhiên những thứ này quân nhân cũng là biết được một chút công phu quyền cước thôi, chân chính võ đạo áo nghĩa lại tại thế tục giới sớm đã thất truyền. Mà một chút to lớn thương đội hoặc là thương đoàn cũng không cần bảo tiêu, hoặc là quân nhân tới bảo vệ hàng hóa, bởi vì bọn hắn chính mình liền có hộ vệ đội. Chưa hôm nay ba con thuyền lớn đi xuôi dòng mặc vào cờ thường lê động, thỉnh thoảng có từng đội từng đội người mặc giáp nhẹ tay cầm binh khí hộ vệ ở trên thuyền bong thuyền tuần tra, đề phòng xâm nghiêm. Ba con thuyền lớn trên mũi thuyền đều cắm một mặt theo chiều gió phất phới đại kỳ. Cột cờ trưởng cao mấy trượng, nền lam từ hoàng, trên lá cờ viết độc cô hai cái chữ to. Nếu như là bình thường nhân đương nhiên không biết hai chữ này đại biểu thằng nghĩa, nhưng mà chỉ cần là người trên giang hồ đều biết, chi này đội tàu là Thái cổ đại thế gia độc cô thế gia thương thuyền. Độc cô thế gia, một cái thời đại Thái cổ liền tồn tại bất hủ gia tộc cùng tam đại bất hủ thần triệu mở dạng. Độc cô thế gia là thời đại Thái cổ tạo dựng lên là thời đại Thái cổ, kỵ đại Đế độc cô cầu bại để lại gia tộc. Tại thời đại Thái cổ, độc cô cầu bại bản danh độc cô vĩ kiện, chỉ là hắn một đời cầu bại. Nguyên nhân đổi tên độc cô cầu bại, đáng tiếc là đến đến nay chưa từng nghe nói qua hắn bại một lần. Lúc này đi thuyền tại trước mặt nhất một cái thuyền lớn trên bong thuyền, có ba đạo nhân ảnh dựa vào lan can mà trông chỉ chỉ chỗ chỗ quan sát hai bên bờ cảnh sắc. Hai bên bờ viên âm thanh gáy không hết, khinh chu đã qua vạn trọng sơn, cái này mười vạn đại sơn núi hai bên bờ cảnh sắc, thật là không tệ, địa phương khác khó gặp à? Bong thuyền, một cái răng trắng muối hồng xinh đẹp dị thường, một thân thế gia công tử ăn mặc thiếu niên nhẹ giọng thở dài. Thiếu niên này công tử thanh âm trong trẻo êm tai, nếu như không phải một thân thế gia công tử ăn mặc, còn tưởng rằng là một nữ tử đang nói chuyện đâu. Thiếu gia, một cái người mặc màu xanh biết quần áo, xinh xắn đáng yêu nha hoàn sau khi kêu một tiếng, bỗng nhiên phúc một tiếng che miệng nở nụ cười, sau đó mới nói, bên ngoài gió lớn, thiếu gia không bằng vẫn là đi vào à? Ha ha, tiểu thúy, bản thiếu gia tu vi của ta, tại cô thành những thế gia kia trong hàng đệ tử, thế nhưng là ít có số, cũng không phải yếu đuối người, ngươi thiếu lo lắng cái kia xinh đẹp công tử trong tay quạt xếp tại nơi nha hoàn trên đầu gõ nhẹ một cái, cười nói, nguyên lai like thế gia này công tử bộ dáng thiếu niên, nhưng là đến từ độc cô thế gia đại bản doanh, cô thành, a, tiểu thư, a, không, thiếu gia, mau nhìn, đó là cái gì? đông nhiên, thiếu niên kia bên cạnh một cái khác người mặc màu vàng nhạt quần áo nha hoàn giật mình chỉ vào trước mặt mặt xuống nói, tiểu nguyệt, ta nói bao nhiêu lần, ở bên ngoài phải gọi ta làm thiếu gia, đừng cứ gọi ta tiểu thư, biết sao? thiếu niên kia có chút mắt hướng hướng cái kia gọi tiểu nguyệt nha hoàn nói, vâng vâng vâng, tiểu sáu, thiếu gia phía trước trên mặt sông tựa hồ có một người a cái kia gọi tiểu nguyệt nha hoàn có chút kinh hoàng vẫn chỉ về đằng trước mặt sông nói ngươi lai like, cái này tuấn tú công tử ca nhi nhưng là một cái giả tiểu tử nữ giả nam trang nữ hài nhi lúc này thuyền lớn đã lai tới gần chỉ thấy phía trước hơn 10 trượng trên mặt sông tựa hồ thật sự có một cái bóng người màu trắng trong nước chìm chìm nổi nổi nổi lơ lửng đó là 6. người nữ kia đóng vai nam trang tiểu thư cùng nha hoàn kia tiểu thúy lúc này cũng nhìn thấy phía trước trên mặt sông cái kia một đạo bóng trắng tất cả đều giật mình vô cùng lưu thúc Người nam kia đóng vai nữ trang tiểu thư bỗng nhiên hướng trong khoang thuyền kêu lên một tiếng, trên bong thuyền lập tức vô căn cứ lên một hồi gió nhẹ, gió nhẹ lướt qua, một bóng người liền đột ngột xuất hiện ở trên bong thuyền, tới lui như gió, cái này người đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối là một cao thủ, ít nhất ở thế tục giới là một cái khó được cao thủ. Cái này như tiểu quỷ mị hư vô người đột nhiên xuất hiện, là một cái lao hạ nhân, một cái thanh y áo ngắn, thân thể còn xuống, đầu hoa dâm, nhìn bề ngoài mạo, thật sự là một cái bình thường không thể thông thường hơn nữa bình thường lao nhân. Nhưng mà bình thường chỉ là cái lão người làm bề ngoài, lưu thúc, ngươi xem nơi đó là không phải có một đạo bóng người, người nữ kia đóng vai nam trang tiểu thư một ngón tay phía trước mặt sông đối với lão nhân kia nói, trong lời nói rất là cung kính, cũng không có đem lão nhân kia coi như hạ nhân, mà là giống đối đại trưởng bối đồng dạng. Ân, cái kia gọi lưu thúc lão hạ nhân theo tiểu thư kia ngón tay chỉ phương hướng nhìn lại, không khỏi như mày, trong mắt đục ngầu, thoáng qua một đạo tinh quang. Tiếp lấy chỉ thấy vị kia lưu thúc tay phải vung lên, một đạo ngân quang lập tức liền từ hắn trong tay háo chui ra, đó là một cây ngân roi đạo kia ngân roi tại trong tay ông lão như linh xà chớt động, lập tức thoát ra mấy chục trượng, đem trong nước người kia của lấy. Tiếp đó tay phải bỗng nhiên nhấc lên, quang quát. một tiếng, trong nước lơ lửng người kia liền bị từ trong nước tách rời ra, hướng trên thuyền bay tới. cái kia lưu thúc lui lại hai bước, tiếp đó đưa tay đem bị ngân roi cuốn lấy, hướng về boong thuyền bay tới người tiếp lấy, đồng thời đem người kia bỏ vào boong thuyền. chỉ thấy cái này được cứu lên nhân thân lên quần áo rách tung tóe, hai mắt nhắm nghiền, đang ở tại trong hôn mê. còn lại một hơi, tựa hồ còn có thể cứu. Lưu Thúc thật nhanh kiểm tra một chút mới vừa từ Giang Hà bên trong vứt lên tới thân thể của người này tình trạng, phát hiện người này không những còn chưa chết, còn mơ hồ cảm thấy trên người của người này còn mơ hồ rung động một cỗ lực lượng, cỗ lực lượng này nhường Lưu Thúc đều cảm giác được kinh hãi, coi như người này có thể cứu lại như thế nào, cũng cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Nói, cái kia Lưu Thúc càng là thu hồi đầu kia ngân rồi, sau đó một tay nhấc lên người kia, liền muốn ném vào trong nước, cái này Lưu Thúc tựa hồ không muốn gây phiền phức gì, cái này nhân thể bên trong năng lượng mười phần cường hình, nhưng mà bây giờ lại bản thân bị trọng thương, hai tay cẳng tay tựa hồ cũng gây đoạn mất. Ai biết là ai đem hắn đánh thành cái bộ dáng này. Người này trôi nổi tại trên mặt sông, nhìn thực sự có chút quỷ dị, Lưu Thúc dù sao lâu khách giang hồ, hắn đối với mấy cái này quái dị chuyện đề phòng có thể so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Lưu Thúc chầm đá. Người này tất nhiên chưa chết, liền cứu đi lên rồi nói sau. Người nữ kia đóng vai nam trang tiểu thư nhìn thấy Lưu Thúc lại muốn đem người kia một lần nữa ném vào trong nước, không khỏi vội vàng lên tiếng ngăn cản. Người này tất nhiên ở trên sông đại nạn chưa chết, còn gặp phải chúng ta, cũng coi như là một loại duyên phận, hơn nữa trên truyền phòng chống rất nhiều, an bài một chút chính là, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hắn cái này, một cái sắp chết chi nhân bất thành. Nàng này nhẹ giọng nói, "6." Cũng không biết hôn mê bao lâu, đống nhiên bên thai truyền đến một hồi thanh thúy dễ nghe tiếng đàn, nhiều tiêu lộ từ mê man trung tô tỉnh lại. Tiêu lộ mở mắt ra, chỉ thấy chính mình đang nằm tại trên một cái giường, tựa hồ sáu. Cái giường này còn có thể động nhỏ nhẹ một trên một dưới trên dưới chập trùng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng đàn cũng lập tức liền ngừng lại, sau đó, tiêu lộ liền nghe được một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân hướng về ở đây mà đến. Túi đầu xem xét, tiêu lộ kiến đến chính mình trên hai tay chỗ xương gãy, đã bị người dùng tấm ván gỗ cố định trụ nhưng mà hắn từ ngồi trên giường lên thời điểm, lệnh vết thương nhận lấy chấn động, bởi vậy mới đau đớn khó nhịn. Kẹt kẹt. Một tiếng, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, mấy người từ bên ngoài đi liêu thì tới, Tiêu Lộ vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đi vào là bốn người, là một người là một cái xinh đẹp làm cho người khác hai mắt tỏa sáng thiếu niên. Ân. Thiếu niên này đổ cùng lưu dai có chút giống nhau, thế nào đều nam sinh nữ tướng, dáng dấp cùng nữ Hải Nhi đồng dạng. Tiêu Lộ ánh mắt từ này bốn người trên thân khẽ quét mà qua, tiến vào bốn người này thân hình hình dạng, lập tức liền chiếu tiến vào trong mắt của hắn. Ân. Người cuối cùng tỉnh cái kia vì thiếu niên tuổi không lớn lắm, cũng liền 17, 18 tuổi bộ dáng, nhưng vừa mở vừa nói lời nói, nhưng là tựa hồ cố ý đem âm thanh ép tới trầm thấp tựa như, mà đã như thế, thiếu niên này tường nói, cũng quá mức mềm mại. Liền âm thanh đều giống như nữ hài nhi. Tiêu Lộ trong lòng không khỏi cảm thấy hơi khác thường, đây là một loại trực giác, cũng không phải hắn thật sự cảm giác thiếu niên này trên người có có gì khác lạ chỗ. Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Nói đồng thời, Tiêu Lộ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, một cú khí tức hung sát lập tức liền từ hắn trên thân khuyết tán mà ra. Ngươi này xấu. Đứng tại thiếu niên sau lưng một người mặc thanh y áo ngắn, thân thể còn xuống đầu hoa dâm lão nhân chỉ cảm thấy trên giường thiếu niên kia khí tức đại biến, đống nhiên trở nên vô cùng nguy hiểm, làm hắn trong lòng thỉnh thịch mà động. Lão nhân bất động thanh sắc hướng phía trước đạp lên nửa bước. Lão nhân mặc dù chỉ là đi trên nửa bước, nhưng mà góc độ lại vừa vặn, thậm chí có thể nói là thiên ý vô phùng. nửa bước bước ra, hắn chẳng những tiến có thể công, lui có thể thủ, còn mơ hồ nhiên đem thiếu niên kia cùng thiếu niên bên cạnh hai cái xinh đẹp nha hoàn cũng bảo hộ tại hắn cánh chim phía dưới. rõ ràng người làm này ăn mặc lão nhân là một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng cao thủ. Ha ha, tại hạ họ kép độc cô, tên ảnh, đây là độc cô thế gia thương thuyền thiếu niên kia cười ha ha đáp hắn tựa hồ cũng không có cảm thấy được tiêu lộ địch ý đối với hắn đồng dạng bất quá thiếu niên cái này thanh thúy nhưng cũng trầm thấp muốn giả lao thành thanh âm, nghe tại tiêu lộ trong thay ít nhiều có chút khó chịu ngược lại là huynh đài vì cái gì thụ thương rơi xuống nước chẳng lẽ là tao nộ cường đạo vẫn là sáu như không phải thuyền của chúng ta đi qua vừa vặn đưa ngươi cứu lên huynh đài có thể thật lớn không ổn trong tay thiếu niên quạt xếp gõ trong lòng bàn tay trực tiếp ở một bên trên ghế ngồi xuống thiếu niên cũng không có đem cái kia cựu già truy sát mấy chữ này nói ra nhưng mà cái này rõ ràng như thế nói bóng gió nhưng là ai cũng nghe được. 38 chương 38, Độc Cô con run. Thời gian đổi mới, 2013 11 18 Độc Cô Thế Gia. Độc Cô thú ảnh. Tiêu Lộ không khỏi trầm tư, hắn vẫn lần đầu tiên nghe được cái tên này. Tiêu Lộ từ nhỏ liền ở trên núi tu luyện, đối với ngoại giới tới nói, hắn giống như là một trương giấy trắng, ngoại giới hết thảy với hắn mà nói cũng là xa lạ. Tại hạ Tiêu Lộ, đa tạ thiếu rút. Tiêu Lộ là một cái người ân đoán phân minh, hơn nữa hắn một lòng bảo trì tâm linh không nhúng bụi trần, không vì ngoại giới đủ loại lay động cõi lòng hắn cảnh, bởi vậy. Tiêu lộ nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp nói ra tên của mình. Tiêu lộ, chín châu đại lục thượng, tựa hồ họ tiêu người thật nhiều à? Bất quá bất kể là tam quốc trí bên trong thế gia bên trong vẫn là thời đại thái cổ đại thế gia cũng không có họ tiêu gia tộc như vậy. Nhưng lại không biết tiêu minh là người nơi nào sĩ. Thiếu niên suy nghĩ một chút, sau đó nói. Lúc này, tiêu lộ trên người vẻ này để ý đã biến mất, cái kia lao hạ nhân căng thẳng thần kinh, mười núi lòng. Bất quá tiêu lộ ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn thanh y áo ngắn lão nhân một mắt, ánh mắt kia lệnh lão nhân tim đập nhanh, phản phất có thể nhìn vào lão nhân ở sâu trong nội tâm đồng dạng thiếu niên này xấu cũng không phải người bình thường, lão nhân đối với tiêu lộ không khỏi sinh ra lòng cảnh giác, một cái không rõ lai lịch, lại không người đơn giản, lệnh cái này nhìn quen việc đời lão nhân có chút bất an. lão nhân lúc này mặc dù biểu hiện rất tự nhiên đứng ở cái kia xinh đẹp thiếu niên sau lưng, kỳ thực là thời khắc đều ở đây bảo hộ lấy thiếu niên này, trung quanh có bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn. trên thân thể người này không có pháp lực ba động, cũng không phải người tu đạo, chẳng lẽ càng là cùng ta mở dạng, tu luyện là võ đạo? tiêu lộ sớm đã nhìn ra, lão nhân này thật không đơn giản, thần hoa nội liễm, cước bộ im lặng toàn thân không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động nhìn như là rất thông thường một lão nhân, nhưng mà, Tiêu Lộ lại tại lão nhân này trên thân cảm nhận được một cô ẩn dấu rất tốt khí tức cường giả. Đây là một loại trực giác, đối với võ giả trực giác. Nhìn thấy Tiêu Lộ tựa hồ có chút do dự bộ dáng, đối với mình chủ tử vấn đề không có trả lời, thiếu niên bên cạnh một cái màu xanh biết nha hoàn lập tức không vui nói, ngươi cái tên này rất vô lễ, vì cái gì không đáp nhà ta tiểu sáu? Thiếu gia nhà ta chả hỏi, nếu không phải là thiếu gia nhà ta từ trong nước đưa ngươi cứu lên, ngươi đã sớm cho ăn trong sông con rùa. Tiểu Thúy, không thể làm cản thiếu niên kia năm khoát tay chặn lại bên trong con xếp, cười nhạt nhìn xem tiêu lộ, tiếp đó giả vờ giận nói, nhìn như trách cứ, nhưng trong lời nói nhưng là không, có nửa phần trách cứ ngữ khí. tiêu lộ nhìn cái kia tiểu thúi một mắt, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thần sắc bình tĩnh, hắn từ tố nói, ta là quá huyền sơn nhân sĩ, không biết đáp án này, độc cô hinh có hài lòng hay không. tiêu lộ từ nhỏ liền bị sư tôn kinh thiên kiếm chủ mang về quá huyền sơn, ở trên núi lớn lên, nói là quá huyền sơn nhân sĩ, cũng không có không, không thích hợp, quá huyền sơn. trong phòng, tất cả mọi người tất cả đều đọc dùng, cái kia đứng tại thiếu niên sau lưng lão nhân, cũng rõ ràng lấy làm kinh hãi trên mặt hiện ra một chút ngạc nhiên, cái kia độc cô họ thiếu niên càng là một đôi mắt nhất thời sáng lên lên, lập tức liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, hợp lại trong tay quả xếp, có chút kích động nói, chẳng lẽ tiêu lộ huynh đệ là thái huyền cửa đệ tử? cũng khó trách cái này nữ giả nam trang giả tiểu tử sẽ như thế kích động, tất cả bởi vì tam đại đạo môn tại chín châu đại lục thượng có phàm địa vị, chính là người người hướng tới tam đại tiên môn, mà thái huyền môn thân là tam đại đạo môn lãnh tụ giống như môn phái, càng làm cho người hướng tới. lại nói, độc cô thu ảnh tại quá huyền môn chi trung còn có qua một đoạn không muốn người biết đi qua đâu, mà trước mắt cái này gọi là tiêu lộ thiếu niên rất có thể chính là trong tiên môn người, hơn nữa cùng trong lòng mình chỗ kỷ niệm người cũng là trùng tên trùng họ, cái này dạy độc cô thu ảnh làm sao không kinh ngạc, làm sao không kích động. Bây giờ lại chính vào tam đại đạo môn bên trong thái huyền môn mười năm một lần mở rộng sơn môn thu môn đồ khắp nơi thời điểm, toàn bộ trung nguyên khu vực, một nhà kia con em thế gia không hy vọng bị thái huyền môn chọn chúng, từ đó một bước lên trời, bước vào tu tiên ngộ đạo liệt kê, có cơ hội lĩnh hội cái kia trường sinh bất tử tiên thần đại đạo. Thiếu niên mặc dù không có gia nhập vào thái huyền cửa dự định, dù sao thiếu niên gia tộc thái huyền cửa địa vị tương đương, mà thiếu niên bên người cái kia hai cái nha lúc này đã cứng họng. Khiếp sợ không thôi nhìn xem tiêu lộ, như cùng ở tại nhìn một cái quái vật đồng dạng. Độc cô thế gia, gần nhất liền đang vì phái trong gia tộc ai vừa độ tuổi nhi đồng, đi tới Thái Huyền môn tham gia thu đồ tuyển bạt mà phiền não không thôi. Dù sao quá huyền môn chi chúng có thật nhiều tu luyện công pháp phải không hủ gia tộc không có, hơn nữa, ở trong đó liên lụy tới rất nhiều lợi ích của gia tộc. Cái này nữ giả nam trang độc cô họ thiếu nữ chính là bởi vì này dạng, mà ra tới dạo chơi giải sầu, thuận tiện đi quá huyền môn chi chúng xem cố nhân, rời xa trong gia tộc minh tranh đấu. Một đại gia tộc, vô luận chấp trưởng gia tộc gia chủ cỡ nào không khéo, Cổ tay như thế nào lợi hại, đều khó tránh khỏi xuất hiện vì lợi ích mà sinh ra phân tranh. Minh cũng tốt, Áng cũng được, người lửa ta gạt, nhất là đáng ghét. Độc Cô Hinh cũng biết Thái Huyền môn. Tiêu Lộ kiến đến đám người biểu tình kinh ngạc kia, ngược lại là khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, hắn chưa từng có đã đến thế giới bên ngoài, đương nhiên không biết Tam Đại đạo môn tại Chín Châu Đại Lục thượng ý vị như thế nào. Tu tiên nội đạo, làm cái kia người trong chốn thần tiên, được hưởng trường sinh, thậm chí cùng này thiên địa đồng thọ, đó là mỗi một cái phàm phu tục tử đều hướng tới sự tình a ha ha. Tiêu Lộ Hinh nói đùa chỉ là tại hạ tại quá huyền môn chi trung nhận biết một vị cùng tiêu lộ hình trùng tên trùng họ nhân không biết tiêu lộ hình có từng nghe nói hay không một người như vậy đâu nói cái kia họ lăng thiếu niên cũng biết chính mình thất thố sau đó một lần nữa lại ngồi trở lại đến trên đế tam đại tiên môn chính là ta chín châu đại lục đạo gia tu luyện thánh địa ai nhân bất biết cái nào không hiểu a tiêu lộ có chút bất ngờ chính hắn đều cảm thấy kỳ quái toàn bộ quá huyền môn chi trung cũng chỉ có tự mình một người gọi là tiêu lộ chính mình lúc nào quen biết cái này gọi độc cô thu ảnh công tử ca đầu đến lúc này hắn cũng lớn hẹn biết mình chỗ ở môn phái ở nơi này chín châu đại lục là bực nào tồn tại Xin hỏi đọc cô mình ngươi nhận biết nhân thật là làm cho tiêu lộ đi. Tiêu lộ cảm thấy có chút bất ngờ, liền vội và hỏi. a, chẳng lẽ tiêu huynh nhận biết? Lúc này đọc cô thu ảnh có chút kích động lên, dù sao nàng đã rất lâu không có tiêu lộ tin tức, lúc này nghe được tiêu lộ hỏi, kích động đến ngay cả lời đều nói phải lớn tiếng lên. Tiêu lộ không có cái gì xảo trá, hắn hết thảy hành vi cũng là tùy tâm sử dụng, suy nghĩ trong lòng, liền biến thành hành động, cũng không có thế nhân như vậy rất nhiều cố kỵ. Không tệ, ta chính là Thái Huyền môn Quý Linh Phong môn hạ, hơn nữa quá huyền môn chi chúng cũng chỉ vẹn vẹn có tại hạ một người tên người gọi Tiêu Lộ, không biết độc cô Minh lại là cái gì lai lịch, tại hạ đồng thời nhớ kỹ chính mình nhận biết độc cô huynh, như vậy độc cô Minh là như thế nào nhận biết tại hạ đâu? Có thể hay không cho biết? Tiêu Lộ tâm tính nhất là không dây dưa dài dòng, hắn nghĩ tới đã nói, nói thẳng gọn gàng dứt khoát. Ha <cười> ha <cười> người nữ kia đóng vai nam trang độc cô họ tiểu thư, lộ ra rất là vui vẻ, nàng vừa cười vừa nói, quả nhiên, nguyên lai like ngươi thật là Thái Huyền muốn hạ, thật sự là quá tốt. Như vậy, Đường nhỏ ca ca, ngươi còn nhớ ta không? Ân đúng đã quên tự giới thiệu tiểu muội là độc cô thu ảnh độc cô gia chủ là tiểu muội gia phụ tiểu muội trong nhà xếp hạng thứ hai hơn nữa tiểu muội còn có một cái không muốn người biết ngoại hiệu cho nên đường nhỏ ca ca có thể gọi tiểu muội gây sự người nữ kia đóng vai nam trang độc cô thu ảnh nghiêm trang chính thức hướng tiêu lộ giới thiệu chính mình nghe được cái kia độc cô thu ảnh như thế giới thiệu chính mình nàng bên cạnh hai cái tiểu thiếu nha hoàn nhưng là không giấu được che miệng nhìn nhau nở nụ cười mà sau lưng nàng cái kia thanh y áo ngắn lao nhân trong mắt cũng thoáng qua vẻ khác lạ lúc này tiêu lộ cắt chân kinh Tư tưởng của hắn mặc dù đơn thuần, hơn nữa tiêu lộ cơ hồ không có bất luận cái gì trên thế gian đi lại lịch duyệt. Cho dù cái này độc cô thu ảnh biểu hiện rất nữ hài nhi, hắn cũng nhìn không ra trước mắt cái này xinh đẹp phải nhất tháp hồ đồ thiếu niên là một cái nữ hài tử. đương nhiên, trừ cái này độc cô thu ảnh tên cùng giới tính bên ngoài, nàng nói tới khác hết thảy, lại không phải là hoan ngôn. Thiếu nữ này chính là độc cô thế gia già chủ người thứ hai nữ nhi, độc cô thu ảnh. Bất quá đối với đây hết thảy, tiêu lộ cũng không có suy nghĩ. Lúc này tiêu lộ suy nghĩ sớm đã không ở nơi này, gây sự. Lúc này Tiêu Lộ đang nhớ lại lấy có liên quan gây sự cái tên này Lai Lịch. Ta, Đồ đần, gây sự, Ngốc Trứng, từ đây chúng ta ba người chính thức thành lập chứng chi nhất tộc, Đồ đần vị tộc trưởng. Đường Nhỏ Ka ngươi nói vì cái gì ngoại hiệu của ta gọi là gây sự a? Đó là bởi vì ngươi nghịch nó rồi. Ha ha 6. Hừ hừ, ta gọi gây sự, ngươi không phải gọi đầu đất sao? Cái tên này còn không có ta hảo đầu 6. Đường Nhỏ Ka ngươi nói ba người chúng ta chứng nếu là có thể một mực ở chung một chỗ thật là tốt bao nhiêu a? Đường Nhỏ Ka chờ ta một chút a, không muốn đem ta bỏ lại à, ta là nghịch ngậm nhất gây sự 6. Ta không phải ly khai đường nhỏ Kaka, ta không phải ly khai ngốc trứng, ta không muốn về nhà sáu. Sau một hồi lâu, Tiêu Lộ cuối cùng từ kỷ niệm trong suy nghĩ quay về đến thực tế, lúc này Tiêu Lộ đã sớm lệ rơi đầy mặt. Gây sự, ngươi là gây sự, thật là ngươi sao? Ngươi thật là năm đó cái kia con xin sao? Lúc này Tiêu Lộ kích động đang nắm lấy Độc Cô Thu ảnh cánh tay, nhìn chầm chầm Độc Cô Thu ảnh vẫn đạo. Đúng vậy, đường nhỏ Kaka, ta là gây sự à? Năm đó cái kia cái muối nhỏ nước mắt trùng chính là ta rồi. Độc Cô Thu ảnh lúc này cũng rất kích động, cùng Tiêu Lộ nhất dạng, hai người đều lệ rơi đầy mặt. Sáu, rất lâu hai người cuối cùng đem gặp lại tâm tình vui sướng thả ra bắt đầu riêng phần mình trò chuyện riêng phần mình những năm gần đây đã trải qua sau đó hai người vui vẻ trò chuyện hồi lâu cuối cùng bị người quấy dậy tiểu thư bây giờ nên ăn cơm đi đang lúc hai người trò chuyện lên hương thịnh, tiểu thúy thanh âm truyền tới tiêu lộ cùng gây sự nhìn sắc trời một chút nguyên lai like hai nhân bất biết bất giác ở giữa đã hàn huyên cả ngày bất quá cái cũng khó trách dù sao hai người đã tách ra sắp 10 năm trước đây ba người biết thời điểm chỉ là tiểu thúy hải mà thôi bây giờ ba người cũng đã trưởng thành suy nghĩ một chút không gặp lâu như vậy khẳng định có rất nói nhiều người lớn rằng cảm khái một hồi. Hai người cũng cảm giác mình đúng là đói bụng, cũng chỉ có thể trước đi ăn cơm.